Thu ở đây tất cả mọi người làm đồ đệ không thích hợp, vậy rằng này, ta sẽ dành cho các ngươi một khảo nghiệm, ở đây tất cả mọi người có thể tham gia cái này khảo nghiệm, ai nếu có thể hoàn thành, ta liền sẽ nhận lấy các ngươi làm ký danh đệ tử. Nếu như các ngươi cái này bên trong có thật nhiều người có thể hoàn thành cái này khảo nghiệm, đó chính là ai trước hoàn thành ai sẽ trở thành ta ký danh đệ tử, mà cuối cùng ta cũng chỉ sẽ thu 10 người vì ký danh đệ tử. Giang thủ mở miệng lần nữa, cùng lời nói chậm chậm truyền vào tất cả mọi người tai về sau, tại chỗ liền làm cho cả trên đường đá một mảnh kích động, cơ hồ tất cả mọi người kích động mặt đỏ tới mang hai. Tiên bối mới nói, mặc kệ chuyện gì chỉ cần tiền bối mở miệng, ta cùng nhất định sẽ đem hết toàn lực làm được. dù là lên núi đao xuống biển lửa, chúng ta cũng sẽ không có bất cứ chút do dự nào. đám người là thật kích động, giang thủ nhà ra rồi, chuẩn bị thu ký danh đệ tử. chỉ cần có thể nhà ra, như vậy mặc kệ giang thủ mở ra cái dạng gì khảo nghiệm, bọn hắn đều sẽ không tiếc bất cứ giá nào hoàn thành, liền coi như bọn họ bản thân bất lực làm được, nhưng chỉ cần tin tức truyền cho thế lực sau lưng, cũng tuyệt đối sẽ dẫn tới vô số viện trợ. dù sao cái này thêm đá trên đường quỷ xuống đông đảo nam nữ, mặc kệ là thiếu nam thiếu nữ hay là cái khác, thật có rất nhiều đều là xuất thân từng cái cường đại gia tộc. Hoặc là cái nào đó phẩm tông môn nhân vật cấp bậc trưởng lão dòng dõi loại hình, như có thể trở thành giang thủ ký danh đệ tử, dù chỉ là ký danh đệ tử, bởi vì đệ tử như vậy số lượng cũng không nhiều, nhiều nhất chỉ có 10 cái, kia đồng dạng có vô cùng vô tận hàm kim lượng. Chính là Tô Nhã cùng Cảnh Phù cũng kinh ngạc nhìn về phía giang thủ, giang thủ không phải nói không có ý định thu đồ a, làm sao hiện tại lại đưa ra muốn thu ký danh đệ tử? Về phân khảo nghiệm cái gì, đừng nói hắn dạng này đại lục chi vương, tùy tiện một cái bình thường võ thánh thu đệ tử cũng không thể là trực tiếp thu đồ, không thể nào là một cái có thiên tư thiếu nam thiếu nữ một chút quỷ nói muốn bãi sư. Võ Thánh liền trực tiếp thu. Nếu là như thế, thế giới đã sớm lộn xộn, đưa ra một số việc khảo nghiệm một chút tương lai đệ tử đều rất bình thường, không có mới không bình thường. Tại Đông đảo Bái Sư người kích tỉnh cuộn cuộn, tô nhã hai nữ nghi hoặc không thôi lúc, Giang Thủ mới cười nói, nói như vậy các ngươi đồng ý ta nói tới rồi. Đến lúc đó kết thúc không thành người khảo nghiệm liền muốn đồng ý rời đi, không được lại ở chỗ này lưu lại. Các ngươi cũng có thể yên tâm, ta đưa ra sự tình cũng sẽ không để các ngươi bất lực đi làm. Ở đây bất luận kẻ nào đều có năng lực như thế đi làm, có làm được hay không, liền nhìn các ngươi năng lực lớn bao nhiêu. Tiền Bối thỉnh giảng. Như đến lúc đó ta cùng kết thúc không thành cái này khảo nghiệm, tự nhiên không mặt mũi nào nhắc lại bái nhập tiền bối môn hạ một chuyện. Đây là hẳn là, ta cùng cũng có thể là yêu cầu xa vời tiền bối trực tiếp thu chúng ta làm đồ đệ, có khảo nghiệm là hẳn là, nếu là không có năng lực hoàn thành, kia đương nhiên phải cứ thế mà đi. Phía dưới lại trở nên kích động lời nói vang lên, giang thủ trước mặt nhiều người như vậy đi nói, hắn nói tới khảo nghiệm ở đây bất luận kẻ nào đều có năng lực đi làm, vậy liền khẳng định là như thế, đại lục chi vương trước mặt mọi người lời nói làm sao có thể là gật người. Đã như vậy, bọn hắn tự nhiên sẽ hết tất cả khả năng đi tranh thủ, làm không được lại bị khu trục cũng liền bình thường. Ai cũng không mặt mũi tại cầm dạng này sự tình nói cái gì. Giang thủ cũng cười, ta gần nhất lập tức liền muốn tấn thăng làm bán thần, đánh giá tính một chút còn muốn thời gian mấy tháng, tại ta tấn thăng bán thần trước đó, nếu như ai có thể khuyên đi cái này trên đường đá vô cùng một bãi xương người, tức coi xong thành khảo nghiệm, cái này bên trong cũng có 13.278 người, chính là nói các ngươi bất kỳ một cái nào, chỉ cần có thể dựa vào khẩu tài khuyên trong đó 1.327 người rời đi, liền có thể trở thành ta ký danh đệ tử. Quá trình không được dùng mạnh, không chỉ không thể tại cái này trên đường đá dùng sức mạnh, bao quát các ngươi phía sau mặc kệ có cái dạng gì chuẩn ối, đồng dạng không được phát lực, chỉ có thể dựa vào tài ăn nói của mình. Giang thủ tiếng cười rơi xuống đất, chính kinh ngạc tô nhã hai nữ trực tiếp đốc. Phía dưới từng cái chính kích động ma quyền sát trưởng chuẩn bị không tiết hết thể đi ứng đối khảo nghiệm đám người cũng nhao nhao đốc. Cái này khảo nghiệm nhìn qua đi thật đúng là không khó, chỉ là để ở đây đông đảo bái sư người phát huy một chút khẩu tài mà thôi, cũng tuyệt đối tại bọn hắn phạm vi năng lực bên trong, chỉ cần ngươi có há miệng có thể nói chuyện, liền có thể đi dựa vào khẩu tài thuyết phục người khác. Cho nên cái này khảo nghiệm. Tuyệt đối đều tại bọn hắn phạm vi năng lực bên trong, đại lục chi vương quả nhiên không có khả năng lừa bọn họ. Nhưng cái này khảo nghiệm thật không khó a. Giang thủ lại không để ý phía dưới đám người kinh ngạc, kể xong câu nói này liền lách mình về hậu vương cung điện. Chương 506, bán thần. Wen. Lại là hơn 2 tháng sau, đưa thân vào tùy thân động phủ một mảnh yên lặng đỉnh núi, chính ngồi xếp bằng lĩnh hội Giang thủ bên cạnh thân đột nhiên nộn nhạo lên từng đạo huyền diệu pháp văn, mỗi một đạo pháp văn bên trong đều diễn hóa lấy vô tận gió thổi, một văn chuyển động kéo theo mảnh thứ hai pháp văn. Giang thủ nhục thân cũng rất nhanh càn quét lên tầng tầng thâm ảo xoá lốp, một cỗ khổng lồ phong trào lấy hắn làm trung tâm, cơ hội là nháy mắt liền càn quét toàn bộ động phủ. Cùng những này phong trào cuốn vào động phủ xung quanh hộ phủ cấm chế, càng trực tiếp liền xung kích động phủ này cấm chế lung lay sắp đổ. Vô tận phong trào chính vị trí trung tâm, một cỗ đột phá khí cơ cũng đống nhiên hiện lên. Phong chi lĩnh vực ngưng tụ phát tác, thu vi đột phá, bán thần. Một lát sau khi hết thể khủng bố cảnh tượng bình ổn lại, giang thủ mới hương phấn huyền lập tại không trung, từ bế quan bắt đầu đến bây giờ tổng cộng một năm lại hơn bảy tháng, hắn giết chóc lĩnh vực cùng phong chi lĩnh vực rốt cục toàn bộ biến hóa vì phát tác rốt cục thành công tấn thăng bán thần cảnh, hiệu suất như vậy thật đúng là đáng giá kinh hỉ. Đúng vậy, Giang Thủ Ngưng tụ sát lục pháp tắc chỉ dùng hơn 8 tháng, so thể nội tốc độ pháp tắc thành hình cần thời gian còn thiếu, mà gió chi pháp tắc hình thành cũng chỉ dùng 10 tháng nhiều chút, so tốc độ pháp tắc dùng cũng không kém nhiều lắm, cái này không có chút nào dùng kỳ quái, bởi vì lúc trước tốc độ pháp tắc ngưng tụ lúc, bởi vì làm lực lượng pháp tắc đang cùng tốc độ pháp tắc tương phản, loại kia áp chế quá cường đại. Cùng lực nhanh pháp tắc theo hình khuyên thành về sau, đã có theo điểm pháp tắc đối tân sinh pháp tắc cũng có áp chế, thật giống như Giang Thủ lúc trước cảm ngộ giết chóc lĩnh vực trở thành nửa bước võ thánh về sau. Lại ngưng tụ sức mạnh lĩnh vực, chờ hắn lại tới suy đoán phong chi lĩnh vực lúc, song hướng lĩnh vực áp chế để hắn cảm ngộ bắt đầu rất khó. Bất quá coi như lực nhanh pháp tắc theo điểm đối tân sinh pháp tắc cũng có áp chế, loại này áp chế đều còn không bằng lực lượng pháp tắc đối tốc độ pháp tắc áp chế mấy liệt, đây chẳng qua là bình thường áp chế, mà không phải tính nhắm vào áp chế. Trước sau 19 tháng, hắn rốt cục cất bước tiến vào bán thần cảnh. Từ đầu tới đuôi, hắn bốn hệ lĩnh vực ngưng tụ pháp lại chỉ là dùng 31 tháng, 3 năm cũng chưa tới. Đây chính là hơn 1600 giọt thần mạch tinh huyết mang tới thần thể công hiệu. Còn có phong thần cựu chuyển loại kiếp như có thần trợ khủng bố uy năng ảnh hưởng thành là chân chính bán thần thực lực của ta chiến lược lại có mới tăng lên bất quá bây giờ ta chỉ sợ vẫn chỉ là vượt qua thần đạo nhất trọng tiêu thực lực so trước đó mạnh nhưng cũng đến không được nhị trọng tiêu chờ ta tu vi kế tiếp theo tăng lên tăng lên tới bán thần nhất trọng đỉnh phong nhục thân cũng theo lấy thực lực tăng lên mà kế tiếp theo mạnh lên về sau mới có thể chính thức có được nhị trọng tiêu chiến lược ngạc nhiên một năm quyền giang thủ mới lại nhìn về phía bên cạnh thân, kết quả cùng phát hiện cái này tùy thân động phủ hộ phủ cấm chế đã tổn hại 4, 5 phần mười hắn mới vừa bất đắc dĩ lắc đầu lúc trước lực nhanh pháp tác theo điểm thành hình loại tiêu kinh khủng lực trùng kích đã phá hư một cái tùy thân động phủ Bây giờ hai lần tân sinh pháp tắc thành hình, lực phá hoại cũng kém không nhiều a. Lạc Đầu sau lại ngồi xếp bằng hạ xuống nuôi một hồi, cùng tu vi cảnh giới triệt để vững chắc tại mới vào bán thần nhất trọng, Giang Thủ mới lách mình đến ngoài động phủ. Ngoài động phủ giờ phút này vẫn như cũ là hoàn toàn yên tĩnh, quy sát tại hắn ngoài động phủ lên xuống núi thềm đá đường bãi sư người. Giang Thủ một cái cảm ứng quá khứ kia lại còn có 13147 người. Nói cách khác Giang Thủ bế quan hơn hai tháng này bên trong, trên đường đá bãi sư người chỉ là bị khuyên đi hơn 100 người. Giang Thủ lập tức cười. Lúc trước Nan Đệ bị hắn cầm làm đi khảo nghiệm đệ tử khảo hạch. Điểm này còn thực là không tồi, những này bái sư người tâm tính càng cứng cỏi. Càng nghĩ bái hắn làm thầy, vậy cái kia cái khảo hạch độ khó tự nhiên cũng lại càng lớn. Không được vận dụng thủ đoạn khác, chỉ có thể để người tham gia khảo hạch mình dùng miệng mới đi thuyết phục người cạnh tranh. Hơn 2 tháng bên trong bị khuyên đi hơn 100 người, cái này kỳ thật đã vượt qua giang thủ tưởng tượng đâu. Nguyên bản hắn còn cảm thấy có thể có tầm 10 người có thể khuyên đi đã là không sai đâu. Giang thủ, Giang tiền bối, là Giang tiền bối. Hắn xuất quan rồi. T, tiền bối sẽ không đã là bán thân rồi. Nhanh như vậy. Mặc dù hắn lần trước nói chỉ cần mấy tháng liền có thể tấn thăng bản thân. Nhưng lúc này mới hơn 2 tháng a. Giang thủ cười tại cung điện bên ngoài hiện lộ ra thân ảnh lúc, cũng rất nhanh liền bị ngoài điện không ít người phát hiện. Thời khắc này ngoài điện trừ những cái kia bái sư người bên ngoài, còn có một nhóm Ma Dương Tông võ giả tại cảnh phủ cùng Tô Nhã dẫn đầu dưới giám thị khảo hạch. Mặc kệ chúng bái sư người như thế nào thuyết phục những người khác, đều muốn có người phụ trách ghi chép giám thị. Phát hiện Giang thủ đi ra sau, cảnh phủ cùng Tô Nhã đều ngạc nhiên độn đi qua, những cái kia hai nữ giới trướng nghe lệnh giám thị khảo hạch đồng dạng nhau nhau trong hư không đối Giang thủ hành lễ, mà bọn hắn miệng nói cũng đều là tiền bối. Cái này không kỳ quái. Những này Ma Dương Tông các đệ tử có là một đời dài đệ tử cũ, có là đời thứ hai dài đệ tử cũ. Giang thủ lại chỉ là đệ tử đời bốn, thật phải nghiêm khắc dựa theo sư môn bố phân đến xưng hô, chỉ sợ ở đây rất nhiều đều muốn xưng Giang thủ một tiếng sư điệt hoặc là đại sư điệt loại hình. Nhưng cái này rõ ràng không thích hợp. Võ giả thế giới bên trong đồng xuất một môn bố phân mặc dù không thể nhệ loạn, đây là tôn sư trọng đạo truyền thống, nhưng ở Ma Dương Tông bên trong, cho dù là trang vinh hiên điển hưng nguyên các loại, thấy Giang thủ cũng chỉ là trực tiếp gọi tên hắn mà thôi, Giang thủ quá cường đại, mở miệng xưng hô cách đời thứ 3 tiểu đối xưng hô quá không thích hợp, những người kia cũng không mặt mũi như vậy gọi cùng giang thủ không quen cũng không phải trưởng lão cấp cơ bản đều là miệng nói tiền bối làm tốt nhất khuyên đi mấy cái giang thủ cười đối những cái kia nghe theo tô nhã hai nữ hiệu lệnh giám thị người gật gật đầu mới lại nhìn về phía tô nhã tô nhã lại cười nói tốt nhất là một tên bên trong lục gọi đinh liêu kết tiểu gia hỏa hơn hai tháng bên trong khuyên đi bảy cái nhưng kia tựa hồ cũng không phải hắn khẩu tài tốt bao nhiêu bị hắn khuyên đi đều là tại đinh gia phụ cận một đời thiên tài theo ta nói biết những cái kia bị khuyên đi rời đi về sau nó phía sau gia tộc đều chiếm được đinh gia các loại việc trợ thậm chí ta cảm thấy có ít người sẽ đi cũng không chỉ là bởi vì kia các loại hứa hẹn càng nhiều vẫn cảm thấy tuyệt vọng, không có khả năng có người hoàn thành nhiệm vụ kia, còn không bằng trước khi đi lấy chút chỗ tốt. Giang thủ gật gật đầu mới lách mình đến trên đường đá đông đảo quỷ cầu bái sư các thiếu nam thiếu nữ trên không. Ta bây giờ đã tân thăng bán thần, nhưng theo ta được biết, các ngươi trong đó cũng không có bất kỳ một cái nào có thể hoàn thành ta bảy khảo nghiệm. Trư vị, có phải là nên lạc rời đi rồi? Cùng Giang thủ lời nói rơi xuống đất, phía dưới vẫn như cũ còn có hơn 10.000 nhân chi nhiều bái sư người cũng nhao nhao một mặt đau khổ. Giang thủ đã tân thăng bán thần rồi, cái này thật đúng là quá nhanh rồi liền coi như bọn họ biết người trước mắt là đại lục mạnh nhất yêu nghiệt, cũng là mạnh nhất vương giả, đối phương lần trước dám buông lời mấy tháng tấn thăng bản thần, liền nhất định có thể tấn thăng. Nhưng mấy tháng này chỉ là hơn 2 tháng. Dù là vẫn như cũ có rất rất nhiều người không nguyện ý rời đi, nhưng khi đó đã nhao nhao đáp ứng như kết thúc không thành khảo hạnh, liền sẽ tự động rời đi, hiện tại coi như không muốn đi, tại Giang thủ lời nói sau hay là có lần lượt từng thân ảnh đứng dậy, nhao nhao đối Giang thủ thi lễ một cái sau mới lách mình rời đi. Trong khoảng thời gian ngắn về sau, quy gối trên đường đá hơn 10 ngàn tiên tài đã đi chỉ còn lại không tới mấy trăm người, cái này mấy trăm người còn quỳ ngay tại chỗ vẫn chưa đứng dậy. Giang thủ cũng không có nói thêm cái gì, ý niệm chuyển động sau tất cả mọi người đã toàn bộ bị Na di ra Ma Dương Tông bên ngoài. Mặc kệ bọn hắn là vì cái gì mục tiêu bài sư, đồng ý rời đi còn có thể khiến người ta coi trọng mấy phần. Những cái kia đồng ý rời đi, cũng không phải là thật như vậy rút lui Ma Dương Tông, mà là tại rời đi minh dương phong thời điểm, tại trên đường đi bị Điện Hưng Nguyên Đường Phi Hoàng bọn người nhao nhao động thủ chặn đường, lúc này đối mặt Ma Dương Tông trưởng lão lôi kéo, cũng rốt cuộc không còn là nhiều lần cự tuyệt, ở đây có ngàn người trở lên đều bị lừa gạt đến tất cả đỉnh núi. Bán thân, tiểu tử ngươi cái này tiến triển, thật quá không muốn mất ngay tại Giang Thủ cảm ứng đến những cái kia rời đi người tình hữu lúc cười to một tiếng mới đột nhiên tại cách đó không xa văng lên đối phương một câu cũng nói đến Giang Thủ im lặng cái này tiến triển quá không muốn mà rồi không cùng Giang Thủ quay người Trang Vinh Hiên đã đến trước điện bệ đá càng là chỉ vào dưới núi nói không đáng tiếc cả ở trong đó thế nhưng là có không ít ta đều rất xem trọng hẳn giống rất nhiều người cũng không có dùng qua linh thái quả trời sinh chính là tiên thiên linh thể mà lại tại đàn đạo trận pháp cùng các phương diện tiên tư đồng dạng để người kinh diễm liền xem như thiên tài nhưng bọn hắn đại đa số mục đích quá phức tạp nếu như là đơn thuần chỉ muốn bái nhập võ đạo ta coi như tạm thời không có thu đồ tâm tư đều chưa hẳn sẽ không cân nhắc hạ giang thủ cười lắc đầu trang vinh hiên nhẹ gật đầu lấy ngươi thực lực hôm nay cùng hy vọng nghĩ ngăn chặn những này đều mang tâm tư căn bản không có khả năng bất quá ngươi cũng không nói sai ngươi bây giờ còn trẻ tuổi còn rất trẻ cũng không cần phải gấp gáp thu đồ là tuổi còn rất trẻ à bước vào bán thần giang thủ thọ nguyên so với võ thánh giai đoạn lần nữa gấp đôi dòng dã 1.000 năm thọ nguyên nhưng hắn bây giờ chỉ có 33 tuổi đây chính là trang vinh hiên sẽ nói hắn quá không muốn mặt nguyên nhân nguyên bản trang vinh hiên vừa đi ra thần ngục lúc còn cảm thấy mình trở thành bán thần mà trở về, tự nhiên sẽ trở thành Ma Dương tông quật khởi trụ cột, kia là mang theo vô hạn kích tình nghị áo gấm về quê. Nhưng, nhưng hắn khi trở về, đích thật là Ma Dương tông mạnh nhất, ai sẽ nghĩ tới trong nháy mắt liền bị một tên tiểu bối hất ra nhiều như vậy. Ngươi bây giờ đã trở thành bán thần, tiếp theo định làm như thế nào? Lấy chúng ta thực lực hôm nay, nếu là còn muốn trên đại lục có tăng lên, chỉ sợ chỉ có thể ở tại trong tông môn chậm rãi lĩnh hội, nhưng loại phương thức này lại quá khó. Sau khi cười xong trang Vinh Hiên lại hiếu kỳ mở miệng, câu nói này cũng làm cho Giang thủ có chút bất đắc dĩ, đúng vậy à, trở thành bán thần cũng khó. Chí ít hắn hiện tại đã là bản thần, bởi vì lúc trước các loại ma luyện, hắn ngưng tụ bốn hệ pháp tắc lúc quá trình còn thật đơn giản, nhưng về sau lại nghị co tăng lên, trên đại lục chỉ sợ chỉ có thể dựa vào bế quan lĩnh hội. Kia loại phương thức cũng căn bản không thích hợp giang thủ. Bất quá đi ra đại lục, kia cũng không phải việc nhỏ. Giang thủ ít nhiều hiểu rõ một chút đại lục bên ngoài tinh không cảnh tượng, còn cùng không ít hùng bá tinh không thế lực lớn đều từng có nhất định giao tình, coi như hắn hiện tại đi ra đại lục cũng sẽ không hai mắt đen đùi, nhưng hắn muốn đi ra ngoài, chí ít cũng phải có đi ra tinh không truyền thống trận mới được. Nam dữ không được một đầu tinh không thông đạo, hết thảy liền đều là vọng đảm. Dù Sao Linh Võ Đại Lục là tại thanh xoáy tinh hệ dạng này xuống dốc tinh hệ, ta tạm thời cũng không có cân nhắc tốt, bất quá bây giờ cũng không phải vội, cùng sau này hay nói." Suy Tư sau Giang Thủ mới mở miệng cười. Trang Vinh Hiên cũng cười nói, "Ta còn tưởng rằng ngươi lập tức chọn một lần nữa bế quan đâu, chờ ngươi tấn thăng bán thần tin tức vừa truyền ra đi, chỉ sợ lại sẽ là toàn bộ đại lục võ giả đến trước, ngươi không phải sợ nhất phiền toái như vậy à?" Giang Thủ cũng bật cười nhún vai, thật sự là hắn không quen đem thời gian lãng phí ở cái loại người này tỉnh vãng lai bên trên. Chương 507, Cố Nhân. Hứa Cố Hứa Đồ. Một thân áo đen Giang Thủ hành tẩu tại phồn hoa trên đường phố. Du đầu một lát đến Hứa thị Hoàng Thành cửa vào, cùng Giang thủ dừng bước lại hướng về phía trước dò xét vài lần về sau, phụ trách chấn thủ Hoàng Thành cửa ra vào mấy tên võ giả liến nhau, cũng lập tức có người tiến lên đón, xin hỏi tiền bối nhưng là có chuyện. Hỏi ý Giang thủ võ giả ước chừng khoảng 30 tuổi, thông linh bắt trọng đỉnh phong tu vi, thái độ rất khách khí. Chí ít tại cái này Hứa thị đệ tử trong mắt, Giang thủ một thân tu làm căn bản nhìn không thấu cảm giác không thấu, cái này đã nói lên trước mắt chừng 20 tiểu tử, hoặc là tu luyện đặc thù ẩn mấp công pháp, hoặc là tu vi vượt qua hắn dự tính, chí ít là thông linh tiểu trọng, mà trong mắt hắn Giang thủ cho dù tuổi không lớn lắm Đứng tại hứa thị bên trong ngoài hoàng thành chủ động lưu lại, do xét hoàng thành lúc cũng là một mặt bình thản tự nhiên, còn lâu mới có được hứa quốc võ giả nhìn về. Phía hoàng thành lúc loại kia kính sợ kính ngưỡng chi sắc, tổng hợp xuống tới, dạng này giang thủ trong mắt hắn tự nhiên không nên là tục nhân, đối phương cũng là tại hoàng thành cửa vào dừng lại ngừng chân, cho nên thái độ của hắn rất tốt. Giang thủ cười gật đầu, làm phiền thông bẩm một chút, tại hạ muốn bái sẽ một chút hứa mang lạc hứa tiền bối. Hứa mang lạc chính là hứa quốc hoàng tộc cái kia định hải thần châm, cùng Tô Bình thừa quan hệ cực tốt hứa thánh. Khoảng cách giang thủ tấn thăng bán thần đã qua hơn nửa năm hơn nửa năm đó bên trong giang thủ đầu tiên là tiếp đái một nhóm tiến về ma dương tông hướng hắn chúc mừng chúc mừng võ giả chủ yếu là tiếp đái quan hệ vốn là tương đối tốt tỷ như hồng thị mọi người huyền phong tông thiên thủy thần cung bên trong một đám võ thánh chúc mừng sau đó giang thủ lại bế quan mấy tháng đem tu vi tăng lên tới bán thần nhất trọng đỉnh phong một thân thần lực đồng dạng tăng lên tới lại không cách nào đánh Vỡ cực hạn hắn hiện tại mới xem như có được thần đạo nhị trọng tiêu chiến lực về phần giang thủ làm sao lại xuất hiện tại hứa quốc ngoài hoàn thành chủ yếu là hắn có chuyện nghĩ mời hứa thánh hỗ trợ nhìn qua đi lấy giang thủ bây giờ thân phận địa vị lại còn có sự thỉnh hứa mang lạc hỗ trợ Cái này đều có chút khó tin, nhưng có chuyện, còn không phải hứa mang lạc hỗ trợ không thể. Đó chính là Giang thủ muốn mượn đối phương món kia thần khí phân thần đỉnh đi phân rõ mình thu tồn các loại bảo dược. Giang thủ bây giờ thu tồn bao nhiêu bảo dược? Vấn đề này không đề cập tới cũng được, mỗi đánh giết một người võ thánh liền đoạt lại đối phương trữ vật giới chỉ tùy thân đập phụ, một người võ thánh cả đời chân tàng có thể có bao nhiêu bảo dược? Sa Liên không nói, liền nói hơn 2 năm trước Giang thủ tại Ma Dương Tông bên ngoài phá diệt ma dịch tộc liên quân trận chiến kia, một mình hắn đánh giết phụ thuộc vào ma dịch tộc nhân tộc phản nghịch liền giết 2 3000 nhiều, sau đó đông đảo võ giả quét dọn chiến trường vơ vét đến tùy thân động phủ cùng chứa vật giới chỉ tự nhiên đều giao cho giang thủ đang bế quan lĩnh hội pháp tác thời gian bên trong giang thủ cũng đem đồ vật giao ra mời ma dương tông một chút âm hiệu đàn đạo trưởng lao ra mặt giúp hắn phân loại chỉnh lý không quá quý giá bảo dược liền giữ lại về sau tiêu hao hắn bất tử thân tiêu hao các loại bảo dược đang uống dược cơ hội chính là cái hang không đáy quý giá đặc thù trước hết chân giấu đi ma dương tông bên trong một chút sở trường đan đạo các trưởng lao chỉnh lý lâu như vậy cũng coi như giúp giang thủ chỉnh lý thỏa cầm cố quý giá một nhóm đều phân biệt viết rõ công dụng đơn độc chân tảng không quý giá có thể tùy ý tiêu xài nhưng cũng có không tiệm một nhóm cho dù là nhất sở trường đan dược các trưởng lão cũng không nhận ra, kia là hơn nghìn người tộc võ thánh cả đời chân tảng, có một ít cực kỳ đặc biệt không người nhận biết không thể bình thường hơn được, như thế bảo dược cũng không ít, chừng mấy ngàn gốc. dù sao linh võ đại lục là trải qua vô hạn huy hoàng đại lục, có quá nhiều đã từng cường giả thần cấp từ ngoại tinh không cấp bóc đến bảo dược tại các trong tông môn nhiều đời bồi dưỡng, hoặc là có chút bảo dược sẽ còn tại sinh trưởng bên trong phát sinh dị biến, hóa làm một loại mới đặc biệt chủng loại vân vân. cùng giang thủ tăng lên tới nhị trọng tiêu về sau, đối mặt bị phân ra đến những cái kia không người nhận biết bảo dược, hắn cũng có chút đau đầu, những này không ai nhận biết không có người biết công hiệu có rất nhiều cũng đều bề ngoài đặc biệt, xem ra liền không phải là phàm vật, kia rốt cuộc nên xử lý như thế nào? Nghĩ tới nghĩ lui Giang thủ liền nghĩ đến hứa mang lạc phân thần đỉnh, món kia thần khí chính là tổn hại đan lô bảo đỉnh. Dung để luyện đan đã không thích hợp, nhưng kia phân thần đỉnh nhưng lại có cực kỳ đặc biệt tác dụng phụ, cực phẩm bảo dược khẽ rửa gần đan lô, liền sẽ khiến đan lô rung động. Coi như đan lô sẽ không phân biệt bảo dược thuộc loại, nhưng bằng mượn mấy rung động liền có thể phân tích ra một cái không người biết được bảo dược đến cùng có quý giá cỡ nào, cái này liền đầy đủ. Chỉ cần Giang thủ có thể mượn qua đến dùng một chút, còn có thể đối những cái kia không người nhận biết bảo dược một lần nữa phân loại dạng này thần khí dù là giang thủ đã đăng đỉnh đại lục cũng chỉ có tại hứa mang lạc cái này bên trong gặp một lần cái này cũng không kỳ quái thần khí thứ này đều là tổ tiên lưu truyền tới nay dưới mắt đại lục căn bản không có một người có thể luyện chế kia hứa thánh như là vận khí tốt đạt được một cái đã từng là chủ thần luyện chế tổn hại thần khí cũng là bình thường Quỷ biết ngươi bây giờ dùng thần khí là vài ngàn năm trước bán thần luyện chế hay là mấy chục ngàn năm trước chân thần luyện chế coi như hứa thánh món kia thần khí công hiệu đặc biệt tính so ma dương tông chân tàng thần khí có tốt cũng không có gì nguyên bản tô bình thừa biết được việc này sau nói là muốn thay giang thủ đi một chuyến. Giang Thủ suy tư sau vẫn cảm thấy tự mình đến một chuyến tương đối phù hợp, tại hắn quật khởi quá trình bên trong, hắn đã từ hứa mang lạc kia bên trong mượn qua mấy lần phân thần định, mượn nhiều lần đều là tô bình thừa hỗ trợ, lần này lại đến mượn hắn chủ động đi một chuyến càng tốt hơn một chút hơn, làm sao cũng phải ngay mặt tạ ơn hứa mang lạc đã từng trợ giúp không phải. Đến hứa đô sau Giang Thủ như nghĩ nhất nhanh nhìn thấy hứa mang lạc, trực tiếp nhất biện pháp chính là thả ra cảm ứng, cảm ứng được hứa mang lạc vị trí sau truyền âm cho hắn, tin tưởng lập tức liền có thể nhìn thấy. Bất quá vừa rồi Giang Thủ cảm ứng lại không có phát hiện hứa mang lạc vị trí, chủ yếu cũng là hoàn thành có bộ phân khu vực đều ở vào trận lực bao phủ xuống như không cưỡng ép phá vỡ những cái kia trận pháp, căn bản không biết có người hay không hoặc là có người nào. Cưỡng ép phá vỡ những địa phương kia đương nhiên là nói bậy, Giang thủ là đến mời người ta hỗ trợ, không phải đến trả thù. Theo Giang thủ lời nói, đứng tại trước người hắn kia hứa thị đệ tử tại chỗ trường thẳng mắt, "Ngươi, ngươi một cái tiểu gia hỏa muốn gặp lão tổ?" Cho dù cái này hứa thị đệ tử thái độ rất tốt, hắn cũng có nhãn lực có thể cảm giác ra Giang thủ bất phàm, nhưng một cái trường 20 gia hỏa đến cái này bên trong liền muốn gặp hắn gia lão tổ, rõ ràng vẫn là để người kinh hãi, cái này bên trong là Hứa Quốc, cả nước chỉ có 3 vị võ thánh lệnh hoang tiểu quốc. Ngươi liền nói là Hứa Thánh cố nhân tới thăm, tin tưởng Hứa Thánh hội kiến ta." Giang thủ cười gật đầu, hắn không có trực tiếp báo ra tên của mình, chủ yếu là sợ hù đến người. Lấy hắn bây giờ trên đại lục danh vọng, nói thẳng ra hắn chính là Giang thủ, ngoại nhân chính thành là không tin, còn cần hắn chứng minh, coi như tin cũng sẽ lập tức chấn động một nước. Còn không bằng thừa nước đục thả câu, như Hứa Thánh nghe nói như thế ít nhất phải hoài nghi một chút là cái nào cố nhân. Chỉ cần hắn hoài nghi, tùy tiện thả ra cảm giác cảm ứng một chút, liền có thể nhận ra hắn chính là Giang thủ, mà hắn đã nói ra là Hứa Thánh cố nhân, nghĩ đến Hứa thị đệ tử cũng sẽ không vì này kéo dài lãng ngạn. Tiền bối hơn các loại ta cái này liền đi bẩm báo Lão tổ. kia Hứa thị đệ tử như giang thủ sở liệu, nghe xong là Lão tổ cố nhân, thái độ so trước đó càng cung kính rất nhiều, thi lẽ một cái xoay người rời đi. đi ra mấy bước sau đệ tử kia lại đi trở về. thật có lỗi, vừa rồi nhất thời quá kinh ngạc lại mất cấp bậc lễ nghĩa. tiền bối nếu là Lão tổ cố nhân, sao có thể đứng tại cái này bên trong chờ đợi? tiền bối nếu là không chê, mời ở bên trong ngồi tạm một lát. Hứa thị bên trong hoàng thành cửa vào, chính là một tòa khổng lồ môn hộ kết nối lấy Tả Hưu Ngui thành, rộng mở cửa thành Tả Hưu thì có bên trong khám thức phòng khách, hẳn là chiêu đãi người đến chơi. Giang Thủ cười gật gật đầu sau liền cùng đệ tử kia cùng đi vào, bị dẫn tiến vào một cái tiếp đại thiên điện. đệ tử kia sau khi rời đi còn có một cái dung mạo xinh đẹp nữ tử đến đây phụng linh nhượng chiêu đáy. Đối với mấy cái này Giang Thủ cũng không để ý, chỉ là lẳng lặng, lặng chờ lấy mà thôi. Thời gian một nén nhang về sau, trước đó đi vào thông bẩm đệ tử ngay lập tức đi trở về. Tại trước người hắn nửa bước chỗ còn có một tên bảo phục hoa lệ tinh mỹ nam tử trung niên. A, sau khi đến trung niên nam tử kia dậm chân nhập điện, trên dưới nhìn Giang Thủ vài lần mới cười thi lễ một cái, tiền bối mời, tại hạ hứa thế vinh, biết được lao tổ cố nhân tới thăm, ta đã ngay lập tức đi cầu kiến lao tổ. Bất quá lão tổ bây giờ đang lúc bế quan, không biết tiền bối phải chăng có chuyện quan trọng? Nếu là có, ta lại đi mời lão tổ xuất quan, hứa mang lạc vậy mà tại bế quan. Nhưng cái này không đáng ngoài ý muốn, võ giả bế quan quá phổ biến, nhất là thánh giai tồn tại, hứa tiền bối bế quan bao lâu rồi? Bất đắc dĩ bên trong cười hỏi một câu, hứa thế vinh cũng khách khí cười nói, lão tổ đã bế quan nửa năm có hơn, bế quan trước lão nhân gia ông ta cũng đã nói, là bởi vì lúc trước một lần cơ duyên muốn suy diễn lĩnh vực chi lực, theo ta suy đoán sẽ tại nguyệt hơn bên trong xuất quan. Đối phương ý tứ này rất rõ ràng, nếu như giang thủ không có chuyện khẩn yếu tốt nhất cùng một chở. Thậm chí Hứa Thế Vinh cũng đều kinh nghi lợi hại, một cái trưởng 20 tiểu gia hỏa nói là hứa mang lạc cố nhân. Hứa Mang Lạc như thế võ thánh sẽ có còn trẻ như vậy cố nhân. Nhưng hắn cũng cảm giác không ra giang thủ tu vi, ít nhất nói rõ gia hỏa này không đơn giản. Cho nên Hứa Thế Vinh thái độ đồng dạng rất khách khí. Giang thủ nhẹ gật đầu, vậy ta liền chờ một chút hứa tiền bối. Hắn đến có chuyện nhờ Hứa Mang Lạc, sợ câu sự tình không lớn càng không đợi, tự nhiên không cứng quá sinh sinh đánh gậy đối phương bế quan lĩnh hội lĩnh vực. Tiền bối yên tâm, lão tổ nếu là xuất quan, tại hạ nhất định ngay lập tức thông tri lão tổ, đúng, cái này bên trong cũng không phải địa phương tốt gì nếu như tiền bối không ngại, còn xin di giá thành nội. Hứa Thế Vinh mở miệng lần nữa, nhiệt tình mời Giang Thủ tiến vào vào trong thành, nhưng Giang Thủ lại cười khoát tay áo, thế thì khỏi phải, ta ở chỗ này chở cũng giống vậy. Cùng một cùng không là chuyện gì, Giang Thủ cũng đúng lúc xuất ra một chút điển tịch học tập một phen, hắn tu luyện tới hiện tại, thực lực mặc dù có một không hai đại lục, nhưng rất nhiều thứ hay là rất vô tri, các loại thường gặp đan dược bảo dược, đừng nói luyện chế cái gì, rất nhiều bày ở trước mặt hắn hắn đều biết cũng không nhận ra, trận pháp các phương diện cũng là như thế, coi như trực tiếp kêu lên hứa mang lạc ngựa đi phân thần đỉnh. Giang Thủ về sau đồng dạng muốn bất thời gian học tập một chút phương diện này sự tình, kia bây giờ chờ ở cái này hoàn cảnh ưu nhã thiền điện bên trong cầm ra một chút nhìn một chút học cũng không trở ngại. Tiếp theo sự tình liền đơn giản, Hứa Thế Vinh lần nữa khách khí nhiệt tình mời Giang Thủ đi vào, Giang Thủ chỉ là từ chối, thấy hắn như thế Hứa Thế Vinh cũng không lại kiên trì, lại khách sáo trải qua mới dậm chân đi ra ngoài. Gia hỏa này còn trẻ như vậy, thật sự là lao tổ có nhân. Ta làm sao còn cảm thấy gia hỏa này dáng vẻ có chút quen mắt, tựa hồ ở nơi nào gặp qua? Rời đi nơi tiếp đại lúc hứa thế vinh lòng tràn đầy nghi hoặc, nghĩ tới nghĩ lui cũng không nhớ tới đến cùng ở nơi nào gặp qua tấm kia khuôn mặt, hắn sau đó vẫn là đối theo tới một tên hứa thị con cháu căn dặn nói, hảo hảo chiêu đái tốt vị quý khách kia, nếu là lao tổ cố nhân, liền tuyệt đối không thể mất cấp bậc lễ nghĩa. Trước 508, ngươi là từ đâu bên trong đụng tới? Thời gian nhoáng một cái hơn 10 ngày qua khứ, giang thủ tại cái này trong hơn 10 ngày, liền lặng lặng nắm lấy mấy quyển giới thiệu đan dược thường thức điện tịch nghiên cứu. Dù là chân chính luyện chế đan dược cần thiết thiên phú cùng thiên phú tu luyện là khác biệt, luyện đan nhu cầu chính là đối các loại hỏa diễm điều khiển năng lực, đối đan dược hỏa hậu trưởng khống cùng các loại, cái này cùng tu luyện lĩnh hội võ kỹ hoàn toàn là hai việc khác nhau, nhưng chỉ là đọc ký ức các loại bảo, dự hình dạng cùng các loại, lại không làm khó được giang thủ. Hơn 10 ngày qua giang thủ tại nhận biết bảo dược bên trên cũng đang nhanh chóng tiến triển. Trong khi chờ đợi thứa thị nội bộ võ giả đối với hắn tiếp đai chiếu cố cũng có chút ưu việt, tựa hồ là sợ hắn chờ đến gấp, cơ hồ mỗi ngày đều có hứa thế vinh cùng nhân vật cấp bậc trưởng lao đến ngồi một chút, cùng hắn trò chuyện giao lưu. đối với mấy cái này giang thủ cũng không thèm để ý, chỉ là rất có kiên nhẫn chờ, liền bộ dạng như vậy nhàn nhã sống qua ngày. khi giang thủ lần nữa là xem xong một quyển điện tịch về sau, một mảnh tranh chấp tiếng vang lại truyền vào giang thủ trong hai. Với cái gì quan? nhanh đi thông chi hứa mang lạc, liền nói gia sư có việc hỏi ý, nếu là trì hoãn hiệu suất, gia sư trách tội xuống cấp ngươi hai gánh gánh vác được. vị tiểu hữu này. Nhà ta lão tổ đang lúc bế quan khẩn yếu con đầu, nếu như không có chuyện tận yếu. Tiểu Hữu, a, ngươi một cái chỉ là cựu chuyện vậy mà sưng hô ta tiểu Hữu. Khẩu khí thật lớn, ta mặc dù niên kỷ so ngươi nhỏ hơn nhiều, nhưng chỉ bằng ngươi cũng xứng. Khục, ta vẫn là câu nói kia, nếu như ngươi không phải có chuyện tận yếu, tại hạ rất khó cứ như vậy đi quấy rầy lão tổ bế quan. Vậy thì tốt, ta cái này liền trở về chuyển cáo gia sư, nói Vương Ngộ đến hứa thị về sau, căn bản không gặp được hứa mang lạc. Người ta chê ta Vương thị căn bản không ra gì, cáo tử. Tiên bố dừng bước, ta cũng không phải ý tứ kia nghe một lát tiền điện bên trong Giang Thủ ngược lại là ngạc nhiên, cái này mới tới là ai a? Như thế đại khẩu khí, Giang Thủ tại cái này bên trong cùng hơn nửa tháng, thời gian dài như vậy bên trong có ngoại giới võ thánh nghị đến Hứa Thị bái phỏng, vậy thật là không phải như nhau hai lệ, Hứa Thị là Hứa quốc hoàng tộc, Hứa mang lạc cũng là Hứa quốc bên trong chỉ có tam đại võ thánh một trong, cái này tại khổng lồ Hứa quốc bên trong đều là số một số hai siêu nhiên tồn tại. Giang Thủ đã nghe qua gặp quá nhiều những võ giả khác đến Hứa Thị bái phỏng, những người bái phỏng kia mặc kệ là muốn bái thấy Hứa Thánh, lại hoặc là muốn bái thấy Hứa Thị bên trong những võ giả khác, đều là khách khí thông bẩm chờ đợi. Giống như là trước mắt cái này lớn lối như thế, Giang thủ còn là lần đầu tiên thấy. Bên ngoài cái kia thuyết phục người thanh âm Giang thủ cũng có chút quen thuộc, nửa tháng đến, không chỉ hứa thế vinh một cái sợ hắn sốt ruột chờ đến ngồi cùng tiếp đãi qua hắn, còn có mấy cái hứa thị trưởng lót thế trưởng lão đều đến đây qua, bên ngoài mở miệng hứa thị trưởng lão tựa hồ chính là hứa thị nội bộ hứa thế trước. Nếu mày lại về sau, Giang thủ cũng không có đi ra khỏi. Thôi lưu ý một chút ngoại giới, lại sau một lúc lâu khi cái kia rất phách lối ra hỏa tại hứa thế trước thỉnh cầu dưới tiến vào Giang thủ sắt vách chờ đợi tiễn điện bên trong, hứa thế trước cũng đi ra tiễn điện hướng trong hoàng thành bước đi lúc, Giang thủ mới cười đứng dậy thế trước trưởng lão tiền bối có dặn dò gì hứa thế trước đừng tạm lập tức đôi giang thủ lộ ra nụ cười hiền hòa đó là cái gì người hứa tiền bối đang bế quan chẳng lẽ hơi chờ một chút cũng không nguyện ý giang thủ vừa cười hỏi một tiếng hứa thế trước một mặt bất đắc dĩ còn mang theo vài tia phấn ớt là lâm hải quốc vương thánh môn giới nếu như không phải vương thánh thực lực mạnh mẽ giống hắn loại này đến mời ta ra lão tổ luyện đan lại còn như thế không kiên nhẫn ta sớm đem hắn đuổi đi ra giang thủ ngạc nhiên lâm hải quốc hắn căn bản chưa từng nghe qua lâm hải quốc khoảng cách chúng ta hứa quốc cách xa nhau bảy cái quốc gia xem như xa xôi, cũng không biết vị kia từ cái kia bên trong biết được nhà ta lão tổ sở trường đàn đạo, liền phái người muốn để lão tổ hỗ trợ luyện đàn. Vương Thánh thì là phong thần nhất chuyển định phong võ thánh. thấy Giang Thủ ngạc nhiên bộ dáng, Hứa Thế trước cười giải thích một câu. Giang Thủ giật mình, Hứa mang lạc chỉ là võ thánh ngũ trọng đỉnh phong, hỏa hệ lĩnh vực đại thành thôi, thực lực như vậy so với võ thánh lục trọng đỉnh phong, nào đó nhất hệ cơ sở lĩnh vực viên mãn võ thánh đích sắc có không đào ngũ cách. cũng đừng nhìn phong thần nhất chuyển gia hỏa, so với Giang Thủ đến nói cái gì cũng không tính, nhưng ở cái này đông lục tận cùng phía đông biên cương một vùng, đã là rất đáng gờm siêu nhiên tồn tại. Năm đó hùng bá cảnh nước Tô bình thường, cũng chỉ là võ thánh tứ trọng, phong chi lĩnh vực chút thành tựu. Hứa Thế trước lần nữa cười khổ nói, nếu như người người cũng giống như tiền bối như thế hữu lễ liền tốt. Nửa tháng này bên trong, Hứa thị nhân vật cấp bậc trưởng lao tới tiếp đại giang thủ đều có thật nhiều cái, kia không chỉ bởi vì giang thủ khí độ thông rộng, thực lực cao thâm mặt chắc, càng bởi vì cái thứ nhất tiếp đại giang thủ Hứa Thế vinh mơ hồ cảm thấy ở nơi nào gặp qua giang thủ, lại nghĩ không ra, cho nên mới gọi càng nhiều Hứa thị trưởng lão trước tới tiếp đãi, liền là nghĩ phiến người khác nhìn xem phải chăng gặp qua giang thủ. Hứa thị đến không ít người cũng không ít đều mơ hồ cảm giác đến giống như ở nơi nào gặp qua giang thủ, chính là đều nghĩ không ra. Hứa Thế trước chính là loại cảm giác này võ giả một trong, coi như nghĩ không ra ở nơi nào gặp qua giang thủ, mỗi một cái đến đây lại đều có thể biết giang thủ thực lực rất mạnh. Không ai có thể cảm giác ra sâu cạn của hắn, không là nói rõ so với bọn hắn đều mạnh a. Dạng này người chờ đợi Hứa Mang Lạc hơn nửa tháng đều không có một điểm bất mãn, vẫn tại thanh thản ổn định chờ đợi, đủ để cho Hứa thị mọi người đại sinh hảo cảm. Đối giang thủ đại sinh hảo cảm, những ngày này bên trong bọn hắn cũng chính xác báo cho qua giang thủ, Hứa Mang Lạc lần này vừa bế quan hơn nửa năm, thật không phải không sự tỉnh trước đây không lâu đạt được một lần cơ duyên đang chuẩn bị đem đại thành trở lên hỏa chi lĩnh vực hướng viên mãn thôi diễn nếu là có thể thôi diễn đến viên mãn kia hứa mang lạc liền có thể thuận thế lại đánh vỡ võ thánh ngũ trọng đỉnh phong bình cảnh công siêng đây cũng không phải là việc nhỏ không cùng hứa mang lạc mình xuất quan hứa thị bên trong thật không nghĩ ngoại giới có người quấy rầy đến hắn hay là hứa tiền bối lĩnh hội càng quan trọng để hắn chờ đợi chính là hiểu rõ chuyện đã xảy ra sau giang thủ mới bình thản mở miệng họ vương quả thực buồn cười câu người đến làm việc còn phét lối như vậy chẳng lẽ hắn không biết hứa thánh cùng tô bình thưa Tốt, khoảng cách hứa quốc thẳng tắp khoảng cách liền có 7 cái quốc gia địa phương xa như vậy chỉ sợ thật không biết hứa thánh cùng tô bình thừa quan hệ tâm đầu ý hợp nếu không hơi hiểu rõ nội tình tuyệt không dám ở hứa thị võ giả mặt phách lối như vậy giang thủ không biết cũng coi như biết tự nhiên sẽ không để cho một cái cầu người làm việc tùy tiện quấy giày tô thánh bế quan lời nói này sau khi hạ xuống hứa thế trước lại sưng sờ sưng sờ nhìn trầm trầm giang thủ nhìn mấy lần xác nhận giang thủ không phải đang nói đùa, hắn ngược lại nghi ngờ hơn chuyện gì xảy ra giang thủ chẳng lẽ không nghe thấy hắn nói tới vương thánh là phong thần nhất chuyển cử giả như thế võ thánh hứa thị thật đúng là không thể tùy tiện đắc tội Dù là Hứa thị nội bộ cũng có rất nhiều người biết Hứa Mang Lạc cùng Từ Tuân theo quan hệ vô cùng tốt, Từ Tuân theo lại là lương tựa giang thủ như thế đại lục chi vương. Nhưng ngày xưa gần giặm thị có rất ít người cầm điểm này đi khoe khoang, nguyên nhân rất đơn giản, nhà bọn hắn lao tổ dù sao chỉ là cùng Từ Tuân theo quan hệ tốt, mọi người dù sao cũng là hai nhà người, cách xa như vậy khoảng cách, cái kia có ý tốt cầm loại sự tình này khoe khoang. Mà lại Hứa thị thật nếu có chuyện gì cũng không có khả năng nhiều lần đi phiền phức Tô Bình Thự không phải. Không phải đại sự, không ai sẽ tùy ý khoe khoang cùng giang thủ ở giữa loại kia một mấy cái con quan hệ. Trước mắt chuyện này nói lớn cũng lớn, nói tiểu không nhỏ nhưng trước mắt còn không người cảm giác phải cẩn cầm xa như vậy quan hệ đi đe dọa Lâm Hải quốc đến vị kia về phần Hứa Thị bên trong có không ít võ giả đều cảm thấy Giang Thủ nhìn quen mắt lại lại nghĩ không ra cũng chính bởi vì bọn hắn đều gặp Giang Thủ chân dung Giang Thủ là từ cảnh nước đi ra Hứa Thị bên trong không chỉ Hứa Thánh gặp qua hắn còn có Hứa Kính Hoài Hứa Thế Kỷ hai cái rời khoảng cách ngắn thánh cũng đều gặp Giang Thủ cũng đều từng có giao lưu theo Giang Thủ quật khởi đại lục càng ngày càng kinh khủng Hứa Thị bên trong chưa thấy qua Giang Thủ người cũng sẽ hiếu kỳ về hắn cuối cùng liền có Hứa Kính Hoài Hứa Thế Kỷ cùng miêu tả một chút Giang Thủ chân dung tại Hứa Thị nội bộ lưu truyền vấn đề là Giang thủ tại cảnh nước kia cũng là hơn 10 năm trước sự tình. Cái này truyền thuyết từ lâu càng lúc càng mờ nhạt ra cảnh nước, tầm 10 năm trước ngẫu nhiên gặp qua Giang thủ chân dung, ai sẽ tại nhìn thấy chân nhân ngay lập tức nhớ tới. Nhiều nhất cũng là bởi vì võ giả trí nhớ xuất chúng, mơ hồ có thể nhớ tới một chút đoạn ngắn. Bây giờ Hứa thị bên trong không chỉ Hứa mang lạc cái này võ thánh đang bế quan, Hứa Thế kỷ đồng dạng đang bế quan, Hứa Thế kỷ hơn 10 năm trước chính là nửa bước võ thánh, cái này tầm 10 năm hắn vẫn luôn đang bế quan nếm thử ngưng tụ thứ nhị hệ linh dược đâu. Hứa Tính hoài lại là lâu dài bên ngoài du lịch, thật lâu đều không có trở lại hoàn thành. Cái này Sướng sở mấy hơi hứa thế trước mới cổ quái lắc đầu. Vốn nên là hứa thị đệ tử nói lời, hiện tại từ một ngoại nhân nói ra, hắn mặc dù cảm thấy cực kỳ đồng ý nhưng lại cảm thấy rất đột ngột. "Chờ lấy, ngươi là ai?" A. hứa thế trước lắc đầu bên trong, cách đó không xa lại vang lên một đạo chế nhạo, nương theo lấy tiếng cười một cái chừng 20 tuấn lang thanh niên cũng từ sắt vách thiền điện đi tới, hành tẩu bên trong thanh niên kia nghiêm túc dò xét Giang thủ lúc, trong mắt cũng hiện lên một tia kinh ngạc. Bởi vì thanh niên này cũng cảm giác không ra Giang thủ tu vi, cái này thật có chút không được, phải biết hắn vương âm chắc thế, nhưng là nửa bước võ thánh nửa bước đều cảm giác không ra sâu cạn sẽ là cái gì. Vương Tiền Bối. Hứa Thế Trước nhanh chóng quay người, "Chuyện này ta sẽ mau chóng thông bẩm lão tổ, Vương Tiền Bối nếu là không ngại, có thể cùng ta cùng một chỗ tiến vào nội thành, nếu là lão tổ xuất quan lời nói, nghĩ đến cũng sẽ ngay lập tức mượn thấy tiền bối." Cười đối Vương Âm chắc giải thích lúc, Hứa Thế Trước càng đối giang thủ truyền âm, "Tiền bối, hảo ý của ngươi tại hạ tâm lĩnh, bất quá vì ta hứa thị sự tình, tiền bối cũng không cần thiết đắc tội một cái nhất chuyện vô thánh, Vương Âm chắc sự tình giao cho ta là được. Cái thứ nhất thấy ta vốn là là, gia sư tìm các ngươi họ Hứa Lư Đan, vốn là để mắt các ngươi." cũng không phải không cho các ngươi thủ lao, các ngươi lại vẫn đẩy bà chân bốn, quả thực không biết điều. vương âm chắc nhìn cũng không nhìn hứa thế trước, chỉ là nhìn trầm trầm giang thủ rõ xét, ngược lại là ngươi, ngươi là từ đâu bên trong đụng tới, vua ta thị muốn gặp họ hứa cùng ngươi có quan hệ gì? cái này bên trong có phần của ngươi nói chuyện, nói nói thanh tuyến không ngừng chuyển lệ, vương âm chắc ánh mắt cũng càng ngày càng băng lãnh. nhưng lời này sau khi hạ xuống, không cùng giang thủ nói cái gì, khác một đạo cười to cũng đột nhiên vang lên, ha ha, khẩu khí thật lớn, người ta ra lão tổ lưỡi đan, vậy mà là cất nhắc nhà ta lão tổ, hứa mẫu ngược lại muốn xem xem là ai nhả như thế đươngạnh. Tiếng gọi to từ xa mà đến gần, chữ thứ nhất còn không rõ ràng lắm, chỉ là mơ hồ có thể nghe, cùng cái cuối cùng ngượng ngạnh nói ra, một tên phong trần mệt mỏi thanh niên đẹp trai đã đến tiền điện cửa vào. Vương Âm chắc cũng biến sắc lấy quay người, trong mắt hung quang càng tăng lên, chính là hứa thế trước cũng giật mình, cơ hồ là không dám tin nhìn chằm chằm người tới, kính mang điện hạ. Không phải sao, cái này phong trần mệt mỏi mới xuất hiện thân ảnh, chính là đã từng cùng Giang thủ tại Di Linh tông bên trong tiến hành năm nước thiên tài đại bị hứa quốc trước thái tử hứa Kính Hoài. Chương 509, hắn áo gấm về quê đâu? Theo hứa Kính Hoài xuất hiện, Giang thủ cũng sửng sốt một chút. Hắn phát hiện mới xuất hiện Hứa Kính Hoài đột phá nửa bước công tiễn, trở thành võ thánh. Tuyết Giang thủ lại cười, mặc dù hắn đạt được tin tức gần rằm thị bên trong hay là chỉ có hứa mang lạc một người võ thánh, Hứa Kính Hoài trước đây thái tử hay là nửa bước, nhưng Hứa Kính Hoài cũng dù sao tại năm 14 trước, Giang thủ hay là Thông Linh Cựu Trọng thời điểm liền cùng hắn cùng một chỗ tham gia qua năm nước thiên tài đại bị. Năm 14 quá khứ, Giang thủ từ năm đó Thông Linh Cựu Trọng tấn thăng đến bản thần, Hứa Kính Hoài trước đây Hứa Quốc thái tử coi như tấn thăng võ thánh lại có cái gì kỳ quái. 14000 năm Hứa Kính Hoài đã là hơn 30 tuổi nửa bước, là Hứa thị đồng lứa nhỏ tuổi đệ nhất thiên tài. Hiện đang đến gần 50 tuổi mới tấn thăng bán thần không có gì đáng giá kinh ngạc. Về phần tại sao Hứa Kính Hoài tiếp cận 50 tuổi, khuôn mặt vẫn chỉ là hơn 30 tuổi thanh niên đẹp trai bộ dáng, đây càng không có gì truy đến cùng, quỷ biết hắn trải qua cái gì. Chúc mừng Kính mang huynh. Cười đối Hứa Kính Hoài liền ổn quyền, Giang Thủ Tâm Tình cũng không sai, nhìn thấy một cái đã từng bằng hữu tấn thăng võ thánh, đây không phải chuyện xấu. Nhưng nổi giận đùng đùng mà đến Hứa Kính Hoài lại ngậm, hắn gái này Tân Tân Võ Thánh vừa vừa thăng cấp liền không kịp chờ đợi trở về gia tộc đến báo tin vui, chính là có phần áo gấm về quê tâm nguyện tại quái phá, cái này không sai biệt lắm cũng là mỗi người trời sinh cũng sẽ có cảm xúc. Hắn không nghĩ tới vừa về tới hoàng thành cửa vào, liền nghe tới trước đó vương âm chắc nói tới kia lời nói, mời bọn họ hứa thị lao tổ hỗ trợ luyện đan là để mắt hứa thị. Lời này là cái hứa thị con cháu nghe chỉ sợ đều sẽ nổi trận lôi đình, không chi là rơi vào cái này đang chuẩn bị tiếp nhận toàn tộc gieo họ, chính lòng tin bay dương tân tấn võ thánh trong hai, hứa kính hoài mới vừa xuất hiện, phát hiện nói chuyện bất quá là một nửa bước, hắn trực tiếp liền nghĩ đem đối phương giẫm té xuống đất, kết quả vậy mà nhìn thấy giang thủ, giang thủ, đây thật là giang thủ. Nhìn thấy giang thủ sau hứa kính hoài áo gấm về quê vinh quan cảm giác, trước đó các loại phẫn nộ đều triệt để tiêu tán chỉ còn lại có lòng tràn đầy nốc trệ, nốc nốc nhìn xem giang thủ ngẩn người, giang thủ à, cái này vậy mà là giang thủ, nói đùa cái gì, ngươi lại là từ đâu bên trong đụng tới, đáng chết, hứa kính hoài ngẩn người bên trong, vương âm trác lại triệt để tức giận, nội giận gầm lên một tiếng, nửa bước cấp lĩnh vực uy áp liền hướng về phía hứa kính hoài nghiền ép mà hạ, dù là hắn cũng cảm giác không ra hứa kính hoài sâu cạn, cái này mới tới tựa hồ cũng không yếu, nhưng vương âm trác tự giác lưng tựa phong thần nhất chuyển cấp bậc lao tổ, coi như người tới là còn mạnh hơn hắn nửa bước, còn dám thật động thủ với hắn không thành, càng đừng đề cập đối phương chưa hẳn mạnh hơn hắn không phải cảm giác không ra sâu cạn, kia cũng có thể là là tu luyện cái gì ẩn nấp công pháp. Thật can đảm, Vương Âm Trác, ta kính sau lưng ngươi vương thánh là tiền bối. Cảm giác lĩnh vực uy áp sông ngang mà ra. Đại sảnh bên trong bộ phân già cốt đều bị nứt nát, một bên chính vui mừng hứa kính hoài trở về hứa thế trước cũng giận tí mặt, nhưng hứa thế trước chỉ là phổ thông thông linh cự trọng, đối mặt cái này tình thế nhiều nhất chỉ là giận dự mắng mỏ mà thôi, cũng còn tốt vương âm trác lĩnh vực uy áp cũng không đối hắn ép dưới, nếu không phổ thông thông linh cự trọng là xe chết. Ngược lại hứa kính hoài thanh tỉnh, vương âm trác lĩnh vực uy áp ra thân lục triệt để thanh tỉnh. Nhưng Hứa Kính Hoài căn bản không để ý cập thân lĩnh vực cấp bách, vung quyền liền nhẹ nhõm đánh nát kia Riap. Hắn là tân tấn võ thánh, tu vi còn chưa đủ võ thánh nhất trọng đỉnh phong, nhưng hắn là nắm giữ xong hệ cơ sở lĩnh vực võ thánh. Vương Âm Trác lại chỉ nắm giữ một loại cơ sở lĩnh vực, kia Riap rất nhẹ nhàng liền bị Hứa Kính Hoài phá diệt, đánh nát lĩnh vực cấp bách sau. Hứa Kính Hoài vẫn như cũ không nhìn Vương Âm Trác, chỉ là trừng mắt giang thủ phát ra một tiếng quát thiếu, "Giang thủ, ngươi làm sao lại tại ta hứa thị?" Rít lên một tiếng, thế giới tĩnh lặng. Chính vẫn nộ Hứa Thế trước ngõ vừa bị đánh nát lĩnh vực sau thẹn quá hóa giận nghị phát ra càng mạnh phản kích vương âm chắc cũng ngộng, chính là tại cái này thiền điện bên ngoài phụ cận một chút hứa thị con cháu cũng bần đốc. Thậm chí cái khác tiếp đài thiền điện bên trong cũng vốn là có một chút mà khác, cung cung kính kính chờ lấy muốn bái thăm hứa thị những võ giả khác người đến chơi nhóm. Đều theo cái này rít lên một tiếng ngộng. Có thể không ngọc a? Giang thủ. Giang thủ là ai a? Quá sớm trước kia đều không nói, Giang thủ là bán thần, là đại lục mạnh nhất, một người liền có thể đồ sát như bình định 2300, có thể so phong thần bắt chuyển ma dịch tộc, đồ gà làm thịt chó đồng dạng đồ sát mấy ngàn tụ hợp lại phong thần ngũ chuyển trở lên voi thánh liên quân cái này liền có thể đủ để hù chết bất luận kẻ nào nói cái này cái nam nhân là đại lục chúa thể cũng tuyệt đối sẽ không có một người phản đối loại tồn tại này tại hứa thị ngươi tới không đúng ngươi nếu là muốn tìm ta hứa thị phiền phức ta hứa thị đã sớm không tồn tại ngươi cũng sẽ không xuất hiện tại cái này tiếp đái khách tới tiền điện bên trong tất cả những người khác choáng váng bên trong hứa kính hoài mới lại mở miệng nói hai chữ hắn liền lại bỗng nhiên lắc đầu hắn tại cái này bên trong nhìn thấy giang thủ xuất hiện ngay lập tức nhớ tới đúng là sẽ không là có tộc nhân đắc tội giang thủ gia hỏa này đến trả thù cái này cũng không trách Hứa kính Hoài suy nghĩ lung tung, chủ yếu là lấy Giang Thủ thân phận địa vị, chỉ là Hứa Thị bên trong, thật không có gì đáng giá Giang Thủ tự mình đến nhà, chỉ sợ cũng chỉ có ai treo chọc Giang Thủ, mới có thể treo đến vị này Đại Lục chúa tể tự mình đến nhà. Nhưng ý niệm này vừa toát ra liền bị bóc tách, Giang Thủ như tìm Hứa Thị trả thù, đến cái này bên trong một cái ý niệm trong đầu liền có thể đem Hứa Thị hoàn thành bước hơi rơi. Cho nên hắn mới có thể vội vàng đổi rộng, đổi rộng sau càng nhìn về phía Hứa Thế trước, bắt thuốc, Đại Lục Chi Vương đến nhà bái phỏng, ngươi vậy mà liền để hắn ở chỗ này bên trong thiền điện bên trong, phu phu một tiếng, Hứa Thế trước quỳ. Quỷ về sau run dậy nhìn chằm chằm giang thủ hai mắt chỗ sâu rốt cục hiện lên một tia bừng tỉnh đại nộ chắc không được hắn đã cảm thấy giang thủ có chút quấy mặt nhưng tổng là nghị không ra đến cùng ở nơi nào gặp qua hứa thế trước vừa run dậy lúc gặp lại khác một bên cũng vang lên một chút ngã xuống âm thanh sau đó còn có một cỗ tanh hôi nhẹ dường là vương âm chắc tại quỳ xuống đồng thời trực tiếp liền ở mức đũa quần dù là vương âm chắc không thể tin được trước đó bị hắn quát lớn chính là giang thủ nhưng ở linh võ đại lục ai dám giả mạo giang thủ nếu như cái này giang thủ không phải giả mạo vậy hắn liền xong lời nếu như bị sau lưng của hắn vương thánh biết hắn ra mời người ta lội đan. Vậy mà đắc tội giang thủ cái này sát tinh, một trận chiến đổ diệt qua mấy ngàn võ thánh nam nhân, không phải sát tinh là cái gì. Hắn ra giúp mình lão tổ nửa điểm việc nhỏ, cũng dám tại nam nhân như vậy trước mặt chỉ vào lỗ mũi của người ta quát mắng. Dạng này sự tình như truyền trở về, nhà hắn lão tổ không tự tay đem hắn sống lột cái mấy vạn lần, thiên chỉ sợ cũng khó khăn tiêu mối hận trong lòng. Nhưng đây không phải hố người A. Giang thủ như thế tồn tại làm sao lại xuất hiện tại hứa quốc cái này góc nhỏ bên trong. Giang thủ không để ý vương âm chắc sụp đổ, chỉ là đưa tay đem co quắp trên mặt đất run dậy hứa thế trước nâng lên, mới cười đối hứa kính hoài nói, ta đến là muốn mời hứa tiền bối giúp một chút, ngược lại là không nghĩ tới nhiều năm không gặp, kính mang huynh đã trở thành tân tấn võ thánh, chúc mừng kính mang huynh. Đông. Hứa thế trước lại dưới chân mềm đũng. Kém chút trước chân, vừa run dậy tiểu trong quần vương âm chắc cũng mắt tối sầm lại, cái hót trực tiếp liền trùng điệp đâm vào trên sàn nhà đã hôn mê. Đương nhiên, hai người to lớn kinh hãi. Tự nhiên là bởi vì Giang Thủ ban ngày ban mặt thừa nhận thân phận của mình, mà không phải đằng sau kêu câu gì kính mang huynh trở thành tân tấn võ thánh. Tại Giang Thủ trước mặt, hứa kính hoài tấn thăng võ thánh sự tình tính cái gì A. Giang Thủ không có thừa nhận lúc, bọn hắn đã thụ vô tận xung kích, thừa nhận sau chỉ là để cái này lực trùng kích càng gần mấy lần mà thôi. Nhất là Giang Thủ câu kia đến mời hứa tiền bối rút một chút. Đôi này hứa thế trước là để hắn vinh quang quang vinh muốn ngất đi xung kích, đối vương âm chắc thì là để hắn nghĩ này cuối đời súng kích. Quá hồ à? Giang Thủ dạng này đại lục chi vương đến hứa thị là muốn mời lao già kia hỗ trợ. Dựa vào cái gì à? Lão giả chết tiệt kia rượi vào cái gì có thể giúp được giang thủ dạng này nửa cường giả thần cấp bật điệu. Giang thủ đến sau vậy mà tại cái này thiên điện bên trong lặng lặng chờ lấy, mà Vương Âm Trác đến sau các loại sự tình. Hai tướng một đôi so, Vương Âm Trác thật phát phát hiện mình dù là chỉ có chừng 20 liền trở thành nửa bước, nhưng còn lại thọ nguyên với hắn mà nói chỉ sợ cũng chỉ có thể là cuối đời. Ta cái này liền đi thông chi lão tổ. Hứa Kính Hoài đồng dạng không để ý Vương Âm Trác, từ khi nhìn thấy giang thủ về sau, hắn đối Vương Âm Trác liền triệt để không nhìn. Nghe giang thủ lời này trực tiếp liền muốn hướng nội thành phi độn, nhưng vừa đứng dậy lúc Hứa Kính Hoài lại phát hiện mình không động đậy. Ngược lại là Giang Thủ cười nói, mang lạc tiền bối còn đang bế quan, mà lại là khẩn yếu con đầu, tại hạ hơi chờ một chút cũng không sao, không cần tận lực quấy dậy. Hứa kính hoài sưng sờ, sưng sờ nửa ngày mới một mặt khẩn chưa nói, ngươi đến cùng có cái đại sự gì? Sẽ không là để nhà ta lão tổ đi chết. Đến viên Giang Thủ mắt trợn trắng, nhưng nhìn hai bên một chút phát hiện ngay cả hứa thế trước đều đống nhiên khẩn chưa lên, hắn mới bất đắc dĩ nói, ta chỉ là muốn mượn hứa tiền bối phân thần định dùng một lát. Trước đó tiêu diệt Ma Dị tộc một trận chiến đạt được chiến lợi phẩm quá nhiều, Đông đảo bảo dưỡng ngay cả Ma Dương Tông bên trong không ít tinh thông đan đạo trưởng bối cũng không đủ sức phân biệt. Hắn thật rất im lặng, mình chỉ là căn cứ làm người nguyên tắc, đến cầu người hỗ trợ lúc thái độ tự nhiên rất khách khí. Hứa Kính Hoài đây là cái kia gân dựng sai tiền đến rồi. Vậy mà Hoài nghi hắn sẽ để cho Hứa mang lạc đi chết. Đối phương đây là cái nào tinh cầu tư duy a? Hứa Kính Hoài triệt để giật mình. Hắn thật không nhớ ra được, bọn hắn Hứa thị không có gì cường giả, cũng không có vật gì tốt, nhưng Hứa mang lạc phân thần đỉnh đích sắc có huyền diệu khó mà hình dung tác dụng phụ. Minh Bạch sau Hứa Kính Hoài mới nói, đây không phải sự tình, cùng lao tội xuất quan là được. Mời vào bên trong, bắt thuốc cũng thật là. Vậy mà để ngài ở loại địa phương này chờ lấy. Còn bị Giang thủ dịu lấy hứa thế trước trực tiếp nhanh sùi bờ mép. Một là bị Giang thủ thân phận chân thật dò đến, hai là kích động, Giang thủ vậy mà đỡ lấy hắn. Hiện tại hắn đều có loại xúc động, đang bị Giang thủ nắm lấy áo ngoài, cùng sau này trở về phải hảo hảo chân giấu đi. Giang thủ cũng có chút bất đắc dĩ, đổi hay không địa phương đối với hắn không có ảnh hưởng, nhưng bây giờ bị hứa kính hoài khoa trương như vậy kinh hô tên của hắn, tin tức đã truyền ra ngoài, kia nếu là còn ở lại chỗ này hứa thị cửa ra vào tiếp đãi thiên điện trở lấy, chỉ sợ cũng không thích hợp, tỉ như hắn hiện tại liền cảm thấy, thiên điện bên ngoài phụ cận thiên điện bên trong những cái kia chờ đợi tiếp kiến khách tới Hoặc là chấn thủ thế hệ này hứa thị con cháu đều tại khuôn mặt kích động, Su huyết muốn hướng cái này bên trong góc, muốn nhìn một chút tình huống nơi này nhưng lại có chút không dám. Vậy được, bất đắc dĩ sau Giang Thủ mới nhẹ gật đầu. Hứa Kính Hoài cung kính quay người, càng đối Hứa Thế trước nói, bắt thúc, ta tới tiếp Đại Giang tiền bối, ngươi đi thông trì cái khác trưởng muối. Hứa Thế trước lân lân lại vội vã đi, Hứa Kính Hoài cung kính bồi tiếp Giang Thủ cùng một chỗ đi vào, nhưng đi tới đi tới Hứa Kính Hoài lại sững sờ, sự tình không đúng, hắn nhưng lại ôm áo gấm về quê, Vinh Quy Tròn nên bên trong tâm tư hấp tấp trở về, hiện tại làm sao hoàn toàn không có cái loại cảm giác này cùng chờ mong cảm giác rồi còn có vừa rồi Giang Thủ đã nói rõ hắn tấn thang võ thánh nhưng hứa thế trước cùng cái khác cửa ra vào hứa thị con cháu giống như đều không nghe thấy như nghĩ đến đây bên trong Hứa Kính Hoài mới lại đột nhiên nhìn về phía Giang Thủ trong mắt nhiều một kia ưu bán. hắn áo gấm về quê Vinh quy tròn nên bên trong đâu làm sao cứ như vậy bị hủy rồi Trương 510, Giang Thủ ta hận ngươi hứa tiền muối lời này của ngươi nói sai ta là tới mượn phân thần đỉnh không phải cướp đoạt ta ta không có nói sai chính là muốn đem phân thần đỉnh tặng cho ngươi không phải mượn ta tự mình đến thật không phải yêu cầu thật là mượn Giang Thủ ngươi cũng khỏi phải từ chối ngươi như khiến người khác đến, cho dù là để tuân theo tới, ta đều có thể hiểu lầm ngươi là muốn đòi phân thần đỉnh, chỉ có chính ngươi đến mới không có loại kia hiểu lầm, bởi vì ngươi nếu là muốn đòi, cũng không cần phải tự mình đến, nhưng ta cũng không nói sai, ngươi xuất hiện tại ta hứa thị một lần, chí ít có thể bảo đảm ta hứa thị 100 năm bình an hồn linh, là chí ít 100 năm, mà phân thần đỉnh tại ta hứa thị bên trong cũng không lức lợi gì, nó không. Thể luyện đan liền mất đi chính yếu nhất công hiệu, phân biệt bảo dược phương diện, lão hủ cả một đời đều phát hiện không được vài quặm rất nhiều bảo dược, còn không bằng cho ngươi, mới có thể để cho bảo vật này phát huy khả năng tối đa nhất, cũng coi như ta hoàn L. Y ngươi bảo đảm ta hứa thị 100 năm bình an phồn vinh an tình, ngươi nếu là không thu liền nên lão hủ hổ thẹn. Mấy canh giờ sau, Hứa Mang Lạc hay là từ bế quan nơi trốn bên trong đi ra, cái này dĩ nhiên không phải hắn bế quan thời hạn đến, là bị Hứa thị nội bộ võ giả dùng đưa tin ngọc giản kêu đi ra. Dù là giang thủ đã nói qua mấy lần, hắn không có việc gấp, cùng cùng là được, nhưng Hứa thị võ giả hay là có người vụng trộm thông truyền Hứa Mang Lạc. Hứa Mang Lạc đi ra bế quan chỉ toàn thất về sau, nhìn thấy giang thủ đầu tiên là khách sáo một phen, càng rất nhanh xuất ra phân thần định, nói rõ muốn đem này bảo đưa cho giang thủ, giang thủ tại chỗ liền cười khổ. Hắn tới là mượn không phải đoạn, vì thế cường điệu mấy lần từ có thể thay thế cho nhau, hứa mang lạc vẫn kiên trì muốn đưa tặng. Giang thủ không phải cái gì cũng đều không hiểu ngốc tử, hắn cũng biết lấy hắn bây giờ địa vị thực lực, như muốn hướng cái nào võ thánh mượn một kiện bảo vật, đối phương chính thành chính sẽ đưa cho hắn. Đã như vậy vì cái gì hắn còn tự thân đến? Tự mình đến chỉ là hướng hứa thị cho thấy lòng biết ơn A. Kia không chỉ là muốn hướng hứa thị trước kia trợ giúp nói lời cảm tạ, càng là nghĩ cho thấy lập trường của mình là mượn. Bởi vì hắn nếu không tự mình đến Để người trung gian đến ngược lại lại càng dễ phát sinh hiểu lầm, liền xem như hiện tại Tô Bình Thừa cùng Giang Thủ ở giữa cũng đã rất ít vắng lai, like, một năm thấy không lần trước mặt đều bình thường. Chủ yếu là song phương thực lực sai biệt quá lớn, mặc kệ là tu luyện, lịch luyện cùng các loại, căn bản không có cộng đồng giao lưu cơ hội. Giữa người và người như Trường Kỳ không cách nào tiếp xúc giao lưu, lẫn nhau sẽ sinh ra lạnh nhạt cảm giác là rất bình thường. Lấy Giang Thủ bây giờ địa vị, tốt so một cái phản tục ở giữa nắm giữ hết thảy người sinh tử đế vương. Trong dưới chướng cái nào đó thần tử mượn đồ vật, như phái một cái trung gian người đi mượn, mặc kệ là thần tử hay là kia trưởng kỳ không tiếp xúc qua đế vương người trung gian, hơi đến một điểm hiểu lầm, tỉ như đoán sai đế vương tâm tư sẽ sai ý liền có thể đem mượn biến thành chân chính yêu cầu. Giang thủ tự mình đến, mới là không cho loại này hiểu lầm này mầm thổ nhưỡng, thuận tiện tạ ơn hứa thánh di vãng trợ giúp. Giống như hứa mang là nói, Giang thủ thật muốn yêu cầu phân thần đỉnh, nào có tự mình đến tất yếu. Lấy thân phận của hắn, tùy tiện nói một câu liền có người đem hết thảy làm thỏa đáng, hứa thị cũng sẽ không có mấy may phản kháng, cần hạ mình Giang Thủ cũng coi là cường điệu mấy lần không phải yêu cầu làm mượn, liền có thể giải thích rõ ràng. Bỏ đi hứa mang lạc cảm thấy các loại hiểu lầm, lại không nghĩ rằng hứa mang lạc muốn tặng cho hắn một kiện bảo vật, cũng có thể nói tới như thế nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Giang Thủ tự mình đến hứa thị một chuyện, chí ít có thể bảo đảm hứa thị một trăm năm bình an phồn minh. Cái này manh nghe xong đi ngay cả Giang Thủ chính mình cũng sững sờ, sững sờ mấy hơi hắn mới hiểu được hứa mang lạc nói tới là có ý gì. Hắn đại lục này chi vương đến tìm hứa mang lạc hỗ trợ, đến xong biết hứa mang lạc đang bế quan, còn thả rằng liên lẳng chờ ở bên ngoài hơn nửa tháng, đều không đi đánh gãy hứa mang lạc bế quan. Như vậy dạng này sự tình nếu là lan truyền ra ngoài, Hứa thị xung quanh các cái thế lực tuyệt đối sẽ có thể đối hứa thị nhiều nhiệt tình liền có bao nhiêu nhiệt tình, trong ngắn hạn cũng sẽ không có bất luận cái gì võ thánh dám tìm Hứa thị phiền phức. Coi như nguyên bản có định tìm Hứa thị phiền phức, cho dù là sinh tử đại thủ cũng sẽ tại dạng này tin tức dưới hành quân lặng lẽ. Hiện tại giang thủ, trên đại lục có loại lực ảnh hưởng này. Nói 100 năm, vậy vẫn là chỉ là từ nay về sau giang thủ sẽ đi ra đại lục, từ người trước biến mất tình huống dưới, danh vọng của hắn dư huy có thể bảo đảm Hứa thị 100 năm bình an phồn vinh, như giang thủ một mực ngốc trên đại lục, chuyện này lan truyền ra ngoài về sau, liền không chỉ là 100 năm bình an đơn giản như vậy, cho nên Hứa Mang Lạc nói là chỉ ít 100 năm. Về phần chuyện này làm sao lan truyền ra ngoài? Kia không cần Giang Thủ truyền dương, cũng không cần Hứa Thị truyền dương, liền nói cái kia bị Giang Thủ dọa nước tiểu còn dọa ngất đi Vương Âm Trác, tin kia thanh tỉnh sau có thể hay không trở về Lâm Hải quốc đem sự tình nói cho sau lưng của Hàn Vương Thánh. Chỉ cần Vương Thánh biết, có thể hay không tìm hiểu Hứa Thị cùng Giang Thủ quan hệ. Đối phương tìm hiểu, không có khả năng trực tiếp tìm Giang Thủ tìm hiểu, hẳn là cũng không dám tới tìm Hứa Thị, vừa đắc tội qua Hứa Thị, trước đó song phương cũng không có vấn lai, like. kia tám thành liền muốn tìm người trung gian nói giúp chỉ cần hắn một tìm người trung gian sự tình liền sẽ truyền ra, cho nên hứa mang lạc mới có thể nói đem phân thần đỉnh đưa cho gia thủ, là tạ lễ. Không đưa cái này tạ lễ hắn ngược lại sẽ không có cách nào làm người. Sẽ ai nấy cùng hứa thị nhất tộc một trăm năm bình an phồn vinh so ra, phân thần đỉnh tính là gì a? Hắn am hiểu đan đạo, phân thần đỉnh cũng là đan lô, nhưng cái đồ chơi này là tổn hại, cường giả thần cấp trở xuống cơ bản không có năng lực chữa trị tổn hại thần khí. Cái này đan đỉnh tại tay hắn bên trong chính là phế vật, không chỉ không cách nào luyện đan, lấy tầm mắt của hắn lịch duyệt cũng không thể lực phát hiện quý giá bảo dưỡng. Phân thần đỉnh gặp được cực phẩm bảo dưỡng tối cao chín chấn hứa mang lạc cả một đời cầm cũng chỉ gặp được giải rác mấy lần gây nên bảo đỉnh bối chấn. Dùng dạng này một cái tại tay hắn bên trong đã là phế vật lại rất lãng phí tổn hại thần khí, có thể đổi lấy hứa thị nhất tộc chí ít 100 năm bình an ổn định. quả thực không nên quá vạch được rồi. ngược lại không duyên cớ tiếp nhận kia 100 năm bình an ổn định, hắn mới có thể bất an. sau đó mặc kệ giang thủ như thế nào cự tuyệt, hứa mang lạc dốc hết sức kiên trì muốn đem bảo đỉnh đưa cho giang thủ mà không phải mượn, nhưng cũng để giang thủ một trận bất đắc dĩ. hắn cho là mình đến có thể tránh khỏi một ít sẽ sai ý, ai nghĩ đến lại liên hồi đoạt đỉnh, còn quay giày hứa mang lạc bế quan, làm sao đẩy đều đẩy không xong ngay từ đầu cũng chỉ là hứa mang lạc nói đường, về sau hắn từng cái người quen hứa kính hoài, hứa thế kỷ đều cũng gia nhập thuyết phục, từng cái cung kính không cách nào hình dung, đều miệng nói lê giang thủ bảo đảm nhất tộc một trăm năm bình an, như một điểm lợi nhỏ đều không thu, hứa thị đều rất khó có mặt ngẩng đầu làm người cái gì, chỉ kém muốn cho giang thủ quỳ xuống cầu hắn thu đỉnh. Giang thủ không chỉ bất đắc dĩ, thậm chí có chút muốn gặp trở ngại. dạng này đỉnh ta có thể thủ hạ, nhưng cũng không thể bạch thu. trước đó cái giày tiền bối bối quan, cái này bên trong là bảy độ địch thần trí lực, chỉ cần tiền bối ăn vào liền có thể tại trong một hai ngày đem hỏa chi lĩnh vực ngưng tụ đến viên mãn thuần thế đột phá võ thánh ngũ trọng đỉnh phong tu vi thực đang từ chối không dưới giang thủ mới cười khổ nhận lấy phân thần đỉnh kiện thần khí này giá trị cũng thật không tốt bạch phân nói nó hữu dụng nó mất đi chính yếu nhất công dụng nói nó vô dụng kia phân biệt bảo dược quý giá tính tác dụng phụ lại huyền diệu để người sợ hai thản phục giang thủ thật không thể lấy không dù sao tại hứa mang lạc trong suy nghĩ nói cái gì chí ít bảo đảm hứa thị 100 năm bình an phồn vinh đây chẳng qua là một cái ngoài ý muốn xuất ra bảy độ lịch thần chi lực sau hơi giới thiệu một chút công hiệu giang thủ liền đem lịch thần chi lực đưa cho hứa mang lạc tiền bối cũng khỏi phải cử tuyển ta quấy giày ngươi lĩnh hội đây là là Câu nói này Giang thủ nói rất khẳng định. Ngữ khí không thể nghi ngờ, thực cũng đã hứa mang lạc không còn dám cự tuyệt. Hắn Hỏa chi lĩnh vực tại cực kỳ lâu trước kia chính là đại thành, những năm này bên trong mặc dù không tới viên mãn, nhưng cũng khoảng cách không xa, tỉ như vừa đại thành hỏa chi lĩnh vực, từ trình độ này thôi diễn đến viên mãn đều cần 50 độ nghịch thần chí lực, Giang thủ cảm ứng xuống hứa mang lạc chỉ cần 7 độ liền có thể viên mãn, đủ để chứng minh hứa mang lạc đại thành tiến độ. Cái này 7 độ chính là hắn đền bù hứa mang lạc sớm xuất quan nhật lỗi. Đúng, hứa tiền ối. Bây giờ hứa thị bên trong 20 tuổi trở xuống kiện xuất nhất thiên tài là những cái nào? Nói năm cái. Đến bù qua cái này về sau, Giang thủ mới đột nhiên đặt câu hỏi. Hứa Mang Lạc bản năng liền vội nói, muốn nói đời thứ 5 thiên tài chính là Thanh Thanh. Nói chuyện hành động, nói tích, nói quá lời cùng hứa mặt mấy người bọn hắn. Sau khi trả lời Hứa Mang Lạc mới nghi ngờ chừng thẳng mắt, không có hỏi nhiều, chỉ là kinh nghi bất định nhìn chằm chằm Giang thủ, Giang thủ không có trả lời, mà là lách mình biến mất tại nơi đó. Hứa Mang Lạc sửng sở, hứa thế kỷ hứa kính hoài đồng dạng ngạc nhiên không thôi. Trơ bọn hắn xông ra tiếp đại Giang thủ đại điện về sau, lại cũng tìm không được nữa Giang thủ đi đâu bên trong. Trơ bọn hắn tìm kiếm khắp nơi Hứa Thanh Thanh. Hứa nói chuyện hành động cùng một nhóm đời thứ 5 thiên tài tung tích lúc, đồng dạng mảy may tìm không thấy. Chuyện gì xảy ra? Giang thủ hắn muốn làm gì? Ta nào biết được, nhưng khẳng định không phải chuyện xấu, chẳng lẽ Thanh Thanh bọn hắn muốn gặp được đại cơ duyên rồi. Các loại khẩn trương nghi hoặc, hứa thị bên trong mọi người cũng không còn cách nào bình tĩnh, tìm không thấy Giang thủ tình huống dưới chỉ có thể suy nghĩ lung tung chờ đợi, chờ đợi thời gian nhoáng một cái 4-5 ngày quá khứ. Giang thủ lần nữa mang theo năm cái thiếu nam thiếu nữ xuất hiện trước mặt người khác lúc, hứa thị bên trong lại tại chỗ kinh hãi mấy chục hơn trăm người đều tập thể thổ huyết. Bởi vì Giang Thủ một nhóm mới xuất hiện, Hứa Mang Lạc liền kêu lên một tiếng sợ hãi năm cái Võ Thánh. Mấy ngày mà thôi, Hứa thị bên trong một đám nhất thiên tài kiến xuất toàn bộ thành Võ Thánh. Hứa Mang Lạc còn có thể cảm giác được ra, cái này năm cái tân tấn Võ Thánh mỗi cái đều là lĩnh vực chút thành tựu Võ Thánh, mà không phải lĩnh vực sơ ngưng. Tốt, 6 độ nghịch thần chi lực cho một cái đơn hệ thông linh tự trọng, trực tiếp ngưng kết lĩnh vực, 9 độ nghịch thần chi lực có thể để cho sơ thành hình lĩnh vực trực tiếp chút thành hữu. Coi như cái này năm một thiên tài bên trong có hai người là lĩnh hội xong hệ linh thể, còn có một cái tam hệ linh thể, nhưng tất cả cộng lại đều không có để Giang Thủ tiêu hao bao nhiêu nghịch thần chi lực hơn một trăm độ mà thôi, đây đối với tiếp thu bên trong lục đông lục mấy chục chỗ bảo địa giang thủ mà nói, cái gì cũng không bằng năm cái tân tấn thiếu niên võ thánh mới là giang thủ đối với hứa thị đưa tặng phân thần đỉnh bảo đáp, hắn không có sớm nói mà là trực tiếp làm, chính là sợ hứa thị lại không chịu tiếp nhận, người nhắc kéo một mép, hứa tiên bối, giang ngũ cáo tử tại hứa thị mọi người từng cái kích động dục tiên dục từ lúc giang thủ mới lách mình biến mất, hứa thị đám người lại dầm dầm quỳ lấy đất, có cái này năm cái tân tấn võ thánh, trong đó còn có một cái thọ nguyên bốn năm tam hệ võ thánh, đôi kia hứa thị đến nói nào chỉ là bảo đảm một năm bình an ổn định một chỗ kích động muốn khóc hứa thị võ giả tại quỳ lạy nói lời cảm tạ một lát sau hứa mang lạc mới nhiệt lệ lao nhanh đứng dậy một vừa đi đến mấy cái còn mở mị không thôi tân tấn võ thánh trước mặt từng cái nắm lên đối phương hai tay lần lượt cười lớn nói tốt cái khác hứa thị võ giả đồng dạng nhau nhau xung tới đều là đối với mấy cái này tân tấn võ thánh chúc mừng vui nhưng lại không ai chú ý tới đám người bên ngoài một thân ảnh không chỉ lệ rơi đầy mặt lệ kia trong mắt càng nhiều vô tận cực kỳ bi thương giang thủ ta hận ngươi từ đứng ngoài quan sát giang thủ cùng hà huy một trận chiến sau liền bị kích thích mạnh trở lại hứa quốc trực tiếp từ trước thái tử tri vị một mực tại bên ngoài du lịch gặp chắt trở. Ma luyện nhiều năm như vậy sau cuối cùng thành võ thánh, Hứa Kính Hoài hăng hái mang theo hào gấm về quê Vinh Quang cảm giác trở về gia tộc, nhưng nhưng cho tới bây giờ, gia tộc không chỉ không ai lưu ý hắn thành là võ thánh cũng nói, trong tộc còn phần phật cũng bởi vì hứa mang lạc một câu tung ra năm cái tân tấn võ thánh. Kia năm cái tiểu bối đều là một mặt mờ mịt, tựa hồ không biết chuyện gì xảy ra liền thành võ thánh. Chuyện này hôm nay, đối toàn bộ Hứa thị nhất tộc đến nói đều giống như giống như nằm mơ một cảnh, tốt không thể tốt hơn, nhưng đối Hứa Kính Hoài mình, hắn chỉ muốn tìm một chỗ hảo hảo khóc một trận, tên kia là cố ý. Chương 511, tự do cùng thủ hộ Dùng hơn 100 độ nghịch thần chi lực đem đổi lấy phân thần đỉnh, với ta mà nói hay là kiếm một a. Hơn 10 ngày về sau, Ma Dương Tông Minh Dương phòng, ẩn thân ở trong cung điện tùy thân độc phủ, Giang thủ trục nguyên một lý song trong tay mấy ngàn gốc cũng không nhận ra bảo dược về sau, cảm thấy cũng dâng lên một cú cảm khái. Có lẽ đối hứa mang lạc mà nói, phân thần đỉnh thần khí này tức xem như phế vật lại không nhiều lắm tác dụng, Giang thủ cầm về sau chỉ là 10 ngày qua liền lại vì chính mình xác nhận không ít đồ tốt. Dù là không biết, nhưng cảm thụ một chút phân thần đỉnh sẽ có mấy chấn liền có thể phán đoán một góc bảo dược quý giá trình độ, cái này quá tiện lợi. Trước kia Giang thủ không đi ra cảnh nước lúc gặp được tốt nhất bảo dược chính là có thể hình thành giết chóc lĩnh vực thiên mục dẫn vật kia có thể gây nên phân thần đỉnh bổ chấn giang thủ tại ma dương tông trải qua huyết lộ thí luyện thu hoạch được không ít bảo dược về sau lại dùng phân thần đỉnh khu phân từ đó đạt được thứ nhất gốc có thể gây nên 6 chấn thánh dược kia thánh dược chính là hư linh mục khả năng giúp đỡ võ giả ngưng kết bất luận một loại nào giả vực trí bảo hư linh mục tác dụng cũng không thua gì ngàn ân hồ trả lại hoặc đi thánh thiên thánh hồn dịch kia đã là thất phẩm trong tông môn cấp cao nhất bảo địa tài nguyên. Lần này Giang thủ cầm về phân thần đỉnh về sau, ngay lập tức cũng không phải là đi phân rõ trong tay kia mấy ngàn gốc không biết bảo dược, mà là xuất ra bị Ma Dương Tông võ thánh chỉnh lý tốt, ghi chép qua nó công hiệu cùng Huyền Diệu bảo dược để phán đoán tầng cao hơn ngay cả trấn tiêu chuẩn. Tỷ như Giang thủ trong tay có bảo dược vài cọng la linh nhánh, cái này bảo dược luyện chế thành 9 la đan công hiệu quả thực ra người, đó chính là võ giả nuốt nuốt một viên 9 la đan, có thể tại thể nội ngưng kết chín cái linh nhánh, một cây linh nhánh khả năng giúp đỡ võ giả chứa đựng một thân đỉnh phong tu vi, chín nhánh chín lần, chờ ngươi tiêu hao về sau cửu linh nhánh liền sẽ tán loạn. Một viên chín la đan cũng chỉ có thể giúp ngươi dự trữ một lần chín lần tu vi, nhưng nó ý nghĩa đồng dạng quý giá khó mà hình dung. Bình thường lục trọng võ thánh đỉnh phong, một thân tu vi hao tổn không, coi như phục dụng tinh không phạm vi bên trong cấp cao nhất khôi phục tính năng được, cũng muốn thời gian một nén nhang mới có thể khôi phục viên mãn, có chín la đan. Dù chỉ là một lần có thể dự trữ gấp 10 tu vi, võ giả mặc kệ tại tác chiến chém giết hay là thám hiểm quá trình bên trong, nhiều khi đều có thể tạo được nghịch chuyển cản khôn công hiệu. Giang thủ tại thần vương cấp thí luyện bên trong, vì cái gì người khác một hai mươi ngày mới có thể đi đến lộ trình, hắn chỉ cần hơn 10 canh giờ. Không phải liền là tu vi hao tổn không sâu có thể lập tức tràn đầy a dạng này la linh nhánh bảo dược, là bảy chấn, còn có giang thủ đã từng từ trưởng lão hội mua mua được thần dược có thể luyện chế tuyệt thần đan thần dược kỳ cỏ hoang, đây là thần dược nhưng giới thiệu kỳ cỏ hoang cho hắn minh hoàng tông phương vực sâu cũng nói thẳng qua kỳ cỏ hoang là một loại tương đối dễ dàng bổ dưỡng, trưởng thành chu kỳ cũng tương đối ngắn thần dược tại thần dược bên trong là thuộc về tương đối giá rẻ, dạng này thần dược đặt ở phân thần đỉnh xung quanh đưa tới cũng là bảy chấn, có thể gây nên bảo đỉnh tám chấn bảo dược giang thủ cũng có, tỷ như hắn từ trang vinh hiên cùng vạn công thuần trong tay mua thất linh thảo có thể giúp hắn từng bước một cô động thất thải linh quất trí bảo, đây chẳng qua là tạm chấn. còn có giang thủ chu diệt ma dịch tộc về sau, hai đại thánh địa cùng ngũ đại cựu phẩm thế lực, không chỉ chủ động đem trên chiến trường chiến lợi phẩm giao cho hắn, đem thiên trần tông các loại phụ thuộc vào ma dịch tộc tông môn bảo địa đưa cho ma dương tông. bọn hắn tự thân cũng xuất ra không ít thứ đưa tới, tỉ như số lượng nhất định có thể so nghịch thần chi lực tinh ngân nước mắt nguyên đường thần lực hồn sông tấm lụa vân vân. cầm trường lão hội lời nói nói, giang thủ diệt sát ứng vũ hết các loại, thiên trần tông di sản vốn là nên là chiến lợi phẩm của hắn, từng cái phụ thuộc vào ma dịch tộc thất phẩm tông môn đã quy hàng về sau cũng là bị Giang Thủ đánh giết, tất cả Bảo Địa tự nhiên hay là Giang Thủ chiến lợi phẩm, những trưởng lão kia sẽ đưa tới bất quá là chạy xuống chân, tinh ngấn nước mắt, nguyên đường thần lực vân vân, mới là trưởng lão hội vì cảm ơn Giang Thủ cứu vớt Đại Lục mà cho ra tạ ơn báo đáp, lời này cũng không phải sai, nếu như không có Giang Thủ hành không xuất thế bình định ma dịch tộc, trưởng lão hội không được bao lâu chính là ma dịch tộc dưới trướng chiếm cứ, các loại có thể sinh ra cực phẩm trí bảo Bảo Địa cũng là người ngoài, Giang Thủ giúp bọn hắn bảo trụ cơ nghiệp, bọn hắn đưa tặng tạ ơn báo đáp là hà là, bất quá thời kỳ đó trưởng lão hội loại này bảo vật cũng có hạn. Hai đại thánh địa, ngũ đại cửu phẩm tông môn, hơn 10 bát phẩm tông môn cộng lại, chỉ đưa tới tương đương với hơn 2000 độ nghịch thần chi lực trí bảo, lại nhiều bọn hắn cũng không có, trải qua công hơn chiến tranh, trải qua mấy năm đại lục nội bộ chiến tranh, các loại vốn liếng sớm bị dày vào quang, kia bình quân xuống tới một nhà nhiều nhất xuất ra chừng 100 độ. Bởi vì những ngày có ít, bọn hắn còn đưa một nhóm cái khác tương đối bảo vật chân quý, tỉ như thần dược luân hồi cỏ, luân hồi cỏ thần dược này giang thủ cũng nghe qua, vậy vẫn là hắn vừa mới đến bên trong lục cự lôi thành, xem xét cự lôi thành bên trong công hơn có thể hối đoán bảo vật gì lúc, tại giới thiệu ngọc trên tấm bia nhìn thấy qua. Một gốc luân hồi có lúc trước liền giá trị 1 triệu công vân, có thể giúp một cái lần thứ nhất sử dụng duyên thọ đan dược võ giả duyên thọ 200 năm. 6 chấn hư linh mục, 7 chấn là la linh nhánh, kỳ quò hoang vân vân. 8 chấn là thất linh thảo, luân hồi có vân vân. 9 chấn. Giang thủ từ đầu tới đuôi đem mình cất giữ đã biết dược tính các loại bảo dược toàn kiểm nghiệm một phen, lại không có phát hiện một gốc 9 chấn bảo dược. Xác nhận 6 7 8 chấn bảo dược đại khái ý nghĩa về sau, Giang thủ mới cầm phân thần đỉnh đi kiểm nghiệm kia mấy ngàn gốc không người nhận biết bảo dược, kết quả từ bên trong phát hiện một gốc 8 chấn bảo dược, hơn chục gốc 7 chấn bảo dược. Còn lại mấy ngàn thì tất cả đều là sáu trấn trở xuống. Nhưng coi như như thế, Giang thủ cũng biết mình kém lớn. Không có có phân thần đỉnh, hắn không có khả năng từ mấy ngàn gốc mình hoàn toàn không biết bảo dược bên trong phân biệt ra được cái kia một gốc có giá trị nhất, những cái nào có thể vô áp lực đi sử dụng được. Coi như rất nhiều bảo dược ngươi không biết, từ nó sóng linh khí phán đoán liền có thể đại khái phán đoán mạnh yếu, nhưng đây chẳng qua là đại bộ phận phân tình huống, cũng không đại biểu toàn bộ. Giang thủ dùng phân thần đỉnh tìm ra hơn chục gốc bảy trấn bảo dược, liền có một gốc sóng linh khí cực kỳ yếu đất. Dạng này phân thần đỉnh Không biết là đã từng cái nào niên đại cường giả thần cấp luyện chế, cũng không biết luyện chế hắn là bản thần, chân thần hay là chủ thần. Nhưng coi như không biết, hiện tại xem ra nó cũng không chỉ có thể trên đại lục dùng, phóng nhãn toàn tinh không, giống nhau là có thể phân tích ra đại bộ phận phân bảo dược quý giá trình độ. Cảm thán sau giang thủ lại là vui mừng, thất linh thảo loại này thần dược hắn là tại tham gia song thần vương cấp thí luyện về sau, tại thần nguyên thành từ vạn công thuần trong tay mua được, loại kia tung hoành tinh không cường giả tay bên trong cất giữ cực phẩm bảo vật, phân thần định cũng chỉ là tham chấn, đủ để chứng minh thứ này có thể thích hợp với toàn tinh không. Linh võ đại lục cũng huy hoàng qua cũng là từng có chủ cường giả thần cấp liền xem như hiện tại một cái sinh mệnh tinh hệ bên trong có thể có một hai vị chủ thần đã là cường đại sinh mệnh tinh hệ nếu như phân thần đỉnh là thần thoại thời đại nào đó vị chủ thần dưới trường chân thần luyện chế lấy thời kỳ đó võ giả kiến thức năng lực có thể gen đúc ra thích tướng tinh không thần khí rất bình thường thu hồi tất cả vạch phân tốt bảo dược. bao quát phân thần đỉnh về sau giang thủ mới lại lâm vào suy tư đó chính là hắn muốn hay không đi ra đại lục đi hướng tinh không nếu như ta còn nghĩ tăng thêm một bước thực lực chỉ sợ chỉ là xuống dốc đại lục thật không cách nào nhanh chóng tăng lên chỉ có tiến vào tinh không mới có thể có cơ hội nghiêm túc suy tư về sau. Giang Thủ mới phát hiện vấn đề này rất đơn giản. Nếu như hắn còn muốn tiến một bước mạnh lên, kia giới hạn tại đại lục cái này Tiểu Vũ Đài, độ khó sẽ chỉ vô tăng lên mấy lần. Hắn tại cảnh nước lúc, linh hai quả đều là đồ vật trong truyền thuyết, càng đừng đề cập giống như là có thể hình thành lĩnh vực các loại thánh dược, lại về phần ngàn ân hồ, nghịch thần chi lực cũng càng quý giá hơn trí bảo, kia hoàn toàn là nghe đều chưa từng nghe qua. Nếu hắn tại cảnh nước tấn thăng nửa bước giai đoạn về sau, vẫn lưu tại cảnh nước cái kia Tiểu Vũ Đài, có thể khẳng định Giang Thủ vẫn là có hy vọng tấn thăng võ thánh, chính là hắn tấn thăng võ thánh về sau, cần phải bao lâu mới có thể tăng lên tới võ thánh đỉnh phong? Nếu như dứt bỏ tại Ma Dương Tông cùng bên trong lục đạt được các loại tài nguyên trí bảo, giang thủ đừng nói 33 tuổi liền trở thành bán thần, chính là 133 tuổi hắn đều chưa hẳn có thể tăng lên tới võ thánh lục trọng. Không có nhiều như vậy trí bảo. Hắn lĩnh hội thôi diễn linh vực chi lực dựa vào thời gian đi cảm ngộ, kia tô bình thường, hứa mang lạc chính là chứng minh tốt nhất, hai vị kia võ thánh đều là 170 180 tuổi lúc, ngay cả đơn một nào đó nhất hệ lĩnh vực đều không thể hoán lại đến viên mãn. Tình huống hiện tại cũng giống như vậy. Hắn đã trở thành đại lục mạnh nhất, trở thành bán thần, nhưng tấn thăng bán thần không phải trọng điểm, là một cái khởi đầu mới. Tại đã xuống dốc cho tới hôm nay đại lục ở bên trên, cơ bản không có gì có thể chia đôi thần có trợ giúp tài nguyên bảo địa, nếu như chỉ ở đại lục lẳng lặng lĩnh hội tôi diễn. Hắn nghĩ đem bốn hệ pháp tắc đều hoán lại đến viên mãn, chỉ sợ 500 năm đều chưa hẳn đủ. Đối với võ giả mà nói tài nguyên bảo vật không đại biểu hết vậy, nhưng nhiều tư nguyên hơn bảo vật, càng có lợi hơn ngươi tăng thực lực lên cảnh giới, có thể tăng tốc hiệu suất của ngươi. Đây cũng là ban đầu ở thần nguyên thành lúc, kia từng cái ngoại tinh không cường giả biết được giang thủ là xuất thân xuống dốc tinh hệ lúc, vì sao lại nói lấy một cái xuống dốc tinh hệ, căn bản không thích hợp giang thủ tương lai phát triển nguyên nhân. Linh võ đại lục xuống dốc, nói trắng ra cũng chính là tài nguyên vấn đề. Năm đó có thể ổn định tinh hệ chủ thần cường giả sau khi qua đời, không có mới chủ thần xuất hiện, đại lục võ giả liền thủ không được đã từng tìm kiếm đến các loại tài nguyên bảo địa, vì sợ bị ngoại vực cường giả cướp bóc, chỉ có thể chủ động chặt đứt bộ phân truyền thống trận, một khi cùng ngoại giới mất đi liên thông, như vậy người có tài nguyên liền sẽ càng dùng càng thiếu. Tài nguyên càng ít, cường giả xuất hiện càng chậm, liền càng thêm không dám hướng ngoại phát triển, như thế ác tính theo điểm, từng bước một từ đã từng thống trị tinh hệ siêu nhiên tồn tại lưu lạc làm an phận một cái tính cầu, còn muốn có thụ ngoại hành tinh các chủng tộc xâm lược. Đối Giang Thủ đến nói, hắn ban đầu đạp lên võ đạo chỉ là muốn cứu phụ thân, nhưng bất tri bất giác ở trên con đường này đi hơn 10 năm, tín nhiệm của hắn cũng phát sinh cải biến, thành vì một cường giả sớm đã thành hắn mới truy cầu. Hắn muốn trở thành cường giả, không là đơn thuần vì mạnh lên mà mạnh lên, là vì truy cầu tự do tự chủ, đem sinh mệnh nắm giữ ở trong tay mình mà không bị bên ngoài áp bách trước hiếp, có thể thủ hộ mình nghĩ bảo vệ hết thảy. Trở thành cường giả chỉ là thủ đoạn, tự do cùng thủ hộ mới là mục đích cuối cùng nhất. Trải qua nhiều chuyện như vậy về sau, Giang Thủ lại cái kia bên trong vẫn không rõ, thế giới này vốn là một cái mạnh được yếu thua thế giới. Ngươi nghị tại trước mặt người khác đứng thẳng cài eo, nghị không bị ức hiếp, nghị bảo vệ mình để ý hết thảy, liền muốn có đầy đủ thực lực mới được. Hiện tại Đại Lục không có bên ngoài đang uy hiếp, hắn cũng là mạnh nhất, nhưng về sau đâu? Mấy ngàn năm trước có con tinh tộc cùng dị tộc xâm lấn, trước đây không lâu còn có ma dị tộc, nếu là lại cách mấy trăm năm, lại tới một chút những dị tộc khác làm sao bây giờ? Đây không phải nhất định sẽ phát sinh sự tình, lại có khả năng rất lớn, bởi vì Linh Võ Đại Lục là đã từng một cái sinh mệnh tinh hệ trung tâm, tiền nhân nhóm lưu lại quá nhiều đồ tốt, đủ để cho quá đa chủng tộc ngấp nghé khát vọng. Giang thủ cũng không muốn tại các loại nguy cơ phát sinh trước không cố gắng, thật đến bất lực thủ hộ mình chân quý hết thảy, bất lực thu hoạch được tự do tự chủ bị ức hiếp lúc mới đi hối hận. Nâng một cái đại khái tương tự ví dụ, một người bình thường tại khỏe mạnh lúc rảnh rỗi, cả ngày hết ăn lại nằm, cùng đột nhiên mình hoặc thân hữu sinh bệnh nặng lại không tiền trị liệu, mới bắt đầu khắp nơi khóc lóc kể lệ xin giúp đỡ, hoặc là mỗi ngày hối hận trước kia không có cố gắng góp nhặt gia nghiệp, như thế sự tình có thể hay không buồn cười. Đối với người bình thường người thế tục để nói, kiếm lấy gia nghiệp không phải trực tiếp truy cầu, là gắn bó tự thân tự chủ cùng thủ hộ thân hữu thủ đoạn. Đối giang thủ đến nói, mạnh lên cũng không phải trực tiếp truy cầu, là hắn truy cầu tự chủ tự do cùng thủ hộ năng lực thủ đoạn. Trước 512, bắt ngát biển. Tinh không truyền tổng trận. Giang thủ, ngươi dự định rời đi Đại Lục A. Thời gian quan hai, thời gian 5 năm thoáng một cái đã qua, 5 năm sau, giang thủ thực lực tu vi cơ hồ không có chút nào tiến triển, bởi vì 5 năm này hắn một mực tại làm bạn người nhà mình thân hiếu, trải qua rất nhàn nhã tuyến nguyệt. Mặc dù thành vì một cường giả đã thành giang thủ tín niệm, nhưng vẫn là câu nói kia, hắn muốn trở thành cường giả chỉ là một loại thủ đoạn, mục tiêu cuối cùng nhất hay là tại bất luận cái gì thế lực cường đại trước mặt đều có thể thẳng tắp cái eo tranh thủ tự do tự chủ, tại bất luận cái gì nguy cơ giới đều có thể thủ hộ mình để ý hết thảy. Mục đích cùng thủ đoạn, hai cái này là không thể đảo ngược, cho dù sớm tại 5 năm trước liền đã có đi ra đại lục dự định, Giang thủ cũng không có lập tức rời đi, nói câu không khách khí, hắn chưa từng đến 18 tuổi bắt đầu tiếp xúc tu luyện, thẳng đến thực lực tăng lên tới thần đạo nhị trọng tiêu tà hữu, khi đó đã 34 tuổi còn nhiều ở giữa mười sáu mười bảy năm hắn tám thành thời gian đều đang tu luyện lịch luyện, thật đúng là không có tiêu bao nhiêu cơ hội đi làm bạn hắn nghĩ bảo vệ những người kia kia mặc kệ là từ trưởng phu thân phận hay là nhi tử thân phận đến nói hắn đều thiếu nhà không ít người năm năm này giang thủ chính là tại đây ngủ năm năm bên trong vượt qua quá nhiều nhẹ nhõm vui mừng thời gian chính hắn cũng nhanh tới gần 40 tuổi cánh cửa mới dựa vào đại nghị lực từ ôn nhu hương cùng trong nhà thoát thân mà ra dự định đi ra đại lục nhìn xem bất quá đi ra đại lục cũng không phải nói giang thủ muốn đi liền có thể đi không có tinh không truyền tống trận lợi nói hết thảy đều là vọng đạm. Coi như Giang thủ đã là thần đạo nhị trọng tiêu chiến lược, nhưng hắn bây giờ tốc độ bay cũng chính là một hơi hơn 10.000 bên trong, mấy vô cùng một tốc độ ánh sáng, không, có truyền tống trận, hắn từ biển thản tình chô tiểu tự nhiên tinh hệ đến xung quanh gần nhất một cái khác tiểu tinh hệ, chí ít đều phải mấy trăm năm, kia hoàn toàn là nói đùa. Cho nên Giang thủ xuất hiện tại Huyền Phong Tông. Muốn nói toàn bộ đại lục cái kia bên trong khả năng nhất có linh võ đại lục thông hướng ngoại giới tinh không truyền tống trận, không thể nghi ngờ là không phải hai đại thánh địa không ai có thể hơn. Cho thấy ý đồ đến về sau. Phụ trách tiếp đại giang thủ là kỳ dương ngược lại là đã kinh ngạc lại thoải mái, kia tựa hồ chính là sớm đoán được sẽ có một ngày này, lại không ngờ tới một ngày này sẽ tại hiện tại đến như biểu lộ. Kinh hỏi một tiếng sau, la kỳ dương lại nở nụ cười khổ, ngươi muốn nói tinh không truyền thống trận, ta huyền phong tông có lẽ còn thật không có thích hợp ngươi, không có thích hợp ta sao? Giang thủ nghi ngờ mở miệng, la kỳ dương lại cười nói, giải thích cho ngươi cái này trước đó, ta trước cho ngươi tìm một cái chúng ta thanh xoáy tinh hệ tinh không đủ. Một lát sau, la kỳ dương liền dùng bảo vật kích phát ra một mạnh trình lập thể hình, vẻ ngoài đại khái là một cái băng thẳng. Bên trong sâu bên ngoài cạn màu xanh xoắn ốc, cái này xanh nhạt sắc xoắn ốc chính là từng cái hoặc đen hoặc bạch hoặc lục viên cầu tạo thành, dựa theo huyền diệu quy luật tại không trung lơ lửng. Đây chính là chúng ta thanh xoáy tinh hệ tinh không độ. Một cái nước cơn xoáy trạng xoắn ốc, cả cái tinh hệ 13.0000 nhiều tiểu tự nhiên tinh hệ, hơn 10 vạn hành tinh, trong đó màu trắng đại biểu hành tinh, màu đen đại biểu tĩnh mịch hành tinh, lục sắc là sinh mệnh tinh cầu. Theo ta được biết bây giờ chỉ còn lại có hơn 300 quả sinh mệnh tinh cầu, chúng ta biển thản tính ngay tại màu xanh xoắn ốc vị trí trung hướng nhất, vùng này khoảng cách chúng ta gần nhất sinh mệnh tinh cầu. Đều thẳng tắp cách xa nhau hơn 10 tiểu tinh hệ. Cái này màu xanh xoắn ốc xoay tròn tiếp xoay tròn từ hướng nội ngoài xoáy chuyển, chia làm 7 tầng xoáy cánh tay, biển thản tinh ở bên trong một tầng, cái khác hơn 300 sinh mệnh tinh cầu đều tản ra lục sắc quang mang. Tại hơn 100.000 hành tinh bên trong hoặc bạch hoặc đen viên cầu bên trong cực kỳ bắt mắt. Bất quá cái này hơn 300 sinh mệnh tinh cầu chỉ có chút ít tầm mười khỏa ở bên trong một tầng bên trong tầng 2, hơn chín thành thì bên ngoài 5 6 7 tầng. Tinh tế truyền tống trận cũng phân nhiều loại, có chỉ có thể duy trì tiểu tinh hệ bên trong truyền tống, đây là tiểu truyền tống trận. Có là duy trì đại tinh hệ cùng đại tinh hệ ở giữa, đây là lớn truyền tống trận. Đương nhiên, lớn tiểu truyền tống trận cũng đều có đẳng cấp. Ngươi một lần vượt vượt hai cái tiểu tinh hệ, cùng một lần vượt qua mười một cái tiểu tinh hệ, cần thiết không gian trí bảo hoàn toàn không đối trở. Kĩ càng ta liền không nói nhiều. Hiện tại thanh xoáy tinh hệ là hoàng vũ tinh hệ, ngươi muốn đi ra tinh không du lịch, tốt nhất vẫn là tiến vào sinh mệnh tinh hệ. Muốn tiến vào sinh mệnh tinh hệ, liền muốn thông qua lớn truyền tống trận. Ta Huyền Phong Tông bên trong biết hai nơi lớn truyền tống trận, một cái ở bên trong ba tầng xoáy trên cánh tay giả mây tinh, một cái tại bốn tầng xoáy cánh tay bạch hải tinh. Ngươi chỉ cần đến cái này hai khỏa tinh cầu, thì tới truyền thống trận tiến hành khởi động, đều có thể trực tiếp rời đi thanh xoáy tinh hệ. Vấn đề chính là chúng ta biển thảm tinh không có thẳng tới cái này hai khoảnh tinh cầu tiểu chuyển tống trận. tỷ như từ chúng ta cái này bên trong đi giả mây tinh, là ngồi tiểu chuyển tống trận đến khoảng cách giả mây tinh tam quang năm bên ngoài một viên tĩnh mịch tinh cầu. người đi bạch hạch tinh thì là đến khoảng cách bạch hạch tinh ngũ quang nhiều năm chút một viên tĩnh mịch tinh cầu. trong lúc này khoảng cách lại cần dựa vào người thân pháp của mình tốc độ bay bay lượng. vì sao lại dạng này? ta nghĩ ngươi hẳn là minh bạch. thường câu giải thích về sau, giang thủ im lặng cốt thẳng tới khoẹt miệng. năm đó thanh xoáy tinh hệ vì cái gì chụp hết thể đoạn cùng ngoài hành tinh hệ truyền tống trận. không phải liền là sợ cái này bên trong xuống dốc về sau. Những cường giả khác chạy tới cướp bóc đại lục, nô dịch đại lục a. Kia huyền Phong Tông nắm giữ lớn truyền tống trận, đều không thể trực tiếp đến biển thản tinh, dù ý cũng là như thế. Cho dù có ngoài hành tinh hệ cường giả có thể đến giả Mây tinh hoặc Bạch Hạch tinh, nhưng kia hai cái tinh cầu đều là tĩnh mịch tinh cầu. Cái này hai quả tinh cầu bên trên cũng không có thông hướng đại lục truyền tống trận, khoảng cách linh võ đại lục cũng rất xa, riêng phần mình có hơn 10 tiểu tinh hệ khoảng cách, mấy chục trên trăm năm ánh sáng. Khôn cùng dưới trời sao ngươi nếu không có tinh không độ, không biết phương hướng nào mới có sinh mệnh tinh cầu, phương hướng trên dưới bắt phương tùy ý du đãng, tìm không thấy mục tiêu tình huống dưới mê thất tại tinh không cũng rất bình thường. Cái này liền ngăn chặn ngoại giới cường giả thẳng tới đại lục khả năng. Nhưng dạng này an toàn thiết kế, nhưng cũng cho muốn đi ra đại lục võ giả một cái cực kỳ khủng bố nan đề. Giang thủ cho dù trước ngồi một lần tiểu truyền tống trận, muốn tới hai cái lớn truyền tống trận chỗ, cũng là một cái tam con năm, một cái ngũ con năm, hắn bây giờ tốc độ bay vẫn chỉ là tốc độ ánh sáng 4 năm vô cùng một. Nói cách khác khoảng cách tương đối gần cái kia, hắn cũng muốn toàn lực không ngừng nghỉ, một mực bảo trì đỉnh phong nhất tốc độ bay phi độn 100 khoảng 50 năm mới có thể đến. Đương nhiên, đây là hắn có bất tử thân mới có thể làm đến những cái kia, nếu là không có bất tử thân, tốc độ bay lại gần giống như hắn bán thần, kia đâu chỉ 150 năm. Mặt khác một cái vấn đề rất trọng yếu, một cái bán thần nghĩ tại tinh không bay lượn mấy trăm năm, ngươi cần dự trữ các loại tài nguyên cũng nhiều vô cùng, tỉ như bán thần thôi động pháp võ độn pháp bay lượn, là cần linh khí trèo chống, linh khí cũng chỉ có sinh mệnh tình cầu bên trong mới có, vậy ngươi ở trong vũ trụ phi độ thời điểm, đi cái kia bên trong hấp thu linh khí duy trì pháp võ vận chuyển, tùy thân độ chuy Nhưng tùy thân trong động phủ tự nhiên linh khí, theo điểm đạn sinh hiệu suất lại rất khó cung ứng ngươi không ngừng bay lượn hiệu suất, cho nên dưới tình huống bình thường, bán thần chân thần phi độn tinh không là cần tại riêng phần mình trong động phủ dự trữ hải lượng linh thạch, dùng linh thạch dùng hộ pháp võ vận chuyển. Vậy ngươi có thể tưởng tượng như giang thủ nghĩ một mực không ngừng nghỉ tại vũ trụ phi độn 150 năm, lại cần bao nhiêu linh thạch cung ứng pháp võ tiêu xài, cần bao nhiêu bảo dược khôi phục tu vi. Tiệt thiên thủy thần cung, kéo ra khóe miệng sau giang thủ mới lại nhìn về phía La Kỳ Dương, cảm thấy cũng hiện lên một tia dự cảm xấu. Như ngươi suy nghĩ, Thiên Thủy Thần cung tử thần thoại thời đại kế thừa tinh không thông đạo, cùng chúng ta là không sai biệt lắm, có thể nói như vậy, tại ngươi tốc độ bay xa vượt tốc độ ánh sáng trước đó, muốn đi ra đại lục, từ chúng ta nắm giữ tinh không thông đạo trốn đi độ khó đều là rất khủng bố, trừ phi ngươi có thể tìm tới thần thoại thời đại kết thúc trước đó thượng cổ truyền tống trận. Thời kỳ đó truyền tống trận cũng không có các loại bảo hộ đại lục biện pháp, hay là có thẳng tới các tinh cầu hoặc các tinh hệ công hiệu. La Kỳ Dương hắc hắc cười nhẹ, ít nhiều có chút cười trên nỗi đau của người khác ý vị. Dù sao hắn đời này là không có gì tất muốn đi ra đại lục. Hiện tại khó được có thể nhìn thấy giang thủ cái này kích thích vô số người dục tiên dục tự yêu nghiệt kinh ngạc, cũng là một loại khó tả khoái cảm a. Giang Thủ không biết nên nói cái gì cho phải. Thần thoại thời đại kết thúc trước đó thượng cổ truyền tống trận, hắn thật đúng là gặp được thượng cổ thần tộc nơi tập luyện thần vương cấp thí luyện bên trong cái kia truyền tống trận không phải liền là có thể trực tiếp bước ra tinh hệ thẳng tới thần nguyên thành sao? Nhưng ngươi để hắn lại đi tìm một cái, quả thực giống như là giống như nằm mơ, chỉ có thể dựa vào vận khí đi mù mờ. Hắn nguyên cho là mình đã làm tốt rời đi đại lục chuẩn bị, lại không nghĩ rằng muốn rời đi đại lục sẽ như vậy khó khăn. Tốt, ta có thể cho ngươi cung cấp một tin tức, nhưng tin tức này phải trang chuẩn xác, ta liền không thể khẳng định. Thấy Giang Thủ im lặng bộ dáng La Kỳ Dương mới cười ha ha một tiếng. Ngươi có thể đi bắt ngát biển nhìn xem, nói không chừng sẽ tại kia bên trong có phát hiện. Nói bắt ngát hải chi trước, còn muốn vì ngươi giải thích một sự kiện, kia chính là Ta linh võ đại lục tại thần thoại thời đại, trước sau tổng cộng có 3 vị chủ cường giả thần cấp xuất hiện, cái thứ nhất chính là đạn sinh tại đại lục, sáng tạo vạn thần cung vị chủ thần kia, vị thứ hai là đạn sinh tại bắt ngát biển, sáng tạo huy hoàng không giới vạn thần cung bắt ngát tông. Vị thứ 3 vẫn như cũng là đạn sinh tại đại lục, cũng là cuối cùng một đời chủ thần, vị chủ thần kia chính là đem hiện tại Minh Hoàng tông sở hữu sau tinh hải từ ngoại vực cấp bóc trở về vị kia. Đại lục các loại đối ngoại phòng ngự biện pháp đều là từ vị thứ ba chủ thần sắp vẫn lạc lúc mới bắt đầu chủ bị. Tại lúc trước hắn vạn thần cung bắt ngát tông di chỉ bên trong đều có được thẳng tới ngoài hành tinh hệ lớn truyền tông trận. Đương nhiên, vị thứ ba chủ thần lúc còn sống kỳ thật đã đem vạn thần cung bắt ngát tông di chỉ đều lật toàn bộ, có giá trị đã sớm toàn bộ kế thừa. Chỉ là chẳng ai ngờ rằng vài ngàn năm trước ngoại tinh không tập thể xâm lấn ta đại lục lúc bắt ngát biển xung quanh lại hiện lên vô tận mê vụ, mà theo gia sư bọn người ở tại thế lúc phỏng đoán, những cái tiêu bao phủ bắt ngát biển mấy ngàn năm không tiêu tan mê vụ đã có thể ngăn trở ánh mắt lại có thể ngăn trở cảm giác liền là năm đó bắt ngát tông gì chỉ bên trong hiện lên, rất có thể là bắt ngát trong tông còn có chỉ bên trong chỉ, năm đó kia vị thứ ba chủ thần chỉ là kế thừa gia mao, mà không phải toàn bộ. Những cái kia mê vụ khi mới xuất hiện, bán thần đi vào đều sẽ bị vây chết, nhưng mấy ngàn năm phát triển biến hóa, những cái kia mê vụ vây giết hiệu quả giảm lớn, gia sư còn sống lúc đã từng nhiều lần đi vào thăm dò, còn thăm dò ra một chút kinh nghiệm, phát hiện mấy cái hư hư thực thực bắt ngát tông hoạch tâm địa phương, không đợi hắn hoàn toàn biết rõ ràng, liền gặp ma dịch tộc xâm lớn, ta có thể giữ hắn lại điển tịch chỉnh lý cho ngươi. Chương 513, 6 vòng xoay, đoạn mệnh lệnh. Kỳ thật Giang thủ đã sớm biết Linh Võ Đại Lục chỗ biển thản tinh, Hải Dương diện tích là so đại lục càng lớn nhiều. Toàn bộ biển thản tinh, Linh Võ Đại Lục chỉ chiếm hơn 3 phần 10 diện tích, bắt ngát biển chiếm hơn 5 phần 10, còn lại hơn 1 phần 10 thì là bắt ngát trong nước đông đảo lớn đảo nhỏ tự hoặc cùng loại tiểu lục địa tồn tại. Thần thoại thời đại, bắt ngát biển võ đạo hưng thịnh trình độ so với đại lục cũng không kém cỏi bao nhiêu. Thần thoại thời đại sau so bắt ngát biển xung quanh đột nhiên bị vô tận bí võ bao phủ, mấy ngàn năm không tiêu tan, võ giả đi vào liền mất phương hướng cảm giác, sẽ bị vây chết ở bên trong, kia mới thành đại lục vững cắm dĩ vãng ngẫu nhiên nhớ tới vấn đề này lúc giang thủ cũng sẽ nghi hoặc cái dạng gì biến cố mới có thể để cho cái kia khổng lồ mê vụ bao phủ toàn bộ bát ngát biển mấy ngàn năm đều không tiêu tan đây quả thực do người hiện tại nghe la kỳ dương nói khả năng này là thần thoại thời đại vị chủ thần kia cấp cường giả kiến tạo bắt ngát tông gì chỉ bên trong bạo khởi trận lực mê vân cái này liền có thể giải thích chân thần liền có thể luyện hóa hoặc hủy diệt từng khỏa tinh cầu chủ cường giả thần cấp thành lập bàng đại tông môn muốn để hộ tông cấm chế có thể bao phủ hơn phân nửa tinh cầu đều không gọi sự tỉnh Mà Giang thủ rời đi Huyền Phong Tông trước đó, không chỉ đạt được La Kỳ Dương vị kia bán thần cấp sư tôn trùng mục thăm dò bắt ngát biển ghi chép, còn được đến một chiếc tàu cao tốc, một chiếc chuyên môn dùng cho cường giả thần cấp xuyên qua tinh không lúc thay đi bộ bảo khí. Tàu cao tốc tên là Toa Ẩn thuyền, ngoại hình tựa như là một chiếc hình thoi bảo thuyền, nghe nói tốc độ nhanh nhất có thể đạt tới gấp 10 tốc độ ánh sáng, là Giang thủ trước mắt tốc độ bay 4 gấp 500 lần chi cự. Nhưng có một chút, cho dù có cái này tàu cao tốc, Giang thủ vẫn là phải đi vô cực tầm tìm tới cổ truyền tông trận. Cái này tàu cao tốc tốt thì tốt, nhưng có hai cái vấn đề lớn nhất, một là nguồn năng lượng, nghĩ ngự sử toa ẩn huyền tiến hành lâu dài xuyên qua phi độ cần nguồn năng lượng cũng không phải bình thường linh thạch, là tinh hạch. Cái gì là tinh hạch? Đem một viên sinh mệnh tinh cầu luyện hóa, để cái này sinh mệnh tinh cầu tất cả sinh cơ linh khí cùng toàn bộ áp xúc đến cực hạn, liền sẽ hình thành tinh hạch. Thông tục đến nói, một viên chính cường thịnh sinh mệnh tinh cầu có thể luyện hóa ra hơn chục khóa tinh hạch, một viên xuống dốc đến nhiều lần trước khi chết tịch tinh cầu, có lẽ ngay cả một ngôi sao hạch đều luyện hóa không ra. Mà một viên hoàn hảo tinh hạch mới có thể duy trì toa ẩn thuyền lấy đỉnh phong tốc độ bay loạn 1 năm. Dạng này toa ẩn truyền tốc độ bay khủng bố là khủng bố, nhưng đó là muốn tiêu hao sinh mệnh tinh cầu đi phi độ một viên chính cường thịnh sinh mệnh tinh cầu luyện hóa về sau chỉ có thể để tàu cao tốc tốc độ cao nhất phi độn hơn 10 năm toàn bộ linh võ đại lục cũng không biết bao nhiêu năm lại không có xuất hiện qua có thể luyện hóa tinh cầu cưỡng giả dù là huyền phong tông cũng có cùng loại dự trữ nhưng cũng chỉ đưa tặng giang thủ hai viên hoàn chỉnh tinh hoạch lại nhiều bọn hắn cũng không bỏ ra đổi có toa ẩn thuyền có tinh hoạch giang thủ đồng dạng không có khả năng tùy ý điều khiển toa ẩn thuyền phi độn. rất đơn giản vấn đề hà tự thân tốc độ bay mới là bốn năm vô cùng một tốc độ ánh sáng toa ẩn thuyền nhất nhanh là gấp mười tốc độ ánh sáng trên lệch như thế tốc độ khủng khiếp dưới Hắn căn bản là không có cách hoàn hảo điều khiển, gấp 10 tốc độ ánh sáng a, kia sớm đã siêu việt phản ứng của hắn tốc độ, hắn như khống chế toa hận thuyền tại vũ trụ phi độn. Nhìn thấy phía trước có một viên hành tinh, sau khi thấy thị giác truyền lại cho đại não, đại não lại làm ra phản ứng khống chế thân thể đi điều khiển tàu cao tốc trốn tránh biến hướng, quá trình này cần thời gian. Nhưng tàu cao tốc đừng nói lấy gấp 10 tốc độ ánh sáng đột hành, chính là gấp đôi tốc độ ánh sáng đều có thể viễn siêu giang thủ tốc độ phản ứng, không kịp phản ứng, hậu quả chính là để tàu cao tốc va chạm tại tinh cầu bên trên truyền hủy người vong. Đây cũng không phải bình thường người điều khiển tốc độ nhanh hơn hắn xe ngựa đi đường, người bình thường điều khiển xe ngựa, ngựa tốc độ xe lại nhanh cũng sẽ không vượt qua người tư duy cùng thân thể phản ứng, nhưng tốc độ ánh sáng vi đột, tia thỏa thỏa có thể để cho thực lực không đủ người chuyển một cái ý niệm trong đầu cũng không kịp liền sẽ bỏ lơi chuyển hướng loại hình vấn đề. Giang Thủ đạt được toa ẩn thuyền sau, còn tại Huyền Phong Tông phụ cận thử nghiệm điều khiển một phen, từ cơ sở nhất để toa ẩn thuyền tốc độ bay cùng hắn tốc độ bay bảo trì ngang hàng, thích ứng các loại xe dịch biến hướng về sau, lại chụp một gia tốc, chỉ là đem tốc độ tăng lên tới hắn tự thân tốc độ bay ba lần, liền cũng không dám lại gia tốc. Hắn tự thân đỉnh phong tốc độ bay 3 lần đã tiếp cận một thành tốc độ ánh sáng, một hơi tháng 5 năm sáu không ngàn bên trong, loại này cấp tốc đã đạt tới hắn có thể phản ứng cực hạn, đã nhất định phải để hắn treo lên toàn bộ tinh thần thời khắc chú ý hết thảy, hơi ra một một chút lầm lỗi liền có thể là đi thuyền tai nạn. Cho dù đạt được tàu cao tốc, tạm thời cũng không sợ nguồn năng lượng vấn đề, hắn vẫn như cũ không có khả năng từ huyền phong tông nắm giữ tinh không ngoài thông đạo ra, kia từ linh võ đại lục đến giả mây tinh liền muốn vượt qua tam quang năm khoảng cách, tiếp cận một thành tốc độ ánh sáng toả ẩn thuyền tốc độ bay đồng dạng muốn hơn ba năm, quá lãng phí. Như không phải như vậy. La Kỳ Dương cũng sẽ không ở xuất gia toa ẩn thuyền cái này. Phi độn tinh không bảo thuyền trước liền nói cho Giang Thủ những cái kia tinh không thông đạo không thích hợp hắn. Cầm La Kỳ Dương nguyên thoại đến nói, chân chính cường giả thần cấp xuyên qua tinh không, không có nhiều là dựa vào tự thân tốc độ bay đi lướt ngang, như thế sẽ để cho người mệt đến tàn thế. Nhưng cho dù cường giả thần cấp nhóm đều sẽ tìm kiếm thay đi bộ tàu cao tốc bảo thuyền, các loại bảo thuyền tàu cao tốc phần lớn đều chỉ có thể siêu vượt bọn họ tự thân tốc độ bay gấp hai ba lần, nhiều nhất để người đem bốn năm năm lộ trình rút ngắn thành một hai năm. Dạng này tàu cao tốc, chỗ tốt là có thể tiết kiệm cường giả thần cấp tu vi, người điều khiển bọn chúng tiêu hao tu vi có thể bỏ qua không tính, chỗ xấu là nguồn năng lượng khó tìm, cùng điều khiển quá trình bên trong tâm thần lực lượng hao tổn quá lớn, thời khắc căng cứng tâm thần phi độn, không bao lâu liền sẽ để ngươi mệt mỏi muốn chết. Mà tâm thần mỏi mệt đưa đến suy yếu, lại đại đa số chỉ có thể dựa vào thời gian đi tự nhiên tính dưỡng. Vũ trụ bên trong con đường cũng không phải giống đại lục đồng dạng, dù là người bình thường thế giới bên trong tùy tiện quy hoạch một con đường, Ngươi từ từ nhắm hai mắt đều có thể chậm rãi thoảng qua vũ trụ bên trong lúc mà xuất hiện thiên thạch hoặc các loại lưu động tản tạo phế tích cùng các loại động một tí liền có thể muốn mạng càng có thể có thể xuất hiện đang tùy ý một chỗ. Toa ẩn thuyền giao cho Giang Thủ, tại Giang Thủ tự thân tốc độ bay tăng lên tới gấp 10 tốc độ ánh sáng trước đó đều có thể làm làm hắn một cái cực tốt phương tiện giao thông. Hai ngôi sao hạch để Toa ẩn thuyền phát huy nhất tốc độ cực hạn 2 năm liền hao thột không, nhưng Giang Thủ hiện tại nhiều nhất phát huy một thành tốc độ ánh sáng tình huống dưới một ngôi sao hạch liền có thể bay lượn một năm. Từ biệt La Kỳ Dương, Giang Thủ Dương Chi sở chí trực tiếp điều khiển lấy toa ẩn thuyền lấy một hơi tháng 5 năm ngàn bên trong tốc độ bay từ đó lục chạy về Bát Ngát biển, đại lục mặc dù rộng lớn rộng lớn giò người, nhưng loại này tiếp cận một thành tốc độ ánh sáng tốc độ bay. Cùng Giang thủ đến Bát Ngát bờ biển duyên lúc, dùng đi thời gian cũng liền mấy trăm hô hấp mà thôi, cái này cũng so hắn sử dụng truyền tông trận lần lượt truyền tống đi đường còn cấp tốc hơn quá nhiều. Trung tiền buổi trước kia thăm dò ghi chép, Bát Ngát trong nước tổng cộng có 7 chỗ địa điểm hư hư thực thực là Bát Ngát tông hoạch tâm địa, xem ra ta muốn từng cái tìm kiếm, mà khoảng cách ta gần nhất cái kia hư hư thực thực hành tâm khu vực, chính là từ Đông La quốc hướng đông, 6 vòng xoay phụ cấp Huyền lập tại Đông Lục biển cạn cùng vô tận mê vụ giáp giới địa, Giang thủ thu hồi toa ẩn thuyền sau chỉ suy tư một hơi liền lách mình tiến vào trong sương mù. Những này mê vụ vây rất hiệu quả cực mạnh, nhưng Giang thủ bây giờ tu vi, dù là đi vào sau hắn vẫn như cũ có thể mơ hồ thấy rõ xung quanh mấy trăm dặm chi địa đại khái tình huống, cảm giác đồng dạng vẫn chưa nhận quá lớn ảnh hưởng, đôi này hắn liền không có vấn đề gì. Y dì theo chung mục còn sót lại điện tịch cùng bản đồ, Giang thủ một đường hướng về phương đông mau chóng đuổi theo. Một canh giờ không đến, một mực tại vô tận trong sương mù phi độn Giang thủ núi một đầu sông ra sương mù tầng, đưa thân vào một mảnh yên tĩnh tương hòa, bích ba nhộn nhạo trên biển lớn. Bao phủ bát ngát biển dương mù tầng mặc dù đem đại bộ phận phân hải vực đều che che lại, đến bây giờ bán thần cảnh trở xuống cường giả tiến vào cũng sẽ bị lạc, Nhưng kia đích xác không phải toàn bộ, như từ tinh cầu mọi bộ nhìn xuống bát ngát biển, người liền có thể nhìn thấy tại khổng lồ mê vụ trong hải dương, có từng đầu phảng phất trong thành trì đại đạo như hải đạo cũng không có mê vụ bao phủ. Cái này cũng không kỳ quái, nếu đây là năm đó bát ngát tông gì chỉ kích phát mê vụ, như vậy bát ngát trong tông cường giả kiến tạo những này mê vụ, mục đích không thể nào là vây giết toàn bộ bát ngát biển chỗ có sinh mệnh, đây là bát ngát trưởng thượng tổ a. Cái này mê vụ mục đích lớn nhất hay là tự vệ hoặc là khống định. đã như vậy liền không khả năng đem tất cả khu vực toàn bộ bao trùm. Nếu không dạng này mê vụ một khi bao phủ hải cương mấy ngàn năm, kia toàn bộ bát ngát biển đều sẽ trở thành tuyệt đối tử vực, lại không có sinh mệnh có thể sinh tồn sinh sôi. Những này không bị mê vụ bao phủ hải vực, chính là cái này mấy ngàn năm bên trong, bát ngát biển nhân tộc sinh hoạt thường ngày sinh tồn khu vực. Giang thủ giờ phút này đặt mình vào chi địa chính là một đầu rộng không đủ vạn bên trong, thẳng tắp hướng về phía đông nam kéo dài, kéo dài một triệu bên trong sau mới có thể cùng mắt khác một đầu trời trong hải đạo giao tiếp hải đạo. Hắn cái thứ nhất mục đích sáu vòng xoay, chính là dọc theo đầu này trời trong hải đạo. Một đường vượt qua mấy ngàn bên trong gợn sóng trắng sóng đại dương mênh mông liền có thể đến. Kia bên trong sẽ có một cái phương viên mấy trăm dặm lớn nhỏ trung ương đảo, xung quanh thì có 6 tầng giống như tròn điểm đồng dạng bao quanh trung ương đảo quần đảo nhỏ. Thân thể lóe lên giang thủ liền đến 6 vòng xoay trên không, hướng phía dưới nhìn xuống lúc, lọt vào trong tầm mắt nhìn thấy chính là mấy chục tòa lục sắc hòn đảo giống như phồn tinh đồng dạng lên xuống trên biển cả, trọng yếu nhất trung ương đảo, đảo bên ngoài lớn diện tích hải vực, vượt qua mấy chục bên trong nước biển lại là 3 cái hẹp dài hình giống như chăng khuyết đồng dạng hòn đảo vây quanh trung ương đảo. Tổng cộng 6 tầng hòn đảo, tầng thứ 6 thì có hơn 10 lớn đảo nhỏ. Mỗi cái hòn đảo bên trên đều san sát phẩm phổng các loại kiến trúc, cũng có đại lượng nhân tộc sinh hoạt thường ngày sinh tồn. Sáu vòng xoay phụ cận kia hư hư thực thực bắt ngát tông hạch tâm khu vực, là một cái du động đại dương mênh mông số lục, mỗi một lần xuất hiện chính là tại sáu vòng xoay xung quanh số trong ngàn hành dặm, không chỉ sẽ trên mặt biển diễn hóa xuất lỗ đen như biển xoáy, còn có đại lượng mê vụ quanh quanh, bị dân bản xứ xưng là đoạt mệnh định. Đã từng có quá nhiều võ giả bị hấp xạ tiến vào đoạt mệnh vực đều lại khó đi ra, trung tiền buổi năm đó phát hiện đoạt mệnh vực lúc, bản năng bên trên cảm giác được vực bên trong có hú hiểm, không có tùy tiện đi vào chỉ là ghi lại cái này hiểm địa, mà có thể chia đôi thần có đại hung hiểm hiểm địa, đích xác có thể là bắt ngát tông hoạch tâm địa. Đoạt mệnh vực xuất hiện thời gian không chừng, phương vị cũng tại biến ảo, Giang thủ như muốn tiến vào thăm dò còn phải chờ. Cái này chờ đợi thời gian không chừng, nhưng Giang thủ không có buông xuống đoạt mệnh vực tiến về cái khác 6 nơi khả nghi chi địa thăm dò ý tứ, cái khác 6 nơi cùng đoạt mệnh vực đều không khác mấy, đều là lúc gần lúc hiện. Cái này rất giống một cái che giấu hộ tông đại trận bảy, bình thường ngoại nhân đi ngang qua cái này, bên trong căn bản phát hiện không là cái gì, chỉ có cấm chế xuất hiện tổn hại một khắc này mới có thể hiện ra kết nối ngoại bộ thông đạo nhưng xuất hiện một hồi, bởi vì rất nhiều cấm chế đều có bản thân chữa trị năng lực, lại sẽ dần dần kép lại. Hắn hiện tại mặc kệ đi cái kia một chỗ, đều là muốn chờ. Thân thể lượn lên, Giang thủ đã xuất hiện tại một cái bên ngoài đảo nhỏ, một mảnh kim hoàng sắc hoa mỹ trên bờ biển, tùy ý tìm một cái hoa cái trạng đại thụ, ngồi xếp bằng dưới cây xuất ra một quyển điển tịch, Giang thủ liền lặng lặng bắt đầu chờ đợi. Chương 514, đã xảy ra chuyện gì? Tên tiểu tử này là ai? Ta thế nào cảm giác hắn ở chỗ này rất lâu rồi. Hơn 2 tháng. Hơn 2 tháng trước ta ra biển đánh cá, liền gặp hắn tại cái này bên trong, khoảng thời gian này mặc kệ gió táp mưa sa hắn vẫn luôn tại, bất quá hắn thật không đơn giản, hắn là võ giả, hồi trước trời mưa xuống ta nhìn một lần, như chút nước đồng dạng mưa to vãi xuống đến, đều tung tóe không đến trên người hắn, võ giả, A. T. thời gian cực nhanh, hơn 2 tháng sau hạnh ly đảo cùng hơn 2 tháng trước cũng không có biến hóa lớn, bất quá kim lưu bãi một vùng ngư dân hải gia, lại cơ hồ đều chú ý tới kim lưu trên gành bãi xuất hiện thanh niên áo bào đen, ngẫu nhiên có chút tiếng nghị luận nổi lên về sau, vừa nhắc tới thanh niên kia hư hư thực thực võ giả thân phận, liền rất nhanh lại sẽ không một tiếng động. đối với ngoại giới các loại tình huống, mặc kệ là hạnh ly đảo ngư dân đối với hắn chú ý hoặc là từ cái khắc hòn đảo bên trên nghe hỏi mà đến tìm tòi nghiên cứu hắn sâu cạn nội tình võ giả giang thủ đều không thèm để ý chỉ là một bên đọc lấy điện tịch một bên chờ đợi chờ đợi loại sự tình này nói đến nhàng chán bất quá giang thủ có quá nhiều cần học tập các loại thưởng thức không chỉ là bên trong tinh cầu còn có tinh không bên ngoài các loại thưởng thức mấy năm này dù là qua không ít nhàn nhã thời gian những cái kia thời gian bên trong hắn cũng thỉnh thoảng sẽ bất thời gian đọc điện tịch nhưng cái kia như cũng còn thiếu rất nhiều tùy ý một tòa hơn hai tháng giang thủ cũng không có chút nào không kiên nhẫn đại ca ca có đói bụng không ta mang cho ngươi ăn ngon cách đó không xa trên bờ cắt lao động ngư dân hải gia tiếng nghị luận tiêu giảm một đạo mặc bùm mạc, mạc nhảy nhảy nhót nhót thân ảnh nhỏ bé lại từ phía sau dọc theo một loạt hoa cái trạng đại thụ vui sướng chạy tới đến giang thủ sau lưng mấy mét bên ngoài liền phát ra giòn tan duyên dáng gọi to cái này bên trong cho dù là bắt hát biển nhưng đại lục thần thoại thời đại đều là quản hạt toàn cầu cường giả thần cấp tiếng thông dụng cũng là từ khi đó phổ cập lưu truyền giang thủ tại cái này bên trong cùng người xa lạ giao lưu cũng sẽ không có may mắn ngại đằng sau mặc dù mặc bùm bùm khuôn mặt nhỏ lại sạch sẽ tiểu nha đầu chính là giang thủ những ngày này bên trong nhận biết bạn mới nói này cũng buồn cười Giang Thủ ngồi tại cái này bên trong chờ đợi đoạt mệnh vĩnh suất hiện lúc, lui tới phụ cận người trưởng thành thấy hắn không ai sẽ tùy tiện tới gần tiếp xúc, nhiều nhất tại cách đó không xa nghị luận. Chờ hắn hư hư thực thực võ giả thân phận truyền bá về sau, cũng có hạnh ly đảo bên trên chiếm cứ thống trị địa vị võ giả gia tộc tới thăm dò hắn. Biết được Giang Thủ chỉ là đi ngang qua cái này bên trong, Tựa Hồ cũng không đối hạnh ly đảo có ý đồ gì, cũng liền lại không người đến quấy rầy hắn. Ngược lại là hậu phương Tiểu Nha đầu bởi vì nhà tại phụ cận, Tựa Hồ thường xuyên tại thế hệ này chơi đùa, cùng vài ngày bên trong phát hiện Giang Thủ cũng chưa từng ăn bất kỳ vật gì, vậy mà lấy ra một chút đồ ăn. Yếu kỳ hỏi Giang Thủ có phải là không nhà để về cái gì. Giang Thủ tu vi, dù là mấy năm không ăn uống đối với hắn cũng không có ảnh hưởng, nhưng hắn không muốn cự tuyệt một cái bảy tám tuổi tiểu nha đầu hảo tâm thiện ý một tới hai đi, hơn hai tháng xuống tới ngược lại là cùng phía sau tiểu nha đầu có nhất định giao tình. Cái gì tốt ăn? Giang Thủ lực chú ý từ trên điện tỉnh rời, cười nhìn lại lúc, tiểu nha đầu lại cười tủm tỉm nắm tay giấu ở sau lưng. Ngươi đoán, đoán đúng mới cho ngươi ăn. Giang Thủ bật cười, cố ý giả vợ như đoán bộ dáng. Đem vài ngày trước mình tiểu nha đầu mang đến cho hắn các loại ăn uống đều đoán một lần, tại tiểu nha đầu một lần lại một lần dương dương bất ý tuyên bố không đối sau. Giang thủ mới bất đắc dĩ bóp tay, ta đoán không được. Ngươi đần quá, bất quá nhìn ngươi như thế đáng thương, ta liền tha ngươi. Tiểu nha đầu cười mắt đều cong. Đắc ý nhẹ liếc qua miệng nhỏ rác đưa tay ra, lòng bàn tay bên trong liền xuất hiện một viên trưởng thành nắm đấm lớn nhỏ, tạo hình còn như xanh nước biển sắc giọt nước đầm dạng, đối ngoại tản ra kỳ dị thanh hương dị quả. Đây là biển linh quả, nghe nói chỉ có tại biển sâu dưới mới có thể sinh trưởng a, nếu không là ca ca của ta là cố gia hộ vệ. Thế nhưng lại ăn không được ăn ngon như vậy quá. Tiểu nha đầu đắc ý giải thích lấy quả lúc, một đôi con ngươi sáng ngợi bên trong tất cả đều là đắc ý cùng tiêu ngạo. Thậm chí nàng nhìn về phía biển linh quả ánh mắt cũng còn có tham lam, nhưng cuối cùng vẫn là khí quyển đem biển linh quả hướng Giang thủ tay bên trong đầy tới, cho ngươi ăn, ta ở nhà đã ăn xong mấy cái, ăn không dưới. Giang thủ lần nữa bật cười, nàng rõ ràng trong mắt hay là thèm ý. Bất quá Giang thủ không có cự tuyệt, tiếp nhận biển linh quả cắn một cái dưới nó nữa, tinh tế nhấm nuốt bên trong trong mắt cũng hiện lên một tia thưởng thức, loại trái này chính là rất bình thường linh quả, nhưng tư vị cũng xem là tốt. Tiểu nha đầu lai lịch Giang thủ cũng sớm mò được nhất thanh nhị sở. 6 vòng xoay tổng cộng hơn 30 lớn đảo nhỏ tự, trung ương nhất trung ương ở trên đảo có 2 vị võ thánh sinh hoạt thường ngày, thống trị toàn bộ 6 vòng xoay. Hạch ly đảo cái này, dài rộng mấy chục bên trong hòn đảo bên trên, thì là một nhà họ Cố võ đạo gia tộc cổ hạn, mạnh nhất võ giả chính là Thông Linh cựu trọng tu vi. Ngay từ đầu phát giác những ngày lúc, Giang thủ còn lấy làm kinh hãi. 6 vòng xoay quá tiểu, hơn 30 hòn đảo cộng lại, chỗ có lục địa diện tích cũng không bằng cảnh nước một cái của lớn, cảnh nước phân bảy châu, mỗi một châu tháng 1 năm 20 cái quận không giống nhau, một cái nhìn núi quận liền dài rộng mấy ngàn bên trong. Cảnh nước lục địa diện tích đủ để là sáu vòng xoay tổng diện tích gấp trăm lần trở lên. Nhưng vậy trước kia chỉ có tô thánh một người võ thánh tòa chấn. Cảnh nước Nam Bộ thiếp nước lữ cương vực diện tích không so cảnh nước nhỏ, một người võ thánh đều không có. Sáu vòng xoay như thế tiểu lại có hai cái võ thánh. Tuy tiện một cái đảo nhỏ liền có thể có thông linh cửu trọng tòa chấn, cái này khiến Giang Thủ làm sao không giận mình? Nhưng hơn hai tháng xuống tới nghe nhiều nhìn nhiều, Giang Thủ cũng minh bạch sáu vòng xoay sẽ có nhiều cường giả như vậy nguyên nhân. Đơn giản nhất để nói, bây giờ bất ngát biển chỉ có chưa tới một thành diện tích là trời trong hải đảo, không tại trận lực mê vân bao phủ xuống. Cái này tổng diện tích cũng không đủ linh võ đại lục một thành cơ vực. Càng đứng đề cập những này trời trong hải đạo bên trong, chỉ có không đủ một phần trăm chi địa là hòn đảo, chín thành chín trở lên đều là biển cả. Cho nên tại bắt ngát trong nước, lục địa hòn đảo bản thân liền là một loại đáng quý tài nguyên, coi như sáu vòng xoay bản địa võ giả bên trong không xuất hiện võ thánh, cái khác trên hòn đảo lớn thánh giai cường giả cũng sẽ trốn xa hải cương, chiếc cứ cư mảnh này quần đảo độc bá nhất phương. Tốt so hiện tại thống trị sáu vòng xoay hai cái võ thánh bọn mình, bọn hắn hậu bối bên trong không có võ thánh, kia cái khác hòn đảo võ thánh liền sẽ tới tiếp thu quần đảo, để cái này bên trong một lần nữa đặt thánh giai thống trị hạ. Không đến biển cả, ngươi liền sẽ không hiểu lục địa bản thân đều là tài nguyên. Toàn bộ bắt ngát biển nhân tộc số lượng, đừng nói cùng linh võ đại lục so, toàn bộ cộng lại đều nhiều nhất chỉ có mấy cái hồng cơ đế quốc tổng nhân khẩu. Còn nữa, bởi vì bao phủ hải cương mê vụ là đã từng bắt ngát tông chỉ bên trong chỉ trận pháp cấm chế bố trí, cho dù bắt ngát biển bản thân bảo vật tài nguyên bị mê vụ phá hư, hiếm ít đến thương cảm, nhưng thỉnh thoảng, khôn cùng biển cả các nơi đều có thể xuất hiện một nhóm chân quý khiến người giận sôi bảo tỷ như nguyên bản bình tĩnh mặt biển, một lần mê vân lăn lột, nơi đó đột nhiên xuất hiện vài quạng phiêu lưu trên mặt biển hư linh mục, khả năng giúp đỡ thông linh kỳ hình thành giả vực, cái này cũng không tính là quá hiếm thấy. cho nên bát ngát biển lục địa ít, nhân khẩu số lượng cũng ít kinh người, đứng đầu nhất võ đạo lực lượng kỳ thật không tính yếu, mặc dù thua xa toàn bộ đại lục, cũng không có nửa cường giả thần cấp, nhưng võ thánh số lượng cũng đủ có mấy vạn. cái này mấy chục ngàn võ thánh cùng bên trong lục so ra không tính là gì, nhưng ít ra so đông lục mạnh, so giang thủ quật khởi trước đông lục cường đại. trước mắt hạnh ly đảo, dài rộng mấy chục bên trong chi địa chỉ có mấy vạn nhân loại, cố ra là chúa tể tuyệt đối ở trên đảo lớn một số người tộc là dựa vào bắt cá mà sống, cố gia cũng sẽ từ dân bản xứ trong tộc chọn lựa có võ đạo thiên phú tiến hành tài bồi, cực kỳ xuất dựa vào thông gia thu đồ các phương thức thu nạp, bình thường chính là hộ vệ gia tộc. cùng giang thủ giao hảo tiểu nha đầu danh tự liền gọi sáu nha tướng mạo bình thường, chỉ cùng ca ca sống nương tựa lẫn nhau, cha mẹ của nàng sớm tại tai nạn trên biển bên trong mất mạng, các huynh đệ khác tỷ muội thì là chết yểu vân vân. đua với tiểu nha đầu chơi đùa, giang thủ đem cái này xem như trong khi chờ đợi giải trí, sáu nha đồng dạng hào hứng không sai, nhìn giang thủ ăn thơm ngon, cười giống như một đóa nở rộ hoa tươi, ăn ngon ăn có không ngon hay không ăn? Ăn ngon. Giang thủ lại cắn một cái sau liên tục gật đầu, nhưng vào lúc này một đạo kinh hô lại đột nhiên từ đằng xa vang lên. Nương theo lấy tiếng hô, Giang thủ quay đầu nhìn lại lúc, nhìn thấy chính là hơn một dặm bên ngoài một mảnh liên miên thạch ốc thôn xóm phụ cận, một cái lưng đeo cái bao thiếu niên ngăm đen chính bên cạnh kinh hô bên cạnh phóng tới cái này bên trong, sáu nha cũng ngạc nhiên từ Giang thủ bên người chạy tới, "Ka ka." Có lẽ là niên kỷ con nhỏ, tiểu nha đầu căn bản không có lưu ý đến thiếu niên kia một mặt tất cả đều là lo lắng cùng sợ hãi. Thiếu niên kia một thân tu vi cũng coi như chịu đựng, 18-19 tuổi niên kỷ đã là thông linh tứ trọng. Vận chuyển thân pháp nhanh chóng đột tiến vào một bên trong chi địa, ôm lấy sáu nha liền hướng biển cả phương hướng phóng đi. Giang thủ cũng nhận ra đây là sáu nha huynh trưởng, tên cứ gọi Đàm Thạch. Kim Lưu bãi phụ cận phần lớn chỉ là chỗ nước cạn, cũng không thích hợp đấu cơ lớn thuyền, nhưng biển cạn bên trong cũng đố lấy mấy chiếc tiểu chu. Đàm Thạch liền đang bằng nhanh nhất thân pháp trốn hướng khoảng cách gần nhất một chiếc tiểu chu. Kaka, làm cái gì? Bị Đàm Thạch ôm trong ngực bên trong sáu nha lúc này mới kinh loạn bắt đầu, Đàm Thạch không dên một tiếng, chỉ là cấp tốc chạy vội. Nhưng hắn còn không có đến tiểu chu sở tại địa, một thân ảnh đã phát sau mà đến trước, bá xuất hiện tại Đàm Thạch đường đi bên trên kia hiện ra chính là một cái áo bào đen trung niên, sau khi xuất hiện cũng chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm sáu nha huy muội, cũng không có động thủ. "Hà sư phó, ngươi liền thả ta một con đường sống." Đàm Thạch sắc mặt chấp nhận, tại chỗ liền quỳ xuống. Hà sư phó thần sắc không thay đổi, chỉ là nhàn nhạt nhìn về phía Thạch Ức phương hướng, cái hướng kia lúc này đã mơ hồ xuất hiện một đám thân ảnh, cầm đầu là ba cái phục sức hoa lệ thiếu niên nam nữ, hậu phương thì có hơn 10 võ giả tùy hành. "Phế vật, mất hết mặt của ta. Hôm nay ta liền để ngươi biết đệ bản thiếu gia mất mặt hậu quả." Khi một nhóm thân ảnh nhanh chóng tới gần bãi biển lúc, bên trái một tên phục sức hoa lệ thiếu niên một gương mặt tuấn tú gân xanh tràn ngập, gắt gao nhìn chằm chằm quy tại đó bên trong đàm thạch. Nương theo lấy giận dữ mắng mỏ, đàm thạch một cái gương mặt như cho tàn, lúc này hắn cũng không còn yêu cầu xa vời thả hắn một con đường sống, chỉ là bung ra trong lực sáu nha, lần nữa đối hạ sư phó bái lại xuống, "Hạ sư phó, văn cầu ngươi vòng qua muội muội ta, nàng mới 7 tuổi, cái gì cũng đều không hiểu." Hạ sư phó lúc này mới cười nhạt một tiếng, "Ngươi như chết rồi, một cái 7 tuổi tiểu nha đầu, dáng dấp cũng chỉ là bình thường, dựa vào cái gì sống sót?" Lạnh nhạt tiếng nói về sau, Hà sư phó liền lại không để ý tới trên mặt đất hai huynh nội, Đàm Thạch cũng theo lời kia thân thể run lên, chỉ để có quắp ngồi dưới đất mất đi tất cả huyết sắc, Sáu Nha cũng là khuôn mặt nhỏ kinh loạn, mở mịt hỗn loạn ôm Đàm Thạch cánh tay run lẩy bẩy. đã xảy ra chuyện gì? Nhìn thấy cái này bên trong, Giang Thủ mới cao mày xuất hiện tại Sáu Nha bên cạnh thân, xoay người đem tiểu nha đầu từ dưới đất ôm lấy, rất khó chịu nhìn về phía Hà sư phó. Hà sư phó kinh hãi, ngược lại đến phiên Đàm Thạch một mặt mở miệng ngẩng đầu. Trương năm ngươi cho rằng ngươi là ai? Thần a. Hà sư phó kinh hãi nguyên nhân rất đơn giản, Giang Thủ trước đó tại cách đó không xa hắn trông thấy nhưng Giang Thủ là thế nào vượt qua cái này không xa khoảng cách ôm lấy Sáu Nha, hắn chỉ là mắt một hoa liền phát sinh hoàn tất, dạng này Giang Thủ đủ để cho hắn thất sắc. Giang Tiền Bối, van cầu ngươi mau cứu Sáu Nha, van cầu ngươi mau cứu Sáu Nha. Đàm Thạch đồng dạng tại vượt qua ban đầu mờ mịt sau đối Giang Thủ đập lên đầu, hắn cũng minh bạch sự tình đến bây giờ, hắn muốn mạng sống khả năng quá tiểu, cũng không có cần cầu để Giang Thủ cứu hắn, chỉ là giúp muội muội cầu tình. Họ Giang, ngươi một ngoại nhân, chẳng lẽ còn dám nướng tay ta cố ra sự tình? Đàm Thạch cầu mãi bên trong thạch ốc thôn xóm phương hướng một nhóm thân ảnh cũng chạy tới ngoài cùng bên trái nhất cầm đầu kia tuấn lãng thiếu niên nhìn thấy giang thủ ôm sáu nha đứng tại kia bên trong cũng biến sắc trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn mặc kệ là đàm thạch hay là hà sư phó hay là cái này tuấn lãng thiếu niên đều biết giang thủ cái này không kỳ quái giang thủ một võ giả đột nhiên xuất hiện tại cố gia dưới địa bàn ở lại liền không đi cố gia mạnh nhất là thông linh cự trọng hạnh ly đảo chỉ có mười mấy rằm dài rộng chi địa nói không được nghe kia cố gia mạnh nhất tồn tại vận chuyển thân pháp mười mấy cái hô hấp liền có thể tại hạnh ly đảo chạy chạy một vòng dù là kim lưu bãi cũng tương đương với cố gia cửa nhà Giang Thủ hành vi tự nhiên sẽ để người hoài nghi, hắn mới xuất hiện hơn 10 ngày sau liền có Cố Gia Võ Giả tới thăm dò, Giang Thủ cũng nói mình danh tự, sau đó nói cùng bằng hữu đức định tại Hạnh Ly Đào gặp nhau, đợi đến người liền đi. Cố Gia Mặc kệ có hay không tin tưởng Giang Thủ, nhưng Giang Thủ hơn 2 tháng này một mực tại Kim Lưu Bãi ngồi xếp bằng chờ đợi, chưa từng rời đi, bọn hắn cũng liền không có để ý nhiều. Ha ha, Cố Gia Khải, xem ra ngươi coi như nghĩ trưởng trị cái này tiểu tiểu hộ vệ, cũng không dễ dàng như vậy à. Tuấn Lang thiếu niên lệ chúc bên trong, phía bên phải một cái cầm đầu thiếu niên lại cất tiếng cười to, hoàn toàn là một bộ nhìn việc vui biểu lộ chế giễu Cố Gia Khải. Trung ương chỗ cầm đầu thân ảnh là một cái dung mạo xinh đẹp diễm lệ thiếu nữ, giờ phút này đồng dạng rất có hào hứng nhìn chằm chằm giang thủ rõ xét. Ngẫu nhiên nhìn cố gia khải một chút, đôi mắt đẹp bên trong cũng tất cả đều là vẻ đăm chiêu, càng làm cho cố gia khải lên cơn giận dữ, lạnh lùng nhìn chằm chằm giang thủ. Ta khuyên ngươi tốt nhất rời đi, cái này bên trong chuyện không liên quan tới ngươi. Chớ tự mình muốn chết. Đội lúc khác cố gia khải cũng không có tốt như vậy tính tình, bất quá cố gia mấy lần thăm dò giang thủ, đều phát hiện không được giang thủ sâu cặn, còn có một lần là thông linh bắt trọng trưởng bối đều là như thế, hắn mới sẽ khách khí như vậy. Giang Thủ lại bình thản nhìn về phía vẫn như cũ quỷ trên mặt đất Đan Thạch. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Người trong lòng bên trong mặc niệm, ta liền có thể nghe tới. Lần này là Giang Thủ truyền âm qua, Đan Thạch mặc dù kinh ngạc một chút, nhưng vẫn là y theo Giang Thủ phân phó làm việc. Trong khoảng thời gian ngắn Giang Thủ cũng rốt cuộc minh bạch chuyện gì, việc này nói đến rất đơn giản, cách đó không xa kia xinh đẹp Diễm lệ thiếu nữ Tống Tử Mạn, là sáu vòng xoay bên trong một nửa bước cấp tồn tại tu nữ, bởi vì lưng tự Đại Sơn tăng thêm xinh đẹp vô song, từ trước đến nay là toàn bộ sáu vòng xoay tất cả quần đảo trong thế lực đông đảo thiếu gia truy cầu đối tượng. Hôm nay chính là Tống Tử Mạn ra ngoài run loạn bên người bồi tiếp cố thị cố gia khải cùng một cái khách dương thị bên trong đại thiếu dương hưng truyền du ngoạn trên đường tống tử mặt đột nhiên đến hào hứng đem một kiện tùy thân đeo đồ trang sức ném vào một mảnh nuôi nấng lấy kim cá đối trong hồ nước đối hai cái đại thiếu nói ai có thể đem nàng ném vào đồ trang sức tìm ra nàng liên ban thưởng hai vị này một cái môi dơm hai cái đại thiếu kích động mặt đỏ tới mang hai sai khiến dưới trướng võ giả xuống nước tìm kiếm chết hai nhóm người hầu hộ vệ còn không người có thể tìm ra không cùng hai vị này đại thiếu kế tiếp sai khiến nhóm thứ ba đàm thạch liền chạy bởi vì những này các thiếu gia mang tại hộ vệ bên cạnh phân hai loại, một loại là hà sư phó loại này cường giả, thông linh thất trọng tả hữu tu vi. đặt ở toàn cả gia tộc bên trong đều là nhân vật trọng yếu, tỷ như cố thị mặc dù có thông linh tự trọng, nhưng cả tộc chỉ có một cái, bắt trọng cũng chỉ có hai người. càng nhiều hay là hà sư phó loại này thất trọng, nếu là chú ý họ đó chính là cố thị bên trong quyền thế nhân vật, nếu là họ khác cơ vốn cũng là hộ vệ đầu lĩnh, dạy bảo đông đảo thiếu niên tu võ huấn luyện viên loại hình. loại nhân vật này không có khả năng bị sai khiến, một loại khác chính là đảm thạch những này còn đang trưởng thành bên trong tiểu nhân vật, có thể làm cũng chính là làm việc vật chân chạy loại hình mặc kệ những này đại thiếu lại thế nào không có nhã lực cũng sẽ không sai khiến trong gia tộc nhân vật trọng yếu xuống nước kim cá đối cũng không phải bình thường cá đó là một loại toàn thân màu vàng kim nhạt hình như ngỗng ở trong nước nhanh như gió táp tồn tại mà lại một đôi răng nhọn có thể cắn nát tinh gương một con kim cá đối không đáng sợ đáng sợ là cái kia trong hồ nước kim cá đối là hàng trăm kế thông linh thất trọng xuống dưới cũng phải là trọng thương tứ ngũ trọng xuống dưới chính là hẳn phải chết không nghi ngờ ban đầu hai nhóm xuống nước thông linh tứ ngũ trọng đều là bị bảy ca cắn sẽ thành cặn bã ngay cả một điểm thi cốt đều không có lưu lại hai nhóm về sau hai cái đại thiếu bên người tứ ngũ trọng hộ vệ đều chỉ còn lại có hai ba cái, đàm thạch sợ đến phiên mình, thừa dịp những người khác không chú ý trốn, về phần đàm thạch một cái tứ trọng, vì cái gì có thể từ mấy cái thất trọng võ giả bảo hộ dưới các thiếu gia trong tay chạy thoát, còn có thể chạy trốn tới cái này bên trong, đây là dương hưng truyền đang giúp đỡ, mèo hí chuột như muốn nhìn đàm thạch ném càng lớn người, dương hưng truyền củng cố ra khải thế nhưng là tình định. chuyện như vậy trải qua nghe được giang thủ không còn gì để nói, cùng cảm giác được bị hắn ôm trong ngực bên trong sáu nha một mực tại phát rùn, khuôn mặt nhỏ cũng dọa đến sớm đã không có huyết sắc, giang thủ mới vô vô sáu nha cái đầu nhỏ, đừng sợ. Không, có chuyện gì? Tiền bối, cầu tiền bối Khai Ân, mau cứu Sáu Nha. Giang thủ trong lúc cười khẽ, Sáu Nha sắc mặt ít nhiều khôi phục một chút, đàm thạch đồng dạng tại trong mắt bạo khởi một tầng tinh quang, đối Giang thủ điên cuồng giập đầu. "Họ Giang, ngươi đây là mình muốn chết. Lên cho ta, toàn bộ giết." Cố Gia Khải lại biến sắc, đối Hà Sư Phó cùng tức giận quát lớn. Một câu dưới, Giang thủ hậu phương Hà Sư Phó trong tay nhiều một thanh trường kiếm, Cố Gia Khải sau lưng ba đạo thân ảnh cũng nhao nhao nhảy ra, cùng Hà Sư Phó thành vây kiến chi thế, trong mắt tất cả đều là lăng lệ. Giang thủ không hề động, chỉ là thương hại nhìn xem Cố Gia Khải, "Ngươi thằng ngu." chẳng lẽ cảm giác không ra họ tống tiểu nha đầu đang đùa các ngài dừng một chút tống tử mặt cũng từ xem kịch vui chạm thái biến thành gương mặt xinh đẹp băng lãnh lúc giang thủ mới lại nhìn về phía dương hưng truyền ngươi còn có chút đầu óc biết cô ý quấy nhiêu cô ra khải truy sát chỉ cần để đàm thạch trốn được xa ngươi liền khỏi phải kế tiếp theo để dưới chứa hộ vệ nuôi cá đồng thời còn có thể để cho cô ra khải mất mặt rất lớn hơn nhưng không không cần biết ngươi là cái gì tâm tư nếu không phải ngươi âm thầm nhún tay đàm thạch cũng không có khả năng còn sống chạy trốn tới cái này bên trong cho nên ngươi ứng sẽ không phải chết dương hưng truyền đồng dạng sắc mặt đại biến có ý tứ gì Ngươi cho rằng ta củng cố gia khải sẽ chết chỉ bằng ngươi. Mặc dù ta cảm giác không ra tu vi của ngươi ngay cả đỗ sư đều không được, nhưng ngươi có lòng tin ngay cả gia gia của ta cũng đánh bại không thành. Dương Hưng chuyển biến sắc bên trong, tống tử mặt thì nhũ lại xinh đẹp, lông mày quát lạnh. Gia tộc thế lực cùng tông môn khác biệt, giống bọn hắn những này xuất thân gia tộc. Đối với trong tộc lôi kéo cường giả, thường thường đều sẽ lấy sư kính sưng, nhưng đây không phải là sư tôn, chỉ là kính sưng. Tống tử mặt sau lưng một cái tóc đen lão giả chính là một chuyến này hơn mười người mạnh nhất. Tam hệ bất trọng, hẳn là tông tử mặt nói tới đỗ sư, đó cũng là trong đám người duy nhất bất trọng. Dương Hưng truyền cùng Cố Gia Khải bên cạnh thân mạnh nhất chỉ là thất trọng mà thôi. Nương theo lấy quát lạnh âm thanh, Đỗ sư thân thể lóe lên liền đứng tại Tống tử mặt cùng giang thủ trước đó, "Tiểu tử, tuổi còn nhỏ liền không biết trời cao đất rộng." Ngang ngược căn dỡ, "Lão phu hôm nay liền cho ngươi một bài học." Đỗ sư còn tại quát lạnh, giang thủ lại bất đắc dĩ thở dài, thở dài bên trong Đỗ sư liền co quắp trên mặt đất không rõ sống chết. "Cố Gia Khải, Tống tử mặt tất cả đều động." "Chờ ngươi đến thông linh tự trọng, tu luyện một chút thần thông, lại tự mình xử lý những người này." Giang thủ vẫn như cũ không thèm để ý, tay vừa nhấc còn quỳ ở bên người hắn đàm thạch liền đứng thẳng người cũng nhìn ra được hắn cái này đứng dậy là không tự chủ được đứng lên cùng giang thủ lời nói rơi xuống đất đàm thạch cũng đốc. thông linh tự trọng tu luyện thần thông đây là nói đùa a a liền hắn ngươi cho rằng ngươi là ai thần a cố gia khải đồng dạng kinh hô một là bởi vì đỗ sư ngất quá kinh người hai là giang thủ khẩu khí này quá doa người ta cứu ngươi một lần dễ dàng đem bọn hắn giết chết cũng không gọi sự tình bất quá ngươi nghĩ đem vận mệnh của mình nắm giữ tại tay mình bên trong còn muốn dựa vào chính ngươi xem ở sáu nha cho ta đưa qua vài bữa cơm phân thượng ta có thể giúp ngươi một đêm xử lý bọn hắn như thế nào người đến lúc đó mình quyết định." Giang thủ không để ý tả Hữu, bình thản nói ra một phen, sau đó tại đàm thạch bọn người một mặt chóng váng bên trong, hư tay vỗ một cái. Hai thân ảnh liền xuất hiện tại Giang thủ trước người. Hai vị này một lão một thanh, lão giả rõ ràng là đang đứng ở bế quan trạng thái, vừa bị cấp lực đến sau lập tức bừng tỉnh lấy lại lên, một người thanh niên khác lại không được mạnh bạo, đột biến sau ngay lập tức liền vất tay cho mình che một bộ áo ngoài. "Lão tổ." "Di thánh." Cũng liền tại một lão một màu xanh biến đổi ứng đối lúc, cố gia khải cùng lại giọa sợ, nhảy thân thể tách lên. Khóe giày hai vị Giang Ngô nghĩ mời các người giúp ta làm một chuyện. Giang Thủ thì nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn về phía hai cái quản hạt sáu vòng xoay võ thánh, bình thản trong lời nói hai vị kia tựa hồ phản đến đi qua, tất cả đều một mặt tim đập nhanh đối với Giang Thủ đi lên đại lễ. Tiền bối cứ việc phân phó, phàm là tại Hà Mỗ đủ khả năng bên trong, nhất định sông pha khói lửa không chối từ. Hai cái võ thánh tất cả đều là họ Hà, bản thân quan hệ cũng chính là ông cháu. Hai cái gì thánh cũng thiếu chút dọa nước tiểu, lão Hà Thánh phong thần nhất truyền thực lực, tiểu Hà Thánh võ thánh tứ trọng, lĩnh vực đại thành, riêng phần mình đặt mình vào hộ phủ trong cấm chế, một cái đang lúc bế quan một cái ngay tại hưởng lạc không phản ứng chút nào liền bị người Nazi đến cái này bên trong, bọn hắn cũng không dám tưởng tượng Giang Thủ là thực lực gì. Ân, đây là linh thai quả, ngươi nuốt vào sau có thể thành vi tiên tiên linh thể, thông linh cựu trọng trước kia lại vô bình cảnh. Đây là mười dọan tái sinh suối thần dịch, có thể để ngươi võ đạo ngộ tinh trí ít tẩy luyện đến chắc việt cấp. Có những này, trong vòng mấy tháng ngươi hẳn là có thể đến cửu trọng, nhẹ nhõm nắm giữ một chút thần thông. Còn có ngươi muội muội, ta cũng đều vì nàng chuẩn bị một phần. Giang Thủ nhàn nhạt đối hai vị gì thánh như một tiếng, lại vung tay lên, liền để một viên linh thai quả cùng sáu độ địch thần chi lực lơ lửng tại đàm thạch trước người toán một cái hai cái gì thành tập thể quỷ. Bọn hắn không biết tái sinh suối thần dịch, nhận biết linh thai quả là khẳng định. Đã giang thủ cầm được ra linh thai quả, còn giống như là xuất ra một kiện đồ chơi đồng dạng lạnh nhạt biểu lộ, vậy đối phương nói tới tái sinh suối thần dịch chí ít có thể đem một võ giả ngộ tính tẩy luyện đến chắc vi cấp, cái này tuyệt đối sẽ không giả. Nhưng loại này có thể tùy tiện bồi dưỡng một cái cường đại cựu trọng trí bảo, vị này liền tùy tiện như vậy đưa ra đến. Bọn hắn cho dù thân là võ thánh, những vật này đều có thể là làm làm bảo vật ra truyền đồng dạng chất tạng, dù sao linh thai quả không chỉ có thể để người đến tựu trọng, còn có không bàn nhỏ xuất tấn thăng võ thánh. Hai cái võ thánh đều quỳ, hà sư phó cùng cái khác mấy cái cố thị hộ vệ, thì tất cả đều là sắc mặt thê bạch nhìn lẫn nhau, sau đó rứt khoát nhắm mắt lại, trực tiếp lật đến trên mặt đất giả chết đi. Trước đây không lâu còn hạ lệnh chặn đánh giết giang thủ đám người cố ra khải, doa đến thẳng có quắp trên mặt đất cất đáy chảy ngang. Trước 516, đây mới là lớn nhất thần tích ta. Hoa! Sáu vòng xoay đông bộ một mảnh sáng sủa hải vực. Khi từng chiếc từng chiếc thuyền đánh cá phá vỡ nước biển chính thu lưới bắt cá thời điểm, một mảnh đường kính số bên trong lớn nhỏ xoắn ốc đột nhiên liền xuất hiện tại thuyền đánh cá ngoài mấy chục dặm. Một tầng tiếp một tầng dòng nước bị xoay tròn lấy điên cuồng hấp xả tiến vào xoắn ốc trung tâm, nơi đó còn có mông lung mê vụ ngăn trở hết thảy. Dù là mấy chiếc thuyền đánh cá khoảng cách kia mặt biển vòng xoáy còn có mấy chục bên trong, nhưng khổng lồ hấp xả lực hiện ra lúc, từng chiếc từng chiếc thuyền hay là giống như đồ chơi đồng dạng bị dính rất lưỡng ngang. Đoạn mệnh định, là đoạn mệnh định. Trời ạ, mau trốn! Thuyền đánh cá lên một cái cái ngư dân cả kinh kêu khóc một mảnh có người liều mạng điều khiển thuyền muốn chạy trốn, còn có người nhảy xuống nước mặt điên cuồng hướng tây phương du động, nhưng hết thảy tất cả cố gắng tại đoạt mệnh vịnh hấp xả dưới chỉ là phí công. chớp mắt về sau những này thuyền đánh cá cùng nhảy cầu chạy trốn người liền nhau nhau bị kéo tới đoạt mệnh vịnh bên ngoài, mắt thấy từng chiếc từng chiếc thuyền liền muốn bị kéo vào vòng xoay chính giữa, một thân ảnh mới đột nhiên xuất hiện tại đoạt mệnh vịnh bên cạnh bên ngoài một dãy tầng trời thấp, nhẹ vung tay lên, nơi đó sắp bị nuốt thuyền cùng du khách liền nhau nhau trở lại sáu vòng xoay phía ngoài nhất một cái hải đảo. Đoạt mệnh vịnh, thứ này xem như xuất hiện, dạng này hấp xả lực thật đúng là không yếu, chỉ sợ võ thánh phong thần thất chuyển trở xuống, chỉ cần tại đoạt mệnh vịnh trong vòng trăm dặm đều sẽ bị hấp xả đi vào. Xuất hiện trước thân ảnh chính là Giang Thủ, dù là hắn là lơ lửng tại tầng trời thấp cũng không tiếp xúc đến nước biển, vẫn có thể cảm giác được rõ ràng phía trước có đại lượng hấp xả lực đánh tới. Trong bên trong, đoạt mệnh vịnh trong vòng trăm dặm, mặc kệ là mặt biển trăm bên trong hay là giữa không trung, chỉ cần tại phạm vi này bên trong, nếu không có phong thần thất chuyển thực lực, chỉ sợ đều chạy không khỏi vòng xoáy này hấp xả nước. Đương nhiên, lấy Giang Thủ thực lực hôm nay. Như nghĩ ngăn cản đoạt mệnh bệnh hấp xả lực quả thực cùng hô hấp đồng dạng nhẹ nhõm. Trước trước sau sau tại cái này bên trong cùng hơn 5 tháng rốt cuộc đợi đến đoạt mệnh bệnh xuất hiện, Giang thủ cảm thấy kinh hỉ hay là không cạn, bất quá hắn không có lập tức xâm nhập, mà tại trong mắt lóe lên một kia suy tư. Cho dù hắn là bản thần. như cái này đoạt mệnh bệnh là đã từng bắt ngát tông hoại tâm trận pháp xuất hiện chỗ sơ xuất dẫn đến, hắn vừa tiến vào chẳng khác nào xâm nhập đã từng chủ cường giả thần cấp chế tạo ra tông môn di chỉ, dạng này di chỉ, hung hiểm tính tuyệt đối sẽ không yếu. Ta không chỉ có được thần đạo nhị trọng tiêu chiến lực, còn có bất tử thân, nơi này di chỉ cũng dù sao cũng là trải qua hơn 10 ngàn năm lâu khẳng định không bằng lúc trước cường đại, vậy ta tiến vào sau nghĩ tự vệ nắm chắc hẳn là rất lớn. Lại cân nhắc một ít thực lực, giang thủ mới biến mất tại nơi đó, sau một khắc xuất hiện lúc hắn không phải tiến vào đoạt mệnh vịnh, mà là rời xa đoạt mệnh vịnh trong bên trong, lấy tay hướng bên cạnh thân một chảo, lớn tiểu hà thánh, còn có Đàm Thạch cùng sáu nha huynh muội liền xuất hiện tại hắn bên cạnh thân. Tiền bối. Xin ra mắt tiền bối, đây là đoạt mệnh vịnh. Đàm thị huynh muội sau khi xuất hiện mặc dù đều giật mình không nhỏ, nhưng vẫn là ngay lập tức cung kính hướng giang thủ tham viếng, lớn tiểu hà thánh thì tại tham viếng bên trong kinh hãi không thôi nhìn về phía đoạt mệnh vịnh. Không sai, người đã đi vào thông linh lục trọng. Sáu nha cũng là nhị trọng. Giang thủ đã chuẩn bị xâm nhập đoạt mệnh vịnh, trước khi đi nhiều ít vẫn là muốn bàn giao dưới, về phần hắn tại cùng đám thạch bọn người giao lưu bên trong sẽ hay không để đoạt mệnh vịnh không có cảm giác biến mất. Lấy giang thủ thực lực hôm nay, khoảng cách ngắn như vậy coi như đoạt mệnh vịnh biến mất, hắn cũng có thể tại hoàn toàn biến mất trước sông đi vào. Đàm thị huynh ngồi ăn vào linh thai quả cùng tái sinh suối thần dịch phân biệt đều có hơn 2 tháng, bất quá coi như không có tu luyện bình cảnh trở ngại, từng bước một tăng cao tu vi vẫn là phải thời gian. Bây giờ đàm thạch chỉ là từ thông linh tứ trọng đến lục trọng. Về phần sáu nha cái này 7, 8 tuổi tiểu nha đầu, Ngay từ đầu lý giải tu luyện như thế nào đều là nan đề, thật vất vả mới hiểu được như thế nào luyện hóa linh khí góp nhặt tu vi, vừa đi vào thông linh nhị trọng không lâu. Đàm Thạch: "Ta tức liền trực tiếp đem ngươi bồi dưỡng đến thánh giai, cũng là chuyện dễ như trở bàn tay, nhưng ngươi có biết hay không ta vì cái gì không có làm như vậy?" Cười tán hứa liếu một tiếng. Giang thủ mới nhìn hướng Đàm Thạch. "Hắn nói là sự thật, Đàm Thạch như dựa vào linh thai quả tu luyện đến thông linh cự trọng về sau, lấy hắn chỉ có đơn hệ thủy hệ linh thể tứ chất mà nói, sáu độ nghịch thần chi lực liền có thể để hắn trực tiếp ngưng tụ lĩnh vực thành thánh, sáu độ nghịch thần chi lực đối Giang thủ tính là gì?" Nhưng Giang Thủ không có làm như vậy, chỉ là cho Đàm Thạch một viên linh thai quả, mười dọn tái sinh suối mà thôi, về sau hắn có thể hay không trở thành võ thánh thật khó mà nói, lấy Giang Thủ phụ thân làm thí dụ, ăn vào linh thai quả nhiều năm sau lại kinh lịch vô số lần ma luyện mới thật không dễ dàng tấn thăng. Đương nhiên, linh thần chi lực hiện tại Giang Thủ cũng không nhiều, dù sao ma dịch tộc hủy diệt về sau, trưởng lão hội góp hơn 10 tông môn mới kiếm ra đến hơn 2000 độ, hơn 2000 độ xem ra nhiều, trên thực tế thật không chịu nội dụng, tỉ như Tô Nhã lại lĩnh hội không gian lĩnh vực, từ thành hình đến viên mãn liền muốn hơn 100 độ, đây là một người. Nếu như nàng lại nghĩ ngưng tụ thời gian lĩnh vực Hình thành thời không tuần hoàn lời nói, một lần bồi dưỡng liền cần hơn 1000 độ. Mà Giang thủ trí Thân, cha mẹ của hắn cùng Tô Nhã cảnh phụ bốn người như nghĩ ngưng tụ theo điểm lĩnh vực, từng từng đều cần 7, 8000 độ mới đủ, càng đừng đề cập những người khác, cho nên trưởng lão hội đưa cho Giang thủ có thể so nghịch thần chi lực trí bảo thật không nhiều, cũng không đủ dùng. Sử dụng hết lại nghĩ thu thập độ khó kia càng lớn hơn, rất nhiều con có thể dựa vào thời gian tự nhiên khôi phục, loại tình huống này, Đàm thị huynh muội cùng hắn không nhiều lắm giao tình, Giang thủ chỉ cấp cho hai người bọn họ Mai Linh thai quả đã rất dày nặng. Nhưng bất kể nói thế nào, như Giang thủ nguyện ý đem Đàm Thạch Tài bồi thành vợ thành chỉ là 6 độ còn khỏi phải số đo, Giang thủ không có làm như vậy, tự nhiên cũng có hắn thâm ý. Lực lượng tăng trưởng quá nhanh đối ta cũng không phải là chuyện tốt, nếu không có ma luyện chỉ có tu vi cảnh giới, chỉ sợ một khi tiền bối rời đi, tại hạ hay là hư nhược không chịu nổi một kích, tiền bối có phải là hay không dự định để ta nhiều kinh lịch ma luyện, dựa vào chính mình cố gắng tấn thăng võ thánh, mới có thể có đầy đủ sức tự vệ. Theo Giang thủ tra hỏi, Đàm Thạch cung kính đáp lại, dù là đang nghe Giang thủ có thể để hắn ngưng tụ lĩnh vực bước vào võ thánh lúc, trong mắt của hắn cũng có chấn kinh cùng nóng dự, nhưng Đàm Thạch hay là rất nhanh bình tĩnh lại. Ngươi có thể minh bạch liền tốt. Giang Thủ cũng cười, nhận biết Sáu Nha kia hai tháng bên trong, hắn cũng thỉnh thoảng quan sát qua Đàm Thạch, biết tiểu tử này tâm tính coi như trầm ổn, cũng có một chút mệt bén. Tăng thêm lần kia ngoài ý muốn phát sinh lúc hắn từ cố ra khải truy sát dưới trốn tới về sau, cũng không có lựa chọn một mình đào thoát, mà là quay lại tìm tìm Sáu Nha cái này vương diệu, chính là phát hiện chạy thoát vô vọng lúc cũng chỉ khẩn cầu Giang Thủ cứu muội muội của hắn, đây mới là để Giang Thủ thưởng thức, cũng nguyện ý giúp hắn một đem nguyên nhân. Nếu không Giang Thủ coi như sẽ không đối Sáu Nha không để ý tới không để ý, nhưng có thể hay không cho Đàm Thạch Cơ duyên liền không nhất định. Sau khi cười xong hắn mới nhìn hướng lớn Tiểu Hà Thánh, hai vị. Giang Ngộ sau khi rời đi, Đàm Thị huynh muội còn muốn xin nhờ hai vị chiếu Cố nhiều hơn, Tống gia cùng Cố gia. Tiên Bối yên tâm, Tống gia cái kia nửa bước tuyệt không dám nhúng tay việc này. Lớn tiểu Hà Thánh vô ngữ cam đoan, hơn hai tháng này, Tống gia Cố gia một người cũng chưa chết qua, Giang thủ ý tứ chính là cùng Đàm Thạch tăng lên về sau, mình đi giải quyết sự kiện kia, dù sao hắn chỉ là một cái khách qua đường, san bằng Tống gia Cố gia ngay cả sự tình cũng không bằng. Nhưng hắn là khách qua đường, khả năng giúp đỡ Đàm Thạch lần này. Về sau Đàm Thạch lại gặp được chuyện khác làm sao bây giờ? Hắn không có khả năng chiếu cố huynh muội này hai người cả một đời hết thể vẫn là phải dựa vào chính bọn hắn vỗ ngực cam đoan về sau tiểu hà thánh mới nghi ngờ nhìn về phía giang thủ bất quá tiền bối chẳng lẽ ngài là dự định tiến vào đoạt mệnh định cái này đoạt mệnh định thế nhưng là to như vậy hiểm địa các ngươi cũng khỏi phải hao tổn tâm cơ thăm dò đoạt mệnh định đối võ thánh có lẽ có đại hung hiểm với ta mà nói vấn đề cũng không lớn giang thủ cất tiếng cười to từ khi lần kia hắn đem bế quan cùng hưởng lạc bên trong hai cái gì thánh na gì sau khi ra ngoài hai vị này thái độ mặc dù một mực cung kính dịu dàng ngoan ngoãn nhưng cũng không ít nghĩ biện pháp tới thăm dò giang thủ đến cùng là dạng gì tồn tại cùng giang thủ tiếng cười truyền dương lớn tiểu hà thánh lại quỳ lần trước bọn hắn bị dọa quỳ chủ yếu là trước có giang thủ xem bọn hắn hộ phủ cấm chế như không sau lại lấy ra linh thai quả tái sinh suối thần dịch loại kia có thể bồi dưỡng cường đại thông linh tự trọng thậm chí có thể là võ thánh cực phẩm bảo vật mặc kệ là thực lực tu vi hay là tài đại khí thô đều đủ để để bọn hắn ngưỡng mộ lúc này mới đem hai người dọa đến run chân tại bát ngát biển bên trong mặc dù thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một chút có thể so hư linh một loại hình chi bảo vậy nhưng so linh thái quả cùng tái sinh suối quý giá nhưng kia chỉ là toàn bộ bát ngát biển á toàn bộ bát ngát biển ngẫu nhiên mới có thể xuất hiện một điểm cái này đánh vác đến 6 vòng xoay một vùng, quả thực có thể sơ sót. cái này rất giống toàn bộ đông lục thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một chút hư linh một loại hình trí bảo, Gánh vác đến cảnh nước. đối cảnh nước võ thánh đến nói cơ hồ cũng cùng nằm mơ mới có thể gặp được không sai bị lắm. hiện đang nghe một chút. đoạt mệnh định đối võ thánh có lẽ có đại hung hiểm, đối với hắn vấn đề không lớn. cái dạng gì thực lực mới có thể nói lời này, chỉ cần không phải đồ đần liền có thể nghe ra trong đó ý nghĩa. lão tiểu hà thánh lần này quỷ so với lần trước còn triệt để. Có thể xem bọn hắn hộ phủ cấm chế như không, tại bọn hắn bê quan bên trong không phản ứng chút nào liền bị Nazi gia, đây chính là phong thần tứ truyện tà hữu, lại tinh thông một chút trận pháp cấm chế liền có thể làm đến, mấy tháng nay bọn hắn nhiều phiên suy đoán suy đoán, cũng nhiều nhất coi là Giang thủ là tứ truyện hoặc ngũ truyện, tinh thông cấm chế tồn tại. Nhưng, nhưng cái này vậy mà là cường giả thân cấp. Đại ca ca, ngươi muốn đi rồi sao? Lỡ tiểu Hà thánh dọa đến hồn phi phách tán lúc, sáu nha ngược lại rụt rè nhìn Giang thủ một chút, trong mắt tất cả đều là không bỏ. Giang thủ ánh mắt một đu, nếu có cơ hội, ta còn sẽ trở lại gặp ngươi. Sau khi cười xong giang thủ mới lách mình tiến vào Đoạt Mệnh Định, bất quá hắn tại biến mất lúc, Lớn Tiểu Hà Thánh thân trước lại hiện hiện một viên chữ vật giới chỉ, bên trong là vài quặng có thể ngưng tụ đặc thù lĩnh vực thánh dược. Hai lần quấy rầy lớn Tiểu Hà Thánh, còn để bên kia giúp hắn chiếu cố đảm Thị huynh muội, giang thủ cũng không có ý định để bọn hắn phí công, bất quá đối với lớn Tiểu Hà Thánh cũng không cần cho quá nhiều, bọn hắn chỉ là bình thường võ thánh mà thôi. Đa tạ tiền bối. Lớn Tiểu Hà Thánh ngạc nhiên đứng dậy, cùng xác nhận giang thủ biến mất, lớn gì thánh mới lại mở mịt nắm lên chữ vật giới chỉ, cho tới bây giờ hắn còn cảm thấy cái này kinh lịch giống như là nằm mơ. Đây không tính là nằm mơ. Tiểu nha đầu mới là thần tích đồng dạng kinh lịch, chỉ là tự mình một người cô độc, đưa cho tiền bối vài bữa cơm một chút trái cây, có thể đạt được như cơ duyên này, chậc chậc. Vớt ve chữ vật giới chỉ, lớn gì thánh lại cười khổ nhìn về phía sáu nha, trong mắt tất cả đều là ao ước. Một cái bờ biển thôn xóm bên trong phổ thông nha đầu, muốn tướng mạo không có tướng mạo, muốn tư chất không có tư chất, cũng bởi vì nhất thời thiện tâm lại đạt được một cái trong truyền thuyết cường giả thần cấp yêu hái. Đây mới là lớn nhất thần tích a. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, trong truyền thuyết cường giả thần cấp a, chỉ cần nhìn ngươi thoáng mắt, ngươi liền tính cái gì cũng không có cũng sẽ lập tức trở nên muốn cái gì liền có cái gì, linh thái quả, tái sinh suối thần dịch, đây cũng không phải là trong khoảng thời gian ngắn liền để tiểu nha đầu có được đỉnh cấp tư chất tu luyện cùng võ đạo nội tình A. chương 517, tự sáng tạo công pháp, đây là tinh không, không đúng, là không trận. mấy hơi thở về sau, khi giang thủ xuyên qua đoạt mệnh định một lần nữa ổn định thân hình, tả hưu giò xét một phen sau trong mắt cũng hiện lên một tia kinh ngạc. hắn nguyên lai tưởng rằng tiến vào đoạt mệnh định sau sẽ đối mặt công sát cầm chế chui sát, lại không nghĩ rằng hắn sẽ huyền lập tại một mảnh bên ngông vũ trụ, bên ngông vũ trụ không có chút nào linh khí tồn tại. Giang Thủ liền đặt mình vào tại một cái phảng phất lỗ đen khu vực không xa, lỗ đen kia Lý Trinh có đại lượng nước biển tuôn ra. Trừ ngoài ra hắn lọt vào trong tầm mắt có thể thấy được chỉ có hư không, cùng một viên nguy nga trắng lệ đủ để cho người hốt hoảng tĩnh mịch tinh cầu. Phía bên trái nhìn về phía nhìn phải, nhìn lên trên nhìn xuống phía dưới, hắn không nhìn rõ bất cứ thứ gì không cảm giác được, chỉ có rộng lớn vũ trụ vô biên vô hạn. Hướng về phía trước nhìn, tại hắn phía trước không tính quá xa, chỉ ít ánh mắt còn có thể đại khái thấy rõ chính là một viên toàn thân xích hồng sắc, phảng phất che kín khô nước quý tích bàn đuổi đồng dạng khổng lồ tinh cầu. Tinh cầu kia khổng lồ. Cho dù Giang Thủ là bán thần, tại thế giới loài người bên trong đã cường đại để vô số người kính sợ cùng bái, nhưng hắn dù sao chỉ là một cái hơn một m tám cao thấp miểu sinh vật nhỏ, đột nhiên xuất hiện tại một khoa tinh cầu ngoài không gian, từ vũ trụ nhìn xuống nguy nga Tinh cầu, Giang Thủ cảm thấy cũng lập tức có một cỗ xưa nay chưa từng có miểu tiểu cảm giác quần cuộn tràn lan. Giang Thủ hậu phương tại chỗ rất xa, thì là một viên nhìn phạm vi bên trong muốn so linh võ đại lục bên trên mặt trời đại xuất rất nhiều liệt dương, đang phát tán ra vô tận ánh sáng cùng nhiệt. Nhìn qua đến cái này cảnh tượng. Hắn còn thật sự cho rằng tại xuyên qua đoạt mệnh định sau đến nguyên mông hư không đâu, mà lại là rời xa biển thản tinh không biết bao nhiêu khoảng cách hư không. Nhưng cẩn thận phân biệt một chút, hắn mới hiểu được cái này không phải chân chính tinh không, hẳn là khốn trận. Đoạt mệnh định còn không có biến mất, còn tại cách đó không xa hấp xả lấy đại lượng nước biển tràn vào không gian này. Mặc dù bình thường khốn trận cấm chế, đều là chế tạo có thể ngăn trở ánh mắt cảm giác mê vụ bao phủ hết thảy. Sau đó tại khốn trận bên trong lại thêm vào không gian trận pháp, để tu di chi địa diện hóa thành vô cùng vô tận rộng lớn, mới có thể tạo được vây rết hiệu quả. Bất qua không thể không nói, đem khốn trận diễn hóa thành một mảnh vô tận tinh không. Cái này thì giác hiệu quả dọa người hơn, đối với võ giả tâm linh xung kích cũng càng kinh khủng. Minh Bạch cái gì sau giang thủ mới nhịn không được thở dài. Đối bất luận cái gì võ giả đến nói, cho dù là đối chủ thần, nếu ngươi đặt mình vào tại một mảnh liên miên không ngừng tĩnh mịch tinh hệ, chủ thần cũng sẽ bị vây chết, cũng sẽ bị nhốt tuyệt vọng. Nhưng mê vụ trận mây cái gì, chỉ cần có trận mây tại, võ giả liền có thể thời thời khắc khắc rõ ràng biết mình ở trong trận, chỉ cần là trận liền có thể tranh thủ đi phá giải. Kia cũng không có cái gì đáng sợ. Đem hai cùng so sánh xuống tới, trực tiếp đem khốn trận không gian diễn hóa thành khuôn cùng tinh không, thật so diễn hóa mêng mông trận mây cao mình nhiều lắm. Minh bạch đây là không trận, Giang thủ lại thử cầm ra máu vạch da, thể nội tu vi khẽ động, hải lượng linh khí liền từ hai bên trái phải tụ đến, một thức tám không kích tại chỗ vạch da hàng trăm liêu tinh gào thét lên cản quét hướng về phía trước. Quả nhiên là không trận, chân chính vũ trụ không có một tia linh khí, nghi thi triển võ kỵ nhất định phải dựa vào tùy thân trong động phủ linh khí chèo chống. Cái này bên trong ta mặc dù không cảm giác được linh khí tồn tại, vận chuyển pháp võ dẫn dắt lúc còn có thể dẫn dắt ra linh khí. Dù sao trận pháp bản thân liền cần linh khí chèo chống, không có khả năng triệt để ngăn cách một chỗ khu vực linh khí. Lại một lần nữa xác nhận đây là khống trận, Giang thủ triệt để thở dài một hơi. Không phải chân chính vũ trụ liền tốt, nếu không chính hắn đều sẽ tuyệt vọng. Nếu là chân chính Tĩnh Mịch tinh không, vậy hắn cho dù còn có hơn 900 năm thọ nguyên, còn lại hơn 900 năm một mực toàn lực toàn lực phi độn tìm kiếm được ra, cũng sẽ bị vây chết tại Tĩnh Mịch tinh hệ. Cái này về tâm lý đủ để đả kích người chết. Chân pháp liền không giống, tâm linh cảm giác gấp bách nhẹ yếu hơn nhiều. Đã đây là khốn trận, như vậy cái này khốn trận một mặt liên tiếp bắt ngắt biển. Một chỗ khác chẳng lẽ liền là năm đó bắt ngắt Tông Tông môn hạch tâm địa? Chỉ cần ta lại đánh vỡ cái này khốn trận liền có thể đi vào hạch tâm địa. Đối phó khốn trận giang thủ cũng không phải là không có kinh nghiệm, mặc kệ là dạng gì trận pháp, mặc kệ là khốn trận hay là phòng trận sát trận, tự thân có thể tiếp nhận lực lượng đều có một cái cực hạn, một khi ngươi công sát lực không ngừng tích lũy, vượt qua cái kia cực hạn liền có thể đánh vỡ lỗ hổng. Giang thủ tại thần vương cấp đoạt máu thí luyện bên trong, cửa thứ hai trèo lên đồ quan bên trong liền đã từng đối mặt qua 50 cái trận bẫy, đều dựa vào man lực một một phá giải. Lại một lần suy tư, giang thủ cũng hiện lên một tia chờ mong, năm lấy máu vậy thương liền lại là một thức táng công kích, gào thét lên liền đối tả hữu hư không càn quét mà hạ. Táng công kích, phá nguyệt kích. Dọn nước có thể mà thành. Dọn nước lực lượng lớn bao nhiêu? Ngoan thạch có bao nhiêu từng rắn? Nhưng chỉ cần không ngừng tích lũy, nước liền có thể dọ xuyên môn thạch. Hắn hiện tại cùng trái phải đại trận quan hệ cũng là như thế. Giờ khắc này Giang Thủ cảm thấy hay là tràn ngập lòng tin, trận này vốn là tại trải qua hơn 10000 năm tự hành vận chuyển sau xuất hiện chỗ sơ suất, đã không phải là trạng thái mạnh nhất, nếu không 6 vòng xoay hải vực cũng sẽ không xuất hiện đoạt mệnh bệnh. Không có bị lầu đại trận, còn là năm đó bắt ngát tông bên trong cường giả thần cấp kiến tạo, Giang Thủ thật không nhiều lắm năm chắc có thể phá giải, nhưng có bi lầu đại trận, đây tuyệt đối không khó. Chí ít tâm hắn dưới là cho rằng như thế. Phá nguyệt kích Tinh không mịt mùng. Khi một nói hào quang màu đỏ như máu đột thứ cực nhanh, Giang Thủ lại một lần thi triển mạnh nhất công sát về sau, nhìn xem ẩn chứa hắn lực lượng mạnh nhất công sát thương mang dần dần chôn bụi, Giang Thủ trong mắt rốt cục hiện lên một tia mờ mịt. Mệt mỏi à? Có bất tử thân tại hắn không mệt. Bây giờ hay là trạng thái đỉnh cao nhất. Nhưng cùng vừa nhập cái này khốn trận thời khắc so sánh, Giang Thủ vẫn luôn là ổn định mà cứng cỏi lòng tin, lại rốt cục có một tia buông lỏng. Hắn đã dựa vào bất tử thân không ngừng khôi phục không ngừng bội phát công kích mạnh nhất, dòn ra hơn một tháng. Hơn một tháng A, Mỗi một hơi đều có thể bộc phát mạnh nhất công sát, hắn cũng không biết tiêu xài bao nhiêu lực lượng tần lực, không biết mình bộc phát lực công kích rốt cuộc mạnh cỡ nào kình. Nhưng Tả hữu khốn trận lại hào không gợn sóng, thật là một điểm gợn sóng đều không có. Mặc kệ hắn phá nguyện kích là đánh về phía tinh không hay là đánh về phía tinh thần, đều mang không dậy nổi một điểm gợn sóng. Đây không phải xuất hiện qua tổn hại khốn trận A. Lúc trước hắn tại đoạt máu thí luyện quan hải bên trong, đối mặt mạnh nhất trận pháp cũng nhiều nhất hơn một ngày liền có thể man lực phá diệt, khi đó hắn vẫn chỉ là phong thần cựu truyền, bây giờ lại là thần đạo nhị trọng tiêu chiến lược. Nhưng cái này hơn một tháng mặc kệ hắn làm cái gì? Ngan tỷ lần lặp lại mạnh nhất công sát giống như đều là vô cố gắng, vậy coi như là ý chí lại kiên định lòng tin lại xung túc người. Nhìn thấy bất kể như thế nào cố gắng đều đối tài hữu không tạo được một điểm ảnh hưởng, thời gian giải khó tránh khỏi cũng sẽ có dao động. Mở mịn sau Giang Thủ hay là cắn răng một cái, vận chuyển mạnh nhất công sát liền đột nhiên gây khó khăn. Tháng không kích, máu yến kích. Thời gian lại là 2 tháng sau, nương theo lấy từng tiếng quát nhẹ, Giang Thủ trước người chợt hiện đóng ánh khắp nơi tinh bảy phá toái hư không mà xuống. Sau đó thân ảnh của hắn lại còn như quỷ mỹ lúc cần lúc hiện, mấy ngàn bên trong bên trong liên tiếp đâm ra một chuỗi hoanh minh nổ vang. Nhưng nổ vang sau. Giang Thủ thân thể lần nữa ổn định dưới lúc trong mắt lại xuất hiện một kia mở mịt cảm giác, lại là 2 tháng không gián đoạn mạnh nhất công sát, hay là vô dụng công. Cái này không phải chân chính vũ trụ à? Chỉ là một cái không người điều khiển, tự hành vận chuyển hơn 10.000 năm sau xuất hiện tổn hại không trận. Hiệu quả, dù là hắn không ngừng công sát chỉ cần mang ra một chút xíu hiệu quả, hắn cũng sẽ không có bất kỳ mở mịt, Nhưng hết lần này tới lần khác chính là mặc kệ hắn như thế nào cầm tiếp theo, từ đầu tới đuôi cái này hỗn trận đều không có một kia bung lỏng, một điểm phản ứng đều không có. Loại này gần như vĩnh hằng cô động cung tĩnh mịch, mới khiến cho Giang Thủ cảm thấy một kia mở miệng xuất hiện càng tất động. Tổng cộng hơn 3 tháng thời gian, lần thứ nhất mở mị hiện hiện là cầm tiếp theo hơn 1 tháng sau, nhưng đến bây giờ, hắn đã chí ít ngẫu nhiên mắt lộ ra mê mang 7-8 lần. Cưỡng ép kiểm chế quyết tâm bên trong dự cảm không tốt, Giang Thủ lại cắn răng phát ra mạnh nhất công sát. Hư không, mê mông hư không mới là thế giới kinh khủng nhất sắc cơ, nhất làm cho người tuyệt vọng phân mộ. Lại là 2 tháng sau, đã tại cái này khốn trận bên trong nốc hơn 5 tháng, một mực không ngừng mạnh nhất công sát. Vẫn như cũ mang không dậy nổi mày may gọn sóng ba động, hết thảy tất cả đều là vô cố gắng, không được một chút xíu tác dụng, Giang Thủ tâm tình cũng từ ban đầu ngẫu nhiên mở mịt, dần dần diễn hóa xuất một tia sợ hãi. Đây không phải đối khôn trận sợ hãi, mà là đối khôn cùng tinh không sợ hãi. Hắn biết trước mắt đất lập thân không phải chân chính hư không, chỉ là một tòa trận pháp diễn hóa, nhưng chính là bởi vì dạng này, Giang Thủ mới có thể đối chân chính khôn cùng tinh vũ càng kính sợ. Trận pháp diễn hóa hư không, mặc kệ trận pháp mạnh hơn cũng không thể sánh vai chân chính tinh không. Chân chính tinh không mới là có thể mai táng hết thạch, ngươi ném ra ngàn tỷ hành tinh đi vào đều lật không nổi một điểm sóng gió. Ngươi đánh vỡ hàng trăm khỏa hàng tinh đối khắp cả hư không đều là hạt vương nhỏ, cho nên Giang Thủ cũng không dám tưởng tượng, như mình chân chính đặt mình vào tại hoàn toàn tĩnh mịch tinh không, sẽ là kết cục gì? Hắn đời này đều còn không có chân chính du lịch tinh không kinh lịch, coi như đi qua một lần thần nguyên thành, đó cũng là từ linh võ đại lục thẳng đến thần nguyên thành, hiện tại từ cái này, một cái khốn trận bên trong đột nhiên cảm nhận được tinh không một chút xíu mánh khỏe cùng dữ tận, cái này đã đủ để để ý chí nhất kiên định võ giả cũng vì đó từ trên linh hồn cảm thấy run du... rẩy. Khi sâu một hơi, Giang Thủ vừa bình phục gợn sóng tâm tình chuẩn bị kế tiếp theo công sát, nhưng hắn lại thân thể run lên, trong mắt lóe lên một tia tinh quang, đúng vậy, khôn cùng tinh không, mạnh nhất không là võ giả, cho dù là chủ thần cũng không tính mạnh nhất, chân chính đáng sợ chỉ có vô biên hư vô, không mới là đáng sợ nhất nhất làm cho người tuyệt vọng sự vận lực lượng phá văn pháp lực lượng mạnh hơn cũng không thể triệt để phá hủy vô tận tinh không cấp tốc phá diệt hết thảy tốc độ mạnh hơn cũng chỉ là tại khôn cùng trong tinh không di động đối tinh không bản thân không hề ảnh hưởng thời gian chúa tể quá khứ cùng tương lai đối vĩnh hằng bất biến hư không đến nói thời gian căn bản là phế vật không mới là đáng sợ nhất kinh khủng nhất bộ tràng vậy ta có thể hay không coi đây là căn cơ thôi diễn một bộ thuộc về chính ta pháp võ hoặc bí võ ngẫu nhiên mở miệng cùng bởi vì cái này một tòa trận pháp nhìn trộm đến vô tận tinh không một kia giữ tận về sau Giang thủ cảm thấy đột nhiên liền thêm ra một cỗ khó tạo rung động, tự sáng tạo công pháp. Thế gian này tất cả công pháp đều là từng cái võ giả sáng tạo, từ không tới có thôi diễn mà ra, khác nhau chỉ là hiệu quả mạnh yếu, hoặc là sáng tạo quá trình dài ngắn. Trước kia Giang thủ chưa bao giờ cùng loại suy nghĩ, bởi vì trước đây thật lâu hắn ngộ tính quá kém, học tập đã thành thục ổn định công pháp hiệu suất đều vô cùng thê thảm, nói gì đi tự sáng tạo. Coi như nghĩ tự sáng tạo, cái kia cũng không chỉ cần một võ giả ủng có nhất định ngộ tính, càng cần hơn đạt được đặc thù càng ngộ cơ duyên. Bị cái gì cảnh tượng xúc động tâm linh, linh cảm lăn lộn phun trào lúc mới phù hợp. Trước kia Giang thủ cũng không có loại kia bị cường thế xúc động tâm linh cảm giác, hiện tại hắn mới thật là bị chấn động, bị chấn động. Cảm thấy có một cơ hội mãnh liệt xúc động, nếu là có thể lấy cái này khôn cùng tình không khủng bố đặc tính làm cơ sở, sáng tạo một bộ cùng loại công pháp, lại nên mạnh bao nhiêu. Chương 518, thể nội diễn tinh vũ. Giang thủ là thụ vô biên hư không xúc động, cảm nhận được thâm thúy vũ trụ vô hạn bao dung tính, mới sinh ra tự tự sáng tạo công pháp tâm tư, dựa theo cái phương hướng này tới suy đoán sáng tạo, đó chính là để võ giả lợi dụng vô hạn không gian đến mai táng hết thảy, mai táng hết thảy công sát nguy cơ. Ngồi xếp bằng xuống cấu tứ cùng không có liên quan công pháp lúc, giang thủ tĩnh tư mười mấy cái hô hấp, liền biết hắn chuẩn bị sáng tạo công pháp không thể nào là bình thường võ kỹ, mà nhất định phải là bí võ, bởi vì hắn không tu không gian chi lực. Muốn lợi dụng vô hạn hư không đến mai táng hết thảy, cái này cùng không gian có quan hệ, cũng là đối không gian lợi dụng. Hắn không tu không gian chi lực liền không thể đi bình thường võ kỹ con đường. Tỷ như giang thủ tại thông linh kỳ lúc. Hắn chỉ có phong hệ linh thể, như tu luyện võ kỹ chỉ có thể tu luyện đối ứng phong hệ võ kỹ. Muốn tu luyện băng hỏa thủy hệ võ kỹ căn bản điều động không đến các hệ linh khí. Nhưng hắn tại thông linh, kỳ lúc đạt được một quyển bí võ chuyển lý quyết, chỉ cần nuốt băng hỏa trọng lực thuộc tính trí bảo, lục thân chịu đựng lấy loại kia cải tạo thống khổ, liền có thể thi triển băng hệ đồng sát, trọng lực biến thiên các loại năng lực. Bí võ khỏi phải giới hạn tại linh thể cùng lĩnh vực phát tác, là giang thủ duy nhất biện pháp khả thi. Nhưng xác định phương hướng dễ dàng như thế nào sáng tạo, nuốt các loại không gian thuộc tính trí bảo, đem không gian trí bảo không gian thuộc tính dung nhập lục thể của ta, lục thân biến cố có vô hạn dung nạp tính. Phản phất cái này khôn cùng vũ trụ có thể mai táng hết thảy. Lại một lần xác định một bước kế tiếp, Giang Thủ mới cầm ra một quyển quyển điện tịch là xem. Những này điện tịch chính là cùng loại truyền lịch quyết loại hình bí võ điện tịch. Đối với như thế nào nuốt các loại dị bảo luyện hóa, tại thể nội hình thành kỳ dị băng hỏa lực lượng, những này cùng Giang Thủ phương hướng là rất phù hợp, dùng để làm tham khảo không sai. Cùng loại truyền lịch quyết bí võ, Giang Thủ tại săn giết qua vô số võ thánh, thu được qua vô số chiến lợi phẩm về sau. Bây giờ tại hắn trữ vật giới chỉ bên trong cũng tuyệt đối không thiếu. Một lần tìm kiếm tìm đọc liền nhìn hơn mười ngày. Giang thủ thu hồi đồng đảo điện tịch sau lại suy tư cân nhắc gần 10 ngày, mới cười khổ lắc đầu. Sai, sai, cái này cái phương thức tới suy đoán bí võ tuyệt đối là sai, coi như có thể thôi diễn xuất cụ có nhất định bao dung tính không gian bí võ, cũng sẽ nhận vô tận hạn chế, cái kia cực hạn cũng sẽ không quá cao. Không phải sao? Hơn 10 ngày quan sát thể ngộ, gần 10 ngày cân nhắc, Giang thủ phát hiện dựa theo loại phương thức này bất kể thế nào đi dung nạp không gian chi bảo, đều chạy không khỏi nhục thân cực hạn cái này hạn chế. Một võ giả nhục thân cực hạn thường thường cũng cùng tu vi có quan hệ chỉ cần ngươi trốn không thoát tránh không khỏi, như vậy cùng loại không gian bí võ cũng chính là tại cùng cảnh giới bên trong rất cường đại, siêu việt ngươi cảnh giới này, rất nhẹ nhàng liền có thể phá vỡ cực hạn của ngươi. Tỷ như chuyển nghịch quyết bản thân liền có thể tu luyện bất luận cái gì ba loại cực hạn thể, bao quát không gian cực hạn thể. Nhưng nó cho dù thôi diễn đến cực hạn, nói đến ba tầng hậu kỳ liền có thể diện sát đại bộ phận phân thông linh cự trọng, nhưng đối đầu với nửa bước không đáng kể chút nào. Sáu tầng hậu kỳ có thể diện sát đỉnh phong võ thánh, cũng chính là nhằm vào 1 2 3 truyền võ thánh, qua cực hạn này thân thể ngươi đã không cách nào kế tiếp theo dung nạp càng nhiều dị lực, sẽ bị hạn chế. Sát minh rất nhiều quyển cùng loại điện tịch về sau, giang thủ duy nhất đạt được kết quả chính là tại cái phương hướng này thôi diễn, mặc kệ ngươi thôi diễn tốt bao nhiêu, kia cực hạn cũng sẽ không quá cao. Cái này cùng bản ý của hắn là tướng vi phạm. Nếu như chỉ muốn thôi diễn một quyển phổ thông công pháp, hắn còn làm gì thôi diễn? Từ xưa đến nay, chẳng lẽ nhận khôn cùng tinh không dung động chỉ có hắn một cái? Chẳng lẽ chỉ có hắn một cái muốn sáng tạo cùng loại cố có vô hạn bao dung tính võ kỹ? Cái này rõ ràng không có khả năng. Nếu như chỉ là có thể sáng chế một quyển phổ thông công pháp, còn không bằng tùy ý đi huyền phong tông điện tàng cấp đi dạo tin tưởng rất nhẹ nhàng liền có thể tìm ra một nhóm đi hướng để võ giả có bao dung tính không gian loại bí võ nuốt không gian trí bảo lộ tuyến là sai vậy phải làm thế nào? Càng nghĩ Giang Thủ lại đột nhiên cầm ra một quyển điện tịch cái này quyển trên điện tịch đi lại là một cái tiền bối cấp cường giả thần cấp nhận tinh không dung động về sau nghĩ thôi diễn cùng loại cố có vô hạn bao dung tính công pháp sáng tạo quá trình cùng tâm đắc trải nghiệm Giang Thủ đều không biết mình là từ cái kia bên trong tìm ra lại là đánh giết cái nào võ thanh chém về sau lấy được dù sao hắn bây giờ có thể tùy ý quan sát mà cái này tiền bối cấp cường giả còn là tu luyện không gian đạo ý nói chi là? cái này là chân thần cấp còn sót lại địa tịch võ thánh nắm giữ linh vực nửa thần nắm giữ pháp tắc thật thần nắm giữ nói chi lực chủ thần nắm giữ đại đạo chi lực cái này tiền bối chân thần lần thứ nhất nhận tinh không rung động sau hay là bản thần vẫn nghĩ cân nhắc một quyển cùng loại công pháp tại ngày sau tuế nguyệt bên trong cũng một mực chăm chỉ không ngừng nghiên cứu cuối cùng hắn đưa ra một cái rất khủng bố tư tưởng đó chính là sinh mạng thể bản thân kỳ thật cũng có thể tự thành thế giới ở thể nội diễn hóa khôn cùng vũ trụ nếu có thể ở cái phương hướng này hoàn thiện tỷ như ngươi một tay nắm ngoại bộ nhìn xem là tay nội bộ lại diễn hóa thành một cái tinh hệ kia mặc kệ ngoại giới như thế nào công sát, vung tay lên rơi vào khôn cùng tinh hệ, chủ thần đến cũng là chết. cái này tư tưởng rất khủng bố, rất điên cuồng, thân thể nội bộ diễn hóa tinh không, quả thực giống như là nằm mơ. nhưng giang thủ tại phát hiện nút không gian trí bảo, bồi dưỡng không gian cực hạn thể lộ tuyến là sai về sau, thật đúng là liền nhớ lại cái này kinh khủng cấu tứ. cái kia đã từng chân thần không chỉ đưa ra cấu tứ, cũng tại chăm chỉ không ngừng nghiên cứu à, chỉ ít hắn vượt qua vô số tinh không, một mực tại dò xét tinh không khởi nguyên, dò xét cái này khôn cùng hư không khôn cùng tinh cầu là như thế nào khởi nguyên, khởi nguyên quá trình vân vân, hắn cũng thật tìm được cùng loại đi chép. Tại hắn tìm tòi nghiên cứu bên trong, khôn cùng tình vũ khởi nguyên làm một mảnh hỗn độn, sau đó tất cả hỗn độn đột nhiên áp suất, hết thảy tất cả đều ngưng tụ ở một cái cực hạn điểm. Cực điểm sau điên cuồng bạo liệt, vô hạn bạo liệt quyết trương bên trong dọc theo vô biên tinh vực, sinh ra vô số tinh cầu, sinh ra vô tận sinh mệnh có trí tuệ. Hắn về sau cứ dựa theo cái này tư tưởng, đem hết toàn lực đem một thân tu vi đạo ý toàn bộ hòa vào một điểm, áp suất tới cực điểm. Tại đục thân nào đó một chỗ dễ bạo, nghĩ mưu phảng tinh không đạn sinh phương thức tại thể nội tự sáng tạo tinh không. Lại sau đó, vị yêu chân thần chính là cánh tay bạo liệt thành hư vô mấy năm tính dưỡng khôi phục về sau, một lần nữa cân nhắc thôi diễn, kế tiếp theo bạo chết, kế tiếp theo dựa vào gây chi trùng sinh bảo dược tính dưỡng, cứ như vậy tuần hoàn tuần hoàn hắn liền từ bỏ, không có cách nào không từ bỏ có được hay không? Gia hỏa này liền xem như cái chân thần, là có thể để cho giang thủ tôn kính ngưỡng vọng tồn tại, nhưng hắn nói ra lý luận cùng phương thức cũng quá mức ngạc nhiên, mình đem mình chơi tàn nhiều lần, cuối cùng cũng không thu hoạch được gì, thậm chí nhiều khi những lý luận này bản thân có chút lẫn nhau vi phạm hướng chống đỡ, tỷ như ngươi nếu là đem một thân tu vi, lực lượng, pháp tác hoặc nói chi lực toàn bộ hòa vào bàn tay một điểm, lại dẫn bạo. Kỳ bạo liệt quá trình bên trong trong cơ thể ngươi không có những lực lượng khác, vắng vẻ huyết nục hai tay như thế nào ngăn cản loại kia bạo liệt lực trùng kích. Đây là tất nhiên sẽ để cho cánh tay bạo liệt hóa thành hư vô. Nếu như ngươi không đem tất cả lực lượng hòa vào một điểm, còn có lưu đại lượng dư lực bảo hộ nhục thân, kia sẽ rất khó mô phỏng ra vũ trụ diễn hóa cực điểm cùng phản cực hạn bạo liệt. Lần thứ nhất nhìn thấy kia điện tịch lúc giang thủ đều kinh chạy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, đối đã từng vị tiền bối kia bội phục và phân. Hiện tại nghiêm túc nắm lại. Hắn chưa hẳn không thể mượn nhờ cái này mạch suy nghĩ kế tiếp theo đầy diễn tiếp. Đối so vị tiền bối kia chân thần Giang Thủ có hai đại ưu thế là đối phương căn bản là không có cách sánh vai, một cái là bất tử thân, hắn coi như chơi tàn mình một cánh tay, mấy trăm hô hấp liền có thể khôi phục như lúc ban đầu, cũng không cần động một tí mấy năm hoặc mười mấy năm tính dưỡng. Một cái chân thần cũng chính là nhiều nhất hai ba ngàn năm thọ nguyên mà thôi à? Cái kia chân thần thăm dò ra vũ trụ sơ khai bí mật cũng chuẩn bị kỹ càng các loại lý luận cơ sở về sau cũng chỉ còn lại có ba bốn trăm năm thọ nguyên, một lần thí nghiệm mấy năm hoặc hơn mười năm tính dưỡng, đến hắn từ bỏ cũng bất quá thí nghiệm hơn hai năm, không đến hai lần. Giang Thủ như nghĩ dạng này đi thí nghiệm, hắn trong một năm liền có thể thí nghiệm ngàn vạn lần. Thí nghiệm nhiều luôn có thể lần lượt phát hiện thiếu hụt, từ đó sửa lại. Cái thứ hai ưu thế chính là, Giang Thủ Nhục Thân đã trải qua vô số lần cải tạo, bản thân lực phòng ngự cũng cường hóa đến cực hạn, coi như hắn rút mất tất cả tu vi lực lượng phát tác, chỉ bằng nhục thân bản thân trình độ cứng cáp, dù là chưa hẳn chống đỡ được cực hạn bạo liệt, cũng chí ít so với đối phương hy vọng đại suất vô số lần. Nghiêm túc suy tư về sau, Giang Thủ mới lại quan sát một phen trong tay điện tịch, từ đầu tới đuôi nhìn rõ ràng, lại lẳng lặng suy tư một hồi mới lách mình tiến vào tùy thân động phủ. Giờ phút này Giang Thủ đặt mình vào động phủ là một cái toàn lực phòng ngự hình động phủ. Hộ phủ cấm chế trừ kiến tạo luân hồi chi dụng bên ngoài, cái khác hơn chính thành đều là phòng trận. Đưa thân vào phòng hộ đại trận bảy, trừ cánh tay trái bên ngoài cái khác đều ẩn thân trong trận. Giang thủ mới vận chuyển công pháp đem một thân tu vi, lực lượng pháp tắc còn có nhục thân ẩn chứa thần lực đều ẩm vang càn quét phía bên trái tay lòng bàn tay một cái, khi tất cả lực lượng không ngừng áp xúc đè thêm co lại, áp xúc đến cực hạn lúc, tay phải của hắn lòng bàn tay mới ẩm vang bạo liệt. Kinh khủng lực trùng kích sung kích hướng trận bảy, một lát sau cùng trận bảy khôi phục lại bình tĩnh, Giang thủ mới đỉnh lấy một đầu tàn cánh tay từ trong trận đứng lên, một bên nuốt chửng lớn đem bảo dược một bên suy tư. Suy tư một hồi, Mấy trăm hô hấp sau Giang thủ liền lại bắt đầu lần thứ hai nếm thử. Sai, sai, chỉ đem tu vi, lực lượng phát tác, lục thân thần lực áp xúc năng tụ, xa còn lâu mới có được đến áp xúc hết thể cực hạn cùng cực điểm, muốn đến cực điểm, còn muốn có ta thân là bán thần sinh mệnh lực, không đạt được tất cả mọi thứ cực điểm, loại kia bạo liệt cũng sẽ chỉ có triệt để hủy diệt cùng diệt tuyệt tính, không đạt được phản cực hạn diễn hóa vân vân, chết không được cho tới nay không chỉ là thất bại, ta còn luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng. Vài ngày sau, khi Giang thủ lại một lần khôi phục đỉnh phòng, sẽ bằng ở trong trận lặng lặng suy tư, đột nhiên liền trong đầu hiện lên một đạo linh quang. Sau đó hắn liền không kịp chờ đợi vận chuyển công pháp, trực tiếp vận chuyển đốt mệnh pháp võ, cùng thể nội hết thể toàn bộ tiêu đốt, càng tại tay trái lòng bàn tay hội tụ, toàn bộ áp xúc đến cực hạn sau lại triệt để bạo liệt. Giờ khắc này Giang thủ mới đột nhiên phát hiện, cỗ này bạo liệt lực lượng cảm giác mặc dù mạnh đại khủng bố, nhưng kỳ thật kia các loại sức mạnh tại đối ngoại xung kích thời điểm, cũng không có quá nhiều hủy diệt tính, ngược lại có loại sinh cơ bừng bừng đang diễn hóa cái gì. Đáng tiếc kia diễn hóa mới vừa xuất hiện, liền lại hóa thành điên cuồng lực lượng hủy diệt, không chỉ đem Giang thủ tay trái điểm bạo thành hư vô, ngay cả hắn đặt mình vào chi địa động phủ cấm chế đều bị băng diệt một nửa. Giang thủ kém chút chết tại cấm chế sụp đổ dư ba hạ. Một lát sau, lại triệt để khôi phục trạng thái đỉnh phong, giang thủ trong mắt lại hiện lên vẻ điên cuồng. Vừa rồi một lần kia mặc dù là cực độ hung hiểm đến thử, hắn thật kém chút tử vong, nhưng tại một lần trong tử vong, hắn lại nhìn thấy mô phỏng vũ trụ sơ khai, để bàn tay của mình diễn hóa tinh không khả năng. Kém chút chết mất a, kém chút mình đem mình vừa chơi chết, còn muốn hay không kế tiếp theo. Lần tiếp theo nói không chừng thật sẽ chết, nhưng nếu là bất tử, thật có thể áp sụp hết thảy cực hạn sau điểm bảo cực hạn, trong lòng bàn tay thôi diễn ra tinh không. Kích động căng nghĩ, giang thủ đều quên đi hắn lúc trước nhìn thấy kia chân thần lưu lại điện tích lúc Còn sợ hai thánh phục đối phương quá điên cuồng, hắn hiện tại ngay cả đốt mệnh bí võ đô dám sử dụng, so vị kia lúc trước đâu chỉ điên cuồng gấp trăm lần. Cuối cùng suy tư qua đi, Giang thủ hay là lặng lặng ngồi xếp bằng xuống, cân nhắc trước đó thí nghiệm được cũng mất, đem tất cả mọi thứ đều dung hội vào thông, lại có cảm ngộ mới sau mới cắn răng, tìm ra một tòa khác tùy thân động phủ, một lần nữa mượn nhờ động phủ chi lực đi nhóm lửa mình hết thảy. Chương 519, vây tay. Là được rồi. Xong rồi. Một tháng sau, khi Giang thủ luyện lập tại một mảnh hơi có vẻ rách nát tùy thân trong động phủ, tinh tế cảm ứng đến mình mở rộng tại trước mặt tay trái. Cái này cái tay trái từ vẹn ngoài nhìn lại cùng bình thường bàn tay hảo không khác biệt, nhưng chỉ cần giang thủ thăm dò vào cảm giác, mặc dù còn có thể cảm thấy được trong lòng bàn tay mạch máu mạch lạc, nhưng lòng bàn tay vị trí, ngay cả chỉ bụng lớn cũng không sánh nổi một tấc vông, tại kia bên trong thăm dò cảm giác, ngươi liền có thể cảm thấy được một mảnh bàng bạc hư không. Hắn thật thành công, thí nghiệm vô số lần, trải qua 2-3 lần đủ để cho hắn triệt để nguy cơ tử vong, chính hắn cũng đều tại 2-3 lần tử vong nguy cơ sau do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn là cắn răng đi xuống Hiện tại rốt cục phát hiện tại tay trái bên trong thành công diễn hóa suất cực điểm phản cực hạn bạo liệt, dù là chỉ diễn hóa một mảnh hư không, Giang thủ cũng không biết cái này hư không lớn bao nhiêu, lại có cái dạng gì năng lực, nhưng hắn thật thành công. Mừng gió nhìn chằm chằm tay trái xem đi xem lại, mười mấy cái hô hấp sau Giang thủ mới thân thể lóe lên đến động phủ bên ngoài, một lần nữa đặt mình vào tại mênh mông hư không bên trong, Giang thủ tay phải nắm lên máu vải tường, tuyệt thần kinh vụ phát, một kích mạnh nhất phá nguyệt kích cuốn lên một đạo huyết sắc quang ảnh liền đâm về trước người. Một kích này ẩn chứa lực lượng tuyệt đối khủng bố, coi như hiện tại còn không đạt được phá hủy vệ tinh trình độ, cũng có thể mang ra vô tận lực phá hoại cùng giang thủ lại thôi động cực hạn thân pháp đột ngột xuất hiện tại thương mang trước đâm con đường bên trên lúc chỉ là tay trái vung lên kia ẩn chứa kinh người lực trùng kích thương mang liền biến mất vô tung vô ảnh lại một lần nữa nâng lên tay trái giang thủ thả ra cảm giác cảm ứng lập tức phát hiện kia thương mang ngay tại hắn tay trái lòng bàn tay diện hóa trong hư không bay lượn mấy hơi thở mười mấy cái hô hấp mấy trăm hô hấp mặc kệ cái này một đạo thương mang lực ngưng tụ mạnh bao nhiêu lực sát thương có bao nhiêu đáng sợ một mực công giết không đến bất luận cái gì sự vật một mực trong hư không không ngừng xuyên bay nó cuối cùng vẫn là đang bay đâm bên trong lực lượng suy ngã tán loạn hóa thành hư vô từ đầu tới đuôi cảm ứng đến hết thảy, giang thủ biểu lộ cũng rất đặc sắc một đòn toàn lực của hắn có bao nhiêu đáng sợ? đôi này hắn hiện tại tay trái mà nói, cơ hội chẳng phải là cái gì, hoàn toàn không có một chút cảm giác khó chịu. đây là sự thực thành công. bộ công pháp này là bí võ hay là bình thường võ kỹ? ta cũng không biết làm như thế nào vậy phân. nó sáng tạo thôi diễn, mặc dù tham khảo vị tiền bối kia tâm đắc thể ngộ, nhưng quá trình bên trong ta cũng mình thôi diễn cải thiện qua rất nhiều lần, xem như nửa một mình sáng tạo. kia bộ công pháp này hẳn là lấy cái dạng gì danh tự, cảm thấy dâng lên vô tận vẻ kích động, giang thủ vui vẻ chỉ muốn cười to mặc kệ cái này sáng tạo công pháp quá trình có bao nhiêu gian nguy khó khăn nhìn thấy thành quả thời điểm hết thể liền đều giá trị được ta là hướng phía vô tận hư không bao dung tính làm điểm xuất phát sáng tạo hư không lại là đản sinh tại bản tay bên trong liền cứ gọi vây tay thật nghĩ tìm cường giả đại chiến một trận dễ nhận thật thể hội một chút vây tay cực hạn Hưng phấn đối tay trái trái xem phải xem giang thủ hiện tại thật đúng là muốn cùng người chém giết một trận hảo hảo nghiệm chứng vây tay năng lực có một chút có thể khẳng định hắn vây tay tuyệt đối không bằng chân chính vũ trụ như vậy khôn cùng vô tận dù sao cái này mặc dù là giang thủ ngưng tụ hết thể lực lượng tại cực điểm lại phản cực hạn bạo liệt sau đản sinh vây tay. Nhưng một mình hắn hết thảy, cũng có thể sáng tạo tinh vũ khai thiên tịch địa nguyên thủy hỗn độn so ra, tuyệt đối là ngày đêm khác biệt. Không nói những cái khác, hắn vây tay bên trong nếu thật là khôn cùng tinh vũ, trên lý luận cũng có thể sinh ra tinh cầu. Giang thủ lại có thể xác định bàn tay hắn bên trong chỉ có một mảnh không biết lớn nhỏ hư không, không có tinh cầu. Vây tay bên trong hư không, lớn tiểu cũng có cực hạn. Đây cũng là hắn lực lượng bản thân cực hạn quyết định. Nếu như hắn về sau tu vi mạnh lên, pháp tắc mạnh lên, sinh mệnh lực cùng sinh cơ mạnh lên, kia lại đi diễn hóa vây tay tuyệt đối có thể để cho bàn tay hắn bên trong tinh không trở nên càng lớn, càng kinh khủng. bất quá loại này cùng loại khai thiên tịch địa công pháp, mặc dù cũng sẽ thụ võ giả thân thể cực hạn ảnh hưởng, lại có thể so nuốt bảo vật kiến tạo cực hạn thể cực hạn lớn. cái này mặc kệ là từ phương thức tu luyện hay là ý nghĩa đi suy đoán, đều không phải tồn tại ở cùng một đẳng cấp. nuốt bảo vật cải tạo cực hạn thể, chính là một cái vạc nước nguyên bản chỉ có thể rút nước, nếu ngươi quán trú chú một chút tính ăn mòn cực mạnh chất lỏng, trực tiếp sẽ để cho vạc nước vỡ vụn. cải tạo quá trình, là để vạc nước chất liệu trở nên có thể tiếp nhận tính ăn mòn chất lỏng, nhưng cải tạo sau ngươi có thể gánh chịu cực hạn hay là một cái vạc nước dung lượng. Giang thủ hiện tại thôi diễn vây tay, lại là để một cái bình thường vạc nước biến thành có thể chứa đựng tính ăn mòn chất lỏng không gian bảo khí, một vạc chi địa có thể chứa đựng hàng trăm bên trong. Lục thân cực hạn hạn chế, là hạn chế ngươi biến là không gian bảo địa về sau, là dung nạp trăm bên trong không gian, hay là ngàn bên trong lại hoặc là vạn bên trong. Đây mới là hai loại công pháp khác biệt về bản chất. Cho nên Giang thủ mới có thể xúc động, nghĩ hiện tại tìm đến một cái cường địch hào hào chém giết dị thường, đến xác nhận mình nửa tự sáng tạo vây tay rốt cuộc mạnh cỡ nào. Đáng tiếc mừng rỡ về sau, Giang thủ cũng chỉ có thể kế tiếp theo sáng tạo vây tay trước sự tình hắn còn là bị vây ở khôn cùng khốn trận bên trong đâu trước trước sau sau bị nhốt hơn 7 tháng ta liền không tin cái này khốn trận không có thụ lực cực hạn sắc mặt từ mừng rỡ biến thành phiền muộn giang thủ mới nắm lấy máu vẹt thường triển khai mới công sát đến lúc này có một chút không thể không nói chính là giang thủ tự sáng tạo vây tay có lẽ rất cường đại nhưng cái này vây tay bởi vì là thụ khôn cùng hư không bao dung tính kích phát sáng tạo trước mắt cũng chỉ có bao dung tính Dung để phòng ngự có lẽ kinh người ngay cả giang thủ mình một kích mạnh nhất đều nhẹ nhõm ma diện có thể công sát lực phô diện giang thủ chính mình cũng có chút xấu hổ sách cái này cái phương thức là đúng cũng không phải là không cách nào diễn sinh lực công kích nếu như ta có thể kế tiếp theo mạnh lên để vẫy tay diễn hóa không chỉ diễn hóa hư không còn có thể trong tinh không diễn hóa tinh thần tiêu tùy y vung tay lên chính là từng khỏa tinh thần lực trùng kích tuyệt đối có thể biến là mạnh nhất sát thương thủ đoạn đáng tiếc ta bây giờ tu vi quá thấp chỉ có thể diễn hóa hư không nghĩ rõ ràng cái gì về sau giang thủ biết hắn tự sáng tạo vẫy tay còn có tăng lên rất nhiều hiện tại cũng không phải vội với anh lại là sau 3 tháng khi giang thủ một lần tiếp một lần không ngừng công sát Xung quanh nguyên bản nhìn như vĩnh hằng mà cô tịch tinh không cũng dần dần xuất hiện một tia lưu động lúc, giang thủ mới cuồng hỉ bắt đầu. Hư không xuất hiện lưu động, chỉ có thể nói rõ trận pháp sức thừa nhận sắp đến cực hạn. Lại đối hư không liên tiếp mấy ngày công sát, giang thủ phía trước một mảnh tinh không mới tạch tạch tạch chém rách xuất ra đạo đạo vết rách, phản phất vết nước không gian đồng dạng dữ tợn đáng sợ, ngoại bộ càng có đại lượng nước biển bị hấp xả lấy đi vào. Sẽ không phải là lại sẽ mở đến bắt ngát biển kia một mặt. Nhìn thấy nước biển đi vào, giang thủ tránh trước qua một tia kinh ngạc, liền lách mình liền vào vào. Dưới một hơi, hắn mới phát hiện lại đưa thân vào ông dương đại hải bên trong, mà lại tuyệt không phải bắt ngát biển trọng áp, từng tầng từng tầng kinh khủng không cách nào hình dung trọng áp ở trong nước biển của tới, ép ở trên người hắn phảng phất từng đống thần sơn, cho dù là tu vi của hắn đều kém chút bị ép tới thổ huyết, cái này thế nào lại là phổ thông nước biển? kinh hải sau giang thủ lập tức vận chuyển pháp võ đột hướng trên không, mấy hơi thở về sau, chờ hắn phá vỡ mặt biển mà ra, vừa liền lập tại tầng trời thấp liền há mồm phun ra một đạo huyết tiễn, nuốt vào một ngụm đan dược chữa thương lúc, giang thủ thả mắt dò xét tà hưu, nhìn thấy chính là minh ngông vô bờ đại dương minh ngông, mà lại những này nước biển tất cả đều là đã xanh màu sắc, nghiêm túc nhìn xem lúc càng có thể cảm giác được trong đó kinh người nặng người cảm giác. Phản phất một giọt nước biển chính là một tòa núi lớn ngưng tụ. Hoa. Giang thủ do xét hoàn cảnh lúc, tại hắn bên ngoài mấy trăm dặm cũng có một thân ảnh phá vỡ mặt nước, cùng thân ảnh kia lơ lửng tầng trời thấp lúc, giống nhau là há miệng ngay cả nôn tốt mấy ngụm máu tiễn, Giang thủ giật nảy cả mình, không chỉ giật mình tại cái này, bên trong còn có cái khác sinh mệnh, càng giật mình tại thân ảnh kia bên ngoài, đối phương liền là mọc ra cùng loại thân ngựa, đầu hổ, sau lưng mọc lên một đôi tuyết trắng cánh thiện tồn tại. Khí cơ thì là bản thân, bằng mạnh yếu cảm ứng tựa hồ hay là thần đạo nhất trọng tiêu khí cơ. Nhân tộc tiểu tử, vừa ngưng tụ pháp tắc tồn tại. Ngươi lại không có lĩnh hội Thạch hệ phát tắc, đến cái này Pháp Biện thiên Thạch vực làm cái gì? Đến thôi hài a. Giang thủ kinh hãi bên trong, kia dị tộc sinh mệnh cũng liền nuốt mấy ngụm năng lượng, dò xét Giang thủ sau trong mắt liền hiện lên một tầng khinh miệt ý cười, bất quá ngươi tiểu gia hỏa này chạy ngược lại là rất nhanh, lão phu khi biết Tinh Ý môn sau khi xuất hiện, đã chạy tới đầu tiên, không nghĩ tới ngươi lại không so lão phu chậm bao nhiêu. Giang thủ cảm thấy tất cả đều là mơ mịt, Tinh Ý môn, Pháp Biện Tiên Thạch vực, cái này bên trong hay là Linh Võ Đại Lục a? Hắn không phải tại Linh Võ Đại Lục Bắc Ngát Biển, xuyên phá liên tiếp Bắc Ngát Biển cùng Bắc Ngát Tông Tông môn hạch tâm ở giữa còn có hai cái vấn đề nhỏ, một cái là giang thủ khí cơ thế nhưng là thần đạo nhị trọng tiêu, dứt bỏ vẫy tay chính là nhị trọng tiêu, tăng thêm hư tay, giang thủ cũng không biết hắn thực lực là cái gì cấp độ, như thực lực tu vi thấp hơn hắn, hẳn là nhìn không thấu hắn khí cơ mạnh yếu, nhìn không thấu đối phương liền không nên như thế khinh miệt. nhưng trước mắt giang thủ tại cái kia dị tộc bán thần trong mắt, tựa hồ chính là một cái vừa ngưng tụ pháp tắc phổ thông bán thần. cái thứ hai vấn đề nhỏ, cái này bán thần dạng chính là rất trôi chảy linh võ đại lục tiếng thông dụng. đương nhiên, thực lực khí cơ hoặc vấn đề ngôn ngữ cùng tinh ý môn, pháp biện thiên thạch vượt so ra tựa hồ cũng không có cái gì. tiểu tử. Ngươi là nhà nào gương mặt lạ? Nói ra để lão phu nghe một chút. Nói không chừng ta còn cùng nhà ngươi trưởng đối có chút nguồn gốc. Nếu là tại cái này bắt ngã tông gì chỉ gặp được nguy hiểm, lão phu cũng có thể chiếu ứng ngươi một hai. Giang thủ nghi hoặc quần quật lúc, cách đó không xa dị tộc bán thần lại mở miệng cười. Cười về cười, nó một đôi mắt hổ chỗ sâu lại loé ra một tia tham lam. Giang thủ cũng không có phát giác được đối phương tham lam, nhưng có một chút, dưới tình huống bình thường người xa lạ gặp nhau, có người trực tiếp hỏi sau lưng người là ai, cái này cơ vốn không phải tốt dấu hiệu. Giang thủ gặp được không ít lần dạng này kích lệch, hắn hay là nửa bước võ thánh lúc. Tại giúp tô nhã kế thừa tinh hoa phụ lúc, tao ngộ đông đảo ứng nước, theo nước võ thánh, những lao gia hỏa kia chính là nghị đối giang thủ hạ thủ, lại lại sợ hắn phía sau có đại nhân vật, động thủ trước đó cũng nên thăm dò sau lưng của hắn như thế nào. Bất quá đối phương lời này cũng làm cho hắn xác nhận mình còn tại linh võ đại lục, tại bắt ngát tông di chỉ bên trong là bắt ngát tông chân chính di chỉ, không phải đại lục vị thứ ba chủ thần tiếp thu qua bắt ngát tông di chỉ, nói như vậy tại hắn trước khi lên đường, la kỳ dương các loại phỏng đoán cũng đều là thật. Tại hạ chỉ là tản tu, một nháy mắt suy nghĩ muôn vạn, giang thủ bình tĩnh mở miệng, đối diện dị tộc bán thần lại cất tiếng cười to. Không nói cũng coi như, lão phu cũng không có thời gian cùng ngươi nhiều dây dưa, thừa dịp chạy tới bán thần còn thiếu, hay là nắm chặt thời gian tìm kiếm pháp thần thạch quan trọng. Dị tộc bán thần mắt hổ chỗ sâu lại hiện lên một tia dị mang, nhưng người to sau hắn hay là lách mình lao xuống biển cả. Chương 520, Pháp tác hải vực, Tinh ý môn. Vài ngày sau, Giang thủ liền minh bạch cái gì là pháp biển thiên thạch vực, hoặc là chuẩn xác mà nói, cái này khuôn cùng hải vực tên đầy đủ hẳn là pháp tác hải vực. Pháp tắc hải vực bị chia làm pháp thạch, pháp nước, pháp lửa, pháp nặng, pháp sinh, pháp lục cùng nhiều phiên hải vực. Pháp biển thiên thạch vực nội Một giọt nước liền có được một cái cao 1.000m, dài rộng trăm bên trong đại sơn trọng lượng, dạng này nước biển, một giọt lời nói đối với bán thần chẳng phải là cái gì, nhưng từng mảnh từng mảnh hội tụ thành biển, trong biển ám lưu một lần lăn lộn xung kích tại bán thần trên thân. Pháp nước hải vực, một giọt nước tương đương với một vùng biển mênh mông, mà lại không phải bình thường nước, những cái kia nước còn có thể che đậy võ giả đại bộ phận phân năng lực, tỉ như để ngươi không cách nào xuyên thấu qua nước biển hô hấp, không cách nào xuyên thấu qua nước biển thu nạp linh khí cùng các loại, thời gian dài, từng nắm từng nắm đại dương mênh mông hướng trên người người đã là kinh khủng xung kích, càng đừng đề cập những cái kia sức nước khô bạch Pháp không hải vực chính là một giọt nước tương đương với một mảnh dị không gian, các bao dung, xê dịch vòng chuyển. Đủ loại này hải vực sẽ có huyền diệu như thế, là bởi vì trong đó toàn bộ tràn ngập kinh khủng lực lượng pháp tắc, mà tại vô tận trong hải vực còn có thể sinh ra một loại cực kỳ thuần túy pháp tắc bản nguyên, chính là pháp thần thạch, pháp thần nước, pháp thần lửa vân vân. Những này pháp tắc bản nguyên công hiệu cùng nhằm vào thánh giai nghịch thần chi lực, tinh ấn nước mắt tác dụng tương đương. Khác nhau chỉ là đoạn sinh thời gian dài ngắn, hoặc là giúp bản thần thôi diễn pháp tắc lúc ngươi cần thiết lượng to lớn hơn. Tỷ Như Minh Hoàng Tông nắm giữ sau tính hải Bây giờ chính là một năm sinh ra một giọt tinh ngần nước mắt, 6 giọt tinh ngần nước mắt có thể để cho một cái nắm giữ cơ sở linh thể thông linh cự trọng ngưng tụ lĩnh vực, 9 giọt để thành hình cơ sở lĩnh vực hoán lại đến chút thành tựu, 27 giọt đại thành, 50 từ giọt viên mãn. Pháp tắc hải vực bên trong, pháp thần thạch, pháp thần nước cùng trí bảo, bành quân 10 năm sinh ra mười giọt, dù đã ở khôn cùng đại dương mênh mông tùy ý một chỗ, muốn để viên mãn cấp cơ sở lĩnh vực ngưng tụ thành pháp tắc thì cần đối ứng 80 mớ giọt. Năm 810 kỳ hạn, nó mới có thể dựng dục ra để đỉnh phong võ thánh ngưng tụ cơ sở pháp tắc bảo vật về phần cơ sở pháp tắc chút thành tiểu thì cần 270 dượng, hơi tương đương năm 2700 thanh nén. Đại thành thì là 540 dượng, 5400 năm, viên mãn là 810 dượng, 8100 năm. Đây là cơ sở pháp tắc, nếu là đặc thù pháp tắc lời nói ngươi số lượng cần cũng càng kinh ngợi, nhưng tụ đặc thù pháp tắc chính là đối ứng 270 dượng, chút thành tiểu 540 dượng, đại thành 810 dượng, viên mãn 1111 dượng. Đây chính là 39, lục cửu, tiểu cửu về một số lượng. Huân 11000 năm thanh nén, pháp tắc hải vực bên trong mới có thể thai nén ra có thể để cho đặc thù pháp tắc từ đại thành tấn thăng viên mãn chí bảo mà lại luyện hóa những bảo vật này thời gian cũng càng dài, Tỉ như võ thánh luyện hóa tinh ngân nước mắt, mấy ngày liền có thể tự động ngưng tụ pháp tắc. nhưng nửa cường giả thần cấp cũng động một tí muốn hai ba năm thai nghén mới có thể đem pháp tắc tăng lên. đây chính là pháp tắc hải vực. năm đó sáng tạo bát ngát tông vị chủ thần kia, tại bát ngát tông chỉ bên trong chỉ bên trong giấu đi thiên nhiên bảo địa. giang thủ có thể hiểu rõ vấn đề này, chính là hắn tại trong mấy ngày này gặp không chỉ một bán thần, mà là rất nhiều. vội vàng tính toán chí ít ba bốn mươi thần đầu nhập cát hải vực tìm kiếm trí bảo, từ những cái kêu bán thần nhóm đôi câu vài lời bên trong hắn mới suy đoán ra đông đảo tin tức. ba bốn mươi thần. Giang thủ bị số lượng này dọa cho phát sợ, lực lượng như vậy như xâm lấn đại lục, dễ như trở bàn tay có thể càn quét đại lục. Nhưng ban đầu kinh hãi sau giang thủ lại rất nhanh hiểu rõ vấn đề này. Bởi vì tinh ý môn, tinh ý môn chính là xen vào tinh tế truyền tống trận cùng thiên nhiên thời không thông đạo ở giữa đồ vật, vì cái gì nói như vậy? Đó chính là vài ngàn năm trước, thanh xoáy tinh hệ khoảng cách biển thản tinh rất gần hơn trục khoả sinh mệnh tinh cầu, liên hợp lại quy mô xâm lấn biển thản tinh. Gánh vác đến linh võ đại lục trên có một nhóm, xâm lấn bắt ngát biển cũng có rất nhiều một nhóm. Linh võ đại lục không cần nhiều lời, Sâm lấn bắt ngát biển một nhóm lại tại cùng bắt ngát biển cường giả chém giết bên trong, ngoài ý muốn xúc động đã từng bắt ngát tông vị chủ thần kia che giấu địa chỉ bên trong chỉ. Dẫn đến bắt ngát biển xuất hiện vô tận trận mây bao phủ toàn biển, đi theo tất cả người xâm nhập cùng người phản kháng đều bị chia làm ba bộ phận. Một phần là tại di chỉ bên ngoài vô tận trận trong mây, kia bộ phận bị vây chết. Thời kỳ đó trận mây có thể vây giết bán thần, bộ phận thứ hai là di chỉ bên ngoài trời trong hải đạo phụ cận, cuối cùng lại là liều mạng tranh đấu, nhân tộc chiến thắng, nhưng nhân tộc cũng càng suy sụp. Bộ ba phân liền là xuất hiện ở di chỉ bên trong, cái này di chỉ bởi vì là chủ thần chế tạo di chỉ con ẩn dấu đi, có thể nghĩ bên trong có bao nhiêu đồ tốt, người xâm nhập cùng người phản kháng đều không để ý tới liều mạng tranh đấu, ngược lại liên thủ tìm tòi bí mật, các loại thăm dò tìm kiếm quá trình bên trong, lại có các loại lợi ích chém giết, ngoài ý muốn phá hủy di chỉ bên trong một chút liên tiếp ngoại giới tinh tế truyền tống trận, tinh tế truyền tống trận bị phá hủy, bị nhốt di chỉ bên trong bán thần nguyên bản chỉ còn lại có hai con đường, hoặc là đột phá di chỉ cùng bắt ngát biển liên tiếp cuốn trận đi ra, cũng chính là giang thủ tiến vào di chỉ lúc đánh vỡ kia phiến cuốn trận, hoặc là bị vây chết. Ai nghĩ đến cái này chủ cường giả thần cấp năm đó quá cường đại. Tổn hại tinh tế truyền tống trận mặc dù không cách nào sử dụng, nhưng di chỉ tổng trận bẩy lại có nhất định bản thân chữa trị năng lực, ghi chép lại từng cái truyền tống trận đối ứng không gian ấn ký, cùng tổng trận bẩy vận chuyển bên trong, ngẫu nhiên liền sẽ tại nguyên bản truyền tống trận phụ cận, xuất hiện đối ứng thời không thông đạo. Cái này vốn là tinh tế truyền tống trận liên thông không gian, bởi vì truyền tống trận nửa hư hao, tổng trận bẩy bản thân chữa trị, dưới sự trùng hợp mới hình thành từng cái tinh ý môn. Cũng chính là trùng hợp, nếu không chân chính chủ thần coi như nghĩ tự lực kiến tạo tinh ý môn đều chưa hẳn có thể thành. Tinh ý môn cũng là không nhất định cái gì thời gian, không nhất định vị trí nào sẽ xuất hiện kết nối hai mảnh tinh không thời không thông đạo. Theo Giang thủ biết, cái này di chỉ bên trong tinh ý môn liền là xuất hiện ở nguyên truyền tống quảng trường phụ cận, Tả Hữu Đông đưa bất quá mấy ngàn bên trong, một chỗ khác lại tại thanh xoáy tinh hệ bảy tầng xoáy trên cánh tay tầng thứ 6, một mảnh tương đối dày đặc sinh mệnh tinh, cầu trong đó một trong lam trạch tinh, mà lại là tại lam trạch tinh tùy ý một chỗ. Lần thứ nhất tinh ý môn xuất hiện, chính là di chỉ bên trong bị nhốt lấy có thể đi ra, cộng thêm hút dẫn tới lam trạch tinh võ giả, cùng nhóm này võ giả đi ra về sau, cũng chỉ có thể đến lam trạch tinh. Đi theo nguyên bản xuống dốc không phanh lam trạch tinh triệt để quật khởi. Vài ngàn năm trước, lúc kia Linh võ Đại Lục thần thoại thời đại đã qua, đại lục cũng chặt đứt cùng ngoại giới các loại truyền tống trận, toàn bộ thanh xoáy tinh hệ mấy trăm sinh mệnh tinh cầu, chỉ có biển thản tinh phụ cận hơn 10 tinh cầu bởi vì khoảng cách quá gần, có thể vượt qua vũ trụ xâm lớn, cái khác tại 4 tầng bên ngoài xoáy trên cánh tay tinh cầu, đều không có truyền tống trận, nghĩ đến cũng cần vượt qua mười mấy cái tiểu tinh hệ, đủ để cho người tuyệt vọng, căn bản đến không được. Thời kỳ đó năm 6 7 ngoại tầng xoáy trên cánh tay mặc dù có hơn 200 sinh mệnh tinh cầu, nhưng những tinh cầu kia so với biển thản tinh đều kém xa. Năm đó đại lục còn có hơn 10 bản thần, tăng thêm bắt ngát biển càng nhiều. 567 tầng xoáy cánh tay bình quân 34 hành tinh cũng khó khăn có một cái bản thần. Nhưng lần thứ nhất tinh ý môn sau khi xuất hiện, lam trạch tinh sau đó trong vòng mấy chục năm, trực tiếp hiện lên trên trăm vị bản thần. Dù sao cái này bắt ngát tông di chỉ, từ khi đại lục vị thứ 2 chủ thần sau khi chết vẫn ẩn ấp, giống pháp tắc hải vượt loại này bảo địa, dù là 10 năm mới thay nén một giọt trí bảo, nhưng không chịu nổi nó từ ẩn tàng đến hiện thế, ở giữa trọn vẹn hơn 10 ngàn năm đều không ai phát hiện. Còn có một chút, cái này bên trong mặc dù là 10 năm một giọt. Vấn đề là loại này pháp thần thạch loại hình pháp tắc bản nguyên, là phân tán ra. 10 năm kỳ hạn vừa đến, chính là pháp thần thạch Pháp thần nước nhiều loại trí bảo cùng một chỗ thai ngén mà ra, cho dù võ giả sử dụng lúc không thể lại giống tinh ngấn nước mắt đồng dạng mặc kệ lĩnh ngộ cái gì lĩnh vực đều có thể có tác dụng, mà là nhất định phải thu hoạch được tính nhắm vào. Nhưng kia gánh vác xuống tới lượng đồng dạng cực lớn, cái này liền tạo nên lam trạch tinh của thời. Năm đó xâm lấn đại lục chính là biển thản tinh phụ cận hơn trục khóa sinh mệnh tinh cầu, thu hoạch lớn nhất lại là lam trạch tinh. Một lần tinh ý môn, một cái bán thần đều không có lam trạch tinh biến hóa ra trên trăm bán thần, càng bắt đầu hướng bốn phương tám hướng công lược. Đến bây giờ quá khứ mấy ngàn năm, lam trạch tinh còn chưa phát hiện thẳng tới đại lục tinh không thông đạo cũng đã thống trị năm 6 7 tầng xoáy cánh tay hơn 200 sinh mệnh tinh cầu. Bất quá Lam Trạch Tinh vốn là một cái cắt chủng tộc hỗn hợp tinh cầu, tăng thêm năm đó đi ra gì chỉ cũng có nguyên bắc ngát biển nhân tộc cư giả. Cho nên vào hôm nay, thống trị kia hơn 200 sinh mệnh tinh cầu lực lượng đồng dạng rất phân tán rất phức tạp. Lai nhân tộc, không việt tộc cùng yêu tộc ba phân tiến hạ, mỗi người chiếm lấy 7, 80 quả sinh mệnh tinh cầu. Cũng mặc kệ cái này tam tộc như thế nào dưa phân tinh không, có thể xuất hiện tinh ý môn Lam Trạch Tinh đều là tam phương coi trọng nhất chi địa. Chỉ cần tinh ý môn vừa xuất hiện, lập tức sẽ càn quét tinh không, để cho có chủng tộc bên trong cường giả thần cấp nườm nượp mà tới. Về phần như vậy hơn nửa thần đã có thể thông qua tinh ý môn đến bắt ngát tông di chỉ. Vì cái gì không thử nghiệm tại cái này, bên trong nặng mới thành lập mới tinh tế truyền tống trận. Nguyên nhân rất đơn giản, bọn hắn thông qua tinh ý môn đến chỉ có thể đến di chỉ bên trong, di chỉ trong ngoài ở giữa lại có một tầng cấm chế chi lực, chính là giang thủ lúc đến xuyên qua khôn cùng cấu trận, kia vẫn chứa vô tận không gian lực lượng, bình thường bán thần cho dù dựng lên tinh tế truyền tống trận, cũng vô lực xuyên thấu kia tầng không gian khốn trận áp chế, sử dụng không được. Chủ thân kiến tạo đại trận bày, không gian chi lực vận dụng quá nhiều quá phức tạp. Cái khác bán thần tại cái này bên trong mới xây trận pháp, kháng trụ các loại chủ thần kiến tạo không gian trận pháp ảnh hưởng liên thông luồng điện. Kia là nằm mơ. Chỉ có nơi này cấm chế bản thân vận chuyển kéo theo ra tinh ý môn, bọn hắn mới có thể lui tới. Giang thủ xuất hiện tại bắt ngát tông di chỉ bên trong thời điểm, Lam Trạch Tinh Tinh ý môn cũng mới xuất hiện mấy tháng, mấy tháng này chính là vừa vận để tin tức truyền bá hơn 200 tinh cầu, để các nơi bán thần nhau nhau đến. Theo Giang thủ nghe được tin tức bên trong, lần này tinh ý môn xuất hiện, cùng lần trước ở giữa đã lại khoảng cách mấy trăm năm, pháp tắc hại vực bên trong cũng chí ít dựng dục ra mấy chục dọn các loại pháp tắc bản nguyên. Cái này tự nhiên là nhanh tay có tay trở buồm. Bởi vì đây là Tam tộc hội tụ, từ hơn 200 khỏa sinh mệnh tinh cầu bên trên càn quét xuất lực lượng, kia bán thần cùng bán thần ở giữa không quen nhau rất bình thường, uy tín lâu năm bán thần còn tốt, thời gian dài hàng trăm năm bên trong ngay tại kia hơn 200 tinh cầu du đãng, người khác không biết cũng dù sao cũng nên nghe qua một chút danh hiệu, nhưng một chút tân tân bán thần. Uy biết gia tộc nào trước kia chứa đựng có hay không pháp thần thạch cùng pháp tắc bản nguyên, lại hoặc là âm thầm từ thế lực khác trong tay mua được một chút. Dù sao tại vài ngàn năm trước, Lam Trạch Tinh thật sự là phát lỡ tại, cho dù cái nào đó gia tộc đột nhiên đụng tới một cái bán thần khuôn mặt mới, đều sẽ không khiến cho bất luận kẻ nào hoài nghi. Liên xem như nhân tộc nội bộ, nhân tộc thống trị hơn 80 hành tinh cũng phân làm rất nhiều thế lực lớn, cũng không phải là một nhà. Lại thêm lam trạch tinh trước kia cũng là linh võ đại lục thống trị dưới tinh cầu, đại lục tiếng thông dụng cũng tại kia bên trong phổ cập, cho nên giang thủ xuất hiện không có gây nên mảy may cồn sóng. Mặc kệ ai thấy hắn nhiều nhất chỉ là cùng hắn gặp phải cái thứ nhất yêu tộc bán thần, tùy tiện hỏi vài câu liền từ bỏ. Điều này cũng làm cho giang thủ tương đối thuận lợi lắng nghe cân nhắc ra không ít tin tức. Minh bạch những này giang thủ đã kinh lại vui, kinh hãi là cái này bên trong khẩn lộ như vậy bảo tàng vậy mà tại năm sáu bảy tầng xoay cánh tay bồi dưỡng ra nhiều cường giả như vậy mừng đến thì là lần này trong mấy trăm năm cách thai nghén hắn rốt cục cũng có phần dựa phân càng khiến người ta vui mừng chính là hay là cái này bắt ngã tông di chỉ bên trong có bảo địa cũng không chỉ pháp tắc hải vượt một chỗ còn có cái khác đâu chương 521, quy củ cũng đều không hiểu bọn gia hỏa này cướp đoạt pháp tắc bản nguyên hiệu suất cũng không tính cao đã năm ngày tại ta quan sát lắng nghe cái này năm ngày bên trong có tối đa nhất giải rác 2- ba cái rơi thần thu hoạch được một hai dọn bản nguyên cái này cũng không kỳ quái pháp tắc hải vương uy lực quá khủng bố Giống pháp Biển thiên thạch vực, một giọt nước gần chứa một cái dài rộng cao trăm dặm 100 1.0000m đại sơn chi trọng, một cỗ sóng ngầm xung kích lực lượng liền có thể để bán thần bị thương, mà mỗi một cái pháp tắc Hải vực nội bộ đều là vô biên vô hạn lớn, mấy trăm năm qua mấy chục giọt bản nguyên chi lực ở bên trong tùy ý du dãng, muốn tìm tìm nhưng không dễ dàng như vậy. Tiến vào pháp tắc Hải vực hơn 30 vị bán thần, mạnh nhất giống như chỉ là hai cái thần đạo tam trọng tiêu, so với ta mạnh hơn, nhưng nếu như tính toán bên trên với tay năng lực, cũng không phải là không có sức phản kháng. Pháp tắc hại vực, ở trong chứa mấy chục loại các hệ pháp tắc cương, tại vị trí trung ương nhất thì là một cái trong biển đảo nhỏ. Hòn đảo nhỏ này cũng là pháp tắc hải vực duy nhất an bình cùng cửa ra vào. Mấy chục loại các hệ pháp tắc hải vực, chính là lấy đảo nhỏ làm tâm điểm chỉnh hình quả hướng ngoại khuất trường, chỉ cần tại trên đảo nhỏ liền có thể rõ ràng nhận ra các hệ pháp tắc khác nhau hải vực. Sơn hòn đảo nhỏ màu đen phía trên không có một mờ cỏ, chỉ có băng lẽ cứng rắn màu đen kỳ thạch, trung ương một cái cao mấy trăm thước núi nhỏ, đỉnh núi một màn ánh sáng muôn hộ, từ đỉnh núi hướng xuống núi thể bắc bộ thì bị mở ra từng dãy vương bước sân động, những hang núi này đều là 3-4 mét sâu, rộng cao cũng là 2-3 mét. Giang thủ giờ phút này liền xếp bằng ở tầng dưới chót nhất phía tây một ngọn núi trong động. Sửa sang lấy mình những ngày này lính nghe được nội dung lúc, cảm thấy cũng có so đo. Đạo là Thần Tung Đạo, núi là Thần Tung Sơn. Thần Tung Đạo là toàn bộ pháp tắc Hải Vực bên trong duy nhất có thể để cho đi vào võ giả an tâm tĩnh dưỡng nơi trốn. Trên cơ bản tất cả tại pháp tắc Hải Vực bị thương bán thần cũng sẽ ở cái này bên trong tĩnh dưỡng điều tức. Bán thần nhóm dựa theo bình thường lộ tuyến xuất nhập pháp tắc Hải Vực cũng là thông qua Thần Tung Đạo. Giang thủ có thể trong vòng mấy ngày dựa vào lắng nghe chỉnh lý ra nhiều như vậy tin tức, không chỉ bởi vì hắn nhìn thấy bán thần nhiều, trường tháng ba năm bốn càng bởi vì hắn tại ngày thứ hai liền phát hiện thần tung đảo ở trên đảo chú lưu tăng thêm mấy cái thằng suy sẹo bán thần vừa tiến vào pháp tắc hải vực không có mấy ngày liền bị thương không nhẹ thế không thể không trở về thần tung đảo thần tung sơn tĩnh dưỡng tĩnh dưỡng quá trình bên trong nhìn thấy cái khác bán thần nhóm không ngừng vơ vét pháp tắc bản nguyên mới tại trong lúc chữa thương lẫn nhau chuyện phiếm phàn nàn trong lời nói tiết lộ rất nhiều chuyện đương nhiên những sự tình này đối bọn hắn đến nói vốn là thường thức không có một chút cần thiết dầu díem tính về phần tại sao thần tung đảo bên ngoài không cách nào tĩnh dưỡng Pháp tác hải vực nước biển dưới không cần phải nói, mỗi một giọt nước biển đều ẩn chứa vô tận lực lượng pháp tác, một đợt sóng biển ám lưu liền có thể để bán thần như Lâm đại địch. Tự nhiên không thích hợp tinh dưỡng, mà trên mặt biển, kia tầng trời thấp đại bộ phận phân tình huống là vô hại, sợ là sợ ngoài ý muốn, tỉ như đột nhiên thiên biến, trên mặt biển càn quét đến một trận gió lốc hoặc là mưa to, kia cũng là pháp tác hải vực đưa tới thiên biến, cũng đều ẩn chứa không kém gì nước biển lực uy hiếp. Cho dù có bán thần có thể đem tùy thân động phủ dựa vào giữa không trung, trốn động phủ tĩnh dưỡng. Kiếp nhất thời một lát khả năng không có việc gì, nhưng ngươi chính tĩnh dưỡng lấy đột nhiên một trận gió lốc phá đến đủ để cho ngươi động phủ phá diệt, sau đó không thể không chật vật chạy trốn. Dân già, mỗi một cái đi vào người đều sẽ chỉ ở Thần Tung Sơn bên trong tính dưỡng. Minh Bạch hết thảy, giang thủ đang chuẩn bị tiến về pháp lực hải vực tìm kiếm lực lượng pháp tắc bản nguyên, một mảnh tiếng cười mới đột nhiên tại hắn phía trên không gian nổi lên. Các vị tiền bối, tinh ý môn mới xuất hiện ngắn như vậy thời gian, các ngươi cũng nhiều nhất vừa tới 10 ngày nửa tháng, vậy mà liền bị thương. Nương theo lấy cơi khẽ, mấy ngày nay bên trong tại các sơn động tính dưỡng mấy cái bản thần cũng nhao nhao hoặc ôn hòa hoặc cùng kính đáp lại. Nguyên lai like là Việt gia tiểu nhi, các ngươi Việt gia đến thật không chậm. Gặp qua Việt tiền bối Đây là có mới tới bán thần, Giang thủ chỉ nghe một hơi liền đứng dậy dậm chân, tại hắn cảm ứng trung hòa mấy cái kia thụ thường bán thần trò chuyện chỉ có một cái, nhưng lần này tới lại không phải một cái, là ba cái. Ba trong đó có một cái khí cơ không đến nhất trọng tiêu, còn lại hai cái lại là nhị trọng tiêu tam trọng tiêu. Dậm chân đi ra sân động, Giang thủ vừa tìm ra pháp lực hải vượt chỗ, phía sau hắn liền lại vang lên một tiếng kinh ngạc cười khẽ, à, tân tấn bán thần. Giống như chưa thấy qua. Cái này cười khẽ là đối Giang thủ phát ra. Giang Thủ ra ngoài lễ tiết trở lại nhìn lại, nhìn thấy chính là ba đạo thân ảnh huyền lập tại Thần Tung Sơn giữa sườn núi tầng trời thấp. Ba cái đều là loại người tộc vệ ngoài, trừ chỗ Mi Tâm một ngôi sao văn bên ngoài, cái khác cùng nhân tộc hào không khác biệt. Giang Thủ lại biết đây không phải nhân tộc, là thanh xoáy tinh hệ bây giờ tại năm sáu bảy xoáy trên cánh tay, ba phân thiên hạ một trong vượt không tộc. Vượt không tộc cũng là thần tộc năm đó sáng tạo phụ thuộc trùng tộc, bất quá bọn hắn xem như một cái thất bại phẩm. So với nhân tộc, bọn hắn không có nhân tộc kinh khủng sinh sôi năng lực. So với linh văn tộc, bọn hắn không có trời sinh linh văn kỳ diệu như vậy thiên phú. So với cự nhân tộc cũng không có cách nào trong chiến đấu lấy chiến dưỡng chiến, cướp đoạt người khác lĩnh vực phát tác. Nói tóm lại, vượt không tộc chính là một cái muốn cái gì không có gì trùng tộc, gì vang cũng một mực là nhân tộc các tộc phụ thuộc một trong. Nhưng kia chỉ tuyệt đối năm thời kỳ dài, toàn tinh không hoàn cảnh lớn dưới như thế. Bây giờ thanh xoáy tinh hệ, vượt không tộc cũng là vài ngàn năm trước được lớn lợi mà quật khởi chủ tộc, bọn hắn coi như sinh sôi năng lực so ra kém nhân tộc biến thái như vậy, chỉ ít so linh văn tộc mạnh hơn nhiều. Kim cầu vòng tinh hệ thống trị hơn ba sinh mệnh tinh cầu linh văn tộc tổng nhân khẩu không đủ 100 triệu, nhân tộc một cái biển thản tinh chính là mấy trăm trăm triệu hơn trăm tỷ chi cự, vượt không tộc sinh sôi năng lực, một khoa tinh cầu cùng thời kỳ bên trong có thể thai nén 10 triệu tộc nhân rất bình thường, cái này liền so linh văn tộc số lượng nhiều ra gấp trăm lần không thôi. bọn hắn trời sinh tư chất ngộ tính cũng hơi so nhân tộc chiến thắng, nhân tộc có thật nhiều ngay cả tu võ tư chất đều không có, vượt không tộc sau khi sinh chí ít có thể là ngu dốt cấp tư chất. Loại tình huống này được vài ngàn năm trước lần kia cơ duyên, vượt không tộc có thể tại phạm vi nhỏ, trong ngắn hạn vượt khởi không tính là gì chuyện lạ. Nhìn Hậu Phương ba cái vượt không tộc bán thần một chút, Giang thủ theo lễ phép cũng cười đáp lễ lại. Cầm đầu vượt không tộc thanh niên cũng cười nói, người mới liền người mới, cái này không quan trọng, ngươi chỉ cần hiểu quy củ là được. Giang thủ lúc này mới sững sờ, quy củ? Hắn cũng không phải năm 6 7 tầng xoáy cánh tay kia hơn 200 tinh cầu bên trên đột nhiên xuất hiện tân tân bán thần, là đến từ Linh Võ đại lục, mấy ngày nay cũng chỉ tại lắng nghe bên trong cân nhắc bộ phân tin tức. Quy củ cũng đều không hiểu. Thanh niên cầm đầu cũng kinh ngạc, trên dưới liếc nhìn Giang thủ vài lần mới tràn ngập ngạn vị mở miệng nói, quy củ chính là ngươi rời đi pháp tắc hải vực trước đó. Nhớ được hướng ta Việt ra nộp lên trên 10 giọt pháp tắc bản nguyên, ghi nhớ, ta là Việt Hoàn, những cái kia giao cho ta là được. Giang thủ trong mắt thoáng hiện nét nghi ngờ, cùng hắn ánh mắt vượt qua Việt Hoàn nhìn hướng phía sau sơn động Lý Chính Tĩnh dưỡng mấy người tộc, yêu tộc bán thần lúc. Giang thủ nhìn thấy cũng chỉ là một mặt lạnh nhạt bán thần nhóm, phản phất căn bản không nghe thấy Thần Tung Sơn trước đối thoại. Trừ cái đó ra, xem ở ngươi là tân tân bán thần phân thượng, nghĩ đến cũng rất khó lấy được quá nhiều pháp tắc bản nguyên, cho nên ta có thể cho ngươi một cái đặc thù chiêu cố, Thần Tung Sơn bên trong tính dưỡng, mỗi tháng một giọt pháp tắc bản nguyên là được, tại ta Việt thị trước khi đến có thể bất kể. Việt Hoàn lần nữa nói ra một phen, Giang thủ mới nhìn đến sau lưng của hắn mấy cái bán thần đều rất nhỏ hiếp mắt dưới mắt. Chỉ là từ một chút biểu lộ phản ứng phán đoán, Giang thủ cũng có thể đại khái minh bạch. Mỗi cái tiến vào pháp tắc hải vực bán thần trước khi đi nộp lên trên 10 giọt cho Việt thị hẳn là quý củ, cho nên mấy cái kia không ngoài ý muốn, nhưng một tháng tính dưỡng liền muốn một giọt bản nguyên, có lẽ liền có mở ấm. Đi, nắm chặt thời gian cố gắng, không muốn trước lúc rời đi ngay cả 10 giọt bản nguyên cũng không chiếm được, đó mới là trò cười. Đến lúc đó ta miễn cho không muốn ngươi trở về thay ta Việt thị hiệu lực một thời gian, thiếu một giọt vì ta Việt thị hiệu lực 10 năm. Việt Hoàn lần nữa cười một tiếng, bình thản đối Giang thủ khoát tay. Giang thủ im lặng, trầm mặc một hơi đối Việt Hoàn ôm dưới quyền, mới lách mình trốn vào pháp lực hải vực. Cùng Giang thủ thân ảnh bao phủ tại pháp lực hải vực lúc, thần Tùng Sơn trong sơn động mới vang lên một tiếng cười khẽ. "Việt tiểu tử, ngươi ngược lại là bụng dạ độc ác, trên mặt cười tùng tỉm một mặt khách khí, làm thịt người lại một điểm không nương tay. Tính dưỡng một tháng liền muốn một giọt pháp tắc bản nguyên." Chợt chợt, "Già lão, cái này cũng không có cách nào a, ban đầu vừa phát hiện bắt ngát tông gì chỉ lúc" Các loại tài nguyên trí bảo số lượng nhiều kinh người, nhưng là bị chúng ta tiêu xài mấy ngàn năm sau cũng không có thừa nhiều ít, bảo vật càng ngày càng ít, tiểu tử tổng chỉ có thể là nhiều vất điểm mới lạ. Việt Hoàn cũng cười nhẹ đáp lại. Mấy ngàn năm lần thứ nhất bị phát hiện bắt ngắt tông di chỉ, tạo nên lam trách tinh trên trăm bản thần, diễn tiếp theo mấy ngàn năm về sau, bây giờ năm 6 7 tầng xoay cánh tay tam tộc trùng phân thiên hạ, nửa cường giả thần cấp vẫn như cũ còn tại trăm vị phía trên, mảnh phân xuống tới chính là nhân tộc 6 tháng 7 năm 10 vị, vượt không tộc 6 tháng 7 năm 10 vị, yêu tộc tháng 4 năm năm công vị. Những này nửa cường giả thần cấp phần lớn phân tán tại các tông môn, các gia tộc, mặc kệ là nhân tộc hay là vượt không trong tộc, rất nhiều trong thế lực đều chỉ có một vị bán thần, hai vị đã là nhiều. Nhưng các tộc bên trong cũng có mấy cái siêu nhiên thực lực, vượt không tộc Việt thị chính là loại này, một nhà liền có hơn 10 bán thần, không chỉ số lượng nhiều, mấu chốt là cường giả. Một cái thần đạo tam trọng tiêu tứ trọng tiêu bán thần, có thể nhẹ nhõm đồ sát một đám không đủ nhất trọng tiêu bán thần. Tại bây giờ 5-6-7 tầng xoáy cánh tay, thần đạo tứ trọng tiêu đã là chiến lược mạnh nhất, Việt thị liền có một vị. Mấy ngàn năm tranh bá diễn hóa, đều biết tài nguyên càng ngày càng ít. Về sau các tộc siêu nhiên thực lực liền nhao nhau liên thủ dựa phân di chỉ bên trong các bảo địa, bọn hắn không có khả năng tại tinh ý môn sau khi xuất hiện không để không phải bản ra bán thần đi vào, như thế sẽ khiến tất cả bán thần nhóm liên thủ chống lại, hay là không để ý sinh tử phản kháng, rất khó phổ biến. Nhưng bọn hắn cũng cầm giữ bảo địa thiết lập quy củ. Việt thị không chế pháp tắc hải vực, chính là mỗi cái đi vào người nhất định phải lên giao nộp 10 giọt pháp tắc bản nguyên, mặc kệ ngươi tổng cộng đoạt được có đủ hay không 10 giọt đều là như thế. Đủ lời nói nộp lên trên về sau thừa hơn là ngươi, không đủ, ngươi sẽ vì Việt thị hiệu lực đến hòa lại. Bộ dạng này cũng sẽ khiến những cường giả khác phản cảm thậm chí chống lại, nhưng lại so hoàn toàn không để cho hắn bán thần đi vào tầm bảo lực áp bách yếu rất nhiều, cuối cùng vẫn là tại mấy lớn siêu nhiên thế lực liên thủ đẩy đi ra ngoài. Đương nhiên, nộp lên trên 10 giọt là quy củ. Mỗi tại Thần Tung Sơn tĩnh dưỡng một tháng liền muốn lên giao nộp một giọt, liền thật không phải quy củ. Một cái ngay cả quy củ cũng không biết, tổ tiên khẳng định không có bán thần, không chừng là từ chỗ nào được đến cơ duyên mới tấn thăng, hay là vừa ngưng tụ pháp tắc tấn thăng, nhất trọng tiêu đều không đủ, coi như để hắn nhiều giao nộp một chút lại như thế nào. Viện Hoàn lần nữa cười một tiếng. Hắn sẽ đối người kia tộc bán thần già lão khách khí như thế, đương nhiên là bởi vì thực lực của đối phương, kia là một cái thần đạo nhị trọng tiêu cường giả đâu. Bây giờ 5 6 7 tầng xoay cánh tay, tứ trọng tiêu chiến lược mạnh nhất, nhưng chỉ có 4 cái. Tam trọng tiêu 7 8 vị mà thôi, nhị trọng tiêu hơn 20 vị, còn lại hơn 100 tất cả đều là nhất trọng tiêu hoặc không đủ nhất trọng tiêu. Cho nên liền xem như đơn độc một cái nhị trọng tiêu bán thần, đều đủ để để siêu nhiên thế lực cũng cho nhất định mà nuôi. Chương 522, khủng bố hiệu suất. Xem ra hẳn là vây tay môn nhân, hiện tại nhìn thấy ta mỗi một cái bán thần, đều cảm ứng không ra thực lực chân chính của ta, nhiều nhất là mặt ngoài pháp tắc tu vi. Thần tung ở trên đảo Việt Hoàn cùng túc họ bán thần trong lúc nói chuyện với nhau, tiềm phục tại pháp lực hải vực dưới Giang Thủ cũng nghe đến hòn đảo bên trên đối thoại, hắn cũng, cũng không có bởi vì Việt Hoàn Bảo Trinh phẫn nộ, chỉ là đang suy tư hắn tự sáng tạo vây tay. Tay trái lòng bàn tay tự thành hư không không gian về sau, Giang Thủ từ gặp được cái thứ nhất yêu tộc bán thần bắt đầu, lại không ai có thể một chút xem thấu thực lực chân chính của hắn, chín thành chín cùng vây tay có quan hệ. Giang Thủ dứt bỏ tu vi. Pháp tắc cùng thực lực về sau, trọng yếu nhất kinh khủng nhất năng lực là không ngừng tăng lên nhục thân thần lực và thất thải linh quất mang tới nhục thân tốc độ. Cái này có thể để hắn tại võ thánh giai đoạn không có dung nạp bất luận cái gì nhất hệ pháp tắc liền có thể trở thành phong thần cửu truyền. Mà với tay cũng là giang thủ nhục thân bên trong ngưng tụ khôn cùng hư không. Vùng hư không này giang thủ đều phán đoán không ra lớn bao nhiêu, chỉ biết hắn một kích mạnh nhất rơi vào cái này hư không, không được bao lâu liền lại bởi vì không ngừng cực nhanh dẫn đến lực lượng tán loạn. Tiêu giang thủ nhục thân ngưng tụ hư không đem hắn nhục thân một thân thần lực khí cơ cùng thất thải linh quất mang tới cấp tốc khí cơ đều thu nạp che lấp cũng không phải là không thể tưởng tượng nổi sự tình đây đều là cùng nhục thân có liên quan năng lực lẫn nhau có liên lụy sẽ kia ảnh hưởng này rất bình thường dứt bỏ nhục thân thần lực và thất thải linh quất chỉ là bán thần nhất trọng đỉnh phong tu vi còn có vừa thành hình bốn đại pháp tắc chi lực cái này thật đúng là không đủ mạnh không có có thần lực ưu thế không có ưu thế tốc độ coi như ngươi tại công pháp bên trên còn có cực kỳ xuất chúng ưu thế tại nương tụ đa hệ lĩnh vực võ thánh giai đoạn cũng chỉ là lục chuyển. Ngưng tụ theo điểm lĩnh vực trở thành thất truyền, ngưng tụ pháp tắc trở thành nửa bước là bát truyền, bát truyền sau trực tiếp bán thần. Dạng này bán thần là không thể nào có nhất trọng tiêu chiến lược. Cựu truyền sau khi tấn thăng mới có thể so sánh nhất trọng tiêu. Đây chính là cái khác bán thần cảm ứng được Giang Thủ tu vi lực lượng pháp tắc về sau, cơ bản đều đối với hắn mang theo ý khinh thường nguyên nhân, pháp tắc vừa ngưng tụ bán thần, coi như cũng hữu lực nhanh theo điểm pháp tắc. Ở trên trăm bán thần bên trong chỉ có thể coi là hạ du tiêu chuẩn, thực lực thấp liền sẽ không được coi trọng. Điều này cũng làm cho Giang Thủ có chút mừng rỡ. Vây tay không chỉ có cường đại năng lực phòng ngự, còn có thể có cường đại ẩn nấp công hiệu trước đó việt thị một nhóm cầm đầu việt hoàn không có thực lực nhất trọng tiêu đều có không đủ nhưng việt hoàn sau lưng còn có một cái nhị trọng tiêu một cái tam trọng tiêu cấp bán thần hai vị kia cũng không đối giang thủ thực lực tu vi có hoài nghi đủ để chứng minh thực lực viễn siêu giang thủ cũng vô pháp từ khí cơ phán đoán hắn mạnh yếu đây chính là cực kỳ xuất chúng như thế có lẽ có người sẽ nói như việt hoàn cùng bán thần có thể cảm ứng ra giang thủ chiến lực không bố chỉ sợ cũng sẽ không khắc ý làm có hắn có thể chủ động giúp hắn tránh không ít phiền phức nhưng vấn đề là như đối phương trực tiếp cảm ứng được chiến lược của hắn khí cơ kia giang thủ nơi phát ra liền tất nhiên sẽ bị người truy đến cùng Năm sáu bảy tầng xoáy cánh tay hơn 200 hành tinh chỉ có hơn 100 bán thần nhị trọng tiêu trở lên cũng có thể coi là là một phương lão tổ có thể uy hiếp nhiều hành tinh kia tại khổng lồ sinh mệnh quần thể bên trong ngẫu nhiên đụng tới một cái tân tần bán thần thực lực rất yếu coi như trước kia không ai nghe qua nói cũng sẽ không để người tùy tiện sinh nghi nhưng đột nhiên đụng tới một cái tân tần bán thần trực tiếp so sánh một phương lão tổ trước đó hay là từ không người nào biết chưa từng người nghe qua cái tên này cái này liền tuyệt đối là vấn đề lớn tất nhiên sẽ càng hơn nửa hơn thần đi thăm dò giang thủ lai lịch xuất thân vạn nhất xuất thân của hắn lai lịch bại lộ chính là siêu cấp phi phước. Vài ngàn năm trước năm sáu bảy tầng xoáy trên cánh tay chúng đa chủng tộc không có xâm lấn biển thản tinh, không phải là không muốn, mà là làm không được, bị khổng lồ tinh không ngăn trở mà thôi. Còn có tất cả bán thần muốn tiến vào bắt ngát tông di chỉ, đều phải cùng tinh ý môn tự động xuất hiện mới có cơ hội. Như bị hắn người biết giang thủ là từ linh võ đại lục mà đến, đồng thời không là thông qua tinh ý môn tiến vào di chỉ, đây là ý nghĩa gì? Cái tin này ẩn chứa ý nghĩa đủ để cho cái khác tất cả bán thần đều liên quan. Mặc kệ bọn hắn hiện tại còn có hay không xâm lấn đại lục tâm tư, chỉ là một cái có thể không dựa vào tinh ý môn mới vào di chỉ, có thể tùy ý xuất nhập. Cái này đủ để cho tất cả lão tổ liên hợp lại bắt Giang thủ. Cho nên vây tay khôn cùng hư không khả năng giúp đỡ Giang thủ che lấp lại tu vi khí cơ, chỗ tốt là xa lớn xa hơn một điểm chỗ xấu. Có cái này, hắn cho dù thỉnh thoảng sẽ bị người khinh thị, thậm chí là Hà Khắc Nhân ép, cũng nhiều nhất là phiền tánh nhỏ, không, có cái này, hắn liền có thể làm cho tất cả mọi người hoài nghi, làm cho tất cả mọi người liên thủ bắt nhầm vào. Đã mỗi cái xuất nhập người 10 dọn pháp tắc bản nguyên là đại chúng quý cũ, ta cũng không cần thiết vi phạm, về phần việc hoàn muốn hô ta một đêm, một tháng tính dưỡng liền muốn muốn dọn. Ta nếu không phải vì tìm hiểu tin tức, cần hoàn hồn tung đảo tĩnh dưỡng a. Đối tại bình thường bán thần đến nói, các hải vực dưới thụ thương nếu là vết thương nhẹ còn có thể mặt biển tầng trời thấp tính dưỡng. Dù sao mặt biển tầng trời thấp không phải thời thời khắc khắc đều có nguy cơ, thiên biến phát sinh mới có nguy hiểm. Vết thương nhẹ chưa thương thời gian ngắn, có trở về hay không không quan trọng, trung cấp trình độ thương thế mới bởi vì cần an dưỡng thời gian dài. Tầng trời thấp lại có phong hiểm, để bọn hắn bất đắc dĩ lựa chọn trở về thần tung đạo. Nhưng đối giang thủ đến nói, hắn chính là thôi thoát lúc đều không cần hoàn hồn tung đạo tĩnh dưỡng. Việt Hoàn suy nghĩ nhiều doạ dám hắn mấy doạ pháp tác bản nguyên sẽ chỉ là trò cười. Loại này không cần sợ gây nên người khác hoài nghi. Người ra biển về sau đến cùng có bị thương hay không, bị thương bao nhiêu lại hoặc là đạt được bao nhiêu pháp tắc bản nguyên, ngoại nhân đều là không thể nào biết được. Coi như Giang Thủ từ đây không nhập thần tung đạo, cũng nhiều nhất bị người hoài nghi hắn vận khí tốt không có nhận qua ham hại trọng thương, hoặc là bước lên phong hiểm tại mặt biển tầng trời thấp tính dưỡng. Suy tư về sau, Giang Thủ mới thừa nhận tả Hưu ẩn chứa vô tận lực lượng pháp tắc nước biển xung kích, hướng về phía trước du lịch đột mà ra. Pháp lực hải vực nước biển xung kích so pháp biển thiên thạch vực lực trùng kích căn mạnh, bởi vì làm lực lượng pháp tắc vốn là so thạch hệ pháp tắc càng kinh khủng, Giang Thủ thử tham dò bơi ra mấy hơi. Quá trình va chạm các loại bình tĩnh hải lưu liền bị chấn động tụ một chút vết thương nhẹ. Những này vết thương nhẹ không ảnh hưởng toàn cục, đều là mới vừa xuất hiện liền phục hồi như cũ. Tham dò mấy lần sau giang thủ mới một chút xíu tăng tốc tốc độ bay, cuối cùng đem phá hải tốc độ bảo trì tại một hơi ngàn bên trong, chỉ có hắn trong hư không đỉnh phong tốc độ bay tháng 1 năm hai không phút một trong. Nhưng coi như như thế, nếu có cái khác bán thần quan sát đến giang thủ tốc độ bay đồng dạng sẽ bị cả kinh trợn mắt hốt muộn. Bình thường bán thần tại cái này bên trong, ai có thể đem tốc độ bay bảo trì tại một hơi trăm bên trong đã là rất mạnh. Nguyên nhân rất đơn giản, cho dù là bình tĩnh hải lưu. Mỗi một giọt nước biển đều ẩn chứa kinh khủng lực lượng pháp tắc, coi như hải lưu yên tĩnh ôn hòa, nhưng ngươi lấy cấp tốc phá vỡ lúc đồng dạng sẽ nhận cực mạnh phản chấn. Tốc độ ngươi càng nhanh phản chấn liền càng mạnh. Như vậy cũng tốt so một người bình thường lấy trầm tốc độ chạy đụng vào một chỗ tường đồng vách sắt, không quan trọng. Đập vô chán liền có thể đi, nhưng ngươi như lấy 100 m mở bắn vọt cao nhất tốc độ đụng vào sắt tường. Các hải vượt bên trong tìm kiếm pháp thần thạch, pháp thần nước cùng pháp tắc bản nguyên bản thần, mặc kệ bên người có hay không dòng nước xiết, đều không có cái nào dám phát huy quá lớn tốc độ, như gặp được đáy biển sóng ngầm dòng nước xiết, vậy sẽ chỉ cẩn thận từng li từng tý tránh né nhưng những này đối Giang Thủ ảnh hưởng quá tiểu, hắn dù là lấy một hơi ngàn bên trong tốc độ bay, chỉ cần sớm nuốt nuốt một viên bảo dược hoặc đan dược, tại những thuốc kia lực ở thể nội kích phát bất tử thân lúc, một hơi ngàn bên trong đã có thể để cho bị thương mới vừa xuất hiện liền phục hồi như cũ, vừa vẫn có thể duy trì một cái đỉnh phong theo điểm. Loại tình huống này, Giang Thủ tìm kiếm hiệu suất siêu việt cái khác bán thần đến bằng một phần mười. Cái khác bán thần bị thương còn muốn dừng lại tinh dưỡng, ít thì mấy trăm hô hấp, nhiều thì mấy ngày hoặc theo tháng tính toán, Giang Thủ coi như đụng vào dòng nước xiết bị trọng thương, cũng nhiều nhất mấy trăm hô hấp, ngắn ngủi bốn sau năm canh giờ. Giang Thủ ngay tại pháp lực hải vực bên trong cảm ứng được một cỗ cực kỳ tinh khiết lực lượng khí tức, cỗ lực lượng khí tức kia rất khổng lồ. So so tả hữu hải triều bên trong ẩn chứa lực lượng cảm giác mạnh hơn nhiều, nhưng không có bình thường hải triều lực lượng cảm giác dữ tợn, mà là bình thản công chính, cho người ta một loại cực kỳ thoải mái dễ chịu, có thể khiến người ta nhịn không được liền muốn tới gần thân cận cảm giác. Pháp thân lực, lực lượng pháp tắc bản nguyên. Giang Thủ đại hỉ, vận chuyển độn pháp Lách mình bay nào, mấy hơi sau ngay tại một mảnh lưu động trong nước biển phát hiện một cái lòng bàn tay lớn tiểu. Toàn thân giống như giọt nước mắt trạng tinh thạch, tại hải triều bên trong nước chảy bèo trôi dạng này pháp tác bản nguyên mặc dù biết di động, vị trí không chừng, nhưng chỉ cần ngươi phát hiện sau bọn chúng bản thân là không có công sát lực, chỉ cần có thể phát hiện liền có thể thu lấy. đối tầm bảo bán thần đến nói nhất vấn đề khó khăn không nhỏ liền là như thế nào phát hiện, phát hiện tìm kiếm quá trình bên trong sẽ hao phí quá nhiều thời gian, sẽ lần lượt bị nước biển sóng ngầm kích thương. đến giọt này pháp thần lực chỗ trong nước biển, giang thủ khẽ vươn tay liền đem trí bảo trộn vào lòng bàn tay, cẩn thận cảm ứng một phen, cảm giác được pháp thần lực bên trong ngẩn chứa thuần túy lực lượng pháp tác, hắn cũng mừng rơi chỉ muốn cười to. bốn năm canh giờ liền phát hiện một giọt, hiệu suất này rất không tệ rồi. Thu hồi thứ nhất giọt thu được, giang thủ mới lại biến mất tại nơi đó. Sau 3 canh giờ hắn liền phát hiện giọt thứ hai pháp thần lực. Lại là hơn 5 canh giờ, hắn phát hiện giọt thứ 3. 24 canh giờ trôi qua, giang thủ trong tay pháp thần lực đã tích lũy đến 6 giọt. Đây tuyệt đối là một cái có thể để cho tất cả bán thần điên cuồng hiệu suất, bình thường bán thần dù là cũng là nhị trọng tiêu lao tổ, có thể bảo trì một hơi trăm bên trong hiệu suất, quá trình không bị thường không thu dưỡng, cũng muốn bình quân hơn một ngày mới có thể phát hiện một giọt. Thu cái tổn thương an dưỡng một chút, vận khí tốt một tháng qua có thể có 10 giọt thu nhập cũng không tệ, vận khí kém 4-5 giọt, vận may như thế này chỉ là thụ thương nặng nhẹ, chữa thương thời gian dài ngắn, còn có người phát hiện pháp tắc bản nguyên vận khí. Dù sao các loại pháp tắc bản nguyên đều là đang tùy ý một chỗ trong nước biển, vận khí tốt tự nhiên phát hiện nhiều, vận khí kém liền phát hiện chậm. Nhưng bất kể như thế nào, nhị trọng tiêu lão tổ có thể một tháng thu nhập 10 giọt đã rất tốt. Nhất trọng tiêu hoặc ngay cả nhất trọng tiêu chiến lực đều không đủ bản thân, 4-5 tháng xuống tới có thể có hơn chục giọt đã không sai, mà tinh ý môn loại này xen vào chuyển tông trận cùng thời không thông đạo ở giữa đồ vật, mở ra thời gian không chừng phương vị cũng là không chừng. Lần trước xuất hiện là mấy trăm năm trước, tại Lam Trạch Tinh Đông bán cầu nơi nào đó, duy trì 3 năm kỳ hạn. Lần trước nữa là hơn 1000 năm trước, Lam Trạch Tinh Nam bán cầu nơi nào đó, duy trì 7 tháng. Nhiều như rừng, cũng thật có bộ phận bán thần cho dù tinh ý môn vừa xuất hiện, cũng chạy tới đầu tiên duy chỉ bận rộn, đến lúc đó cũng lại bởi vì nộp lên trên không ra quy củ hạn định cơ sở nộp lên trên giá trị, bán mình cho siêu nhiên thế lực bị ngự xử tháng 2 năm 305. Đó chính là bọn họ tìm kiếm pháp tắc bản nguyên hiệu suất quá thấp. Đương nhiên, loại kia bận rộn mấy tháng không chỉ không thu hoạch, còn muốn bị ép bán mình thảng xuôi xẹo dù sao cũng là cực tiểu số. Trong lịch sử cũng có một cái vận khí siêu nghịch thiên gia hỏa, ngay từ đầu mọi người không biết, chờ hắn thực lực tăng lên quật khởi mới nói ra, đó chính là vị kia nguyên bản ngay cả nhất trọng tiêu chiến lực cũng chưa tới, cẩn thận từng ly từng tí tìm kiếm pháp tắc bản nguyên, vận khí nghịch thiên một lần phát hiện hơn chục dọn pháp tắc bản nguyên tụ tại một chỗ trong nước biển, nhẹ nhõm lấy không. Cách 2 tháng, hắn lại một lần tại một vùng biển bên trong phát hiện hơn chục dọn. Bất quá vận may như thế này người tiên, từ trước tới nay đều không có mấy lần phát sinh, thực lực không đủ nhất trọng tiêu bản thân. Chính thành tình huống dưới 1 tháng 2 ba giọt thu nhập liền là không sai, như bị ngoại nhân biết được, tại trong mắt rất nhiều người không biết từ cái kia bên trong đụng tới Tân Tân bán thần, một ngày liền đoạt lại 6 giọt pháp thần lực, đủ để kích thích tất cả bán thần đều thổ huyết phát điên. Chương 523, thật là rời đi, chẳng lẽ đã sắp khô kiệt rồi? Ta đã ngay cả tiếp theo 3 ngày, mỗi ngày thu hoạch đều chỉ có 3 giọt. Hơn 10 ngày về sau, pháp lực hại vượt bên trong, khi Giang Thủ lần nữa thu hoạch một giọt pháp thần lực, trong mắt của hắn không chỉ không có sát thái vui mừng, mà là thêm ra một tiếng nghiêm trọng. Hắn lục soát tìm kiếm pháp tắc bản nguyên hiệu suất cực cao nhưng không chịu nổi pháp lực hải vực bên trong pháp tắc bản nguyên số lượng có hạn. Ngày đầu tiên 6 giọt thu hoạch, ngày thứ 2 bảy giọt, ngày thứ 3 sáu giọt, theo thứ tự suy ra, chỉ cần pháp lực hải vực bên trong pháp thần lực số lượng quá nhiều, hắn rất nhanh liền có thể tích lũy ra có thể làm cho mình ngưng tụ chút thành tiểu cấp lực lượng pháp tắc pháp thần lực. Vấn đề chính là số lượng này không đủ nhiều, từ ngày thứ 5 bắt đầu giang thủ một ngày thu hoạch đã hạ xuống đến 5 giọt, mà lại càng ngày càng ít, càng từ hôm qua bắt đầu 24 canh giờ chỉ có thể tìm kiếm 3 giọt. Đến bây giờ rang thủ tìm kiếm 1-4 ngày, bình quân một chút cũng chính là một ngày 4 giọt nhiều không đến 5 giọt thu hoạch, trung thu nạp 61 giọt pháp thần lực. Cái này nhìn qua đi cũng không ít, nhưng phải biết để định phong Võ Thánh lực lượng lĩnh vực lột Sắc thành lực lượng pháp tắc, liền cần 270 giọt pháp thần lực, bởi vì đây là đặc thù lĩnh vực hướng đặc thù pháp tắc diễn hóa. Muốn để Giang Thủ thành hình lực lượng pháp tắc lột Sắc thành chú thành kỷ, càng cần hơn 540 giọt, đại thành 810, viên mãn 1111 tích. Chỉ là 61 giọt pháp thần lực lại có thể làm cái gì? Thu hồi mới tịch thu được một giọt pháp thần lực về sau, Giang Thủ suy tư mấy hơi liền bay thẳng mà lên, vọt ra khỏi mặt nước sau hắn ngừng đều không ngừng liển phóng tới bên trái pháp nhanh hải vực. Ta lại tại cái này bên trong vơ vét xuống dưới. Hiệu suất sẽ chỉ càng ngày càng thấp. Cùng nó một ngày hai ba dọa pháp thần lực, còn không bằng đi trước vơ vét pháp thần nhanh dạng này pháp tắc bản nguyên. Cho dù bộ dạng này xuống dưới ta mỗi loại thu hoạch đều không đủ sử dụng, nhưng là có thể cùng những người khác hối đoái. Chính ta đối ứng pháp tắc bản nguyên không đủ dùng, cái khác bán thần lại có ai có thể tìm thấy được đầy đủ mình sử dụng. Chỉ sợ đến cuối cùng không ít người đều muốn lẫn nhau giao dịch. Nếu là lẫn nhau giao dịch, một ngày năm sáu dọa pháp thần nhanh cùng hai ba dọa pháp thần lực so sánh, tự nhiên càng có lợi. Pháp tắc hải vực đích xác rất kỳ diệu, biển dưới mặt thế giới mặc kệ ngươi từ cái kia bên trong xuống nước. Đối với bất luận cái gì cái bán thần đến nói đều là vô biên vô hạn rộng lớn, nhưng chỉ cần ra nước, đó chính là một cái lấy thần tung đảo làm tâm điểm, từng khối từng khối hình quạt hải vực phân tán sắp xếp. Tại tầng trời thấp phi độn, chỉ cần biết mình muốn đi hải vực ở phương hướng nào, cũng không nhất định nhất định phải trở về thần tung đảo. Giang thủ coi như không phải tại hình quạt tương đối chật hẹp hải vực, mà là trung bộ một vùng, giờ phút này cũng chỉ dùng nửa ngày phi độn liền đến pháp nhanh hải vực, chờ hắn một đầu đâm tiến vào tốc độ trong hải dương bắt đầu lục soát lục, sự tình cũng quả nhiên cùng hắn suy đoán không sai biệt lắm. Ngay đầu tiên bên trong giang thủ liền lại sưu tập ra sáu dạng pháp thần nhanh. Nhưng ngày thứ 2 chỉ có 5 giọt, ngày thứ 3 cũng là chỉ có 5 giọt. Khi Giang thủ dùng chín trời tìm thấy được 43 giọt pháp thần nhanh lúc, hắn lục soát hiệu suất lại ngã xuống rất nhiều, tỉ như ngày thứ 9 cũng chỉ có 3 giọt. Đây không phải những năm này bên trong, pháp nhanh hải vực dựng dục bản nguyên ít, là ta tại pháp lực hải vực lục soát thời gian bên trong, đã có cái khác bản thần tại cái này bên trong vứt đi một bộ phân, tổng số lượng ít, như cũng không đủ vận khí tốt tìm kiếm tự nhiên chậm hơn. Minh bạch cái này là nguyên nhân gì tạo thành. Dù chỉ là lần thứ nhất một ngày 3 giọt thu hoạch, Giang thủ hay là rời đi pháp nhanh hải vực, hướng về gần nhất pháp sinh hải vực phi độn. Cái khác bán thần lục xoát hiệu suất cũng không thể so ra mà vượt hắn, nhưng cái khác bán thần cộng lại nhiều người ai những cái kia bán thần tùy ý một cái hiệu suất đều không đủ giang thủ vô cùng một. Nhưng nếu có mấy cái bán thần tại một vùng biển bên trong lục xoát, tự nhiên cũng có thể vơ vét đi càng nhiều. Phương diện này cũng phải nhìn vật khí. Hơn 40 bán thần, nếu có 7-8 cái đều cần pháp thần nhanh loại này bản nguyên, tất cả đều tụ tập tại pháp nhanh hải vực. Vậy coi như một cái bán thần nửa tháng chỉ lấy được một dọn hoặc ba bốn dọn, cộng lại nói không chừng đã tại trước đó hơn mười ngày bên trong phá không pháp nhanh hải vực mấy trăm năm tích lũy hai ba thành đâu. Nếu như trước đó bán thần nhóm, lĩnh hội sinh mệnh pháp tất yếu trước đó chỉ có một hai cái đi vào vơ vét, hiệu suất cũng không cao lời nói, kia mấy trăm năm tích lũy khẳng định sẽ hao tổn ít. Cùng giang thủ một đầu đâm tiến vào pháp sinh hải vực, ngày đầu tiên vơ vét ra sáu dọn, ngày thứ hai vơ vét ra dòng dã chín dọn, chủ yếu là hắn vận khí buộc phát một lần, một lần tìm kiếm ngay tại cùng một chỗ hải vực tìm ra ba dọn, lại chờ hắn ngày thứ ba tìm ra sáu dọn lúc, hắn mới hoàn toàn khẳng định tại pháp tắc hải vực bên trong hơn 10 vị bản thần, nhu cầu sinh mệnh pháp tắc bản nguyên số lượng kém xa nhu cầu tốc độ pháp tắc hơn nhiều. Hắn đến pháp sinh hải vực so với trước pháp nhanh hải vực muộn nhiều như vậy, thu hoạch lại tăng lên, đủ để chứng minh vấn đề lần này lại dùng một bốn ngày khi Giang Thủ vơ vét ra bảy mươi đoạn pháp thần sinh về sau hắn mới lập tức liên chiến chỗ tiếp theo đến bây giờ hắn bắt đầu tầm bảo đều một tháng nhiều nhất định phải nắm chặt cơ sẽ tận lực nhiều tận khả năng nhanh tìm kiếm càng nhiều pháp tắc bản nguyên ai cũng không biết tinh ý môn sẽ mở ra bao nhiêu thời gian lại sẽ từ lúc nào quan bế nhất ví dụ rõ ràng lần trước mấy trăm năm trước tinh ý môn duy trì thời gian 3 năm lần trước nữa hơn một ngàn năm trước tinh ý môn chỉ duy trì 7 tháng lần này như cũng chỉ có mấy tháng chưa không bao lâu tinh ý môn liền sẽ quan bế tại Giang Thủ lúc đi vào tinh ý môn đã tại làm trạch tinh xuất hiện hơn ba tháng. Gần hơn 3 tháng, Giang thủ còn bị vây ở kia tinh không khốn trận bên trong, Lam Trạch tinh một vùng cũng vừa vừa để tin tức này chuyển khắp hơn 200 tinh cầu, chính là Giang thủ tiến đến thăm dò 567 tầng xoáy trên cánh tay các loại tin tức về sau, vượt không tộc thế lực lớn Việt thị cũng mới vừa vặn chạy đến đâu. Đây không phải đông đảo bán thần cường giả phản ứng chỉ độn, là tinh ý môn xuất hiện địa điểm quá tùy ý, thời gian quá tùy ý. Dù là Lam Trạch tinh là 567 tầng xoáy cánh tay tất cả thế lực lớn đều rất xem trọng địa phương, nhưng lần trước nữa cùng lần trước ở giữa, cách hơn 800 năm xuất hiện, lần trước cùng lần này cách hơn 700 năm, cũng đều là xuất hiện ở toàn cầu tùy ý một chỗ sau khi xuất hiện tinh ý môn cũng không lớn, khí cơ ba động cũng rất yếu ớt. cái này liền chú định những đại thế lực kia không có khả năng thời thời khắc khắc giám sát lam trạch tinh toàn tinh cầu, không bỏ sót bất luận cái gì một chỗ lục soát, cũng chú định tinh ý môn xuất hiện rất khó bị ngay lập tức phát hiện. giống như lần này, tinh ý môn xuất hiện hơn một tháng sau mới có cái thứ nhất nửa cường giả thần cấp phát hiện, kia nửa cường giả thần cấp cũng là thông qua các loại cân nhắc chính xác, tỉ như tinh ý môn xuất hiện lúc là tại một mảnh rừng rậm bên trong, còn chặt đứt không thiếu lắm một, từ những cái tiêu cây rừng đứt gãy ran lan vất vả vết tích phản đoán, mới đoán ra nó xuất hiện thời gian. cùng tin tức truyền bá. Các cái bán thần mặc kệ là tại du lịch hay là chữa thương lại hoặc là bề quan, lại muốn một phen chỉnh đốn. Mà bất kể nói thế nào, Tinh ý môn tại Giang thủ tiến đến trước liền xuất hiện hơn 3 tháng. Hiện tại lại qua hơn 1 tháng, nó thật đúng là khả năng tại trong ngắn hạn tán loạn. Kia Giang thủ liền nhất định phải tại Tinh ý môn tán loạn trước, tận khả năng nhiều siêu tập bảo vật. Nhìn qua đi Tinh ý môn phải chăng tán loạn cùng Giang thủ không quan hệ, bởi vì hắn không dựa vào Tinh ý môn xuất nhập cái này bên trong. Vấn đề là hắn khỏi phải ỷ vào, cái khác bán thần nhóm lại cần ỷ vào, đến lúc đó một khi cái khác bán thần toàn bộ đi hết, Giang Thủ còn thế nào dùng trong tay mình không dùng được pháp tắc bản nguyên đi giao dịch mình cần thiết. đương nhiên, coi như hắn có đầy đủ bảo vật có thể đi cùng cái khác bán thần trao đổi mình cần thiết trí bảo, như gì an toàn giao dịch cũng sẽ là một đại vấn đề. Chí ít Giang Thủ không có khả năng trực tiếp lộ ra lớn đem bản nguyên đi gọi bán, này sẽ là mình muốn chết. Cái này bên trong cũng không phải thần nguyên thành có thần tộc lưu lại khôi lỗi chăm sóc, không ai dám động thủ. Cái này bên trong là vô tự hỗn loạn, như gì an toàn giao dịch tất nhiên là vấn đề lớn. Nhưng nếu Giang Thủ ngay cả đầy đủ bảo vật đều không có, vậy liền càng không cần nhắc tới giao dịch gì. Cho nên hắn mới nghĩ trước tại cái khắc bán thần nhóm trước khi rời đi siêu tập đầy đủ bản nguyên, đến lúc đó đang nhìn tình huống làm việc. Thời gian vội vàng trôi qua, lại là hơn một tháng quá khứ, giang thủ thu hoạch cũng dần dần trở nên sung túc bắt đầu. Đến bây giờ tay hắn bên trong chính là 61 giọt pháp thần lực, 43 giọt pháp thần nhanh, 70 giọt pháp thần sinh, 58 giọt pháp thần chết, 32 giọt pháp thần lúc, 27 giọt pháp thần không. Hơn 2 tháng, tiếp cận 300 giọt pháp tắc bản nguyên thu hoạch, giang thủ mới bỏ được vứt bỏ tại pháp tắc hải vực kế tiếp theo Vơ Vết suy nghĩ, thẳng đến thần tung đạo. Tại cái này bên trong lục soát hiệu suất càng ngày càng thấp, mà lại tập thể giảm xuống Hắn dự định lại đi cái khác bảo nhìn một chút. Theo hắn biết pháp tắc hải vực tại tất cả di chỉ bảo địa bên trong cũng không phải là tốt nhất, tốt nhất một chỗ bảo địa là bị nhân tộc thế lực lớn khống chế, bán thần nghị ở bên trong lấy được lấy bảo vật độ khó cũng lớn hơn, độ khó lớn liền đại biểu bọn hắn tìm kiếm chậm. Giang thủ hiện tại đi nói không chừng còn có thể vơ vét một nhóm. Lại là mấy ngày, cùng Giang thủ vừa phá vỡ hư không đắp xuống thần tung ở trên đảo, thần tung sơn trong sơn động tĩnh dưỡng bên trong từng cái bán thần liền nhao nhao dương mắt nhìn tới. Thấy rõ Giang thủ tình huống sau tuyệt đại bộ phân lại lập tức thu tầm mắt lại, ngược lại là chấn thủ tại ra chỗ lối vào viện mà cười. À tiếp cận 3 tháng đều không có hoàn hồn tung đạo, ta còn tưởng rằng ngươi tiểu tử này đã vẫn lạc nữa nha, ha ha, bất quá ngươi xem ra không hề giống có tổn thương dáng vẻ, chẳng lẽ dự định rời đi pháp tắc hải vực. Lần này Việt Hoàn bên cạnh thân không có kia nhị trọng tiêu tam trọng tiêu vượt không tộc bán thần đi theo, chỉ có hắn một cái ở đây, nhưng cái này cũng bình thường, cường giả chân chính là sẽ không lãng phí quá nhiều thời gian chiến thủ. Cái này bên trong cũng không ít bán thần, nhiều người phức tạp tình huống dưới không có người nào dám đối Việt thị bán thần làm cái gì, Viện Hoàn một cái đủ để ứng đối, hở mở tiếng cười dưới, Viện Hoàn nhìn xem giang thủ ánh mắt lại tất cả đều là trêu chọc. Bất quá tiếng nạo báng bên trong khi Giang thủ trả lời khẳng định một câu là, Việt hoàn lại sức sở. Tiểu tử này thật muốn rời khỏi pháp tắc hải vực. Tiếp cận 3 tháng, Giang thủ một lần đều không có trở về thần tung đạo tính dưỡng, cái này có chút để người kinh ngạc, nhưng cũng không cần thiết truy đến cùng, nhưng Giang thủ hiện tại liền muốn rời khỏi liền không giống ngay từ đầu coi như không có phát hiện Giang thủ có tổn thương, hắn cũng coi là tiểu tử này trở về có chuyện khác, tỉ như phòng ngự thần khí đại lượng tổn hại, đan dược tiêu hao sạch sẽ, muốn hướng những người khác xin giúp đỡ. Nhưng hắn thật là rời đi. Lần này không chỉ việc hoàn hơi lộ ra kinh hãi trước đó đã không chú ý giang thủ chữa thương người cũng lại có không ít một lần nữa xem ra trong mắt tất cả đều là suy tư cùng hồng nghi. quy củ cũ mười giọt bản nguyên nộp lên trên tà việt thị việt hoàng sững sờ một hơi về sau lại cười tủm tỉm ôn tồn ôn hòa mở miệng giang thủ nhẹ hít một hơi sau đó hay là xuất ra mười giọt bản nguyên việt hoàng nhìn mười giọt bản nguyên một chút cười càng xa lạ nhưng lách mình đến giang thủ trước người lúc kiểm nghiệm một phen bản nguyên sau nhưng không có thu hồi chỉ là ba tháng không đến liền không có thu hồi này ngươi sẽ không phải cướp gì hay bất quá kia không có quan hệ gì với ta ngươi nghĩ có thể đi nhưng cần lại đến giao nộp hai mươi Ngươi lần trước nói qua quy củ là mười dọn. Giang thủ những mày, lạnh lùng phản bác. Đúng vậy, tiến vào một lần pháp tắc hải vực cần giao nộp mười dọn, nhưng ngươi vậy mà dùng sử dụng qua không chọn vẹn bản nguyên nộp lên trên ta việt thị, ý đồ lừa dối quá quan, cho nên không chỉ cái này một nhóm bản nguyên hết hiệu lực, còn muốn nộp lên trên gấp đôi bản nguyên làm trừng phạt. Việt Hoàn vẫn như cũ cười tủm tỉm ở miệng, nhưng tiếng cười lại dần dần lạnh. Chương 524, nửa đường rời đi. Không nhiều hô hắn hô ai. Pháp tắc bản nguyên những vật này, chính là từng khối tinh thể bên trong ẩn chứa thuần chính nhất nồng đậm lực lượng pháp tắc, sử dụng thời điểm, bản thân muốn hấp thu cũng là vận chuyển công pháp luyện hóa thu nạp hút chống không lời nói tinh thể tự nhiên thành sắc không, khỏi phải đụng chạm liền sẽ tán loạn. Nhưng hấp thu một nửa nhiều nhất là bên trong lực lượng không hoàn chỉnh, tinh thể lớn tiểu cũng sẽ không biến. Một phương diện khác, không hoàn chỉnh pháp tắc bản nguyên tại khí cơ bên trên so với hoàn chỉnh căn bản không tại một cái cấp bậc, nhưng nếu có cường đại bản thần thông qua thủ đoạn đặc thù giả tạo một chút khí cơ, cũng là có thể làm bộ. Nếu như nhãn lực không đủ thực lực không đủ, bị sử dụng qua bản nguyên lừa bịp, để ngươi tưởng lầm là hoàn chỉnh bản nguyên thu nạp hoặc mua, đây cũng không phải là chuyện lạ. Mà giờ khắc này trải qua việt hoàn kiểm nghiệm, Giang thủ thượng trước 10 giọt bản nguyên cũng tuyệt đối đều là hoàn hảo bản nguyên, nhưng hắn lại nói là không cho vẹn, đương nhiên là tại hố người. Việt hoàn muốn hố Giang thủ, tâm tư này tại lần thứ nhất nhìn thấy Giang thủ lúc liền đã có, không phải hắn cũng sẽ không nói cái gì tại thần tung đạo tính dưỡng một tháng liền muốn lên giao một giọt bản nguyên, kia là chỉ đối Giang thủ một nhân tài có quy củ. Cái khác bán thần nghe cũng đều có thể minh bạch. Nguyên nhân chính là Giang thủ thực lực thấp, lại là tân tân bán thần, vừa tới thời điểm ngay cả quy củ là cái gì cũng không biết, nói rõ sau lưng của hắn có ai, loại này bán thần không hố còn đi hố ai. Nhưng Việt Hoàn không nghĩ tới tiếp cận bạn tháng, Giang thủ một lần đều không có hoàn hồn Tung Đạo, vừa vừa về đến liền thật muốn rời khỏi pháp tắc hải vực, cái này khiến hắn vì Giang thủ độc thiết quy củ đều thành vế vật. Đương nhiên, như chỉ vì Giang thủ không có tại thần tung Đạo chữa thương, để hắn thiếu một lần hố người cơ hội, hiện tại liền nhiều hố Giang thủ mấy chục giọt bản nguyên, đó mới là trò cười. Nói câu không khách khí, Giang thủ coi như thật trong khoảng thời gian này bên trong không ngừng trở về chữa thương, trước trước sau sau cộng lại, vậy cũng là bị hắn hố hai ba dọn dù sao hắn chữa thương cũng không có khả năng thật tính dưỡng quá lâu, đây đều là việc nhỏ. Không ảnh hưởng toàn cục ngươi muốn vô duyên vô cớ một lần hố nào đó cái bán thần mấy chục dọn, vậy thì không phải là việc nhỏ, mà là đại sự. Nhất tộc, yêu tộc, vượt không trong tộc mấy cái thế lực lớn liên thủ chiếm lấy từng cái bảo địa, cái khác đi vào người nhất định phải lên giao nội bộ phân tích lợi, quy củ này vốn là dễ dàng để người phản cảm chán ghét, chỉ là bởi vì mạnh nhất bán thần đều tại thế lực lớn bên trong, những người khác nếu là tập thể phản kháng, đoán chừng sẽ là chết, kia mới không thể không nhìn xuống. Loại tình huống này mấy thế lực lớn như tùy ý ức hiếp, lần ép cái khác bán thần đều cảm thấy quá phân. Không chừng liền sẽ liên hợp lại liều lĩnh phản kháng đâu cho nên việt hoàn hố giang thủ một cái không có thực lực không có chỗ dựa tân tân bán thần mấy giọt bản nguyên cái này không quan trọng sự tình quá tiểu nhưng một lần hố mấy chục giọt, rất nhiều bán thần một lần thăm dò đều rất khó góp đủ cái này liền dễ dàng để người tập thể phẫn nộ thọ tử hổ bi nếu không phải giang thủ thật nói muốn rời khỏi việt hoàn cũng sẽ không làm như thế coi như làm cũng không giống lần trước đơn giản như vậy thô bạo còn tận lực cho mình phê một tầng quang minh chính đại ngụy trang tìm một cái rất tốt lý do cùng lấy cớ nửa đường rời đi không nhiều hố hắn hố ai không thấy được giang thủ thừa nhận hắn muốn rời khỏi lúc. Không chỉ Việt Hoàn sững sờ, những cái kia đã không còn quan tâm chữa thương người đều một lần nữa nhìn lại a. Đó chính là bắt ngát Tông Di chỉ bên trong quý củ, ngươi mỗi tiến vào một cái bảo địa, đều cần cho quản hạt pháp bảo này thế lực lớn nộp lên trên nhất định thu hoạch. Loại tình huống này, một cái bán thần từ đầu tới đuôi ở tại một cái bảo địa bên trong, chỉ cần giao nạp một phần thu hoạch, ngươi như ra vào hai cái bảo địa, lại cần hai phần. Chỉ cần không ngốc liền minh bạch như thế nào đem lợi ích tối đại hóa. Đó chính là trước khi đến ngươi liền nghĩ kỹ đi cái nào bảo địa, đi sau vẫn đợi đến tinh ý môn sắp tán loạn. Tại một cái bảo địa bên trong ngốc một hồi ở giữa đồ rời đi. Nguyên nhân cũng có thể là rất nhiều loại, nhưng khả năng rất lớn chính là nào đó cái bán thần vận khí tốt thu hoạch rất nhiều, tăng thêm toàn bộ bảo địa theo thời gian liên tiếp theo hiệu suất sụt giảm, không thèm để ý kia chút ít nộp lên trên chi vật, muốn đi một cái khác tại thử thời vận, nhìn có thể hay không liên tiếp theo vận khí tốt của mình, cái này cũng phần lớn chỉ là cường đại bán thần. Giang thủ tại tinh ý môn xuất hiện tán loạn su thế trước đột nhiên nói muốn rời khỏi, tam thành cũng là vận khí tốt thu hoạch không ít, điểm này từ hắn có thể xuất ra 10 dọn bản nguyên, cũng nhận được khía cạnh chứng minh, thực lực thấp không có chỗ dựa, thu hoạch cũng không ít, loại tình huống này cực kỳ hiếm thấy, nhưng thật không phải là không có. Tỷ Như trong lịch sử vị kia một lần liền phát hiện hơn chục giọt bản nguyên tụ tập cùng một chỗ, cách mỗi bao lâu lại phát hiện một lần. Lại tỷ như không gần một nửa thần bên ngoài lục soát, vạn nhất có cái nào trên thân mang theo không ít thu hoạch, lại tại hải vực dưới trọng thương, bị cái khác bán thần cấp giết. Đã loại này cực kỳ hiếm thấy tình huống bị Việt Hoàn phát hiện, hắn nếu không hung hăng làm thịt Giang Thủ một lần, đều sẽ cảm giác phải có lỗi với mình. Ta nộp lên chính là không chọn vẹn bản nguyên. Ngươi hẳn là cảm thấy Giang mỗ mềm yếu có thể bắt nạt, có thể mặc người nhạo nạn a?" Viện Hoàn cười lạnh dưới, Giang Thủ cũng giận dữ, lạnh lùng phản bác: chỉ là một cái việt hoàn hắn thật đúng là không có đặt ở mắt bên trong, nhưng đã đại bộ phận phân bán thần đều tuân thủ quy củ, cái quy củ này hắn cũng không chỉ là từ mấy tháng trước việt hoàn vừa nhắc lên quy củ lúc già lao cùng người thần sắc bên trên phán đoán, mấy tháng này tìm kiếm các loại pháp tắc bản nguyên quá trình bên trong, giang thủ cũng đã gặp qua không ít lần cái khác lục soát bên trong bán thần, có mấy lần còn tận lực thỉnh giáo mấy cái, xác nhận có quy củ này về sau hắn mới chọn tuân thủ, bởi vì hắn không nghĩ nhiều nhạ sự đoan, vừa đến đã muốn đánh vỡ mấy cái siêu nhiên thế lực liên thủ định ra quy củ, kia rất dễ dàng để người liên thủ trấn áp. Nhưng hắn hay là không nghĩ tới mình không nghĩ nhiều chuyện, đã khuất phục một lần quy củ, đối phương lại không muốn lại theo quy củ đến, chuẩn bị mấy lần bóc luật hắn. Lại cho hai mươi dọt bản nguyên hắn cũng cầm được ra, nhưng nếu như lại khuất phục, Việt hoàn lại kế tiếp theo áp bắt đầu. Mặc người nhằn nặn. À, ngươi cũng không nên nói xấu ta, quy củ là các tộc siêu nhiên thế lực liên thủ chế định, tất cả bản thần đều tuân thủ, không có có nguyên do càng nào đó làm sao lại vô duyên vô cớ nhằm vào ngươi. Việc hoàn lại cười, khinh thường nhìn Giang thủ một chút, mới quay người nhìn về phía các sân động, đã vị này Giang sư đệ nói tại hạ cố ý ức hiếp hắn. Không biết có hay không vị tiền bối nào nguyện ý ra giúp càng nào đó tác hạ chứng. Hỗ trợ kiểm nghiệm một chút nhóm này bản nguyên. Thời khắc này Thần Tung Sơn từng dãy hang đá bên trong, Đại khái đang có hơn 10 bán thần tại dưỡng thương, theo Việt Hoàn lời nói rất nhanh liền có hai cái bán thần đứng dậy. Tại Hạ Yêu tộc Phụ Lạc Sinh, nguyện ý vì việt sư đệ làm chứng. Cái thứ nhất bán thần là một cái yêu tộc bán thần, ngoại hình liền phảng phất một chỉ sinh trưởng lấy cánh chim phi ngư, khí cơ thì là nhất trọng tiêu. Theo hắn cười to, Việt Hoàn trực tiếp đem hắn tại trước đây không lâu kiểm nghiệm qua bản nguyên chuyển rời đến phủ Lạc Sinh trước mặt. Phủ Lạc Sinh hơi chút cảm ứng, liền cười đùa nhìn về phía gian thủ thật đúng là làm quá thủ cước không chọn vẹn bản nguyên, chất trợ, không nghĩ tới ngươi một cái vừa tấn thăng bản thần vậy mà cũng dám ở loại sự tình này bên trên động tâm, hậu sinh khả vi a, đây là khiêu khích việt thị a, tự thân không có thực lực, lần thứ nhất tiến vào pháp tắc hải vực liền muốn động loại tâm cơ này, tiểu tử, ngươi là gan rất lớn a, một cái khác đi ra nhân tộc bản thần ti rộng về cũng đang nhanh chóng thăm dò sau lạnh mở miệng cười, mặc kệ là việt hoàn hay là phủ Lạc sinh, ti rộng về, bọn hắn thăm dò dưới giang thủ thượng trước mười giọt bản nguyên đều là hoàn hảo, lại luôn miệng nói lấy đây đều là không chọn vẹn bản nguyên. Phủ Lạc Sinh cùng Ti Dũng về một cái yêu tộc một người tộc, càng đều không phải vượt không tộc Việt thị giới chứng, hai vị này phối hợp như vậy, đương nhiên là bởi vì tại Việt Hoàn đưa ra mời người làm chứng trước đó, đã truyền âm cho hai vị này, chỉ cần bọn hắn nguyện ý giúp hắn một đêm, liền có thể. Tại sau đó đưa cho bọn họ các năm giọt bản nguyên. Nhiều hố giang thủ 20 giọt, Việt Hoàn 10 giọt, Ti Dũng về hai cái mỗi cái năm giọt, thỏa đàm về sau sự tình liền sẽ không đi nó gần sóng, giờ phút này tại cái này thần tung đạo tính giường, Ti Dũng về, Phủ Lạc Sinh đã mạnh nhất một món. Chư vị đồng đạo cũng nghe được, không là tại hạ cố ý nhằm vào cái này họ Giang Tư sư huynh là nhân tộc tiền bối, phụ sư huynh là yêu tộc đại nhân vật, cùng ta vượt không tộc cũng không có liên quan, mà tại hạ tại kiểm nghiệm qua cái này, mười dọa bản nguyên về sau, cũng không có thu hồi qua. Sự tình đã xác định, Việt Hoàn mới vừa cười nhìn về phía Sơn Động phương Hướng. Sơn Động phương Hướng thừa hơn hơn mười chữa thương người, mặc dù có bộ phận đã nhăn lại lông mày, nhưng cũng nhiều nhất là những mày, một bộ khác phân thì là sắc mặt không hề bất tâm. Cho dù là bọn họ cũng đều biết Việt Hoàn Tám thành là tại dọa dẫm, hay là cố ý hống người, nhưng hắn không có làm quá rõ ràng, còn đã lôi ra mặt khác hai cái chứng nhân. Vậy coi như là minh bạch trận tướng giờ phút này đứng ra ủng hộ gia thủ, một khi làm lớn chuyện lời nói, sự tình cũng sẽ lâm vào ông nói ông có lý bà nói bà có lý cục diện. những cái kia không phải thế lực lớn bán thần cũng không có khả năng lại bệnh thành một sợi dây thừng cùng một chỗ chống lại. một khi như thế, cái này chống lại cường độ liền sẽ không lớn. dù sao những đại thế lực kia sợ chỉ là tất cả không phải thế lực lớn bán thần ngưng tụ thành một cỗ dây thừng không để ý sinh tử phản kháng. một khi cường độ không đủ bọn hắn liền không sợ. nếu không, những này đi vào người nhất định phải lên giao nộp nhất định thu hoạch quy củ liền sẽ không xuất hiện. Chống lại cường độ không lớn, chú định rất khó thành công, kia vì một cái vừa quật khởi tân tấn bản thần, mọi người trước kia còn không có chút nào giao tình, lại đi đắc tội Việt thị, ti rộng về cùng chờ. Tiểu tử, thức thời lại đến giao nộp 20 giọt bản nguyên, ta có thể khoan thứ ngươi lần này ý đồ lừa bịp ta Việt thị tội ác, ngươi như dám can đảm ngoan cố chống lại, vậy thì không phải là 20 giọt bản nguyên sự tình. Nhìn thấy cái khắc bản thần thần sắc phản ứng, Việt hoàn mới cười lạnh nhìn về phía giang thủ, trong mắt tất cả đều là đùa cận mặc kệ tiểu tử này là vận khí nguy tiên, một lần liền có thể phát hiện nhiều giọt bản nguyên, còn có thể liên tiếp phát hiện nhiều lần, vẫn là hắn gặp được cái nào trọng thương hấp hối bán thần, xuất thủ cấp giết mới có hiện tại thu hoạch. nhưng những thu hoạch này, hiện tại vẫn là phải tiện nghi hắn việt hoàn. giang thủ cảm thấy thì lửa giận bút lên, trong mắt cũng là sát cơ tất hiện, cũng nhịn không được muốn động thủ, nhưng hắn nhưng lại không thể không cân nhắc động thủ hậu quả. động thủ giải quyết việt hoàn đơn giản, chính là ngay cả ti rộng về cùng phụ lạc sinh cùng một chỗ giải quyết đều không khó. có thể di động tay về sau, hắn khẳng định lại nhận tất cả việt thị bán thần truy sát. Thậm chí những thế lực lớn khác đều chưa hẳn sẽ không nhúng tay. Nhưng nếu không động thủ, lại ngoan ngoãn giao ra hai mươi dọn. kia cũng không phải để người lựa lớn. Ngươi chẳng lẽ còn muốn động thủ? Đừng cho thể diện mà không cần, liền ngươi một cái tân tân bán thần, còn muốn động thủ với ta. Viện Hoàn đương nhiên không đốc, đã cảm thấy không khí bên trong tràn ngập một tia linh ý, nhưng hắn lại không thèm để ý chút nào, chỉ là khoa trương cười một tiếng. Tiểu tử, mặc kệ ngươi bởi vì cái gì cơ duyên tu luyện tới bán thần cảnh, nhưng ngươi cũng sẽ không trời thật sự cho rằng một khi trở thành bán thần, liền thật là không gì làm không được tổn tại rồi. Ngươi chỉ là khu khu tân tân bán thần cũng không phải Tân Tân thần vương. Không biết mùi vị, ta mặc dù không phải Việt thị bản thần, nhưng ngươi như thật muốn không biết sống chết, Lao Phu cũng không tránh khỏi muốn ra mặt giáo huấn ngươi một lần. Nương theo lấy Việt Hoàn cười to, Ti rộng về cùng phụ Lạc Sinh trên mặt cũng đều lộ ra ngoạn vị cười lạnh. Chương 525, hắn nơi nào đến lá gan. Ba cái rơi thần lạnh nói bí hiệp, Giang thủ biểu lộ hoàn toàn lạnh lẽo, trong đầu suy nghĩ lóe lên muôn vàn, Giang thủ hay là cắn răng một cái, rối tay ra liền thu hồi lơ lửng tại Việt Hoàn trước người mười dọa bản nguyên, tại Việt Hoàn ba cái cũng có kịp phản ứng trước đó, lách mình trốn vào hậu phương pháp giết hải vực cái này một chuỗi động tác giống như phong trì điện dơ cao thẳng đến giang thủ biến mất tại thần tung đảo việt Hoàn mới phản ứng được tại chỗ phát ra rít lên một tiếng thật can đảm cũng không phải thật can đảm à mặc kệ trước đó phải trang tại hố giang thủ phải trang tại nói rõ ức hiếp đối phương một cái không có thực lực không có chỗ dựa tân tân bản thần nhưng việt Hoàn đều từ không nghĩ tới giang thủ dám phản kháng dù là giang thủ lựa chọn là bắt đi tiêu mười giọt bản nguyên sau đó trốn vào pháp tắc hải vực nhưng cái này vẫn như cũ là phản kháng không có ngoan ngoãn bị hắn nghiền ép lấy xuất ra càng nhiều bản nguyên đây chính là phản kháng chỉ cần là phản kháng cái này liền vượt qua việt hoàng đoán trước Tại tâm hắn bên trong bất kể thế nào nghị cũng nghị không thông, Giang Thủ một cái không có chỗ rửa tần tần bản thân, nơi nào đến lực lượng dám phản kháng Việt thị? Đây không phải nói đùa a? Đừng nói Việt hoàn cả kinh trận mắt thối mồm, Tả Hưu phủ lạc sinh, ti rộng về đồng dạng nẹn họng nhìn chân chới, hậu phương thần tung sơn trong sơn động còn tại dưỡng thương hơn mười nửa như thần cũng có không ít đều trừng thang mắt. Giang Thủ kẻ như vậy dám phản kháng Việt thị, cái này thật quá ngoài dự liệu. Mặc Kệ vừa rồi ước hiếp phải trang để người khó mà chịu đựng, tùy tiện một người đặt mình vào Giang Thủ vị trí chỗ ở, kia Mặc Kệ cảm thấy lại nén giận lại biết quất, duy nhất có thể làm cũng chính là ngoan ngoãn lại giao ra hai mươi bản nguyên hai mươi dọn bản nguyên mặc dù làm cho đau lòng người nhưng cùng phản kháng việt thị lại tiếp nhận việt thị lựa giận so ra cái kia cũng thật không có gì cái này rất giống mấy thế lực lớn liên thủ dưa phân mấy đại bảo địa để không phải thế lực lớn bán thần đi vào tầm bảo nhất định phải lên giao nộp một phần thu hoạch điều kiện như vậy mặc kệ để không phải thế lực lớn bán thần nhóm nhiều nén lớn giận nhiều biến khuất bọn hắn cuối cùng còn chỉ có thể ngoan ngoãn nộp lên trên theo quy củ đến ngươi nộp lên trên một phần thu hoạch sau dưới đại bộ phận tình huống tổng còn có thể có chút thừa hơn có một chút thu hoạch mang theo, vất vả một trận sau liền lên giao nộp số định mức đều thu thập không đủ thẳng xuôi sẹo tóm lại là cực tiểu số. một lần tình ý muốn mở ra đều nhiều nhất 2-3 cái như thế. nhưng ngươi không lên giao, tiếp hoặc là vào không được, chỉ có thể bỏ lỡ tiến vào bảo địa cơ hội, hoặc là cưỡng ép nghĩ tiến đến liền sẽ bị thế lực lớn liên thủ truy sát. mặc kệ là việt hoàn hay là ti dọ về, lại hoặc là cái khác ban thần, thật không có ai sẽ cảm thấy giang thủ dám phản kháng, chính là bởi vì dạng này, việt hoàn tùy tiện thẳng đến giang thủ đoạt về bản nguyên trước, đều không có thu hồi bản nguyên, những cái kêu bản nguyên vẫn là hắn khoe khoang giang thủ nộp lên trên không chọn vẹn bản nguyên chứng cứ đâu. Việt sư đệ yên tâm, tiểu tử này giao cho ta. Tuy nào đó đã giúp Việt sư đệ kiểm nghiệm qua những cái tiêu bản nguyên thật giả, chứng minh hắn là để ý đồ lừa gạt vi thị. Hắn vậy mà còn dám phản kháng, tuy nào đó cái này liền đi bắt hắn cho bắt trở lại tùy ý Việt sư đệ xử trí. Việt hoàn nẹn họng nhìn chân chối quát mắng bên trong, một gương mặt tuấn tú đều đỏ bừng lên vô song. ti rộng về lại tại ban đầu chấn kinh sau mừng như điên nói một câu nói, lách mình đuổi vào giang thủ trốn vào pháp giết hải vực. Ti rộng về biến mất, yêu tộc phủ lạc sinh đồng dạng vung lên cánh lông vũ, còn có phủ nào đó hắn trốn không thoát, cùng hai cái làm chứng nhất trọng tiêu cường giải nhau nhau đối tiếp. Việt Hoàn một gương mặt mới càng thêm khó coi, mẹ nhà hắn, họ tư cùng họ phủ có thể có nhiệt tâm như vậy. Đừng nói giỡn, cái này rõ ràng là nhìn xem giang thủ đoạt lại không ít. Nghĩ Quang Minh Chính Đại đánh lấy giúp Việt Thị làm việc danh nghĩa đi cướp đoạt ta. Có thể khẳng định, coi như ti rộng về hai cái thật đổi kịp giang thủ, cũng sẽ không đem giang thủ bình an mang về. Bọn hắn tất nhiên là chọn đánh giết giang thủ. Vơ vét đối phương hết thể sau lại nói một tiếng không tìm được. Đồ chết tiệt, thà chết đều không rẻ ta nhìn không được trong lòng chửi ầm lên, Viên hoàn trừ mắng cũng thật không có biện pháp tốt, hắn vẫn là phải chấn thủ nơi đây đoạt lại đi vào bán thần thu hoạch, không có khả năng tự mình xuống biển truy sát Giang Thủ, hắn chính là lại dùng đưa tin Ngọc giản thông chi cái khác ở trong biển lục suất bản Nguyên Việt thị bán thần, đoán chừng cũng không kịp. Giang Thủ chỉ là tân tấn bán thần, tuy dọ về, phủ lạc sinh đều là uy tín lâu năm nhất trọng tiêu cường giả, coi như hai vị kia đều bị thương, trải qua một hồi an dưỡng sau bọn hắn cũng gần như hoàn toàn khôi phục, so Giang Thủ chậm mấy hơi xuống biển, kia cũng chỉ là mấy hơi, sắc mặt khó coi âm trầm bên trong, Viên Hoan cuối cùng vẫn là trở lại về Thần Tung Sơn đỉnh núi kia cửa ra vào màn sáng. Hậm hực không thôi ngồi xuống. Về phần Thần Tung Sơn, các sơn động còn tại tịnh dưỡng bên trong bán thần, cái kia sợ cũng có cá biệt trong mắt lóe lên một tia tâm động, cũng có xông vào dưới biển truy đuổi Giang Thủ suy nghĩ, nhưng kia cũng chỉ là suy nghĩ một chút, cuối cùng tất cả bán thần vẫn như cũ lựa chọn kế tiếp theo chữa thương. Loại cục diện này cầm tiếp theo mấy trăm hô hấp, một thân ảnh liền từ pháp hủy hải vực hình quạt điểm xuất phát phá hải mà ra, thẳng tắp hướng về phía Thần Tung Sơn đỉnh núi kích xạ mà tới. Hỏng Giang. Viễn Hoàn vừa một thấy do người tới, tại chỗ lại kinh hãi mắt tròn vắng, đối mặt Giang Thủ mang theo sát cơ đánh thẳng mà xuống, hắn đang kinh ngạc đến ngây người chi hơn lại đại hỉ bắt đầu. Bên ngoài cơ thể bạo khởi một tầng nhiều màu quang mang đem hắn hộ vệ trong đó. sinh diệt quyền. Một mảnh quyền ảnh như dậy đặc hải khiếu cuốn lên tầng tầng lớp lớp lực lượng phát tắc, nhưng một quyền này uy thế vừa mới hiện ra, Việt hoàn liền mắt tối sầm lại hậu tâm kịch liệt đau nhức không chỉ phòng ngự hộ giáp bị đánh nát, càng dương không hướng về phía trước ném bắn. Giang thủ thân thể lẽ lên đến Việt hoàn trên không, một quyền đánh ra một tiếng ầm vang liền đem ném bắn chúng Việt hoàn kích nhập đại địa. Khi cái này Việt thị bán thần trùng điệp đập ở phía dưới mặt đất, Giang thủ thân thể mới đứng tại Việt Hoàn bên cạnh thân, một cước giẫm tại Việt Hoàn hậu tâm, lạnh lùng mở miệng, mấy thế lực lớn liên thủ chế định quy củ, Giang Ngộ cũng, cũng không muốn vi phạm, nhưng ngươi cũng đừng tưởng rằng tại hạ có thể mặc cho ngươi nhào nặn, mười giọt bản nguyên ta sẽ lên giao lộ, ngươi nhất hảo nhìn rõ ràng đây là không chọn bẹn bản nguyên hay là hoàn chỉnh bản nguyên. Giẫm lên Việt Hoàn hậu tâm, mặc cho dưới chân bán thần dây rựa như thế nào đều không thể tranh thoát, Giang thủ xuất ra mười giọt bản nguyên treo liệt ra tại Việt Hoàn trước người. Giải quyết dạng này ngay cả nhất trọng tiêu đều không đủ ra hỏa, đối với hắn thật là chuyện nhỏ. Chính là ngay cả ti rộng về cùng phụ Lạc Sinh cùng một chỗ giải quyết, đối giang thủ đều không phải đại sự, nhưng hắn mới vừa rồi không có tại trên hải đảo độc thủ, mà là trước đem hai cái nhất trọng tiêu dẫn ra sau lại trở về về độc thủ, cũng là bởi vì không nghĩ bại lộ quá nhiều thực lực. Ngay trước hơn 10 chính chữa thương bán thần trước mặt, một mình hắn nhẹ nhõm giải quyết hai cái nhất trọng tiêu cộng thêm việc hoàn, vậy chỉ cần không ngốc liền có thể biết thực lực của hắn tuyệt không giống mặt ngoài triển lộ đơn giản như vậy, có thể nhẹ nhõm giải quyết hai cái nhất trọng tiêu, vậy ít nhất phải là nhị trọng tiêu chiến lực. Vấn đề liền đến, một cái tân tân bán thần không quan trọng, mọi người trước kia cho dù đều chưa từng nghe qua đều không có gì nhưng một cái vừa tấn thăng liền có thể so sánh nhị trọng tiêu lão tổ cái này lại từ không người nghe qua từ không người biết được kia vấn đề liền lớn tất nhiên sẽ để cho tất cả bán thần liên thủ tìm tòi nghiên cứu hắn đến cùng từ cái kia bên trong xuất hiện bộ dạng này dễ dàng để giang thủ thân phận bại lộ mang đến cho hắn càng nhiều phiền phức nhưng nếu giang thủ đem tia rộng về hai cái rẽ ra nhanh chóng đến đâu giải quyết việt hoàn cái này cũng không có cái gì việt hoàn cũng chỉ là ngay cả nhất trọng tiêu cũng chưa tới bán thần bị giang thủ nhanh chóng giải quyết chỉ có thể nói rõ cái này cái bán thần quá phế cũng không thể nói rõ giang thủ mạnh bao nhiêu giang thủ khai thác loại thủ đoạn này cũng không phải chưa đóng nổi mặt khác 20 giọt bản nguyên, là hắn coi như dao, chẳng lẽ liền nhất định không có việc gì rồi sao? Cùng sự tình truyền đi, hắn một cái tân tấn bán thần tùy tiện bị việt hoàn hố một đêm, tùy tiện bị dọa một cái liền ngoan ngoãn giao ra 30 giọt bản nguyên, vậy coi như giang thủ đến cái khác bảo địa, cũng sẽ khiến càng hơn nửa hơn thần ngốc ngế. Thế giới này chính là người hiền bị bắt nạt, thực lực thấp liền không nói quyền, giang thủ sớm đã nhìn rõ tích tấu chuyện, nói không chừng hắn hiện tại nhẫn đục giao 30 giọt bản nguyên, vừa rời đi không bao lâu đến kế tiếp bảo địa, nơi đó đông đảo bản thần liền cũng sinh lòng tham nham đâu. Cùng một chỗ xuống tay với hắn đâu nói không chừng còn sẽ có cái khác Việt thị bán thần sinh lòng tham niệm đuổi theo hắn đến cái khác bảo địa, âm thầm giết người cướp của đâu. đã nhện xuống lần này, hại cũng không thể bình an vô sự, sẽ có khả năng rất lớn dẫn tới càng nhiều phiền phức. Giang thủ còn cần gì phải nhẫn? Nhìn xuống Việt hoàn Đức hiếp đục nhã, sẽ còn dẫn xuất càng nhiều phiền phức. Giang thủ lại nhận hắn cũng không phải là cái gì lấy đại cục làm trọng, là nướng ẩn. phản mà bây giờ biểu hiện một chút thủ đoạn, coi như sẽ đắc tội Việt thị, cũng sẽ dẫn tới Việt thị sau tiếp theo trả thù. nhưng chỉ cần cái khác bán thần không đúng tay vào, hắn phiền phức cũng sẽ biến nhỏ rất nhiều. hắn ngay cả Việt thị đều dám đắc tội kia một nửa bán thần nghị xuống tay với hắn cũng được phỏng đoán có đủ hay không phân lượng. Họ Giang, ngươi dám động thủ với ta, ngươi cái này là muốn chết. Giang Thủ lạnh như băng mở miệng lúc nhiều lần dây duỗi đều không thể tránh thoát dám tại hắn trên lưng giống như một cái thần sơn chân to. Viện Hoàn vừa sợ vừa giận, Thanh tuyến cũng biến thành thê lương làm người ta sợ hãi, càng đang kinh nộ bên trong ở thể nội bạo khởi một cỗ kinh khủng khí cơ, cái này rõ ràng là muốn buộc phát cái gì cường đại bí võ. Nhưng khí cơ này vừa mới dơ lên, Giang Thủ liền lại vừa nhấc chân lấy đuổi phải vận chuyển xử bắn phá nguyệt bích trong chốc lát một chuỗi tàn ảnh rung động một tiếng ầm vang lại trà đạp tại việt hoàn phía sau lưng tại chỗ dâm đến việt hoàn thể nội lăn lộn khí cơ tán loạn thân thể cũng kết ba một tiếng nổi lên liên tiếp tiếng vỡ vụn lấy giang thủ bây giờ nộ tính đối định võ sử bắn từ lâu trưởng không đến thần cấp hắn coi như không xuất ra chiến khí chỉ là lấy hai tay hoặc là hai chân thay mặt thường bộc phát đồng dạng có thể phát huy cường đại lượng sát thương hiện tại là đạp gãy ngươi mấy cây sau xương ngực có lẽ ngươi chỉ cần an dưỡng mười ngày nửa tháng là được lần sau liền không nhất định cùng giang thủ lạnh như băng lời nói nói ra việt hoàn há miệng liền phun ra một ngụm nhiệt huyết kia là lại đau vừa tức kém chút đem chính hắn sinh sinh tức ngất đi, hắn thật không nghĩ ra, Giang Thủ làm sao dám làm như thế, hắn nơi nào đến lá gan, ta vừa rồi thượng trước bản nguyên, là tàn tạ hay là hoàn chỉnh? Viên Hoàn thổ huyết bên trong, Giang Thủ mới lại lạnh như băng mở miệng, cùng Viên Hoàn vừa cắn răng mắng to một tiếng, Giang Thủ liền lại nhấc chân trà đạp, doanh cách một tiếng, Viên Hoàn một đầu vai trái liền bị dâm đến máu thịt bé bét, xương cốt giòn nứt. Viên Hoàn vừa kinh vừa sợ quá lớn, ngươi hôm nay chỉ cần không giết ta, ta nhất định khiến ngươi chết không có chỗ trôn. Nhưng đáp lại Viên Hoàn lại là một cước đặt xuống, dâm hắn vai phải máu thịt bé bét, xương cốt vỡ vụn. Việt Hoàn không rên một tiếng, cắn răng đầy mắt oán độc. Giang Thủ không chút do dự lại đối Việt Hoàn đùi phải đạp xuống, cùng hai cánh tay hắn tứ chi xương cốt đều vỡ vụn một mảnh. Giang Thủ lại nhấc chân đối Việt Hoàn sau tâm hung hăng đạp xuống lúc, Việt Hoàn mới kinh, vừa vội vừa tức vội vã mở miệng, chậm. Ta thừa nhận, mới vừa rồi là ta cố ý muốn hố ngươi, ngươi nộp lên tất cả đều là hoàn hảo bản nguyên. Ti rộng về hai cái chỉ là nghe ta truyền âm, nguyện ý cùng ta đưa phân hố ngươi hai mươi dọn bản nguyên mới đến làm chứng. Mấy thế lực lớn liên thủ định quy củ, Giang Ngộ sẽ không chống lại, nhưng tại hạ vẫn là câu nói kia, quy củ ta sẽ tuân theo, quy củ bên ngoài, ai muốn đánh tại hạ chủ ý cũng muốn phỏng đoán có hay không cái kia phân lượng. Mười giọt bản nguyên ta nổ lên, cáo tử. Giang thủ lúc này mới lạnh lùng đối Sơn động bên trong còn tại tĩnh dưỡng hơn 10 bán thần nói một câu, lách mình liền đến Thần Tùng Sơn đỉnh núi, dậm chân tiến vào cửa ra vào màn sáng. Chương 526, lôi quan cảnh. Thông qua cửa ra vào màn sáng đi ra Pháp Tắc Hải vực, Giang thủ đặt mình vào chi địa là một cái rộng lớn đại điện, đại điện chính giữa một mảnh lơ lửng màn sáng, đi ra đại điện sau hắn cũng rõ ràng nhìn thấy cung điện cửa vào treo một bức bản hiệu, phía trên liền viết lấy Pháp Tắc Hải vực bốn chữ lớn. Pháp Tắc Hải vực đại điện bên ngoài là một đấu sương khoát đại đường phố hai bên đường đều là từng tòa cung điện, những này cung điện đại bộ phận phân đều là rách nát, có bộ phận đã đổ sụp, chỉ có linh tinh 7-8 cái coi như hoàn hảo, 7-8 cái bên trong càng có bốn tòa tràn ngập từng tầng từng tầng trận lực quan trạch, phân biệt chính là pháp tác hải vượt chỗ đại điện, con đường núi đại điện, lôi quang cảnh đại điện, thần rơi nguyên đại điện. 3 tháng lục soát tìm kiếm pháp thần lực, pháp thần nhanh các loại pháp tác bản nguyên, hạ tại quá trình bên trong tao ngộ cái khác bộ phận tầm bảo bản thần lúc tận lực hạ thấp tư thái hỏi ý một số việc, cũng không chỉ hỏi ý xuất nhập một lần pháp tác hải vượt nộp lên trên mười dọt bản nguyên có phải là thật hay không chính quy củ, còn hỏi một chút cái khác bảo địa tình huống lấy một cái mới đến người mới, không hiểu rõ quá nhiều tình huống cặn kẽ làm lý do, hắn hỏi lại không phải cái gì cơ mật sự tình, giang thủ thu hoạch cũng không thiểu. Hắn đang đi ra trước kia đã biết, bắt ngát tông cái này chỉ bên trong chỉ chính là một mảnh liên miên cung khuyết tạo dựng thành trì, thành trì bên ngoài là trận lực ngăn trở, nội bộ chính là một cái truyền tông quan trường, từng đầu đường cái bảo vệ trọng yếu nhất chỗ chủ thần tầm cung. Giang thủ trước mắt chỗ đường cái liền là năm đó vị chủ thần kia từ ngoại vực vơ vét một nhóm tài nguyên bảo địa Nazi mà đến, cái khác đường đi thì có dự viện, Đan Vương, diện tích các các loại kiến trúc tồn tại hơn 10000 năm không ngừng, nơi này dự viện, Đan Vương điện tịch các cái gì cũng đều đều có dứt nát, chính là coi như hoàn hảo cũng sớm bị vài ngàn năm trước lần thứ nhất đi vào nhóm cường giả kia dưa phân sạch sẽ, chỉ có đầu này tài nguyên bảo địa hội tụ đường cái, bởi vì ai đều chuyển di không đi, mới tồn lưu đến nay. pháp tắc hải vực, con đường núi, lôi quan cảnh, thần rơi nguyên chính là bốn phía coi như hoàn hảo, còn có thể để bán thần nhóm lần lượt đi vào vơ vét tầm bảo khu vực. bây giờ phân biệt trưởng không tại vượt không tộc việt thị, yêu tộc yêu thần sơn, nhân tộc ba thị cùng cực quang tông trong tay, thanh xoáy tinh hệ năm sáu bảy tầng xoáy cánh tay, bốn cái mạnh nhất thần đạo tứ trọng tiêu bán thần, phân biệt chính là cái này bốn thế lực lớn bên trong lão tổ cái này bốn phía bảo địa, đông dạng đều chỉ là đối bán thần có cực mạnh lực hấp dẫn bảo địa. đối với chân thần cơ hồ không có gì lại dụng. về phần tại sao một vị chủ thần từ ngoại vực na di đến sinh hoạt thường ngày bảo địa nhiều nhất chỉ chia đôi thần hữu dụng. rất nhiều ngày nhưng mà thành bảo địa, nó bản thân tồn tại vị trí khả năng liền ẩn chứa vô tận nền liền diệu. ngươi dù là rời động một cái vị trí liền có thể dẫn đến bảo địa tán loạn. tỉ như linh võ đại lục minh hoàng tông bảo địa sau tinh hải chính là chứng minh tốt nhất. lúc trước sau tinh hải nhiều khủng bố a đạn sinh tinh ngấn nước mắt cách mỗi mấy trăm năm liền có thể biến hóa ngưng kết thành một viên sinh mệnh tinh cầu. khi đó tinh ngấn nước mắt cũng có thể đối chủ thần đều có không thể tưởng tượng nổi kỳ diệu công hiệu. cùng vị kia động tâm chủ thần đem sau tinh hải Nazi về sau. dù là hắn dùng hết các loại thủ đoạn biện pháp, Nazi đến linh võ đại lục lúc cũng chỉ có thể sinh ra đối võ thánh có trợ giúp tinh ngấn nước mắt. cho nên có thể sinh ra đối chân thần, chủ thần đều có cực mạnh giúp thích trí bảo bảo địa. ngươi hoặc là chính là yên lặng mặc kệ đang sinh ra vận chuyển, canh giữ ở kia bên trong đại bảo, hoặc là rời một cái động liền có thể hủy bảo địa coi như cái này bên trong cũng là một cái chủ cường giả thần cấp kiến tạo tầm cung sinh hoạt thường ngày địa hắn có thể từ ngoại vực Nazi đến nơi này các loại bảo địa còn có thể sinh ra giống như pháp tác bản nguyên loại hình kỳ bảo chỉ sợ đã là cực hạn pháp tác hải vực tại việt thị trong tay con đường núi tại yêu thần sơn trong tay thần giới nguyên là nhân tộc ba thị nắm giữ lôi quang cảnh thì là nhân tộc cực quang tông trường khống ta bước kế tiếp muốn đi cũng nên đi lôi quang cảnh liếc nhìn quá lớn cảnh đường phố tượng về sau giang thủ mới hướng phía lôi quang cảnh đại điện đi ra bốn phía bảo địa phân biệt tại nắm giữ tại bốn thế lực lớn trong tay nó chỗ sinh cũng đều là pháp tác bản nguyên, chỉ là tên pháp tác khác nhau bản nguyên mà thôi. tốt so tại võ thánh giai đoạn có thể để cho lĩnh vực chi lực nhanh chóng tăng lên trí bảo cũng có thật nhiều loại, nghịch thần chi lực, tinh ngân nước mắt, hồn sông tấm lụa. tên nơi phát ra không giống, nó công hiệu cùng ý nghĩa cơ bản giống nhau. Pháp tác hải vực pháp thần lực cùng các loại, con đường núi trăm đạo tinh, thần rơi nguyên tẩy thần chi lực, cũng đều là danh tự khác biệt bản nguyên. thu hoạch khó dễ trình độ không sai biệt lắm, nắm giữ tại thực lực đại trí tương đương tam đại thế lực tay bên trong, mạnh nhất thế lực lớn cực quang tông liền khác biệt, trong tông chỉ có một cái tứ trọng tiêu lao tổ, nhưng tam trọng tiêu cường giả trứng ba vị. Cái khác Tam Đại Thế lực thì phân biệt chỉ có một vị, nhị trọng tiêu cảnh giới, nhất trọng tiêu cảnh giới cũng đại khái như thế. Cực Quang Tông đều siêu việt cái khác Tam Đại Thế lực. Bởi vậy Cực Quang Tông chiếm cứ Bảo Địa là bốn phía còn có thể diễn sinh trí bảo Bảo Địa bên trong tốt nhất một chỗ, lôi quang cảnh tốt, không ở chỗ kỳ cảnh bên trong chỗ sinh thủy lôi tinh, hỏa lôi tinh cùng bản nguyên so pháp thần lực, chăm đạo tinh càng tốt hơn. ở chỗ cái này Bảo Địa bên trong bản nguyên thu hoạch độ khó lớn nhất, bởi vì độ khó lớn, mỗi một lần tinh ý môn mở ra, bản thần nhóm tiến vào lôi quang cảnh vơ vét trí bảo hiệu suất đều thấp nhất, hiệu suất thấp, lôi quang cảnh nhiều năm như vậy bên trong diễn sinh bảo vật tuần lưu số lượng liền nhiều về số lượng siêu việt cái khác bảo địa, đây chính là tốt. Nhanh chóng đến lôi quang cảnh chỗ đại điện, cùng Giang thủ tiến vào trong điện bản thân nhìn thấy cũng là một cái lơ lửng màn sáng, lách mình đi vào về sau, Giang thủ lần nữa cước đạp thực địa, chỗ chỗ đã là một mảnh toàn thân huyết hồng núi nhỏ đỉnh núi. Núi này diện tích cùng pháp tắc hải vực thần tung sơn đại khái tương đương, chỗ đỉnh núi cửa ra vào ngồi xếp bằng một tên vừa tấn thăng không lâu nhân tộc bản thân, ngọn núi bên trong chính là từng cái mở ra sơn động. Ngọn núi xung quanh mấy chục bên trong pháp vi, là một tầng vô hình trong suốt màn sáng ngăn trở bên ngoài, nội bộ một mảnh bình thản, ngoại bộ lại khắp nơi đều là lôi điện thế giới. Tả Hữu nhìn một chút ngoài núi từng đạo điện quang xoay quanh bay múa xé rách chân trời dày đặc như cồn phong mưa to hiện tại còn có người đến cái này lôi quan cảnh lại còn là tân tân bán thần giang thủ do xét tạ hữu lúc xếp bằng ở hắn lập thân mấy mét bên ngoài đỉnh núi bình đài nhân tộc bán thần cũng kinh ngạc đứng dậy trên dưới do xét giang thủ vài lần sau trong mắt tất cả đều là nghi hoặc cùng giang thủ nhìn qua lúc người kia tộc bán thần cười nói cực quang tông thượng long vị sư đệ này chẳng lẽ mới từ lam trạch tinh chạy đến a mặc dù tinh ý môn đã tại lam trạch tinh xuất hiện nửa năm nhưng nếu có vị nào bán thần vừa tiếp vào tin tức chạy đến cũng không kỳ quái vạn nhất người tại tinh ý môn xuất hiện trước một hai năm bị thương động một tí bế quan tính dưỡng đến bây giờ mới xuất quan đâu cho nên nhìn thấy giang thủ sau khi xuất hiện hắn mặc dù có nghi hoặc ngay lập tức nhớ tới hay là giang thủ mới từ lam trạch tinh chạy đến mà không phải từ pháp tắc trong hải vực đồ rời khỏi lại đi vào lôi quan cảnh tại hạ giang thủ gặp qua còn sư minh giang thủ bình tĩnh thi lễ một cái thượng long trong mắt cũng hiện lên một kia suy tư nghĩ tới nghĩ lui cũng nghĩ không ra giang thủ là nơi nào bán thần thượng long cũng cười nói nguyên lai là giang sư đệ nếu như ngươi là vừa vạn tấn thăng bán thần về sau lần thứ nhất tiến vào cái này bắt ngát tông gì chỉ Kia xem ở cùng là nhân tộc phân Đường, còn nào đó cũng có một lời khuyên bảo, "Lấy ngươi thực lực hôm nay, tốt nhất là đi Pháp Tắc Hải vực, con đường núi các vùng tầm bảo, cái này lôi. Quang cảnh độ khó quá lớn, thực lực mạnh mẽ bán thần có lẽ có thể so cái khác bảo địa thu hoạch càng nhiều, nhưng thực lực bình thường, liền khó tránh khỏi sẽ được không bù mất." Không phải sao, 5 6 7 tầng xoay cánh tay hơn 200 tinh cầu bên trên, hơn 100 vị bán thần là ba đại chủng tộc công phân thiên hạ, giang thủ lần thứ nhất xuất hiện tại Pháp Tắc Hải vực Thần Tung Sơn, thân là người quản lý vực không tộc bán thần ý niệm đầu tiên chính là hô. Nhưng xuất hiện tại lôi quang cảnh về sau, Thượng Long ý niệm đầu tiên lại là muốn cho Giang Thủ một cái thiện ý lời khuyên, cùng là nhân tộc, đây chính là một cái có thể khiến người ta sinh lòng thân cận nguyên nhân. Giang Thủ cũng mở miệng cười, đa tạ còn sư huynh ý đẹp, bất quá ta vẫn là nghĩ tại lôi quang cảnh thử một chút. Thượng Long bật cười lắc đầu, ngươi là cảm thấy mình đến quá muộn, cái khác bảo địa đều bị dưa phân không sai biệt lắm mới phải đến cái này bên trong tìm vận may. Được rồi, đã ngươi kiên trì, còn nào đó cũng không có gì có thể nói, bất quá coi như ngươi ta cũng là nhân tộc, nhưng ngươi không phải ta cực quang tông bản thần, cho nên quy củ phương diện, nhân tộc bảy, tám vị bản thần, cực quang tông có hơn hai vị. Ba thị hơn chủ vị, nhưng cái này cũng chỉ chiếm một nửa, thừa nửa dưới còn phần lớn là riêng phần mình chiếm, cứ một cái tông môn. Cùng la nhân tộc, Thượng Long có thể cho Giang Thủ một cái hảo ý lời khuyên đã là cực hạn, mấy thế lực lớn định ra quy củ lại không có khả năng nhân trừ. Giang Mô Minh Bạch, Giang Thủ gật gật đầu đang chuẩn bị ôm quyền rời đi lúc, Thượng Long lại cười nói, Giang sư đệ đi thông thả, chờ hắn nghi hoặc quen người, Thượng Long lại dở khóc dở cười lắc đầu, ngươi nếu biết quy củ, vậy làm sao không biết trước khi rời đi cần cầm một mảnh về cảnh bài. Lắc đầu lúc cầm ra một cái hình tròn ngọc bài đưa tới, Thượng Long mới nói, ngươi như nhìn thấy này ngọc bài vỡ vụn liền cho thấy là tinh ý môn đã bất ổn, có tán loạn xu thế, nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất chạy về. Giang thủ giật mình. Về cảnh bài chính là cùng loại với đưa tin ngọc giản bảo vật, bất quá đưa tin ngọc giản sẽ thụ khoảng cách hạn chế, khoảng cách quá xa liền không cách nào đưa tin. Về cảnh bài thứ này cũng không cần cái khác câu thông, chỉ cần khai thác có cùng nguồn gốc linh vật luyện chế, cùng sinh cùng chết là được. Mặc kệ khoảng cách bao xa, một khối vỡ vụn khác một khối cũng sẽ vỡ vụn. Cùng loại với có thể biểu hiện một võ giả là sống hay là chết mệnh luôn bài loại hình bảo vật. Dạng này liền có thể tránh khỏi đi vào tầm bảo bắn thần bội vì không biết tinh ý môn phải chăng còn vững vàng mà bỏ lỡ trở về dưới tình huống bình thường, mấy thế lực lớn ngay tại chỗ thu lấy cái khắc bán thần nhóm thu được, cũng có nghĩa vụ thông truyền cái khắc bán thần khi nào trở về. Tinh ý môn xuất hiện cùng tán loạn, cũng đều không phải nói vừa xuất hiện liền nháy mắt xuất hiện, vừa vỡ nước liền trực tiếp vỡ vụn. ở giữa còn có cái chậm rãi ngưng tụ hoặc tán loạn quá trình. dưới tình huống bình thường, giang thủ tại pháp tác hải vực bên trong cũng hẳn là đạt được một viên về cảnh bài, bất quá hắn lần thứ nhất rời đi thần tung xấp lúc, việt hoàng có lẽ là ôm tâm tư khác, cũng có lẽ là viên, cũng không có nói ra về cảnh bài một chuyện. cùng thượng long giải thích rõ ràng về cảnh bài về sau. Giang thủ mới lần nữa nói ta, thu hồi về cảnh bài liền hướng ra ngọn núi nhỏ màu đỏ ngòm. Cái này ngọn núi nhỏ màu đỏ ngòm cũng chính là lôi quan cảnh duy nhất khu vực an toàn không căn cứ núi. Thật là chúng ta trong tộc vừa mới thăng cấp bán thần, hay là có chuyện khác phát sinh. Nhìn xem Giang thủ biến mất tại không căn cứ núi, Thượng Long trong mắt cũng hiện lên một tia suy tư, biết quy củ nhưng lại không biết về cảnh bài, có chút tiểu kỳ quái. Bất quá đây chỉ là việc nhỏ, cũng không đáng phải truy đến cùng, Thượng Long rất nhanh liền lại bàn ngồi xuống. Chương 527, có người dám ra tay với ngươi. Wen. Giang thủ mới vừa xuất hiện tại không căn cứ ngoài núi mê mang giữa thiên địa liền hạ xuống một đạo tử sắc bu lôi, thẳng đối giang thủ đón đầu nện xuống. khi hắn vận chuyển phá nguyệt kích lấy tay cánh tay thay mặt thường, một quyền đánh nát đánh tới lôi quang, tự thân cũng bị kia lôi quang uyên kích thân thể liên tục lắc lư. vừa rồi kia một đạo lôi quang là ẩn chứa minh ngông thủy hệ lực lượng phát tác, cái này một lôi mới diện, khác một đạo ẩn chứa bành trướng pháp tác hệ thổ chi lực lôi quang lại nện như điên mà hạ. giang thủ phá diệt đạo thứ hai lôi quang, tả hữu bầu trời liền bạo khởi tám đạo thô như bắc đuổi lôi điện đối hắn cuốn tới. Những lôi quang này bên trong ẩn chứa lực lượng pháp tắc cũng các có khác biệt, trong đó năm lôi trong khi đi vội đột ngột ngưng tụ, vậy mà hình thành một cái kim một thủy hỏa thổ ngũ hành theo điểm, sinh sôi không ngừng, khí cơ cũng điên cuồng tiêu thăng lôi trụ, thừa hơn ba đạo thì là lộn xộn tấn công. Lôi quang cảnh cùng pháp tắc hải vực có cực khác nhiều. Pháp tắc hải vực bên trong các hệ lực lượng pháp tắc đều là rõ ràng tồn tại ở đơn độc hải vực, người tại pháp nước hải vực gặp phải chỉ có ẩn chứa thủy hệ lực lượng pháp tắc hải triều, pháp biến lựa vực liền là thuần túy hóa hệ lực lượng pháp tắc, chỉ có nước biển dưới mới có cực lớn lực cát bách, một khi độn ra mặt biển, chỉ cần không gặp được thiên biến liền có thể bình an vô sự tĩnh dưỡng. Nhưng lôi quang cảnh bên trong, tất cả pháp tắc kinh lôi đều hôn tạp cùng một chỗ chiếm cứ tại chân trời, từng tầng từng tầng từng mảnh từng mảnh lôi quang vãi đời trời, nửa cường giả thần cấp mặc kệ xuất hiện tại bất luận cái gì một chỗ, đều sẽ tao ngộ các hệ lôi quang đánh giết, đồng dạng ngươi muốn tìm tìm thủy lôi tinh, hỏa lôi tinh cùng pháp tắc bản nguyên, đụng phải cái nào chính là cái nào, căn bản là không có cách có mục đích đi tận lực thu thập. Loại hoàn cảnh này, võ giả đối mặt đơn độc nào đó nhất hệ lôi quang đánh giết còn tốt, một khi gặp được nhiều tầng pháp tắc, có thể hình thành tuần hoàn pháp tắc lôi quang cùng một chỗ đánh giết, liền sẽ gặp phải hiện tại Giang thủ gặp tình huống, năm đạo lôi quang nhanh chóng dung hợp, lực sát thương bạo tăng. Hoàn cảnh như vậy bên trong, tiến đến tầm bảo bán thần căn bản không có cái gì an toàn có thể nói. Bán thần có thể lợi dụng, chính là một phiến khu vực tầng mây bên trong dự trữ lôi quang tiêu hao sau. Mới kinh lôi sinh ra trước khoảng thời gian này bên trong tính dưỡng, chín thành chín tầng hư dưới, cái này bên trong chính là 10 bên trong phương viên tầng mây thai ngén một đạo lôi quang, phạm vi trăm rậm 10 đạo. Mặc kệ võ giả xuất hiện tại bất luận cái gì một chỗ, đều sẽ tiếp nhận trăm bên trong vị trí bên trong 10 đạo lôi quang rào sát, chống đỡ cái này một đợt công sát, ngươi cũng tạm thời không rời đi cái này khu vực, mới lôi bị giữ dự dựng ra trước cái này bên trong mới là an toàn. Mà bạo lôi lực công kích hủy diệt tính cũng so pháp tát hải vượt hải triều càng kinh khủng pháp tát hải vượt dưới đại bộ phận phân khu vực hay là bình tĩnh hải lưu chỉ cần võ giả cẩn thận cảnh giác đừng để cho mình tốc độ bay tăng lên quá nhanh liền có thể chậm chạp tìm kiếm gặp được dòng chảy xiết lúc mới cần như lâm đại địch nhưng lôi quang cảnh tùy tiện một lôi đều có thể so sánh pháp tát hải vượt dòng nước xiết 8 lưu cái này cũng căn bản không có chậm chạp bình thản lôi quang đây chính là lôi quang cảnh xa so pháp tát hải vượt khủng bố bản thần thu hoạch độ khó càng lớn nguyên nhân đối mặt dung hợp lôi quang giang thủ cũng không dám kính địch máu vảy thương chợt hiện một đạo huyết ảnh ầm vang xung lên cũng sẽ dắt lôi quang về sau Giang thủ cũng bị lôi điện dư ba kích thích thân thể liên chiến, nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Hắn đều không có cơ hội lại phá diện cái khác ba lôi, chỉ có thể dùng phòng ngự thần khí ngăn kháng, dù sao những lôi quang này đánh giết tốc độ quá nhanh, tốc độ của bọn nó là thua xa chân chính tốc độ ánh sáng, nhưng Giang thủ một lần đối mặt nhiều như vậy đạo lôi quang đánh giết, cũng chỉ có cơ hội đối với lay bên trên trong đó một trong. Cái này một bỏ quang tiêu tán, Giang thủ mới cầm ra một đem đan dược nuốt vào, đi quan sát Tả Hữu thế giới, Tả Hữu chính là một mảnh máu mặt đất màu đỏ. Bình thường thời kỳ bởi vì không trung tầng mây ngắt trời, Tiết sáng rất tối tăm, chỉ có lôi điện đánh giết lúc mới có thể xuất hiện mạng lớn sáng ngời. Giờ phút này Giang Thủ Phạm vì trăm dặm tầng mây dự trữ lôi điện hao tuồn không, tạm thời cũng không có nguy hiếp. Về phần dượn dục tốc độ, tận lực cùng một hồi, mười mấy cái hô hấp về sau, một đạo lôi điện màu đen liền lại xen lẫn mãnh liệt khí tức hủy diệt đánh giết mà tới, hủy diệt lực lượng phát tắc, Chắc không được lôi quang cảnh là khó khăn nhất thu hoạch bản nguyên địa, dạng này tần suất quá doanh người. Chăm bên trong tầng mây dự trữ lôi điện là có cực hạn, nhưng quanh sát song mười đạo lôi quang, chỉ là mười mấy cái hô hấp liền lại dượn dục ra một đạo mới. Kinh hai bên trong giang thủ một kích phá diệt hủy diệt lôi quang, mới lách mình xông về phía trước. Lôi quang cảnh pháp tắc bản nguyên khả năng tồn đang tùy ý một chỗ, có lẽ là tầng trời thấp, có lẽ là lôi tầng trong đám mây, cũng có thể là là lôi mây tầng đoàn phía trên, mà lại bởi vì nơi này đủ loại lôi quang rất có tính công kích, khí cơ quá cường liệt táo bạo, thường thường có thể che lấp lại pháp tắc bản nguyên loại kia công chính bình thản pháp tắc khí tức. Bán thần nghĩ muốn tìm cảm giác, căn bản là chờ ngươi hao tổn không bạo lôi lại đi cảm giác mới có thể tương đối chính xác xác nhận, có hay không? sắp nhận cái này trăm bên trong phương viên không có bản nguyên giang thủ mới lựa chọn trốn xa, vừa một thoát ra mảnh này mấy khu, mới mấy, mấy khu phạm vi trăm giảm lại là đạo đạo bạo lôi vanh sát mà tới. thậm chí bởi vì giang thủ một lần phi độn ra ba bốn trăm bên trong, lần này liền đạt tới mười chín đạo sấm xét rảo sát mà hạ. đây cũng là lôi quang cảnh đặc tính, tại pháp tát hải vượt ngươi bởi vì không dám dùng cấp tốc xung kích hải lưu, mới hạn chế võ giả tốc độ bay, nhưng ở cái này bên trong ngươi một hơi bay vọt mấy trăm bên trong, từ ngươi bay qua chi địa phạm vi bên trong tất cả lôi điện đều sẽ đuổi ngươi rảo sát truy sát. ngươi một hơi trăm bên trong, chỉ cần đối mặt trong trăm dặm mười đạo bạo lôi. Một lần ngàn bên trong, chính là muốn đối mặt ngàn bên trong phạm vi chăm đạo bạo lôi, coi như ngươi bay ra vùng này, hậu phương bạo lôi sẽ còn theo đuổi không bỏ, hao tổn không nơi đó tầng mây lôi điện dự trữ về sau, một lần nữa bị dựng dục lôi điện mới sẽ không lại đuổi ngươi theo đuổi không bỏ. Khó khăn là khó khăn, bất quá ta nếu muốn thi triển vây tay thu lấy tập sắt đến lôi tầng, hẳn là rất dễ dàng ứng đúng. Cái này bên trong khoảng cách không căn cứ núi còn không tính xa, cùng rời đi vùng này lại nói, trục vơi vỡ diệt đánh tới lôi tầng. Giang Thủ cảm giác sau mới chui vào lôi quang cảnh càng sâu khu vực, lần lượt rời xa. Vượng Tinh đã vượt ra không căn cứ núi Giang Thủ đống nhiên gia tốc, một lần liền bay vọt ngàn bên trong. Sát Na về sau, hậu phương từng đạo các loại lôi trụ giống như giày đặc quan bảy đối Giang Thủ đón đầu nện xuống. Lần này hắn không còn cách dùng võ chống lại, tay trái một hửng dương, xét qua chi địa liền tạo nên một mảnh kỳ diệu gợn sóng. Nếu có người ở bên quan sát, kia mặc kệ là dùng mắt thấy vẫn là dùng tu vi đi cảm ứng cảm giác, chỉ sợ đều phân không ra nơi đó hư không có bất kỳ không ổn nào. hết lần này tới lần khác giày đặt lôi bảy vừa một trống đạt Giang Thủ trước người liền biến mất không thấy gì nữa một hơi không đến, hậu phương lại là hơn 20 đạo lôi điện lao nhanh mà tới, nhưng vẫn là một chống đạt giang thủ trước người liền tiêu tán vô tung vô ảnh. như thế theo điểm ba bốn lần, giang thủ độn qua ngàn bên trong chi địa đều lại vô lôi bẩy lúc hắn mới nhắm mắt lại cảm giác trong tay trái hư không, cũng phát hiện từng bẩy buôn lôi trong hư không không ngừng bắn vọt xuyên qua, đâm chọc vào đâm chọc vào, liền dần dần tiêu tán. giang thủ đại hỉ, vấy tay thật không có để hắn thất vọng, nhiều như vậy ẩn chứa nồng đậm lực lượng pháp tắc lôi bẩy van sát, trăm đạo lít nha lít nhít liên tiếp sắc cơ, tại vấy tay tiến tạo khôn cùng hư không bên trong vẫn như cũ không có nổi lên mảy may, may bọt nước nói như vậy, lôi quang cảnh bên trong có thể hạn chế bán thần tốc độ sắc cơ, đối với hắn hiệu quả cũng không lớn rồi. cái này ngay cả bất tử thân đều khỏi phải thi triển. hai cái hô hấp về sau, cảm ứng qua cái này ngàn bên trong phương viên không có bản nguyên tồn tại, giang thủ lại lách mình mà ra. lần này trọn vẹn bay vọt ba bốn ngàn bên trong, hai ba cái hô hấp bên trong ba bốn trăm đạo lôi quang liên miên rơi đập, tiếp liền thi triển vây tay thu nhận tất cả lôi quang, giang thủ lại cảm ứng qua cái phạm vi này mới phi độn biến mất. lần lượt thử nghiệm tăng tốc bên trong, hắn vừa thu nhận vạn bên trong phạm vi bên trong nghìn đạo lôi bảy, lại đột nhiên lòng bàn tay kịch liệt đau nhức. quá nhanh rồi xem ra vây tay có thể tiếp nhận công sát lực cũng có cực hạn nếu là vượt qua cực hạn này ngay cả không gian cũng sẽ bị nó no bạo lại nhắm mắt cảm ứng mấy hơi giang thủ nhìn thấy tay trái nội bộ liền là một đám tiếp một đám lôi bầy bay lượn xuyên qua phía trước nhất từng mảnh từng mảnh còn không có tiêu tán hậu phương lại bảy biển ra dày đặc lôi bầy tiếc cộng lại đã dung nạp 2 ba ngàn đạo còn chưa tiêu tán lôi bầy đều có mấy liệt pháp tác ba động ẩn chứa cường đại lực sát thương dù là những này lôi bầy không có công kích tại thực thể cũng chống đỡ giang thủ vây tay không gian bắt đầu vỡ vụn Giang Thủ cầm ra lớn đem đan dược ngót, lại phát hiện mặc dù bất tử thân có thể phát huy tác dụng, hiệu quả lại rất chậm. Hắn như bị người trên cánh tay đâm bên trên một kiếm, kiếm thương tại bất tử thân dưới một hai cái hô hấp liền có thể khỏi hẳn. Vẫy tay không gian bắn nổ vết tích, trên trăm cái hô hấp vừa mới bắt đầu khôi phục, trọn vẹn thời gian một nén nhang về sau, tất cả lôi bầy sớm đã tiêu tán, vẫy tay không gian mới hoàn toàn khép lại. Vẫy tay cực hạn không yếu, nhưng chính là bởi vì quá mạnh, một khi bị no bạo cũng không phải là vết thương nhẹ. So ta thi triển nốt mệnh thần thông sau khôi phục còn chậm hơn, đó cũng là ta phi đội quá nhanh, hơn mười cái hô hấp liền phi đội mấy chục nghìn bên trong so pháp tác hải vực còn nhanh ra mấy lần, phải áp chế xuống tốc độ. chuyện gì xảy ra? có người dám ra tay với ngươi? giang thủ tại lôi quan cảnh không ngừng nếm thử cải thiện mình tìm kiếm hiệu suất lúc. pháp tác hải vực, khi một tên vượt không tộc bán thần từ hải vực bên ngoài trở về thần tung đảo, nhìn xem ngồi liệt tại thần tung sơn đỉnh núi đỉnh lấy một chương thê mặt trắng bảng chính tĩnh dưỡng bên trong việt Hoàn, tại chỗ liền trừng thẳng mắt, hắn đều không thể tin được, chân thủ tại thần tung sơn thay việt thị thu quy củ việt hoản sẽ thụ thương, mà cái này vượt không tộc bán thần, cũng chính là vượt không tộc việt thị bên trong duy nhất thần đạo tam trọng hiệu cường giả việt minh. việt minh không phải việt thị mạnh nhất lao tổ nhưng cũng là lao tổ phía dưới người thứ hai, Việt Hoàn vừa đến cái này bên trong lúc, hắn cũng là đi theo Việt Hoàn sau lưng, đương nhiên, Việt Mạnh lúc trước đứng tại Việt Hoàn sau lưng không phải nói hắn phải nghe theo Việt Hoàn hiệu lệnh, là Việt Hoàn phụ trách thu quý củ, cùng cái khác bán thần nhóm liên hệ, Việt Mạnh lười nhác đứng quá bắt mắt đi cá độ. Lục Gia Gia, ngươi muốn giúp ta, một cái chỉ là vừa tấn thăng nhân tộc bán thần, vậy mà không đem ta Việt thị đặt ở mắt bên trong. Theo Việt Mạnh không dám tin truyền âm, trên đỉnh núi Việt Hoàn lập tức cắn răng đứng dậy, hai chân của hắn xương cốt đều bị giang thủ giẫm nát không ít, giờ phút này đứng dậy chỉ là vận chuyển lực lượng pháp tắc nhỏ đứng lên thân. Việt Minh phản tại cái này khóc lóc kể lể truyền âm dưới bình tĩnh trở lại tỉnh táo hỏi lại chuyện đã xảy ra ngươi hoàn hoàn chỉnh chỉnh giảng một lần Viên Hoàn lập tức truyền âm giải thích cái này giải thích cũng không có mảy may lừa gạt bao quát hắn muốn hô Giang thủ, cố ý đem đối phương xuất ra hoàn hảo bản Nguyên nói xấu thành không chọn vẹn bản Nguyên đều nói nghe dạng này giải thích Việt Minh một gương mặt cũng càng ngày càng âm trầm cuối cùng mới hừ lạnh một tiếng nhìn về phía Viên Hoàn ngươi tên phế vật này đồng dạng là không đủ nhất trọng tiêu ngươi vậy mà như thế không chịu nổi Giang Thụ Việt Minh cũng đã gặp dù sao bọn hắn lúc mới tới đúng lúc là Giang Thụ chuẩn bị lúc rời đi lấy hắn tam trọng tiêu thực lực đi cảm ứng. Giang thủ cũng vẫn như cũ chỉ là không đủ nhất trọng tiêu bán thần, như thế một nhân vật nhỏ, Việt thị hố liền hố, đối phương cũng dám phản kháng. "Tốt, những này không phải mấu chốt, mấu chốt là Việt hoàn quá phế rồi." Lại bị cái kia không đủ nhất trọng tiêu tiểu nhân vật nhẹ nhõm giải quyết. Chương 528, chỉ là nhất thời chủ quan. Nương theo lấy Việt mãnh hừ lạnh, Việt hoàn tại chỗ đỏ lên khuôn mặt tuấn tú. "Không phải sao, hắn luôn miệng nói lấy chỉ là một cái tân tân bán thần, kết quả vị kia bán thần lại nhẹ nhõm tự nhiên đem hắn đánh cho tàn phế, hắn cơ hồ không có gì phản kháng chỗ trống." Sắc mặt đỏ bừng lên vô song, Việt hoàn hay là lập tức mở miệng bộ cứu. Lục gia gia, cái kia họ Giang mặc dù là tân tân bản thần, nhưng tốc độ của hắn quá nhanh. Hắn cảm ngộ chính là lực nhanh theo điểm, lực nhanh hỗ trợ lẫn nhau sẽ chỉ làm tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh. Mà ta chỉ là cảm ngộ pháp tắc sinh tử, phương diện tốc độ so ra kém hắn, lại thêm ta cũng từ không nghĩ tới hắn dám động thủ với ta, nhất thời chủ quan, chỉ là nhất thời chủ quan. Mặc dù đây chỉ là hắn vì chính mình tìm lý do thoái thác giải vây, nhưng nói nói Việt Hoàn cũng càng ngày càng cho rằng sự tình chính là như vậy. Giang Thủ tại phương diện tốc độ so hắn chiếm ưu thế quá nhiều, càng thêm vào hắn xuất thủ quá ở ngoài dự liệu, ai sẽ nghĩ tới một cái tôn cái nhại nếp dám chống lại Việt Thị? Ai sẽ nghĩ tới kia tiểu tử đang trốn vào pháp tắc hải vực về sau, đằng sau còn có phụ lạc sinh cùng ti rộng về hai cái nhất trọng tiêu cường giả đuổi theo giết, hắn vậy mà nhanh như vậy, hất ra hai cường giả phản công giết trở lại đến. Cái này cũng là bởi vì quá ngoài dự liệu, hắn việt hoàng căn bản không làm tốt cùng một cường giả chém giết chuẩn bị, bị đánh một trở tay không kịp. Về phần thực lực chân chính, coi như đều không phải nhất trọng tiêu cường giả, trong này trên lệch cũng là rất lớn. Nhất trọng tiêu định nghĩa chính là bán thần tam trọng đỉnh phong, lại chỉ nắm giữ đơn hệ cơ sở pháp tắc bán thần, cơ sở pháp tắc cũng linh hội đến viên mãn, mà không đủ nhất trọng tiêu vậy ngươi một hệ pháp tác chút thành tiểu, bán thần nhất trọng là không đủ nhất trọng tiêu. Một hệ pháp tác đại thành, bán thần nhị trọng đỉnh phong cũng là không đủ nhất trọng tiêu. giữa hai cái này thực lực sai biệt tiểu a. việt hoàn mặc dù không phải chỉ nắm giữ đơn hệ pháp tác bán thần, nhưng hắn cũng chỉ nắm giữ pháp tác sinh tử cùng hỏa hệ pháp tác, pháp tác số lượng liền so giang thủ thiếu một loại, đồng dạng không có bất kỳ cái gì một loại pháp tác chút thành tiểu. tu vi cũng chỉ là bán thần nhất trọng. vì chính mình tìm được đủ để cho bản thân hắn an tâm lấy cớ, việt hoàn mới vừa vội gấp mở miệng, lục gia gia, tiêu nhân tộc tiểu tử đánh giết ta cũng coi như, mẫu chút hắn không để ý chút nào ta việt thị mặt mũi. đủ. Việt Manh quát lạnh một tiếng, một câu nói Việt Hoàn mặt như màu đất lúc. Việt Manh mới lại lạnh lùng nói, bất quá ngươi cuối cùng còn có chút đầu óc, biết tại trước đó hô hắn thời điểm, cố ý nói xấu hắn muốn dùng tàn tạ bản nguyên lừa bịa ta Việt Thị, còn tìm hai cái chứng nhân, nhân chứng tại chúng ta cái này bên trong, vật chứng tiểu tặc kia đã cướp đi qua, cũng liền có thể toàn bộ đẩy lên trên đầu của hắn, chỉ là Tân Tấn bán thần cũng dám như thế tàn dỡ, dám đối ta Việt Thị hạ thủ, ngươi yên tâm, ta cái này liền phái người đi cầm nã kia tiểu tử. Mặc dù đối Việt Hoàn không chịu nổi tràn ngập nổi nóng, nhưng bất kể nói thế nào Việt Hoàn đều là hắn Việt Thị bán thần, lớn như vậy một cái Việt Thị. Quản hạt hơn 20 khỏa sinh mệnh tinh cầu việt thị, phát triển đến bây giờ tộc nhân nhân khẩu, chủ mạch tăng thêm chi mạch còn có đông đảo ngoại thích nhất lưu cũng có mấy chục triệu chi cực, nhưng tất cả việt thị tộc nhân cộng lại cũng chỉ có hơn 10 bán thần, mỗi một cái bán thần đối với việt thị mà nói đều có khó nói lên lợi phân lượng. Mặc kệ chuyện này ai đúng ai sai, hậu quả chính là Việt Hoàn bị người đánh gãy hai tay hai chân xương cốt. Thương thế như vậy ít nhất phải một năm nửa năm tĩnh dưỡng, đường đường việt thị, lại làm sao có thể ăn loại này thua thiệt. Lục Gia Gia, nghe xong lời này, Việt Hoàn đầu tiên là vui mừng, đi theo lại có chút không yên lòng mở miệng. Việt Mãnh lại sắc mặt lạnh lẽo làm sao? ngươi còn dự định để ta chủ động đuổi theo giết một cái tân tân bán thần? ngươi không sợ mất mặt, ta còn sợ sự tình truyền đi sẽ để cho ta trở thành trò cười đâu? trầm ngâm một hơi sau Việt Mạnh mới nói, thông chi Lâm Hoàng, để hắn đi truy tra kia tiểu tử tung tích, sau đó mau chóng đem hắn mang về. Việt Hoàn lúc này mới mừng dỡ nói, Lục gia gia yên tâm, ta cái này liền thông truyền mười bảy gia. Ngay từ đầu Viết Hoàn đích thật là rất hy vọng từ Viết Mạnh tự mình đi truy sát giang thủ, bất quá đã Viết Mạnh cảm thấy hắn đuổi theo giết lời nói quá mất mặt, cái kia cũng không có cách nào, coi như Viết Mạnh không có ý định tự mình đầu thủ nhưng hắn để Càng Lâm Hoàng động thủ cũng rất tốt. Việt Thị bên trong một cái tứ trọng tiêu lão tổ, nhưng vị kia tứ trọng tiêu lão tổ đến nay còn không có đến Tinh ý môn, không phải vị kia không muốn tới, thực tế là xui sẹo tại Tinh ý môn mở ra trước liền bị thương, cho tới bây giờ còn không có khôi phục. Trừ vị lão tổ kia, Việt Thị chính là một vị tam trọng tiêu, ba vị nhị trọng tiêu cường giả, năm cái nhất trọng tiêu, cộng thêm sáu tên không đủ nhất trọng tiêu. Càng Lâm Hoàng chính là ba vị nhị trọng tiêu cường giả một trong, đối phó Giang Thủ một cái ngay cả nhất trọng tiêu cũng không nhiều, có thể xuất động một cái nhị trọng tiêu cường giả đủ để nhẹ nhõm bóp chết rồi đương nhiên, Việt Minh sẽ để cho Càng Lâm Hoàng xuất động, cũng là bởi vì biết được Giang Thủ lại nửa đường rời khỏi Pháp Tắc Hải Vực, còn có thể nhẹ nhõm xuất ra 10 giọt bản nguyên về sau, lên mau chóng giải quyết cái kia vận khí bạo dạn tiểu tử tâm tư. Tại Việt Hoàng Thông Chi Càng Lâm Hoàng thời gian bên trong, Việt Minh mới lại lách mình trốn vào Pháp Tắc Hải Vực, tiếp tục bắt đầu lục soát bản nguyên. Nhưng hắn biến mất về sau, thời khắc này Thần Tung Sơn ngọn núi sơn động bên trong, từng cái ngay tại chữa thương tính dưỡng thân ảnh lại dần dần bỡ tổ. Dù sao Giang Thủ cùng Việt Thị ở giữa xung đột, là có không ít bán thần chính mắt thấy phát sinh. Viết Minh đi, không có tự mình đuổi bắt cái kia họ Giang tiểu tử a, cho ngươi một cái tân tấn bán thần coi như mạo phạm Việt thị, cái kia bên trong đáng giá việt mánh loại này tồn tại tự mình đi đuổi bắt, coi như kia tiểu tử khả năng bởi vì vận khí bạo tốt, đạt được không ít bản nguyên, kia cũng không đáng việt mánh khởi hành, tùy tiện một cái nhất trọng tiêu nhị trọng tiêu liền đầy đủ. cái này kia nhân tộc tiểu tử phải có phiền phức, muốn ta nói cần gì chứ, coi như bị hố, nhiều dao hai mươi dọt bản nguyên cũng chính là, kia chẳng phải chuyện gì đều không có. hiện tại hắn một khi rơi vào việt thị trong tay, không chỉ tất cả bản nguyên bị lục xoát cạo sạch sẽ, nói không chừng ngay cả mạng nhỏ đều chưa hẳn có thể giữ được a. ha ha, ngươi nói lời này cũng không sợ để người bật cười giao hai mươi giọt liền không có phiền phức rồi. nếu như chúng ta nhìn tận mắt hắn tùy tiện bị việt hoàn hù dọa một chút liền lấy ra nhiều như vậy bản nguyên, ngươi sẽ không động tâm. lúc trước hắn thật muốn chịu thua mới là muốn chết. hắc hắc, đây cũng là, kỳ thật trách thì trách hắn muốn nửa đường rời khỏi, thực lực không đủ tình huống dưới lại muốn nửa đường rời khỏi. nói do nói cho người khác biết đây là dê béo à? Từng đạo truyền âm tại hơn 10 trong lúc chữa thương bán thần não hải quanh quần, không ít người tức tiết hận lại đáng tiếc. hận là một cái tân tấn bán thần, lần này cần bị việt thị cả thảm, nói không chừng tiểu tử kia hạ trạng khả năng đều là sống không bằng chết mà đáng tiếc. Đáng tiếc chính là đáng tiếc tại bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Việt thị động thủ, nghĩ muốn thay thế Việt thị động thủ, lại tạm thời không có ai có cái kia quyết đoán. Hơn chục vị bán thần tâm tư cũng cùng Giang thủ lúc trước đoán không sai bị lắm. Nếu như đối mặt Việt Hoàn nước hiếp tùy tiện bị hù một hù dọa một cái, Giang thủ liền ngoan ngoãn lại nhiều dao nạp 20 giọt bản nguyên, như vậy lấy hắn loại thực lực đó, hay là không, có bối cảnh gì tồn tại, ngươi nói tại chữa thương có thể hay không tâm động. Đây cơ hồ là tất nhiên sẽ tâm động, cũng khẳng định sẽ vì Giang thủ dẫn ra không ít ngắc ngẽ trí bảo tợ săn. Vấn đề chính là Giang thủ làm quá giò người, ngay cả Việt thị đều dám đắc tội. Như vậy ở đây hơn 10 phần lớn là lẻ loi một mình bán thần, trong tông môn chỉ có bọn hắn một cái trí cường giả tồn tại, coi như động tâm cũng muốn cân nhắc sau đó quả. Ngay cả Việt thị bán thần cũng dám động tiểu tử, coi như vậy còn không đủ nhất trọng tiêu thực lực, cũng không phải ai cũng dám có đảm lượng đi động. Người ta ngay cả hơn 10 bán thần tọa chấn thế lực lớn đều không để ý, cũng dám hạ độc thủ. Ngươi một cái bán thần đi gặp là kết quả gì? Khẳng định sẽ gặp phải một cái liều mạng gia hỏa. Coi như tự nhận thực lực vượt qua giang thủ bán thần, cũng được cân nhắc dưới đối phương một khi liều mạng mình có thể hay không trọng thương, một khi trọng thương liền sẽ để sự tình trở nên được không bù mất. Dù sao ai cũng không biết kia tiểu tử tay bên trong đến cùng còn có bao nhiêu bản nguyên, cho nên tại hiện tại càng hơn nửa hơn thần cũng chỉ là cười trên nỗi đau của người khác một chút liền không đang chăm chú. Sau một thời gian ngắn, khi những này bán thần nhìn thấy việt thị bên trong nhị trọng tiêu cường giả càng lâm hoàng đến thần tung sơn, càng rất đi mau ra pháp tác hải vực, không gần một nửa thần cảm thấy lại là một mảnh thổ thức. Nhưng hơn 20 ngày về sau, để người ngạc nhiên là càng lâm hoàng lại một mặt âm trầm đi trở về pháp tác hải vực, kết quả này cũng quá ngoài dự liệu. Mười bảy thần tung sơn đỉnh núi trái cùng phải tát loại, chỉ nghĩ một khi giang thủ bị càng lâm hoàng bắt về về sau. Hắn liền muốn nghĩ hết biện pháp để kia nhân tộc tiểu tử biết cái gì gọi là sống không bằng chết việt hoàn. Giờ phút này nhìn thấy Càng lâm hoàng một mặt âm trầm biểu lộ, cảm thấy đột nhiên dâng lên một tia dự cảm không tốt. Không có khả năng. Chẳng lẽ ngay cả Càng lâm hoàng xuất thủ, lại còn thất thủ rồi? Thông chi lục ca, để hắn lại nhiều phái mấy cái. Kia tiểu tử tại cực quang tông trưởng không dưới lôi quan cảnh, nhưng ta tiến vào tìm kiếm hơn 10 ngày, căn bản tìm không thấy hắn một điểm tung tích. Thời gian dài như vậy, kia tiểu tử một lần đều không có về không căn cứ núi. Đáng chết. Cang lâm hoàng là một tên khí chất nhõn nhã, khí độ ung dung tuấn mỹ trung niên, nhưng giờ phút này nhìn thấy việt hoàn về sau. Càng Lâm Hoàng một gương mặt lại so đáy nổi còn đen, hắn đều cũng muốn chửi má nó. kia cái gì họ Giang nhân tộc tiểu tử cũng không tránh khỏi trốn được quá sâu. Hắn đang đi ra Pháp Tắc Hải vực sau chỉ dùng một nén hương không đến thời gian liền tra được kia tiểu tử tung tích, tiến vào Lôi Quang Cảnh nhà. Mà tại Càng Lâm Hoàng nghĩ đến, cho dù hắn xuất hiện tại Lôi Quang Cảnh lúc đã so Giang Thủ muộn mấy canh giờ, nhưng song phương thực lực sai biệt lớn như vậy, hắn muộn hơn mấy canh giờ, không được bao lâu cũng có thể phát hiện Giang Thủ tung tích. Kia tiểu tử tùy tiện thụ bị thương, dừng ở một chỗ tinh dưỡng không phải liền là tương đương tạm thời bị khốn trụ rồi sao? càng đừng đề cập hắn còn tận lực nhờ giúp đỡ qua chấn thủ lôi quang cảnh cực quang tông bán thần thượng long một khi phát hiện giang thủ trở về không căn cứ núi liền muốn thượng long ngay lập tức thông chỉ hắn cực quang tông so việt thị còn mạnh hơn nhưng tất cả mọi người là siêu nhiên thế lực tổng vẫn còn có chút giao tình hắn cũng chỉ là để thượng long phát hiện giang thủ trở về không căn cứ phía sau núi thông chỉ hắn không phải để thượng long chủ động giúp hắn bắt giang thủ chút chuyện nhỏ này nghĩ đến bên kia cũng sẽ không tự tuyệt sự thật cũng đúng là như thế thượng long là đáp ứng vấn đề chính là hơn hai ngày thời gian bên trong cang lâm hoàng không chỉ không có đổi tới giang thủ mình ngược lại tại lôi quang cảnh bị thương Tổ thương sau đều tính dưỡng 10 ngày mới khôi phục. Kia tiểu tử cũng lại không có trở lại không căn cứ núi, cái này hơn 20 ngày hắn không chỉ lãng phí thời giờ, nhận không một lần tổ thương, còn muốn bởi vì tiến vào lôi quang cảnh một lần, muốn nộp lên cho cực quang tông 10 giọt bản nguyên. Có thể nghĩ hiện tại càng Lâm Hoàng có bao nhiêu nội giận. Chương 529, sư đệ dừng bước. Oan. Lôi quang cảnh bên trong, xa xa không chung một mảnh sắt thái hỗn tạp lôi quang giống như bay nhào bậy rồng, thẳng tắp đối một đạo vừa bay lượn quá thấp chống không thân ảnh hành sát ma hạ. Nhưng đệ trời lôi bạo một trống đập thân ảnh trước người mấy mét chi địa liền cùng nhau biến mất không thấy gì nữa. Lần nữa đoạt lại cái này, một nhóm Lôi Bẩy, Giang Thủ mới lặng lặng huyền lập khi chờ đợi lấy hư trong tay hư không tiêu hóa Lôi Bẩy. Hơn 20 ngày, chuẩn xác mà nói là 24 ngày, Giang Thủ tại Lôi Quang cảnh thu hoạch thật đúng là không nhỏ, lấy siêu việt pháp Tắc Hải vực còn nhiều ra không ít hiệu suất, hắn bình quân một ngày liền có thể thu nạp 16 giọt bản nguyên, thành quả phong phú để hắn đều tìm đập dồn lên không ít, thậm chí hắn đều từng sinh ra sớm biết Lôi Quang cảnh tuyệt vời như vậy, làm gì còn muốn tại pháp Tắc Hải vực lãng phí mấy tháng suy nghĩ. Một ngày 16 giọt bản nguyên a, hay là giá trị trung bình, cái này nhìn qua đi so pháp Tắc Hải vực thêm ra nhiều lắm, Lôi Quang cảnh bên trong hắn ngốc hơn 2 tháng. Tổng cộng cũng liền 290 mức dọn, bình quân xuống tới một ngày 4 dọn nhiều chút, chênh lệch lớn đến đáng sợ. Tạo thành như thế chênh lệch nguyên nhân lớn nhất chính là, giang thủ tại pháp tắc hải vượt một hơi ngàn bên trong tốc độ bay là tốt nhất hiệu suất, lôi quang cảnh nguyên nhân bên trong là giả tay cường đại, dù là vây tay một lần tiếp nhận lôi quang bảy cũng có cực hạn, vây tay bên trong hư không thôn phệ đại lượng lôi bảy sau cũng cần thời gian nhất định mới có thể tiêu hóa hết lôi bảy, nhưng nhiều như dừng xuống tới, giang thủ tại cái này bên trong còn có thể bảo trì một hơi 3.000 bên trong. Tốc độ bay, hiệu suất là pháp tắc hải vực 3 lần cộng thêm lôi quang cảnh bên trong có pháp tắc bản nguyên tổng số lượng muốn so pháp tắc hải vực nhiều. Cái này liền từng bước một kéo dài trên lịch. Như thế lớn trên lịch dưới, nếu như lúc trước hắn hơn 2 tháng thời gian không phải tại pháp tắc hải vực tìm kiếm, mà làm một mực tại lôi quan cảnh, vậy hắn thu hoạch chỉ sợ còn muốn vượt lên mấy lần. Cái này lại để giang thủ làm sao không sinh ra loại kia suy nghĩ. Bất quá những cái kia suy nghĩ cũng chính là ngẫu nhiên, càng là vừa xuất hiện liền lại bị hắn rựa vào lý trí bỏ đi. Dù sao hắn đánh vỡ cái này bắt ngát tông gì chỉ cùng ngoại giới thông đạo về sau, ngay lập tức đến chính là pháp tắc hại vực mà không phải lôi quan cảnh, căn bản không được chọn. Vừa lúc đi vào không rõ ràng tình trạng, ban đầu tìm hiểu tin tức hắn cũng không dám theo liền mở miệng hỏi Tuân. Chỉ có thể từ người khác chuyện phía bên trong lắng nghe cân nhắc, đại khái biết rõ tình trạng lúc Việt thị bán thần đã đến, hắn cũng không thể không trước thu thập đầy đủ bản nguyên dùng cho nộp lên trên quý cũ. Coi như dứt bỏ những yếu tố này về sau, lôi quang cảnh liền thật so pháp tắc hải vực chiến thắng ra mấy lần a. Phía trước hơn 2 tháng 291 giọt thu hoạch, hiện tại 24 ngày xuống tới 389 giọt. Về số lượng trên lệch là rất lớn, vấn đề chính là chất lượng không giống a. Pháp tắc hải vực bên trong giang thủ muốn tìm tìm loại kia bản nguyên liền đi loại kia hải vực tìm kiếm, tiện lợi rất. 291 giọt bên trong 61 giọt lực lượng pháp tắc bản nguyên, 43 giọt tốc độ pháp tắc bản nguyên. Nhưng Lôi Quang cảnh bên trong hắn đoạt lại 389 giọt liền tương đối làm cho người ta không nói được lời nào, 389 giọt bên trong 297 giọt đều là cơ sở pháp tắc bản nguyên, chỉ có 92 giọt là đặc thù pháp tắc bản nguyên. 92 giọt bên trong chỉ có 9 giọt lực lượng pháp tắc bản nguyên, 11 giọt tốc độ pháp tắc bản nguyên. Dù sao tại Lôi Quang cảnh bên trong, ngươi sẽ tao ngộ cái dạng gì pháp tắc bản nguyên căn bản không được chọn, gặp được một giọt chính là vật khí, về phần đó là cái gì bản nguyên chỉ có thể xem vật khí ngươi. Kể từ đó Giang thủ như nghĩ chồng chất mình có thể sử dụng bản nguyên, còn nhất định phải đi cùng cái khác bán thần giao dịch, cho nên vấn đề lại tới đặc thù pháp tắc bản nguyên cùng cơ sở pháp tắc bản nguyên giá trị đồng dạng a. Cái này đương nhiên không giống. Vừa thành hình đặc thù pháp tắc liền có thể so sánh chút thành tiểu cấp cơ sở pháp tắc, đây chính là trên lệnh. Giang thủ cũng hỏi ý qua một chút trước tiên ngẫu nhiên gặp bán thần, hắn biết như muốn cùng cái khác bán thần hối đoái, bình thường ba dọn cơ sở pháp tắc bản nguyên mới có thể hối đoái một dọn đặc thù pháp tắc bản nguyên, mà các thế lực lớn ký kết quy củ thu lấy quy củ tiêu chuẩn cũng đều là chỉ mười dọn đặc thù pháp tắc bản nguyên từ hắn 24 ngày thu hoạch 389 giọt ngẫu nhiên bản nguyên tỷ lệ đến xem đặc thù pháp tắc đối ứng cơ sở pháp tắc bản nguyên cũng là một so 3 tỷ lệ tà hưu nói rõ lôi quang cảnh dạng này thiên nhiên bảo địa bên trong khai ngén đặc thù pháp tắc bản nguyên sát xuất liền so cơ sở pháp tắc ít hơn nhiều đừng nói hắn khi tiến vào bắt ngát tông di chỉ thời điểm không được chọn cho dù có tuyển hắn đều chưa hẳn sẽ không trước đem thời gian dùng tại pháp tắc hải vực bên trong bởi vì kia bên trong có thể để võ giả càng có mục đích tính thu hoạch mình muốn bản nguyên ở giữa có thể giảm bớt một cái hối đoái giao dịch chính tự cảm thấy hiện lên các loại suy nghĩ lặng lọng chờ lấy vây tay bên trong lôi bẩy bị tiêu hao lúc giang thủ cũng tại thả mắt cảm giác tả hữu vừa bị hắn quét sạch sẽ lôi bẩy một vùng là không có bản nguyên khí tức về phần còn không có quét sạch sẽ hắn đang chuẩn bị kế tiếp theo quét dọn phương đông chân trời giang thủ vừa xem nhìn mấy lần phương đông chân trời ở xa bên trong như ẩn như hiện tầng tầng lôi quang liền phát hiện từ cảng phương đông vị trí có một thân ảnh tại lôi bẩy bên trong chậm chạp tiếp cận đích xác rất chậm chạp xa xa thân ảnh còn tại hơn hai dặm ngoài giang thủ cho tới bây giờ mới phát hiện cũng là bởi vì lôi quang cảnh tầm mắt vấn đề cái này bên trong không có lôi bẩy lao nhanh lúc sắc trời tương đối u Chỉ có lôi quang tại tầng mây như ẩn như hiện lúc, sắc trời mới có thể so sánh sáng, ngẫu nhiên một tia chớp chạy xuống tầng mây, không mục đích hao tổn sau mới có thể triệt để chiếu sáng thiên địa. Bởi vậy Giang thủ là hiện tại mới nhìn rõ thân ảnh kia, mà đối phương tốc độ bay chính là một lần trăm bên trong, dập tác phạm vi trăm dặm mười đạo lôi quang sau tính dưỡng trên trăm cái hô hấp mới có thể kế tiếp theo đi tiến vào, dòng này tiến vào hiệu suất đối so đều có thể đuổi theo tốc độ ánh sáng nửa cường giả thần cấp mà nói, đích thật là tốc độ như rùa. Quan sát mấy hơi sau Giang thủ mới không tiếp tục để ý, chỉ là tiếp tục chờ vây tay tiêu hóa, bất quá hắn cảm thấy cũng có số so đo chờ chút muốn sửa đổi cái phương vị, không thể lại tiếp tục hướng đông, lại làm mười mấy cái hô hấp quá khứ, hết thề khôi phục thỏa đáng giang thủ đang chuẩn bị chuyển hướng lúc, lại đột nhiên lại sưng sờ, bởi vì hắn cảm giác được hơn 2.000 dặm ngoài một chỗ vừa bị kia bán thần quét sạch sẽ khu vực, có một cụ cô công trình khí tức bình hòa đang lăn lộn tiêu tán. Không may à, nếu như ta có thể nhắc lại một đoạn thời gian trước, dọn kia bản nguyên chính là ta. Cùng nhìn thấy nơi xa thân ảnh sông lên vân tiêu, mấy hơi thở liền lại chênh dưới, kia cụ cô công trình khí tức bình hòa cũng tiêu tán về sau, giang thủ mới bất đắc dĩ lắc đầu, chuẩn bị hướng phương bắc quét dọn. sư đệ dừng bước, giang thủ còn không có đứng dậy. Nơi xa lại truyền đến một đạo trong sáng tiếng nói, Giang thủ cảm thấy hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng sau đó cũng không đi người, mà là lựa chọn lặng lặng chờ đợi. Qua mấy nén hương thời gian sau đạo thân ảnh kia mới chậm chạp na di mà đến, hiện lộ ra thân ảnh là một cái vượt không tộc nam tính bán thần, khuôn mặt đã 25 năm tuổi, trừ chỗ mi tâm tinh văn bên ngoài, cùng người bình thường tộc 25 tuổi hòa ái lão giả hoàn không khác biệt. Tu vi của đối phương khí cơ thì là nhị trọng tiêu, càng không tại trạng thái đỉnh phong, bởi vì trên người hắn có tổn thương. A. Giang thủ dò xét người tới lúc, vượt không tộc lão người cũng kinh nghi một tiếng, nhìn chằm chằm Giang thủ liếc nhìn vài lần sau mới nói: Tiểu Hưu thật can đảm, nếu như thực lực tu vi liền đến lôi quang cảnh tầm bảo, toàn nào đó bội phụ. Dừng một chút lão giả mới nói, đúng, tại hạ toàn linh cơ. Giang Thủ, Giang Thủ cũng ôm giới quyền làm tự giới thiệu, mới khách khí nói, tiền bối nhưng là có chuyện cần Giang Mẫu cống hiến sức lực. Ha ha, nguyên lai là Giang sư đệ, sư đệ không phải là tân tân bán thần. Lão Hủ cũng coi như có ít người mặt, trước tiếc nhưng chưa từng thấy qua sư đệ. Toàn Linh Cơ cười rất khách khí, lời nói ra cũng không có gì dinh dưỡng, liền là võ giả mới quen lúc khách sáo ngôn ngữ, cùng Giang Thủ cũng khách sáo vài câu, lần nữa hỏi ý Toàn Linh Cơ để hắn dừng bước nguyên nhân lúc. Toàn lĩnh Cơ mới cười khổ nói, nhắc tới cũng không sợ sư đệ cho cười, toàn nào đó mời sư đệ dừng bước là muốn cầu trợ đến, toàn nào đó hộ thân thần khí đã tổn hại nhiều kiện, nếu như sư đệ trên thân có dưng hơn, không biết có thể hay không. Đương nhiên, toàn nào đó cũng sẽ không để sư đệ ăn thiệt thòi, ta sẽ xuất ra đối chờ bảo vật đến trao đổi. Giang thủ im lặng một hơi, mới cười nói, hộ thân bảo khí, trên người ta còn có một hai kiện, không biết tiền bối nguyện ý lấy cái gì trao đổi. Ngay tại bảo địa bên trong tầm bảo bán thần vậy mà nói hộ thân thần khí bị hư hao sạch sẽ, nửa đường tùy tiện tìm ngoại nhân ý muốn mua. Cái này manh nghe xong đi có phải là rất buồn cười. Nhưng vấn đề chính là, loại sự tình này phát sinh ở thanh xoáy tinh hệ 5 6 7 tầng xoáy trên cánh tay bán thần trên thân, không có chút nào đáng giá ngoài ý muốn. 5 6 7 tầng xoáy cánh tay cũng không phải biển thản tinh. Biển Thản Tinh đã từng kinh lịch vô hạn huy hoàng, chủ thần đều xuất hiện qua ba vị. Chân thần bán thần lại càng không cần phải nói, thậm chí rất sớm rất sớm trước kia, thượng cổ thần tộc còn tại dưới trời sao lúc, Biển Thản Tinh chính là thần tộc thiết lập hạng. Đông đảo tinh không khảo hạch chỗ tinh cầu một trong, đủ để chứng minh thời kỳ đó thần tộc đối cái tinh cầu này liền có lực dạy thần khí những vật này động một tí mười nghìn năm thậm chí hơn mười năm cũng đứt rất sớm trước kia lưu chuyển tới nay đều có thể kế tiếp theo sử dụng mà đã như vậy có thể gen đúc thần khí linh tài cũng tuyệt đối không thể kém các loại tình huống xuống tới biển thản tinh bên trên thần khí thật đúng là nhiều không sợ tiêu hao võ thánh cầm có thần khí đều vô số kể võ thánh cầm hạ phẩm thần khí chém giết đã là kéo kiện người có mấy món thượng phẩm thần khí nơi tay mới có thể xem như võ thánh bên trong đại phú quý người đây chính là huy hoàng qua chủ thần tinh cầu nội tình nhưng năm sáu bảy tầng xoáy cánh tay tinh cầu trước kia vẫn là không đáng chú ý tồn tại không có tài nguyên không có cưỡng giả tiền nhân nhóm cũng không có lưu lại bao nhiêu bảo vật vậy coi như vài ngàn năm trước của thời thêm ra không gần một nửa thần nhưng các loại có thể rèn đúc thần khí trí bảo kia bên trong căn bản không có nhiều hiện tại vùng tình không kia sử dụng thần khí cũng phần lớn là chưa từng tế tông di chỉ bên trong đạt được kia bán thần mặc kệ là tại pháp tát hải vực đối kháng pháp tát hải lưu lúc để thần khí bị xung kích tổn hại hay là tại cái này lôi quang cảnh tổn hại đều không đáng đắc ý bên ngoài đây cũng là giang thủ từ pháp tát hải vượt trở về thần tung suất lúc cho dù trên thân không có tổn thương việt hoàng nhớ tới cũng không phải là giang thủ muốn đi muốn nửa đường rời khỏi mà lấy vì giang thủ cái này tần tần bán thần không gấp đắc thần khí tổn hại hoặc là đan dược khô kiệt đi cầu trợ, cho nên toàn lĩnh cơ hội mời giang thủ dừng bước, lại nói ra câu nói này cũng không phải quái sự, mà là chuyện rất bình thường. dù sao hộ thân thần khí tổn hại, không nhất định là toàn bộ vỡ vụn, mà là chỉ cần xuất hiện chỗ sơ suất, phòng hộ năng lực ngã xuống. kia đối với tại lôi quang cảnh như thế tràn ngập tính công kích bảo địa bên trong, chia đôi thần đô là tin tức xấu, như có cơ hội có thể được đến mới hộ thân thần khí, tuyệt đối có thể tăng tốc bọn hắn lục soát hiệu suất cũng nói không khoa trương, đối với ma dịch tộc loại kia kỳ lạ thượng cổ chủ tộc, cũng chính là linh võ đại lục có thể đánh nổi tiêu hao chiến, đội ma dịch tộc là trước xâm lấn 567 tầng xoay cánh tay, coi như nơi đó bán thần càng nhiều, đều chưa hẳn gánh vác được. Bởi vì ma dịch tộc hòa tan thần khí loại hình hiệu suất đều hữu chết người. Minh Bạch những này sau Giang thủ trả lời cũng rất thẳng thắn, hộ thân thần khí cái gì hắn quả thực không nên quá nhiều, tùy tiện liền có thể làm ra mấy trăm chuyện. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không ngốc phải trực tiếp đưa tặng thần khí, kia là tự tìm phiền toái. Nhưng Giang thủ hay là không nghĩ tới hắn dù là chỉ nói mình còn có một hai kiện hộ thân thần khí, nguyện ý giúp đối phương một đêm, nhưng lời này rơi vào toàn lĩnh cơ mắt về sau, đồng dạng để hắn đấy mắt hiện lên một tia tham lam. chương 530, vô sỉ, giang sư đệ cái dạng gì hộ thân thần khí, không biết đạo có hợp hay không, vừa lấy ra để tại hạ nhìn xem. mặc dù tại đấy mắt chỗ sâu hiện lên một tia tham lam, nhưng toàn lĩnh cơ đã là sống sáu bảy trăm tuổi bán thần, tại hắn quật khởi quá trình bên trong phía sau cũng không có quá thế lực lớn, hoàn toàn là dựa vào tự thân cơ duyên vận khí quật khởi, cho nên cái này tia vẽ tham lam bị hắn lẩn tàng vô cùng tốt từ sâu, chí ít giang thủ cũng không có phát giác. Toàn lĩnh cơ càng cười ôn hòa lấy mở miệng, giang thủ nhẹ gật đầu, sau đó xuất ra một kiện hạ phẩm phòng hộ thần khí. Đây là một kiện hộ giáp thần khí, cũng là giang thủ có thể tìm ra hàng tồn bên trong cực kém tồn tại. Nhưng toàn lĩnh cơ tại quét mắt một vòng sau tại chỗ chưởng thẳng mắt, hộ giáp loại thần khí, tê, giang sư đệ chẳng lẽ là cực quang tông hoặc ba thị bán thần? Vậy mà dùng đến lên hộ giáp loại thần khí, cùng toàn lĩnh cơ câu nói này rơi xuống đất, giang thủ có chút im lặng. Hộ giáp loại thần khí cũng chỉ có cực quang tông hoặc ba thị nửa thần mới có thể dùng đến lên. Giang thủ đương nhiên biết đến, loại phòng thủ thần khí là chia làm rất nhiều loại có là có thể vây hộ một võ giả nửa người trên áo giáp, có chỉ là một khối bài hình, lại hoặc là mũ giáp loại. Mà mặc kệ là loại nào hộ giáp thần khí, đều là có thể bị võ giả vận chuyển tu vi kích phát phòng ngự quang thuần. Người có thể kích phát phòng ngự quang thuần mạnh yếu, liền quyết định một kiện phòng hộ thần khí mạnh yếu, nhưng không thể nghi ngờ, hộ giáp loại thần khí lại so một khối lớn cơ bản tay bài hình loại thần khí chỗ tốt quá nhiều. Bởi vì hộ giáp loại không chỉ có thể kích phát phòng ngự quang thuần, hộ giáp chất liệu bản thân cũng là một tầng cực kỳ cường đại phòng ngự, tựa như là một bộ y phục mặc lên người, chờ ngươi phòng ngự quang thuần bị đánh vỡ về sau, Hộ giáp loại đồng dạng có thể bảo vệ được võ giả trái tim yếu hại. Tương phản, bàn tay lớn bài hình thần khí liền không khả năng dùng tự thân cung cấp quá lớn lực phòng hộ. Nhưng coi như như thế, tại linh võ đại lục bên trên lưu truyền tới nay phòng ngự loại thần khí cũng cơ bản đều là hộ giáp loại, rất ít có bài hình. Có lẽ ngươi có thể cho rằng đã từng những cái kia chủ thần, chân thần cấp đám tiền bối quá tài đại khí thô, khinh thường tại sử dụng bài loại thần khí, chí ít giang thủ tại kinh lịch các loại chém giết trinh chiến về sau thu được đến bài hình phòng ngự thần khí cực ít cực ít. Nghe tới toàn linh cơ sợ hai thán phục. Giang Thủ tức liền cảm thấy mình khả năng tài lộ tại chợt nhìn, hiện tại hắn cũng không có cách nào, chỉ là cười cười cũng không có làm đáp lại. Đúng vậy, Toàn Linh Cơ đã tận lực đang hỏi ý hắn có phải là Ba Thị hoặc là Cự Quang Tông Bán Thần, vậy coi như Giang Thủ không tâm tư giảm bạo kia hai đại nhân tộc thế lực nội bộ người, hắn cũng không có phủ nhận, chính là không nghĩ mình vừa nói ra khỏi miệng, liền bị người trước mắt thấy hơi tiền nổi máu tham mà động tay cấp, giết. Đây không phải Giang Thủ sợ Toàn Linh Cơ thực lực quá mạnh, là hắn đã treo chọc Việt Thị điều kiện tiên quyết cũng không muốn nhiều chuyện. Dù là trước mắt Toàn Linh Cơ khả năng chỉ là đơn độc bán thần trong tông môn không còn gì khác bán thần nhưng cũng chưa chắc không có giao hảo cường đại bán thần một cái nhị trọng tiêu láo tổ rất khó không khiến người ta kiến kỵ hắn hiện tại không có phủ nhận cũng không có thừa nhận có hiểu lầm hay không đều là toàn lĩnh cơ mình sự tỉnh hộ giáp loại thần khí a cho dù là hạ phẩm thần khí cái này cũng so bài hình loại hình quý giá nhiều lao phu trên thân thật đúng là không có nhiều đồ tốt dạng này ba dọn đặc thù pháp tác bản nguyên đổi lấy ngươi một kiện thấy giang thủ chỉ là cười toàn lĩnh xảo trà giới cũng hiện lên một tia kiến kỵ nhưng vẫn là mở miệng cười giang thủ nhăn lại lông mày hắn có thể minh bạch năm sáu bảy tầng xoáy cánh tay chúng tinh cầu khuyết thiếu thần khí Ba dọt giá cả tựa hồ là đen, nhưng hắn dù sao từ không hiểu rõ qua kia bên trong đến tụt cùng nhiều khan hiếm thần khí. Dù sao kia bên trong cũng từ cái này bắt ngát tông từng chiếm được một món di sản, bình thường giá tiền là bao nhiêu cũng không rõ ràng. Suy tư một hơi sau Giang Thủ hay là thử thăm dò lắc đầu. Ba dọt quá ít, ba dọt hắn cảm thấy còn có thể, chính là không dám tùy tiện đáp ứng. Nói qua sau Giang Thủ không có kê tục hai giá, chỉ là nhìn về phía toàn lĩnh cơ trở đối phương phản ứng. Nam dọt, toàn lĩnh cơ nhũ mày một cái, không cam lòng tăng giá, dừng một chút sau hắn mới cười nói, Giang sư đệ. Mặc dù hộ giáp loại thần khí là cực kỳ cường đại phòng hộ thần khí, tất cả bá thần đều cần, nhưng cái này dù sao chỉ là ngoại vật mà thôi, mà pháp tắc bản nguyên lại là có thể tăng cường bá thần thực lực bản thân, cả hai trên bản chất liền có khác nhau, ngươi cũng không thể quá tối, không phải? Giang Thủ vẫn lắc đầu, Nam Dọn tâm hắn động, nhưng không rõ ràng làm trạch tinh một vùng thần khí giá cả, còn là nghĩ nhiều thăm dò thăm dò. Toàn Linh Cơ im lặng không nói, trầm mặc mười mấy cái hô hấp mới cắn răng nói, mười dọn, đây là ta hiện tại gấp thiếu nguyên nhân, nếu không lão phu tuyệt không có khả năng giả cao như thế giá. Giang Thủ liền nghĩ trực tiếp đáp ứng sau đó cẩn thận phân rõ toàn lĩnh cơ thần sắc, phát hiện đối phương tựa hồ thật đến có thể tiếp nhận cực hạn, mới đại hỉ, hạ phẩm hộ giáp loại thần khí đối với hắn chính là phế vật A, tùy tiện có thể làm ra trăm cái, cái này vẫn là chính hắn một người cất giữ. nếu như là toàn bộ ma dương tông thu thập một chút, nhẹ nhõm hơn ngàn số lượng. càng đừng đề cập huyền phong tông, thiên thủy thần cung loại kia uy tín lâu năm thánh địa, một kiện kém nhất có thể hối đoái mời dọn, cái này trong này giá trị đủ để cho hắn ngạc nhiên không thể tự kiềm chế, cho nên sau đó giang thủ liền giả vờ như cố mà làm gật đầu, đã như vậy, vậy liền mời dọn. Toàn linh cơ trong mắt cũng hiện lên một tia thì đau, nhưng vẫn là cười vung tay lên. Tại trước người hắn liền hiện hiện mười dọn đặc thù pháp tắc bản nguyên, Giang sư đệ thật đúng là sẽ làm ăn. Trong khi cười nói đem bản nguyên giao cho Giang thủ, hắn tự thân cũng cầm xuống món kia hộ giáp loại thần khí, nhưng Giang thủ vừa mới thu hồi bản nguyên, toàn linh cơ trước ngực liền bạo khởi một đạo óng ánh kiếm quang đánh thẳng Giang thủ yết hầu. Một kiếm ra không gian rối loạn, càng có một cố mênh mông dị lực cản quét nơi đó, Giang thủ trong phút chốc đều thất thần một cái chớp mắt, thẳng đến kiếm quang cùng giống, hắn thân thể mới đung nhiên biến mất, dưới một hơi xuất hiện lúc đã đến toàn linh cơ ngoài mấy chục dặm, một mặt âm trầm nhìn trầm trầm toàn linh cơ. A. Toàn linh cơ cũng là kinh hãi, ngươi vậy mà né tránh được. Nhưng kinh một cái chớp mắt hắn hay là cười to, tiểu tử, đạo hạnh của ngươi hay là kém quá nhiều, chỉ là một cái hào không bối cảnh tân tân bán thần, còn muốn giảm bạ ba thị cùng cực quang tông bán thần. Ngươi thằng ngu, một kiện hộ giáp loại thần khí, nhẹ nhõn có thể hồi đoái 50 mươi dọt đặc thù pháp tắc bản nguyên, ngươi ngay cả cái này cũng đều không hiểu còn muốn lừa bịp lão phu. Chết. Găm kép phía dưới, toàn linh cơ lại là một kiếm gia thiên địa minh ngông, chẳng biết lúc nào liền đã đến Giang Thủ hậu phương, mặt mũi tràn đầy sát cơ dữ tợn tất hiện. Giang Thủ thì có chút nghẹn họng nhìn chân chuối. Hắn đã không muốn treo chọc quá nhiều phiền phức, nhưng vẫn là không nghĩ tới tại thần khí giá cả bên trên bị thiệt lớn. Một kiện hạ phẩm loại phòng thủ hộ giáp thần khí đối với hắn là có thể tìm ra kém cỏi nhất thần khí, mặt hàng này tùy tiện có thể tìm ra mấy trăm kiện, một kiện vậy mà có thể nhẹ nhõm hối đoái 50 giọt bản nguyên. Cái này, cái này khiến hắn làm sao phòng bị? Toàn lĩnh cơ khai trừ 3 giọt một kiện lúc hắn liền ý động, 5 giọt một kiện lúc đã chuẩn bị đáp ứng, 10 giọt một kiện đã vượt qua tưởng tượng của hắn. Dù sao toàn linh cơ nói không sai, thần khí loại hình chỉ là ngoại vật mà thôi, pháp tắc bản nguyên lại là có thể tăng lên bản thần thực lực bản thân, kia là vĩnh không lùi bước thực lực. Hắn căn bản không nghĩ tới đối phương đúng là ở cạnh giá cả tới thăm dò lai lịch của hắn, phía sau có hay không thế lực lớn tọa chấn. Muốn trách chuyện này chỉ có thể quái biển thản tinh nội tình phong phú trình độ, vượt qua 5, 6, 7 tầng xoáy trên cánh tay Đông Đảo tinh cầu rất rất nhiều. Nhưng bất kể như thế nào, giờ phút này đối mặt toàn lĩnh cơ đánh tới kiếm quang giang thủ căn bản không tránh không né, chỉ là tay trái trước người bãi xuống, phía sau hắn 1 mét bên trong đã xuất hiện một tầng vô tận hư không, khi toàn lĩnh cơ trường kiếm trong tay vừa hạ xuống nhập nơi đó, liền đột ngột biến mất không thấy gì nữa. Toàn lĩnh cơ sắc mặt hãi nhiên bên trong Giang Thủ mới bỗng nhiên quen người vận chuyển máu vảy thương một thức phá nguyệt kích, thương mang sơ phát lúc, lăng lệ thương ý xé rách hư không đã để toàn lĩnh cơ sắc mặt hoàn toàn thay đổi, trong mắt cũng khó nén hãi nhiên. Nhưng cái này một thương quá nhanh, dù là toàn lĩnh cơ phát hiện không ổn, phát hiện Giang Thủ thực lực viễn siêu ra hắn đoan trước, căn bản không phải cái gì không đủ nhất trọng tiêu tân tân bản thần, nhưng cái này một thương thật quá nhanh. Khi toàn lĩnh khung máy bên trong nổ lên một tần huyết quang, lần tiếp theo xuất hiện tại ngoài trăm dặm lúc, không chỉ hắn ngược phải đã bị Giang Thủ giải thương xuyên thủng, ngoài trăm dặm mười đạo buôn lôi cũng giống như lao nhanh bảy dặm gạo thét mà hạ. Vâng. Liên tiếp giây đã quanh Tà Câm thanh càn quét mà không, toàn lĩnh cơ vừa vận chuyển bí võ chống được 10 đạo xét đánh, Giang thủ liền lại xuất hiện tại toàn lĩnh thân máy bay trước, máu vậy thương quét ngang mà ra, một đạo huyết quang giống như chân chính huyết sắc cổ sáng phá thể mà vào. Lần này toàn lĩnh cơ đều lại không có cơ hội đảo vòng, bản thân cảm thụ được vị trí trái tim bị một thương bạo xuyên, trái tim vỡ vụn một khắc này, hắn mới giận dữ không thôi gào thét lên tiếng, "Vô sĩ!" Một câu vô sĩ mà qua, toàn lĩnh cơ một thân huyết nhục mới ầm vang nổ tung, dù sao Giang thủ thực lực dù là dứt bỏ vấy tay cái này, đại sát khí cũng không yếu với hắn, hắn còn có thương tích trong người, Giang thủ lại là hoàn hảo trạng thái. Giang Thủ lại chú trọng nhất bạo lực công sát bán thần, nói tới công sát lực hung mãnh tính càng không người có thể so. Tại hung tàn nhất thế công dưới, toàn lĩnh cơ ngay cả tốt một chút thần khí đều không có, tốc độ tránh không khỏi lúc, dựa vào nhục thân nặn kháng Giang Thủ bạo lực công sát. Nếu như không có lôi quang cảnh đông đảo lôi quang đánh giết, toàn lĩnh cơ có lẽ còn có thể dựa vào thời không pháp tác dị lực đi chân áp Giang Thủ, cho hắn đào vòng cơ hội. Vấn đề chính là tại cái này bên trong, hắn cho dù muốn dựa vào thời không dị lực chân áp, muốn chạy trốn, nhưng chạy ra trăm bên trong đều sẽ tiếp nhận mười đạo bạo lôi manh sát trung điệp nguyên nhân kết hợp phía dưới như thế nhị trọng tiêu bán thần chính là tại ngắn ngủi mấy hơi thở bên trong cơ hồ bị giang thủ lấy tốc độ nhanh nhất đánh giết đánh giết toàn lĩnh cơ sau giang thủ thì nhanh chóng thu thương đồng thời đem toàn lĩnh cơ chữ vật giới chỉ cùng tùy thân động phủ đều đoạt lại về phần vị kia trước khi chết thống mã giang thủ vô sỉ, dù là toàn lĩnh cơ không nói rõ giang thủ cũng có thể đoán ra đối phương là đang mắng hắn ẩn giấu thực lực vô sỉ. thế nhưng là đối cái này thống mã giang thủ chỉ cảm thấy buồn cười. Hắn muốn chỉ là nghĩ an ổn giao dịch, tại gây Việt thị như thế đại địch sau cũng không muốn phức tạp, lại không nghĩ rằng vị kia gặp hắn thực lực khí cơ không mạnh, lại tham dò ẩn hiện có thế lực lớn nội tình sau muốn ra tay đánh giết, dưới loại cục diện này bị hắn rựa vào thực lực phản sát, vị kia còn có mặt mũi mắng hắn vô sỉ. Cười lạnh một tiếng sau Giang thủ mới bắt đầu lật sách toàn lĩnh cơ trữ vật giới chỉ cùng tùy thân đọ phụ, nhưng một phen phiên tìm kiếm xuống tới, hắn lại bất đắc dĩ phát hiện, vị này thu sạch lấy được cộng lại vậy mà chỉ có 25 giọt pháp tắc bản nguyên, 25 giọt bên trong, đặc thù pháp tắc bản nguyên chỉ có 13 giọt. Pháp tác hải vực bên trong, một cái nhị trọng tiêu bán thần như vận khí thế là tốt rồi, một tháng thu nhập 10 giọt đã rất tốt, ta đến cái này bên trong đã hơn 3 tháng, toàn lĩnh cơ coi như so ta tới sớm, cũng chính là khoảng 4 tháng, coi như hắn một mực tại lôi quang cảnh, lôi quang cảnh bản nguyên so pháp tác hải vực thêm ra không ít, vậy hắn có thể thu tập 25 giọt tựa hồ cũng không ít. Trước 531, mới đường. Giang thủ từ toàn lĩnh cơ trong tay thu được tới tốt lắm đồ vật thật không nhiều, trừ 25 giọn pháp tắc bản nguyên, vị này thấy Giang thủ xuất ra kém cỏi nhất phòng hộ thần khí đều muốn kinh hãi trừng thẳng mắt bản thần, cái khác cất giữ dự trữ thật kém đáng thương, từ đầu tới đuôi Giang thủ cũng không phát hiện cái gì đáng phải hân động tâm. Nhưng kiểm tra một lát sau, Giang thủ hay là tại trong mắt lóe lên vẻ vui mừng. Mặc dù toàn lĩnh cơ di vật cũng không trân quý, nhưng hắn lại chỉ cho ta một đầu mới đường, ta trước đó vẫn luôn tại cố kỵ, đến cùng làm như thế nào đi cùng cái khác bản thần nhóm trao đổi pháp tắc bản nguyên, nếu là ta lấy bản nguyên đổi bản nguyên, xuất ra quá nhiều lời nói khó tránh khỏi khiến người khác suy nghĩ. Lấy ra quá ít nhưng lại căn bản không đủ ta dùng. Nhưng bây giờ suy nghĩ một chút, ta vì cái gì không xuất ra mấy món phòng hộ thần khí đi hối đoái bản nguyên? Một kiện kém như vậy thần khí đều có thể hối đoái 10 giọt đặc thù bản nguyên, ta nếu là xuất ra một kiện tốt, chẳng phải là Không phải sao? Toàn linh cơ vật lưu lại ít, nhưng dùng thần khí hối đoái bản nguyên lại là một cái lại thích hợp bất quá biện pháp tốt. Một kiện rất rác rưởi hạ phẩm hộ giáp loại phòng hộ thần khí đều có thể đổi 50 giọt đặc thù bản nguyên. Cái này không nên quá bạo lợi, nếu như bị linh võ đại lục bên trên Đông Đảo võ thánh nó biết, đừng nói một kiện đổi 50 giọt, một kiện đổi một giọt cũng có là người mận ý. Mà Dương Tông đều có thể kiếm ra đến hơn ngàn thần khí, Huyền Phong Tông Thiên Thủy Thần cung đâu? Kia hai cái siêu nhiên thực lực ngay cả tinh hạch, xuyên qua tinh không phương tiện giao thông đều có thể cầm được ra, vẫn còn tương đối tùy ý xuất ra à? Để bọn hắn dùng thần khí đổi bản nguyên, khẳng định có người tranh đoạt lấy nguyện ý đổi, kia là có thể bồi dưỡng chân chính tân tấn bán thần pháp tắc bản nguyên à? Mừng dỡ sau giang thủ mới vòng chuyển một cái phương hướng hướng phía lôi quang cảnh không căn cứ núi lộ dưới, muốn dùng thần khí đổi bản nguyên lời nói, vậy đi tìm thái độ đối với hắn coi như không tệ. Cự Quang Tông thượng long hỏi một chút tựa hồ liền rất có thể được. Nếu như ta có thể đem bốn hệ pháp tắc toàn tăng lên tới chút thành tựu, tất nhiên có thể trở thành thần đạo tam trọng tiêu cường giả, nói không chừng còn sẽ vượt qua, mà thần đạo tam trọng tiêu lại thêm với tay, liền lại không dùng e ngại 5 6 7 tầng xoáy cánh tay đông đảo thế lực lớn, dù sao những đại thế lực kia cũng có tối đa nhất một cái tứ trọng tiêu láo tổ tọa trấn. Kia đem pháp tắc tăng lên tới chút thành tựu cần bao nhiêu bản nguyên? Phong hệ pháp tắc chút thành tựu 270 giọt cơ sở bản nguyên. Sát Lục Pháp Tắc Chút thành tiểu 540 dọ đặc thù bản nguyên, lực lượng Pháp Tắc Chút thành tiểu 540 dọ đặc thù bản nguyên, nhưng lực lượng Pháp Tắc Chút thành tiểu về sau, lại nghĩ tốc độ tăng lên pháp tắc, bởi vì lực nhanh theo điểm áp chế chính là gấp 10 độ khó, 5400 dọ. Ta không thể một lần xuất ra quá nhiều thần khí, xem ra chỉ có thể xuất ra tốt một chút thần khí, kém nhất hạ phẩm phòng ngự hộ giáp 50 dọ, nếu ta xuất ra một kiện trung phẩm phòng ngự thần khí bên trong hơi tốt hộ giáp, hoặc là thượng phẩm đâu. Trong đầu hiện lên từng đạo suy nghĩ. Giang Thủ bất kể thế nào nghĩ, đều có thể xác nhận dùng thần khí giao dịch bản nguyên, đối với hắn mới là nhất bạo lợi đừng tắt. Mang loại tâm tình này, hắn tại con đường về đồ bên trên mặc dù cũng sẽ lục soát, lại không giống lúc đến như vậy tỉ mỉ, cho nên hắn đường về hiệu suất cũng tăng nhanh hơn rất nhiều rất nhiều. Hắn lúc đến là dọc theo không căn cứ sang hướng đông, nhưng đây không phải thẳng tắp hướng đông, là hướng đông xâm nhập 10.000 bên trong lúc, hắn sẽ lại hướng cái này 10.000 bên trong Nam Bắc Bộ các thăm dò qua mấy chục nghìn bên trong. Trở về lúc chỉ dọc theo đường thẳng phi đột. Lúc đến hơn 20 ngày lộ trình giang thủ chỉ dùng 3 ngày nhiều liền chạy về không căn cứ núi một vùng. Hơn 20 ngày sau chống giống núi rơi vào Giang thủ trong tầm mắt lúc, ngược lại là cùng trước đó không sai biệt lắm cảnh tượng, một cái máu ngọn núi nhỏ màu đỏ liền bao phủ tại một tầng trong suốt vô hình lồng khí bên trong, ngọn núi nhẹ nhàng độ dốc một mặt trên trăm sơn động bên trong cũng đang có hơn chục đạo thân ảnh tại tĩnh dưỡng. Cư Quang Tông ban thần thượng long vẫn tại đỉnh núi ngồi xếp bằng chờ đợi. Giang thủ vừa mới đi vào khu vực an toàn. chính tĩnh dưỡng ban thần liền có một nửa nhìn lại, nhìn thấy Giang thủ sau có bộ phân là mắt lộ ra kinh ngạc, càng nhiều hay là thu tầm mắt lại kế tiếp theo ăn dưỡng, thượng long thị trưởng thẳng mắt. Trên dưới liếc nhìn Giang thủ vài lần, phát hiện Giang thủ hay là hoàn hảo trạng thái chỉ là tu vi có hại tốn thời gian thượng long mới cười nói giang sư đệ ngươi xâm nhập lôi quan cảnh hơn 20 ngày vậy mà không bị tổn thương vận khí không tệ nha cái này một đạo truyền âm rơi vào giang thủ trong thái lúc giang thủ cũng đứng tại thượng long bên cạnh thân thượng long lúc này mới kinh ngạc nói sẽ không ngươi chẳng lẽ lại muốn nửa đường rời đi lôi quan cảnh một câu giang thủ liền mi tâm nhảy một cái xem ra thượng long biết hắn cũng không phải là đến gì chỉ quá muộn mới đến lôi quan cảnh bất quá đang nói lời này lúc thượng long trong mắt cũng không có gì vẻ tham lam có chỉ là nghiền ngẫm tiểu dung còn sư huynh nói đùa tại hạ không thế nào thụ thương Nhưng lôi quang cảnh đích xác so pháp tắc hải vực chật vật nhiều, 20 ngày tới ta cơ bản không thu hoạch. Cười trả lời một câu, Thượng Long lại cười ha ha, đương nhiên, tiếng cười kia vẫn như cũng là truyền âm hình thức, nói nhảm, coi như ngươi tại pháp tắc hải vực có đại vật khí, chẳng lẽ còn thật sự cho rằng tiến vào lôi quang cảnh cũng có thể gắn bó hào vận. Như đều là như thế, chúng ta thu thập bản nguyên cũng không có như thế gian nan. Đúng, nếu như ngươi ngươi không phải nửa đường rời khỏi lời nói, vậy bây giờ trở về là. Nói cái này bên trong lúc Thượng Long hơi dừng một chút, mới cười nói, Giang sư lệ xem ở ngươi cũng là chúng ta tộc bán thần phất thượng, ta có thể nhắc nhở ngươi một chút ngươi tiến vào lôi quang cảnh không lâu việt thị bên trong đến nhị trọng tiêu cường giả càng lâm hoàng đã đuổi đi theo còn tận lực nhờ giúp đỡ ta nếu ngươi trở về chống dông núi lời nói liền để ta mau chóng thông truyền hắn ta thông truyền hắn cũng đơn giản chỉ cần bóp nát đưa cho hắn về cảnh bài kia mặc kệ hắn tại lôi quang cảnh chỗ nào đều có thể biết ngươi đến không căn cứ núi cũng sẽ mau chóng chạy về giang thủ ngạc nhiên nghiêm túc nhìn thượng long một chút sau mới cười nói đa tạ còn sư minh thượng long nếu như không nói chuyện này trực tiếp bóp nát về cảnh bài giang thủ cũng căn bản sẽ không biết đến Không cần cảm ơn ta, ngươi là chúng ta tộc bán thần nhà. Bất quá việc thị dù sao cũng là tứ đại một trong, bọn hắn một cái nhị trọng tiêu lão tổ như thế nhờ giúp đỡ, ta một cái ngay cả nhất trọng tiêu đều không đủ bán thần cũng rất khó cự tuyệt. Ngươi nếu là không có đại sự hay là mau chóng rời đi, chờ ngươi sau khi rời đi ta lại bóp nát về cảnh bãi chính là không căn cứ núi mặc dù là an toàn địa, nhưng chỉ là không nhận lôi quang cảnh lôi quang quanh sát mà thôi. Tại cái này giảm duy thân như bùng phát đại chiến là không có vấn đề gì cả. Cái này bên trong cũng chỉ là có bốn thế lực lớn chế định quy tắc, bọn hắn muốn tại cái này bên trong giết ngươi, coi như sẽ quét ta cực quang tông mán mũi nhưng ngươi một cái không cho nương tựa bán thần, bọn hắn coi như làm, sau đó hơi cho ta cực quang tông một chút để ngủ, liền không ai lại so đo. Thượng Long lần nữa cười một tiếng, vẫn là câu nói kia, xem ở cùng là nhân tộc bán thần vân thượng, hắn sẽ đối Giang Thủ cái này tần tần bán thần bản năng liền có nhất định hảo cảm, nhưng đồng tộc cũng nhiều nhất làm được cái này bên trong mà thôi. Còn sư huynh hảo ý, Giang mô nhất định ghi khắc, còn xin còn sư huynh hơi chậm thông truyền, ta lần này trở về đang có sự tình nghĩ mời sư huynh hỗ trợ. Giang Thủ cũng minh bạch Thượng Long có thể đem những này nói do đã cho hắn không ít mặt mũi, nói lời cảm tạ cũng là thành tâm. Chuyện gì? nếu ngươi thần khí tổn hại hoặc là đang dược khô kiệt, ta rất khó cho ngươi viện trợ. Thượng Long bật cười xem ra, Giang Thủ lại xuất ra một viên chữ vật giới chỉ đưa tới. Thượng Long ngây ra một lúc, tiếp nhận chữ vật giới chỉ xem xét trong mắt vẻ nghi hoặc cũng càng thêm máy liền. Thư không dám dâu dếm, tại hạ mặc dù là tân tần bản thần, nhưng bởi vì đặc thù cơ duyên, cho nên tay bên trong còn có mấy món thần khí, vốn cho là lần này bắt ngát Tông Di Chỉ có thể nắm lấy cơ hội đạt được một chút bản nguyên, để ta tận khả năng nhanh tăng lên ra Tiêu Thánh pháp tắc, chỉ là Tiêu Thánh pháp tắc cần bản nguyên quá nhiều, càng nghĩ chỉ dựa vào chính ta căn bản không thể nào làm được, cho nên. Giang Ngô nghĩ ra bán cái này hộ giáp. Giang thủ lúc này mới nói rõ ý đồ đến. Giảng xong sau hắn càng lần nữa xuất ra một chiếc nhẫn, chiếc nhẫn này cũng không có giao cho Thượng Long, mà là cầm nơi tay bên trong mời Thượng Long phát ra cảm giác cảm ứng bên trong tình huống, cùng Thượng Long cao mày thăm dò vào cảm giác tại chỗ liền kinh. Thành như trước đây không lâu toàn lĩnh cơ lời nói, 5 6 7 tầng xoáy trên cánh tay hơn 200 hành tinh, hơn 100 vị bán thần, không phải thế lực lớn xuất thân nhiều nhất có thể sử dụng lên bài hình phòng ngự loại thuật khí, cũng đều là hạ phẩm. Thế lực lớn xuất thân, cơ bản có thể sử dụng lên hộ giáp loại phòng ngự thuật khí. Nhưng kia cũng chỉ là cơ bản Khi Giang Thủ trực tiếp đem kiện thứ nhất hạ phẩm hộ giáp loại phòng ngự thần khí giao cho Thượng Long lúc, Thượng Long mình mặc dù dùng không nổi, nhưng cũng đã gặp không ít. Coi như nghi hoặc cũng có thể đè xuống các loại cảm xúc, nhưng Giang Thủ giờ phút này cầm ở lòng bàn tay, lại là hắn từ mình cất giữ bên trong chọn lựa ra một kiện hộ giáp loại trung phẩm thần khí, hay là tài năng xuất chúng nhất trung phẩm phòng hộ thần khí. Nếu là từ đối ứng pháp tắc bán thần thi triển, cơ bản có thể phát huy ra không giới thượng phẩm phòng hộ thần khí hiệu quả. Cái này đừng nói Thượng Long dùng không nổi, chính là cực quang tông nhị trọng tiêu tam trọng tiêu cường giả đều chưa hẳn có thể sử dụng lên. Tốt do so, linh võ đại lục mặc dù thần khí đông đảo. Nhưng thất phẩm tông môn nhiều nhất dùng xuống phẩm, bát phẩm bên trong có thể sử dụng một chút trung phẩm, thượng phẩm đã là phượng ma lân rác, chỉ là thập phẩm thánh địa nhiều một chút, thậm chí thập phẩm thánh địa bên trong còn có cực phẩm thần khí. Cùng nào đó cái bán thần đã từng nắm giữ một kiện hỗn độn linh bảo sông giáp danh, hỗn độn linh bảo chính là lưu hải tinh hệ võ định tông kia hai cái còn sống chủ thần đều nhiều nhất nghe thấy mà chưa từng có được, đôi kia chủ thần đều là đồ vật trong truyền thuyết, linh võ đại lục đã từng ba vị chủ thần cũng liền lưu truyền dưới một món đồ như vậy mà thôi. Giang thủ trong tay trung phẩm hộ giáp loại phòng hộ thần khí đã đủ để cho thượng long cả kinh kem chút nhẹ ngào khẽ gọi nếu như còn sư huynh khả năng giúp đỡ giang ngộ đem kiện thứ nhất thần khí bán ra cái giá tốt, món này giang ngộ cũng sẽ mời còn sư huynh hỗ trợ. giang thủ lúc này mới nói rõ tâm tư, chỉ có kiện thứ nhất hoàn thành giao dịch về sau, hắn mới có thể đem kiện thứ hai cho thượng long. cái này không là không tin đối phương, là đối phương đã nói rõ nói giữa bọn hắn giao tình rất nhạt, chỉ cần giang thủ vừa đi thượng long liền sẽ thông chuyển cảng lâm hoàng đâu, này làm sao để người tin tưởng? thượng long hô hấp đều thô rất nhiều, trầm mặc mấy hơi sau mới cười nói, loại phòng thủ hộ giáp thần khí, cho dù là rất bình thường hạ phẩm cũng có thể hồi đái năm mươi đặc thù pháp tắc bản nguyên, ngươi suy nghĩ gì giá vị? 48 giọt là được, nếu như còn sư huynh có thể giúp ta toàn bộ hối đói thành lực lượng pháp tắc bản nguyên, vậy liền 45 giọt. Nếu như lần này có thể thành, cái tiếp theo, Giang Mô cũng sẽ khai thác đại khái giá vị, 90. Ngươi không sợ ta minh đoạt." Thượng Long Hiếu Kỳ nhìn Giang Thủ vài lần. "Ta có thể chọn không nhiều, đáp tội Việt thị, như không nhanh chóng tăng thực lực lên, những này thần khí tại tay ta bên trong cũng cũng không an toàn, cùng nó tiện nghi việt thị còn không bằng cược một đêm tin tưởng còn sư huynh, nếu như ta có thể được đến đầy đủ bản nguyên tăng thực lực lên, mới có cơ hội tự vệ." Giang Thủ lời nói rất không có sức, nhưng trên thực tế Trên thực tế không nói cái này, một hai kiện hộ giáp đối với hắn chẳng đáng là gì, coi như cực quang tông cũng liều lĩnh phái cường giả đến đuổi giết hắn, dựa vào vây tay, dựa vào bất tử thân, vị kia tứ trọng tiêu xuống tay với hắn hắn đều chưa hẳn không thể trốn lộn rơi. Tam trọng tiêu cũng chỉ là có tám thành năm chắc có thể vết thương nhẹ đánh giết nhị trọng tiêu, chỉ chống lại tam trọng tiêu, không dựa vào bất tử thân cùng vây tay, giang thủ đều có hy vọng chạy thoát. Chương 532, ta làm không được. Mặc dù có phong hiểm, nhưng muốn dùng chính ta không dùng được đồ vật đổi lấy đại lượng bản nguyên, không bất chấp nguy hiểm cũng không có khả năng. Lần nữa rời đi không căn cứ núi lốc Giang Thủ hướng về sau về liếc mắt một cái, mới lách mình bay về phía trước, đem thần khí phó thác cho Thượng Long đi hồi đoái bản nguyên, không chỉ bởi vì Thượng Long đối với hắn thái độ không sai, càng mấu chốt là trừ Thượng Long bên ngoài hắn cũng không có thích hợp mục tiêu. Giang Thủ cần thiết pháp tắc bản nguyên lượng quá lớn, bình thường đơn cái bán thần ai có thể cầm được ra nhiều như vậy. Giống toàn linh cơ loại kia nhị trọng tiêu cường giả cũng chỉ thu tổn 25 giọt bản nguyên, kia trừ thế lực lớn cái kia bên trong còn có thể có đại lượng bản nguyên. Chỉ có thể từ thế lực lớn hạ thủ. Việt thị khẳng định phải bài trừ, yêu tộc yêu thần sơn cũng khỏi phải cân nhắc. Ba thị lời nói, cho dù cũng là nhân tộc, nhưng Giang thủ bây giờ tại Lôi Quan cảnh cũng không thể lại chúng đồ rời khỏi một lần, càng đừng đề cập coi như rời khỏi Lôi Quan cảnh, hắn cùng ba thị đồng dạng không có chút nào giao tình. Bởi vậy đối với hắn thái độ coi như không tệ thượng Long mới thành chọn lựa đầu tiên. Dù là trong này cũng có phong hiểm, nhưng vì đại lượng lợi một điểm phong hiểm tuyệt đối là đáng giá. Vừa rồi tại đem kia hạ phẩm phòng ngự loại hộ giáp giao cho Thượng Long về sau, Giang thủ đã cùng đối phương làm qua ước định sau năm ngày hắn có thể lại trở về về không căn cứ núi, đến lúc đó cực quang tông hẳn là có thể góp đủ kiện thứ nhất thần khí cần thiết bản nguyên. cũng bởi vì dạng này giao dịch quyết định, thượng long minh sắc nói cho giang thủ, giang thủ rời đi sau hắn cũng sẽ không lại đem hắn trở về sự tình thông truyền với thị. đương nhiên, thượng long không thông truyền, tại không căn cứ núi chữa thương những cái tiêu bản thần bên trong chưa hẳn không có biết việc này, chưa hẳn không có ai sẽ âm thầm thông truyền với thị, cho nên giang thủ trở về lúc tới gần không căn cứ núi một vùng có thể sớm cầm đưa tin ngọc giản liên lạc một chút, xác nhận tin, thức sau lại trở về về. việt thị cũng không có cường giả tại không căn cứ núi. Giang huynh có thể trực tiếp đường về. Sau năm ngày, khi Giang Thủ xuất hiện tại không căn cứ núi phụ cận, dùng đưa tin ngọc giản liên lạc thượng Long sau bất quá mười mấy cái hô hấp, đối diện liền về đưa tin, Giang Thủ nhìn xem ngọc giản trầm mặc mấy hơi, mới vận chuyển cực quang độn mà hạ. Chờ hắn lần nữa tiến vào không căn cứ núi khu vực an toàn. Lọt vào trong tầm mắt nhìn thấy trừ năm ngày trước từng cái tĩnh dưỡng chữa thương người bên ngoài, không căn cứ núi đỉnh núi thì đứng hai người, một cái là thượng Long, một vị khác thì là một tên khí chất thâm trầm tóc dài trung niên. Giang huynh, đã lâu. Giang Thủ đến đỉnh núi. Thượng Long liền cười lớn truyền âm, thái độ rõ ràng so hai lần trước thân cận rất nhiều, "Ta đến giới thiệu cho ngươi, đây là ta Cực Quang Tông Tam trưởng lão, cũng coi là còn nào đó sư tổ." Chỉ tướng, tóc dài trung niên chỉ tướng mỉm cười gật đầu. Giang Tiểu Hữu thật là lớn quyết đoán. Giang Thủ thì nhìn hai bên một chút, không có phát hiện có chút nào không thỏa mới cười nói, "Kỳ thật ta trước khi đến đã làm tốt tùy thời đạo vòng chuẩn bị, nhưng giang mộ thực lực thấp, không thể không mạo hiểm một lần." Hiện tại xem ra, Cực Quang Tông không hổ là tinh hệ bên trong thế lực tối cường, để người kính nể. Chỉ tướng lần nữa cười to, Tiếng người bên trong cũng xuất ra một viên chữ vật giới chỉ treo liệt ra tại giang thủ trước người. Giang thủ nắm lên chữ vật giới chỉ kiểm tra, xác nhận chức nhận bên trong là 45 giọt hoàn hảo lực lượng pháp tắc bản nguyên. Mới lần nữa khách khí nói tạ. Không cần khách khí, kỳ thật lần giao dịch này ta cực quang tông còn chiếm giang tiểu hữu thiên nghi, là chỉ muốn nên nói lời cảm tạ mới đúng, hộ giáp loại phòng hộ thần khí. Ta chỉ cần đối phía dưới chính tĩnh dưỡng bên trong bán thần nói một tiếng, có là người sẽ xuất ra 50 giọt bản nguyên đến giao dịch, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là bọn hắn có như thế số lượng bản nguyên. Trí tướng bình tĩnh mở miệng. Ăn ngay nói thật. Nói xong câu đó, Chi tướng mới lại ẩn hàm nóng rực nhìn về phía Giang thủ. Giang thủ cũng xuất ra lần trước hiện lộ qua kiện thứ 2 trung phẩm phòng hộ thần khí đưa tới, Chi tướng sau khi nhận lấy tại chữ vật giới chỉ thôi nhìn vài lần, mới đối Giang thủ nói: "Tiểu Hữu hơi các loại, ta tiến vào tùy thân động phủ kỹ càng kiểm nghiệm một chút, khẳng định sẽ cho Tiểu Hữu một cái giá cả thích hợp." Thấy Giang thủ gật đầu, Chi tướng mới lách mình biến mất, thượng Long thì cười, lần trước theo ta quan sát, ngươi món kia trung phẩm nhất không giáp thần khí hẳn là cực phẩm thạch hệ, thời không pháp tắc chí bảo chế tạo thành, chỉ trưởng lão sở tu pháp tắc cũng chính là thời không pháp tắc cùng thạch hệ pháp tắc, cho nên lần này sẽ là chỉ trưởng lão tại cái này bên trong trả lời chỉ cần nhất không giáp có thể để cho trì trưởng lão hài lòng, Giang huynh cũng có thể yên tâm, lão nhân gia ông ta sẽ dành cho có thể để ngươi hài lòng bản nguyên số lượng, bản nguyên tuy tốt, nhưng cực phẩm thần khí càng thêm có cầu. từ khi ta đem sau khi tin tức truyền ra, ta cực quang tông đã có tốt mấy vị trưởng lão đều ao ước trì trưởng lão Hà vận. Mà Giang huynh lấy ra bảo vật mặc dù biết khiến người tâm động, thậm chí dâng lên cấp bóc chi tâm, nhưng ta cực quang tông thân là thanh xoáy tinh hệ 5 6 7 tầng xoáy cánh tay hơn 200 khóa sinh mệnh tinh cầu thứ nhất tông môn, đương nhiên cũng có tự thân khí độ tại, đừng nói chúng ta sẽ không làm loại sự tình này, chính là việt thị muốn thừa dịp cơ hội này đối Giang huynh bất lợi chúng ta cũng sẽ giúp ngươi ngăn lại, đương nhiên, qua giao dịch kỳ về sau, Giang Huynh cùng Việt Thị ở giữa, sự tình ta cùng chỉ có thể sống chết mà bê. Một tiếng này, Ôm Thanh cười nói cũng nói xảy ra chuyện thực, cực Quang Tông là thanh xoáy tinh hệ thứ nhất tông môn, liền xem như xuống dốc thanh xoáy tinh hệ, đó cũng là một cái tinh hệ thứ nhất tông, nếu có ngoại nhân cầm bảo vật đến cấp ngươi giao dịch, ngươi trực tiếp đoạn rồi. Sự tình một khi truyền ra cực Quang Tông thanh danh liền thối, cho dù là bọn họ có niềm tin chắc chắn có thể làm thần không biết quỷ không hay, nhưng loại sự tình này chỉ cần làm liền có truyền gia phong hiểm, chỉ làm một hai kiện thật khí, còn không đáng đến bọn hắn liều linh chàng phiêu lưu này. Giang thủ cười gật đầu, cùng Thượng Long nói chuyện phía một lát, cùng không căn cứ núi đỉnh núi xuất hiện lần nữa Trì tướng thân ảnh lúc, vị này cực quang tông trưởng lao ý cười quả thực sán lạn không cách nào hình dung, Giang Tiểu Hữu, cái này niết không giáp ngươi dự định như thế nào bán ra, nguyện ý đổi lấy bao nhiêu bản nguyên? Chỉ nhìn nụ cười kia Giang thủ liền biết Trì tướng hẳn là rất hài lòng, nhưng hắn cũng chỉ là cười nói, tại hạ cũng không rõ ràng này bảo giá trị. Trì tướng không do dự, mà là quả quyết nói, trung phẩm hộ giáp loại thần khí, giá trị là hạ phẩm cấp 10, có thể hối đoái 500 giọt đặc thù bản nguyên, bất quá niết không giáp không phải bình thường trung phẩm hộ giáp, dạng này Ta cho ngươi 900 giọt đặc thù bản nguyên, nhưng lần này nếu ngươi còn muốn toàn hồi đoái lực lượng bản nguyên, lão phu đều chưa hẳn cầm được ra, coi như ta cực quang tông toàn bộ bản nguyên tụ hợp lại, cũng tuyệt đối không đủ, cái này còn muốn lão phu đi ba thị, yêu. Thần Sơn cùng Việt thị giúp ngươi tìm kiếm. Coi như cầm được ra, ta cũng nhiều nhất ra giá 800 giọt. 800 giọt, Giang thủ nghe lời này sau đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. 425 giọt lực lượng bản nguyên, còn lại hồi đoán 375 giọt giết chóc bản nguyên như thế nào? Giang Thủ nương tụ chút thành tiểu lực lượng pháp tắc cần 540 giọt, nhưng ở pháp tắc hải vực cùng lôi quang cảnh hắn đã thu hoạch 70 giọt, tăng thêm vừa rồi 45 giọt, chỉ cần 425 giọt liền đủ. Không có vấn đề. Chỉ tướng rất thoải mái đáp ứng, dừng một chút mới lại nói, nếu như tiểu Hữu còn có những bảo vật khác muốn ra tay, đều có thể tìm ta cực quan tông, lão phu cũng có thể bảo chứng cho ngươi nhất công chính giá cả. Giang Thủ cười, tại hạ tay bên trong thật là có. Chỉ tướng cùng thượng long mắt tròn tròn, thật là có. Hắn vừa mới bất quá là thuận miệng nói một câu lời khách sáo mà thôi, nhưng nốc một hơi Trí tướng mới lập tức vui mừng nói, ngay tại tiểu Hữu trên thân Giang thủ không chút do dự xuất ra sau cùng hai kiện, bất quá cái này hai kiện không còn tất cả đều là phòng hộ thần khí, mà là một kiện thượng phẩm phòng hộ hộ giáp diễn sinh giáp, cộng thêm một kiện trung phẩm công sát hình thần khí trường kiếm cách kim kiếm. Cách kim kiếm phẩm chất cùng chỉ tướng cầm xuống nghét không giáp không sai biệt lắm, nhưng công sát loại thần khí giá cả thường thường không bằng loại phòng thủ quý giá, trên lệch còn không nhỏ. Cái kia kiện thượng phẩm hộ giáp diễn sinh giáp phẩm chất liền kinh người, đặt ở toàn bộ Ma Dương tông cũng là có thể làm làm chấn tông chí bảo lưu truyền. Thế thanh thần kiếm này cũng coi như cái này hộ giáp Tiểu Hưu, ngươi đến cùng cái kia bên trong phải cơ duyên, như thế trọng bảo nếu là bán ra cũng quá đáng tiếc. đổi Lão Phu tất nhiên là sẽ làm làm bảo mệnh át chủ bài đến, đến dùng. Thấy rõ ràng bên trong bảo vật về sau, chi tướng đều cả kinh quất thẳng tới hơi lạnh. Diễn sinh giáp là dùng ẩn chứa sinh mệnh pháp tắc tử vong pháp tắc cùng thủy một hệ pháp tắc trí bảo chế tạo mà ra, một kích phát hộ giáp, nó hộ thân quang thuận liền có thể sinh sôi không ngừng. Bị người hơi anh sát xuất hiện lắc lư tổn hại, hộ giáp bản thân kỳ bảo chi lực liền có thể tự động đền bù khép lại. Chỉ cần tu vi đầy đủ, ngươi có thể diễn sinh hộ giáp quang thuận cả là một tầng kết một tầng, cơ hội vô thượng hạn. Người tu vi gì thực lực, cực hạn của nó mới ở đâu bên trong. Thật làm hộ giáp tổn hại lúc, hộ giáp quang thuẫn vỡ vụn tử vong dị lực lại sẽ bị tử vong pháp tác chí bảo kích thích, một lần nữa chuyển thành tân sinh. Trong sinh có tử, chết sự phân tử sinh, mạnh đến mức không còn gì để nói. Diễn sinh giáp cũng có thể đối bản thân võ giả thương thế có nhất định ra tốt can dưỡng công hiệu, các phương diện điệp ra xuống tới. Nếu như nói chỉ tướng cầm xuống nhất không giáp so với bình thường hạ phẩm hộ giáp chỗ tốt không chỉ gấp 10 lần, như vậy diễn sinh giáp công hiệu lại tại chỉ tướng cầm xuống nhất không giáp hơn gấp mười lần. Coi như còn không có nghiêm túc thể nghiệm qua diễn sinh giáp cụ thể công hiệu uy năng, nhưng thân là thần đạo tam trọng tiêu cường giả. Chỉ tướng nhãn lực vẫn phải có, hơi một cảm giác liền có thể biết được đây là một kiện thượng phẩm hộ giáp, còn không phải bình thường, khẳng định có đặc thù dị lực thượng phẩm hộ giáp. Cho nên hắn mới có thể nói thẳng như vậy, nhưng nói một câu nói chỉ tướng mới lại vỗ chán một cái, thất thố, thượng phẩm phòng hộ thần khí, hay là hộ giáp loại thần khí thật quá hiếm thấy, ta cực quang tông đều chỉ có một kiện, chỉ có một kiện á chợ trượng, bất quá cái này hộ giáp dù sao cũng là pháp tắc sinh tử cùng thủy một pháp tắc kết hợp, cho ta, ta nhiều nhất phát huy cái này bảo giáp 2 3 thành công hiệu, chính là giang tiểu hựu đoán chừng cũng kém không nhiều, chết không được ngươi. Yếu suất thủ. Vỗ trán thở dài bên trong. Trí tướng lại nghiêm túc chú ý Giang Thủ mặc trên người y giáp, nghiêm túc cảm ứng một phen mới cười nói, "Ngươi thật đúng là không may, chẳng lẽ ngươi phát hiện thích hợp nhất bản thân ngươi phòng hộ thần khí, chỉ có hạ phẩm a?" Giang Thủ cười cười không có đáp lại, Trí tướng cũng không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là mở miệng lần nữa, "Ngươi muốn dùng những này đổi lấy tốc độ pháp tắc bản nguyên." "Vâng. Ta làm không được, lần trước tinh ý môn mở ra đến bây giờ chỉ có hơn 700 năm, nói cách khác toàn bộ pháp tắc hải vực chỉ thai nén hơn 70 giọt tốc độ bản nguyên, coi như lần trước mở ra, cũng không phải nói đi vào bản thần đem hải vực bên trong tất cả bản nguyên toàn bộ vơ vét một chút không dư thừa, nhưng lần trước mở ra tròn vẹn 3 năm." cho dù có thừa hơn cũng nhiều nhất 1210 giọt lượng, nói cách khác, lần này tại pháp tát hải vực tất cả bán thần, nhiều nhất có thể từ tốc độ. Hải vực vơ vét 890 giọt tốc độ bản nguyên. Đây là chỉ tất cả bán thần. Nói đồ núi, thần rơi nguyên hai cái này bảo địa cũng kém không nhiều, ba khu bảo địa cộng lại nhiều nhất 2300 giọt, coi như lôi quang cảnh bên trong nhiều chút, nhưng lôi quang cảnh thu hoạch độ khó quá đại. Cho nên, ta giúp ngươi góp đủ 540 giọt lực lượng bản nguyên, đã cần hướng tất cả bán thần cầu mua, nói không chừng còn muốn lật tra một chút nhìn các thế lực nội bộ có hay không trước kia lưu giữ lại. 5400 giọt, tha thứ lão phu vô năng. Người căn này thượng phẩm hộ giáp, hoặc là hối đoái đại lượng cái khác bản nguyên, hoặc là chính là hối đoái những bảo vật khác, hoặc là đơn độc bán ra, tỉ như một ít linh thạch, hoặc là tín dự tiền tệ. Trước 533, lớn nhất thu hoạch người. Nhìn thấy giang thủ xuất ra diễn sinh giáp, trì tướng không cùng giang thủ mở miệng liền chủ động hỏi hắn có phải là muốn tốc độ pháp tắc bản nguyên, càng chủ động tỏ thái độ hắn không có khả năng cầm được ra 5.400 dọn tốc độ bản nguyên. Dạng này sự tình cũng không ngoài ý muốn Giang thủ cũng biết pháp tác hải vực cùng bảo địa sản lượng, 10 năm một dọn bản nguyên, khoảng cách lần trước mở ra mới hơn 700 năm qua khứ, bốn phía bảo địa cộng lại tất cả tốc độ bản nguyên đều chẳng quan thản, coi như lại thêm đông đảo thế lực trước kia cho tảng, chỉ sợ cũng còn thiếu rất nhiều. Cho nên nghe chỉ tướng quả quyết tự tuyển, Giang thủ biểu lộ cũng không có thay đổi gì, chỉ là trong lòng hắn một tiếng mới mở miệng nói, vậy liền đổi cái khác bản nguyên, không biết tiền bối có thể cho tại hạ gom góp bao nhiêu. Cái này diễn sinh giáp, phần vẫn là viễn siêu nhất không giáp. Đối Giang thủ đến nói, các loại tài nguyên đều như thế thiếu thốn. Hắn tùy tiện lấy ra mấy món thần khí đều có thể chấn động thứ nhất tông môn trưởng lão cấp tồn tại tinh không, đoán chừng đối phương có thể lấy ra những bảo vật khác, cũng không có gì đáng giá hắn động tâm, về phần linh thạch cùng tín dự tiền tệ càng là trò cười. Cho nên vẫn là đổi bản nguyên thỏa đáng nhất. Nhưng coi như hắn nghĩ hồi đổi bản nguyên, cho dù là tùy ý bản nguyên đều được, Cực Quang Tông cũng không bỏ ra nổi quá nhiều. Hay là vấn đề kia, nơi này bảo địa sản lượng có hạn. Pháp tác hải vực pháp nhanh hải vực, hơn 700 năm sau lại thêm trước kia thừa hơn, tổng lượng đoán chừng chính là 890 dọn, toàn bộ pháp tắc hải vực luôn có tốc độ, lực lượng, kim một thủy hỏa thổ cùng tháng 3 năm 40 phiến hải vực mỗi vực đều là tám chín lời nói, kia tổng cộng cũng chỉ có hai ba ngàn dọn số lượng. Nói đồ núi cùng thần rơi nguyên đều là không sai biệt lắm, ba khu bảo địa cộng lại tổng lượng tám chín ngàn dọn, coi như lôi quan cảnh càng nhiều, nhưng khẳng định không bằng cái khác ba khu chi hợp, có thể sánh vai hai nơi chi hợp cũng không tệ. Toàn bộ bắt ngát tông di chỉ, giờ phút này tất cả bản nguyên chung vào một chỗ cũng có thể là chỉ có mười ngàn năm phẩy không lượng. Đây là tất cả bản nguyên toàn bộ chung vào một chỗ. Tiêu một kiện trung phẩm nhất không giáp, cho dù chỉ tướng rất hài lòng, có thể cho hắn tám trăm siêu cấp giá trên trời. Coi như diễn sinh giáp phẩm tướng uy năng chỉ cần rơi vào thích hợp bán thần tay bên trong, còn có thể phát huy ra vượt qua nhất không giáp gấp 10 chi uy, kia Giang thủ chỉ cần bản nguyên lời nói, Cực Quang tông tuyệt tuyệt đối đối không thể có thể cho hắn 8000 dọn. Toàn bộ di chỉ cộng lại 14000 năm lượng, nhưng ở trận bán thần có thể toàn bộ quét sạch sẽ a. Rất khó. Lần trước tinh ý môn mở ra 3 năm, đông đảo bán thần cũng chỉ là quét dọn tới gần khu kiệt, lần này có thể quét dọn nhiều ít vẫn là không xác định, coi như thanh quét sạch sẽ, ở trong đó đại bộ phận phân cũng vẫn là cơ sở pháp tắc bản nguyên. Càng đương đề cập coi như quét sạch sẽ, đó cũng là chỉ hơn 100 bán thần thu sạch lấy được gánh bắc đến cực quang tông, coi như đây là thứ nhất tông môn, cũng nhiều nhất chiếm cứ nó hai ba thành. cho nên chỉ cần có chút đầu óc, giang thủ liền biết cực quang tông không có khả năng xuất ra mấy ngàn dọn bản nguyên cho hắn. cực quang tông đều không có cái kia năng lực. đỉnh tiên hai phẩy dọn, cái này hay là bởi vì nhà ta lão tổ chính là lĩnh hội pháp tắc sinh tử, đồng thời hắn còn có một hệ pháp tắc cùng ngươi món kia diễn sinh giáp rất phù hợp. còn có, ta đã đáp ứng ngươi 800 trăm dọn, vậy còn dư lại hai phẩy ngươi cũng đừng hy vọng xa vời. tất cả đều là đặc thù bản nguyên. thực tế là ta cực quang tông mặc kệ cường thế đến đâu, cũng không có khả năng đạt được càng nhiều ta chỉ có thể tận lực giúp ngươi gom góp, la phu cũng không nghĩ tới có một ngày lại sẽ có ta cực quang tông mua không nổi bảo vật. chỉ tướng cười khổ lắc đầu, hắn cũng là biết đến cực quang tông tiến vào một lần gì chỉ toàn tông chi lực tăng thêm thu lấy quy củ phí tổn. cũng nhiều nhất có thể được đến ba phẩy không không dọn tả hưu bản nguyên, đây là nhiều nhất. hắn nghĩ không cười khổ cũng khó khăn, cực phẩm bảo vật thả ở trước mắt bọn hắn vậy mà mua không nổi, chỉ ít hắn như còn kiên trì đại tông môn khí độ, muốn cùng giang thủ công bằng giao dịch, bọn kia diễn sinh giáp cực quang tông liền mua không nổi, nghĩ đến những thứ này, chính cười khổ chỉ tướng đều khó tránh khỏi dâng lên một tia giao rộng. Nghiếc không giáp không đáng cực quang tông buông xuống thứ nhất tông khí độ đi giết người cất của, nhưng diễn sinh giáp đâu. Ý nghĩ này một toát ra, ngay cả chỉ tướng tâm tính đều có chút lại khó áp chế, càng suy tư càng tràn lan. Vậy sẽ phải 2.0000 dọn, chỉ cần quý tông có thể thu tập 2.0000 dọn, còn lại dù là còn có không đủ, chỉ cần nguyện ý đáp ứng xong nào đó một cái điều kiện, coi như hoàn thành giao dịch. Giang thủ thì tại chỉ tướng tâm tư quần cuộn bên trong đột nhiên mở miệng. Điều kiện gì? Chỉ tướng cũng là sợ, coi như hắn còn không rõ ràng lắm diễn sinh giáp rốt cục mạnh đến mức nào, coi như một cái bình thường thượng phẩm hộ giáp loại phòng hộ thần khí. Vậy liền bình thường là trung phẩm giá thị trường gấp 10, hạ phẩm gấp trăm lần, 5000 giọt bản nguyên. Giang thủ chỉ cần 2.000 giọt, còn có tối đa nhất 1000 giọt đặc thù bản nguyên, còn lại tất cả đều là cơ sở. Còn lại sai biệt chỉ cần một cái điều kiện. Giang Mộ đã đắc tội Việt thị, có nguy hiểm tính mạng, coi như không có Việt thị một chuyện, chờ lấy được hải lượng bản nguyên về sau, chỉ cần tin tức hơi để lộ liền sẽ dẫn tới tai họa ngập đầu, điều kiện của ta chính là, hy vọng quý tông bảo đảm ta bình an. Bản nguyên lại chân quý, nhưng nếu là mệnh đều không có cũng tất cả đều là bài trí, ta một cái mạng hẳn là có thể đáng còn lại sai biệt giá cùng giang thủ câu nói này rơi xuống đất, tri tướng mới vẩy một cái mày kiếm, cất tiếng cười to. tiểu hữu mệnh đích sắc đáng giá, dạng này 2.000 giọt bản nguyên, tùy ngươi mở miệng, chỉ cần ngươi nhu cầu ta cực quang tông liền tận lực giúp ngươi gom góp, sau đó ngươi cùng việt thị một điểm mẫn đoán, ta cực quang tông sẽ ra mặt cảnh cáo việt thị không được lại động thủ. ngoài ra, ta sẽ cho ngươi ba khối về cảnh bài, là trải qua đặc thù luận chế, ngươi như gặp được nguy hiểm tính mạng chỉ cần bóp nát, ta cực quang tông bên trong chí ít có tam trọng tiêu trưởng lão hội lấy tốc độ nhanh nhất. trước đi cứu viện, nhưng đây chỉ có ba lần cơ hội, chúng ta cũng không có khả năng thời thời khắp khắp canh dự ở bên cạnh ngươi bảo hộ ngươi. Nguyên bản cảm thấy đã dần dần tràn lan một ít tâm tư, theo Giang thủ đề nghị mà tiêu tán, chỉ tướng cảm thấy ngược lại là có chút xấu hổ. Có thể, vậy ta cần chính là giết chóc Bản Nguyên, phong hệ Bản Nguyên, không gian Bản Nguyên, sinh mệnh Bản Nguyên. Giang thủ cũng quả quyết đáp lại. Hắn hiện tại không thể có thể góp đạt được 5400 dọn tốc độ Bản Nguyên, vậy liền không góp, chỉ cần góp đủ có thể để cho hắn đem lực lượng pháp tắc, sát lục pháp tắc cùng gió chi pháp tắc thôi diễn đến chút thành tựu Bản Nguyên thì thôi, tốc độ Bản Nguyên lỗ hổng quá lớn, cũng liền tạm thời không cầu. Mà giết chóc Bản Nguyên cùng gió chi Bản Nguyên hắn vốn là nhu cầu không nhiều, cho nên nghiêm túc suy tư về sau, hắn lại muốn kim hỏa Bản Nguyên. Nước đá bản nguyên cùng các loại, những này là vì cha mẹ của hắn cùng Tô Nhã cảnh Phủ chuẩn bị. Thu thập về sau chờ hắn trở về Ma Dương tông lúc, liền có thể lợi dụng những này tăng thêm một bước cha mẹ của hắn cùng cảnh Phủ đám người thực lực. Giang thủ phá diệt ma dịch tộc một trận chiến trước, Tô Nhã đã là võ thánh tứ trọng, kim hỏa song hệ viên mãn, so sánh phong thần nhất chuyện chiến lực, nhưng cùng Giang thủ cho Tô Nhã 40 giọt thần mạch tinh huyết về sau, nàng lại đi lĩnh hội đặc thù lĩnh vực độ khó cũng quá thấp. Tốt so với lúc trước Giang thủ thể nội 10001 giọt tinh huyết, một thành thần thể tình huống dưới, trong cơ thể hắn có đại thành cấp lực lượng lĩnh vực, nhưng lại đi lĩnh hội tốc độ lĩnh vực cũng chỉ dùng 10 ngày qua. Tô Nhã sướng tại Giang Thủ Chiến Hậu làm bạn người nhà thân hữu kia mấy năm bên trong lĩnh hội thời không lĩnh vực, trong đó không gian lĩnh vực còn dựa vào ra nhiều bảo vật tăng lên tới viên mãn, thời gian còn lại lĩnh vực bởi vì tài nguyên không đủ, toàn bộ Đại Lục đều không bỏ ra nổi, chỉ có thể chậm rãi đi lĩnh hội tăng lên. Đặc thù lĩnh vực tăng lên lại có thể đưa đến tu vi đột phá bình cảnh. Giang Thủ trước khi đi Tô Nhã đã là võ thánh lục trọng đỉnh phong, kim hỏa lĩnh vực viên mãn, không gian lĩnh vực viễn mãn, thời gian lĩnh vực chút thành tiệu trở xuống, lại thêm tuyệt thần kinh cung cấp cao nhất bí võ phụ tá, cấp cao nhất các loại công pháp thần khí, nàng đã là phong thần ngũ truyền chiến lược. Đợi nàng lại đem thời gian lĩnh vực cũng lĩnh hội viên mãn ngưng kết theo điểm, nhẹ nhõm có thể có lục chuyển thực lực. Mà muốn giúp Tô Nhã đem viên mãn lĩnh vực tăng lên tới pháp tắc hoàn cảnh, cũng chính là các 81 giọt kim hỏa bản nguyên, 270 giọt không gian bản nguyên, đến lúc đó tại nàng tấn thăng chân chính bán thần trước đó, cũng có thể có phong thần thất chuyển hoặc bát chuyển chiến lực. Trong này chiến lược cũng chính là nhìn nàng trước ngưng tụ kim hỏa pháp tắc, hay là trước ngưng tụ thời không pháp tắc theo điểm. Tô Nhã cần thiết cũng chính là hơn 400 giọt bản nguyên. Cảnh phù tình huống cùng nàng không sai biệt lắm cha mẹ của hắn tình huống đặc thù chút, tỷ như Giang Trác Lập nguyên bản chỉ có nhất hệ băng chi lĩnh vực, trận chiến kia trước đó là võ thánh nhị trọng, băng hệ lĩnh vực viên mãn, nhưng nuốt 40 giọt thần mạch tinh huyết về sau, Giang Trác lập lại trước sau lĩnh hội không gian, lực lượng, tốc độ tam đại lĩnh vực, trong đó không gian viên mãn, lực lượng viên mãn, tốc độ vừa thành hình. Bởi vì đặc thù pháp tắc tăng lên, tu vi đột phá, hắn bây giờ cũng là võ thánh lục trọng đỉnh phong, không sai biệt lắm có lục chuyển chiến lực. Giang Trác lập lại nghĩ ngưng tụ pháp tắc, chính là băng hệ 80 mức giọt, lực lượng 270, không gian 270, tốc độ. Không đề cập tới cũng được tốc độ của hắn lĩnh vực vừa thành hình đâu. Giang Trác lập một cái liền cần hơn 600 giọt, Giang mẫu cùng Giang Trác lập tình huống thì không sai biệt lắm, cũng là hơn 600 giọt nhu cầu. Bốn người bọn họ cần thiết đã muốn hơn 2000 giọt, còn có Giang Thủ tự thân nhu cầu rất chốc bản nguyên cùng gió chi bản nguyên, đại đại vượt qua kia 2.0000 nhỏ lên hạ, kỹ càng tính toán về sau, Giang Thủ chính là muốn cha mẹ của hắn cùng Tô Nhã cần thiết, cảnh phù còn kém như vậy một 200 giọt. Nhưng cái này không trọng yếu, bởi vì Giang Thủ tại dứt bỏ các loại trước khi giao dịch, tự thân cũng góp nhặt mấy trăm giọt, góp một kiếm đủ đủ, đủ bổ sung cảnh phù những cái kia. Chờ đến đến những ngày về sau, chỉ cần lại cho cảnh phụ bọn người thời gian mười mấy năm đi luyện hóa bản nguyên ngưng tụ pháp tắc, như vậy bọn hắn những này tại phong thần năm lục chuyển chiến lược võ thánh, cũng cơ bản đều có thể tăng lên tới 7 8 chuyển. Chính là còn có nhất hệ đối diện tuần hoàn lĩnh vực tăng lên trong chạp, nhưng mấy vị kia bây giờ từng cái đều có 500 năm pháp nguyên, đều có rất lớn cơ sẽ tăng lên. Không có vấn đề, người cái tên này, xem ra là tại vì trong tông môn người bên cạnh chuẩn bị đúng không? Khi Giang thủ trục một báo ra bản thân cần thiết các loại bản nguyên lúc, tri tướng cũng nghe được liên tục bật cười. Đây cũng chỉ là cười khẽ, mỗi lần tinh ý môn mở ra, không phải liền là cắt trong thế lực tân tần bán thần hiện lên thời khắc. Cả. Cũng có bộ phân tông môn là nhà mình đến tầm bảo láo tổ trực tiếp chết tại gì chỉ bên trong vừa mất vừa tăng. Nói tóm lại mỗi một lần mở ra về sau thời gian mấy chục năm bên trong lam trạch tinh phủ cận tinh không bán thần số lượng đều sẽ thêm ra một bộ phân. Bồi dưỡng mấy cái tân tần bán thần không khó nhưng cũng chỉ là tân tần bán thần chiến lực không đủ thần đạo nhất trọng tiêu. Nếu là ngươi nghĩ trồng chất tài nguyên đem cái nào đó nhất trọng tiêu tăng lên tới nhị trọng tiêu, độ khó nhưng rất lớn. Tốt so giang thủ nhu cầu 5400 dọn tốc độ bản nguyên, mới có thể để cho hắn tự thân vừa thành hình lực nhanh pháp tác hoán lại đến chút thành tựu, nhưng dạng này số lượng tứ đại bảo địa cộng lại đều không đủ. Chỉ là tân tấn không đủ nhất trọng tiêu bán thần, căn bản sẽ không bị Cực Quang Tông dạng này thứ nhất tông đặt ở mắt bên trong, Cực Quang Tông không chỉ là bán thần số lượng nhiều nhất, cường giả càng nhiều. Chỉ tướng sau khi cười xong càng cảm khái không thôi sợ hãi thánh phục, ngươi những yêu cầu này dễ nói, lão phu chỉ là không nghĩ tới, lần này tinh ý môn mở ra lớn nhất thu hoạch người sẽ là ngươi, chậc chậc. Chương 534, nhận tông khảo nghiệm. Lần này chúng ta vận khí cũng không tệ lắm a. Tinh ý môn vậy mà mở ra hơn một năm. Hảo vận cái gì? Chúng ta rõ ràng tiến đến thăm dò không tính lâu, pháp tắc bản nguyên số lượng lại đang bay nhanh giảm bớt, hiện tại các bảo địa nghĩ tìm kiếm thu hoạch cũng khó khăn đến kinh người, hiệu suất sụt giảm, vậy ngươi cho dù có thể ở chỗ này thật lâu, tìm không thấy bản nguyên, có ích lợi gì? Đáng chết, chẳng lẽ là có những cái nào ra hỏa tại điên cuồng thu được, để chỉnh thể số lượng cũng bay nhanh biến thiếu. Đây là lời nói thật, mặc dù tinh ý môn mở ra thời gian không tính ngắn, nhưng pháp tắc bản nguyên số lượng giảm bất quá nhanh. Thời gian nhoáng một cái 1 năm qua đi, tinh ý môn mở ra đã qua hơn 1 năm. Nhân tộc ba thị giám thị con đường sơn bảo địa, lần lượt từng thân ảnh tại con đường núi an toàn trèo nói dưới vách tinh dưỡng lúc, ngẫu nhiên lẻ tẻ nói nhỏ truyền ra, rất mở liền dẫn tới mảng lớn phụ họa. Tinh ý môn đến nay còn rất vững chắc, đôi này tất cả mọi người là tin tức tốt, thời gian càng dài bọn hắn liền có thể vơ vét càng nhiều bản nguyên, những này bản nguyên mang về năm sáu bảy tầng xoáy cánh tay lam chạy tinh một vùng, chính là có thể tài bồi tân tân bán thần trí bảo. Thời gian dài là chuyện tốt, rất nhiều bán thần nhưng cũng tại lục soát bên trong phát hiện một cái để người không dám tin vấn đề. Đó chính là lần này tứ đại bảo địa bên trong, đông đảo bản nguyên lục soát hiệu suất rơi xuống quá trình nhanh không thể tưởng tượng nổi. Hơn 700 năm trước lần kia mở ra, tinh ý môn tồn tại 3 năm, đông đảo bán thần nhóm vơ vét hiệu suất cũng rất vững vàng, nâng một cái đơn giản nhất ví dụ, ngay từ đầu một cái thần đạo nhị trọng tiêu cường giả tại pháp tắc Hải vượt lục soát, một tháng vận khí tốt tìm tới 10 dọn, vận khí không tốt 5 dọn, bình quân dưới tới một tháng 7-8 dọn vẫn phải có. Cái thứ nhất nguyệt như thế, tháng thứ hai như thế, sau đó biến thành 6-7 dọn, 5-6 dọn, cầm tiếp theo hơn 2 năm sau chính là một tháng một dọn tà hữu. Đây là chậm chạp ổn định suy giảm. Lần này đâu? Nghe nói cái này kỳ quái bạo nhanh suy giảm là từ lôi quang cảnh bắt đầu. Lôi quang cảnh bên trong thu hoạch độ khó vốn là khó tình huống bình thường một cái nhị trọng tiêu bán thần một tháng năm dọn tà hữu nhưng bởi vì tổng lượng nhiều người cầm tiếp theo hai năm đều vẫn là năm dọn vấn đề chính là lần này tiến vào lôi quang cảnh bán thần nhóm ngay từ đầu là như thế qua mấy tháng lục suất hiệu suất trực tiếp thế ngã ba bốn dọn lại qua mấy tháng một tháng một hai dọn một năm cũng chưa tới hiệu suất liền ngã thành dạng này bên trong bán thần nhóm mới gánh không được nhao nhao từ lôi quang cảnh rời khỏi tiến vào pháp tắc hải vực nói đổ núi cùng thần rơi nguyên nhưng cố này không bình thường nhanh chóng suy giảm trào lưu lại rất nhanh càn quét thần rơi nguyên nói đổ núi cùng pháp tắc hải vực đến bây giờ chỉ là một năm dưới quá khứ tứ đại bảo địa bên trong thu hoạch bản nguyên hiệu suất đều thấp đoan người cái này lại như thế nào để người không đi hoài nghi có phải là có những cái nào cường giả tìm kiếm hiệu suất quá nhanh tại trắng trận vơ vét các bảo địa bản nguyên để tổng lượng nhanh chóng giảm bớt kéo thấp cái khác tất cả bản thần hiệu suất đương nhiên coi như có không ít người hoài nghi cũng không ai có thể tìm ra mục tiêu rõ ràng dù sao cái này bắt nguồn từ lôi quan cảnh tìm kiếm hiệu suất suy giảm bắt đầu về sau bên trong có hơn 10 vị nhị trọng tiêu trở lên chuyện di cái khác tam đại bảo địa rất nhiều cũng đều là tại hùng hùng hổ hổ ở bên ngoài căn bản nhìn không ra đến cuối cùng người coi như hoài nghi ai dạng này bán thần quá nhiều cũng căn bản không ai có thể phân rõ hiện tại ngay cả cái cuối cùng bảo địa nói đồ núi đều tại trên phạm vi lớn giảm lượng để tất cả bán thần lục suất hiệu suất giảm lớn mọi người cho dù có khó chịu nén giận cũng chỉ có thể miệng thảo luận rất lời treo nói dưới vách bán thần nhóm nhao nhau đồng ý phụ họa gia nhập thảo luận lúc đám người ngoài cùng bên trái nhất vết đá xếp bằng ở vách đá biên giới trong sơn động tĩnh dưỡng giang thủ lại đột nhiên mở mắt ra đáy mắt chỗ sâu cũng hiện lên một tia dị dạng tất cả mọi người rất khôn kẹo à đều có thể đoán được có ai tại trên phạm vi lớn vơ vết bản nguyên để bảo địa tổng lượng cấp tốc suy giảm bất quá chỉ nếu không có ai đoán được là ta là được di chỉ bên trong mấy đại bảo không bình thường nhanh chóng suy giảm kẻ cầm đầu chính là giang thủ giang thủ tại cùng cực quang tông chỉ tướng thỏa đàm giao dịch về sau cực quang tông cũng rất thủ hứa hẹn ngay lập tức chính là chỉ tướng bản thân đi pháp tắc hải vực muốn hóa giải giang thủ cùng việt thị ân đoán loại tình huống này việt thị có thể nói cái gì chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận việt thị đã không còn người dám truy sát giang thủ cực quang tông thì từ khi đó bắt đầu giúp giang thủ đi góp nơi giao dịch cần bản nguyên loại kia góp cũng không phải nhất thời một lát có thể góp đủ quá trình này cầm tiếp theo nửa năm còn nhiều Giang thủ chính là tại kia nửa năm bên trong không ngừng tại lôi quang cảnh tìm kiếm bản nguyên, hiệu suất của hắn lúc mới đầu khắc bình quân một ngày 16 sáu dọn, cơ hồ là 100 cái thần đạo nhị trọng tiêu cường giả hiệu suất tổng hợp. Toàn bộ lôi quang cảnh bản nguyên tổng lượng cũng chính là bốn năm phẩy không không dọn tả hưu, giang thủ trước khi giao dịch còn đã vơ vét ba bốn dọn, còn có cái khác bán thần đang tìm kiếm, chờ hắn tháng thứ 2 lại vơ vét gần bốn trăm dọn, lôi quang cảnh bên trong bản nguyên số lượng đã suy giảm rất nhiều, kia trực tiếp dẫn đến tất cả bán thần tìm kiếm hiệu suất bảy giảm, chính là giang thủ tại cái thứ ba nguyện bên trong cũng là mỗi ngày mười dọn mà thôi. Tháng thứ tư, tháng thứ năm. Tổng lượng lần lượt giảm bớt, tất cả mọi người hiệu suất đều tại cùng ngã. Bất quá Giang thủ tại hiệu suất sụt giảm sau không có lựa chọn thứ nhất rời đi, hắn từ pháp tắc trong hải vực đồ rời khỏi một lần, nếu là tại lôi quang cảnh cũng trước tiên lui ra, rơi vào trong mắt Hưu Tâm nhân khó tránh khỏi sẽ để cho người hoài nghi, hắn là cùng đại bộ phận phân tại lôi quang cảnh siêu tầm bán thần đều nhận không giới kia thấp kém hiệu suất, nhao nhao rút đi sau mới đi theo đại lưu đi ra. Lại sau đó cố này chào lưu lần lượt càn quét mấy cái bảo địa, quân quân một cái bảo địa 2 tháng, khi tinh ý môn mở ra khoảng 1 năm rưỡi lúc Dù là các bảo địa bên trong còn có bản nguyên tại, nó lục xoát hiệu suất từ lâu thấp có thể làm thần giận sôi. Bởi vì hiệu suất bảo hàng, Giang thủ mới tận lực giả vờ như chữa thương tính dưỡng dáng vẻ, tại đạo này đồ núi trèo nói sần núi tính dưỡng, muốn nhìn một chút tiếp theo cái khác bán thần nhóm sẽ làm sao. Giang thủ thu hoạch cũng đúng như trước đó chỉ tường nói, hắn sớm thành toàn bộ bảo địa lớn nhất thu hoạch người, dùng mấy món thần khí giao dịch 3.0000 giọt tà hưu bản nguyên, bản thân hắn cũng vơ vét hơn 3.0000 giọt. Ân, một cái lôi quang cảnh hắn liền vơ vét gần 2.0000 giọt, pháp tắc hải vực, nói đồ núi, thần rơi nguyên 3 khu cộng lại hơn 10000 giọt. Thu hoạch này như bột lộ ra đi, đủ để cho cực quang tông đều thánh khí giết người cấp của tâm tư. Về phần giang thủ ban đầu là từ pháp tát hải vực đi ra, vì cái gì ngược lại là lôi quang cảnh sớm nhất tập thể giảm sản lượng. Đó là bởi vì giang thủ tại pháp tát hải vực chỉ lục soát thời không sinh tử cùng lực nhanh hải vực, còn có lớn phiến hải vực không tiến vào qua. Hắn không có đi qua, kia pháp tát hải vực cũng chỉ là cục bộ khu vực tập thể giảm sản lượng, cũng không có gây nên quá nhiều người chú ý. Tổng cộng hơn sáu ngàn ta hiện tại muốn trở về đại lục đều có thể, trừ cha mẹ ta bọn người bên ngoài, như đi dùng bản nguyên tại bồi điển hư nguyên, đường phi hoàng đều không có nắm giữ theo điểm lĩnh vực võ thánh đều có thể đem bọn hắn để thăng làm chân chính bán thần. Bất quá vẫn là xem trước một chút những này bán thần sẽ lựa chọn như thế nào. Cảm thấy lại hiện lên một đạo suy nghĩ, Giang Thủ cũng còn đang lắng nghe những cái kia bán thần trò chuyện lúc, một đạo không mang mảy may tình cảm ba động tiếng nói mới đột nhiên tại treo nói sần núi vang lên, trực tiếp vang ở mỗi một cái bán thần bên hay. Có thí luyện giả mở ra nhận tông khảo nghiệm, cố ý nhận tông người khảo nghiệm, xin mau sớm thể tụ thừa tông điện. Cái này không mang tình cảm tiếng nói liên tiếp vang ba lần mới tiêu tán. Trước đó chính tham dự các loại thảo luận bán thần cũng nho nho ngạc nhiên, ngạc nhiên mấy hơi lại có một mảnh ồn ào hiện dương. Nhận tông khảo nghiệm. Còn có người đi tham gia nhận tông khảo nghiệm. Ăn no dỗi việc sao? Không phải sao, nhận tông khảo nghiệm quá biến thái, từ lần thứ nhất phát hiện này bắt đầu, liền chưa từng ai có thể thông qua, ta còn tưởng rằng lần này sẽ không có người đi nếm thử. Không thể nói như thế, coi như trước kia chưa từng ai thông qua, cũng không đại biểu không có khả năng có người thông qua, lần trước mở ra đến bây giờ cũng có hơn 700 năm, chúng ta cái này bên trong hơn 100 bản thần, chí ít có 7, 8 phần đều là hơn 700 năm bên trong tân tấn, có người muốn đi nếm thử quá bình thường. Nói đúng lắm, mặc dù kia khảo nghiệm biến thái dọa người, nhưng bây giờ các bảo địa bản nguyên số lượng xuất giảm. Kế tiếp theo tại bảo địa tìm kiếm cũng không có nhiều thu hoạch, còn không bằng đi thừa tông điện thử một chút, vạn nhất thật có ai có vận may như thế kia, không nói chân chính kế thừa cái này bắt ngát tông di chỉ, dù chỉ là có thể tự do xuất nhập cũng là một kiện khó lường đại sự. Một mảnh hồn nào bên trong giang thủ cũng kinh hãi, thừa tông điện nhận tông khảo nghiệm. Đây là cái gì? Theo hắn biết đến tin tức bên trong, trước mắt di chỉ bên trong không phải chỉ còn lại có bốn phía bảo địa tại nguyên rồi. Cái khác đã sớm hoặc là triệt để rách nát, hoặc là bị phân sạch sẽ, tại sao lại đụng tới một cái nhận tông khảo nghiệm? Bất quá hắn những này nghi hoặc rất nhanh lại bị chi phối trong lúc nói chuyện với nhau bán thần giải khai. Nhận tông khảo nghiệm, chính là tại vị kia đã từng chủ thần tâm điện trước tiến hành, ai nếu có thể thông qua khảo nghiệm liền có thể kế thừa toàn bộ di chỉ, đây là triệt để kế thừa, bao quát ngươi có thể được đến không tông cột mốc bên dưới, điều khiển toàn bộ di chỉ trận bẩy. Nếu nói như thế, ý nghĩa không cần nói cũng biết. Mặc kệ trước kia tứ đại bảo địa có phải là cực quan tông, ba thị dạng này siêu cấp thế lực trường khống, một khi ai kế thừa di chỉ có thể điều khiển hộ tông trận bẩy, diệt sát tất cả người cạnh tranh độc chiếm tất cả bảo địa quả thực dễ như trở bàn tay. Ngươi nếu có thể khống chế di chỉ bên trong tất cả trận bẩy, coi như cái này di chỉ là kiến tạo tại bắt ngát biển chân chính tông môn di chỉ, không phải tùy thân động phụ không cách nào thu lấy, nhưng ngươi như cầm cái này di chỉ khi nhà mình sơn môn, dựa vào tả hữu chủ thần chế tạo cấm chỉ chi lực, thật có thể để nhà mình sơn môn vững như thành động. Vấn đề chính là nhận tông khảo nghiệm qua biến thái, tổng cộng có 9 quan chính khảo nghiệm, 9 quan toàn bộ thông qua mới có thể nhận tông, kế thừa nơi đây hết thảy. Ngươi nếu là có thể thông qua cửa thứ 6, tại 7 quan mỗi một quan lập bại, vậy coi như không cách nào kế thừa, cũng có thể thu được tùy ý xuất nhập di chỉ tư cách. Cái này ý nghĩa đồng dạng rất trọng đại, coi như chiếm lấy không được, nhưng người khác đều vào không được, ngươi tùy ý xuất nhập, tứ đại bảo điệu tương đương cũng là chính ngươi. Cho nên nhận tông khảo nghiệm bản thân bên trên còn là có vô tận lực hấp dẫn. Nhưng vài ngàn năm trước di chỉ bại lộ bắt đầu, tinh ý môn cũng xuất hiện qua 7-8 lần, trừ lần thứ nhất bên ngoài mỗi lần đều có trên trăm bán thần đi vào, thành tích tốt nhất một cái bán thần cũng chỉ là phá cửa thứ 3, dừng bước cửa thứ 4. Cho nên 5 6 7 tầng xoáy cánh tay hơn 200 tinh cầu bên trên bán thần đều biết nhận tông khảo nghiệm, cũng mặc kệ là thế lực lớn bán thần hay là đơn độc một hai cái bán thần, cảm thấy đều có minh xác mục tiêu, coi như tinh ý môn mở ra sau bọn hắn có thể đi vào, tại không xác định tinh ý môn sẽ gắn bó bao lâu tình huống dưới, bọn hắn nhiệm vụ thứ nhất chính là vơ vét bản nguyên, nhận tông khảo nghiệm cái gì, thời gian dư giả lời nói liền đi thử xem, thời gian không đủ hay là đừng tự làm mất. Mặt. Đây là tất cả mọi người đều biết tương thức, trước kia mới từ không ai tại giang thủ trước mặt nhắc tới qua, người khác không đề cập tới. Giang thủ lại hoàn toàn không biết, cho nên hắn mới vào hôm nay thật có nào đó cái bán thần mở ra nhận tông khảo nghiệm, cái này Di chỉ hộ tông cấm chế truyền bán này tin tức lúc, vừa mới biết được thừa tông điện cùng nhận tông khảo nghiệm tồn tại. Chương 535, hắn hẳn là không lá gan kia. Nhận tông khảo nghiệm, muốn không mau mau đến xem. Dù sao ta cảm thấy lần này cũng không có ai có hy vọng thông qua, đừng nói nhận tông, có ai có thể phá vỡ cửa thứ 6 khảo nghiệm, thu hoạch được tự do xuất nhập Di chỉ tư cách đoán chừng đều không có, kia còn có cái gì có thể nhìn. Nói đúng lắm, cùng nó đi kia bên trong nhìn những người khác phá quan còn không bằng kế tiếp theo lục soát bản nguyên thực tế. Bây giờ các bảo địa hiệu suất coi như thấp rất nhiều, nhưng nếu vận khí tốt, cũng có thể tìm tới một chút. Giang thủ theo lắng nghe biết rõ ràng nhận tông khảo nghiệm đại thể tình hữu lúc. Tả Hưu lại vang lên không ít tiếng nói. Dù là giờ phút này tại trèo nói sơn núi bán thần nhóm, có một bộ phân cũng chưa từng thấy nhận tông khảo nghiệm, đều vẫn như cũ lười đi đứng ngoài quan sát. Đúng vậy, nói bọn hắn không hứng thú đi đứng ngoài quan sát, mà không phải nói không hứng thú đi thử một chút, cũng là bởi vì nhận tông khảo nghiệm cũng không phải là ai cũng có tư cách tham gia. Một võ giả muốn tham gia nhận tông khảo nghiệm, mặc kệ là võ thánh muốn tham gia hay là bán thần muốn tham gia lại hoặc là chân thần muốn tham gia đều có thể, nhưng ngươi phải có một cái tiền đề, trước đây sách chính là của ngươi tuổi tác phải là tổng thọ nguyên ba thành trở xuống. Một người võ thánh 300 năm tỏ nguyên, ngươi tham gia nhận tông khảo nghiệm lúc nhất định phải thấp hơn 90 tuổi. Một cái ban thần 1000 năm tỏ nguyên, ngươi tham gia nhận tông khảo nghiệm lúc nhất định phải thấp hơn 300 tuổi. Vì sao lại có hạn chế như thế? Vị chủ thần kia cũng không có lưu lại minh xác giải thích, nhưng cái này ý nghĩa cũng không khó suy đoán, kia có lẽ liền là đối phương hy vọng kế thừa hắn tẩm cung chính là một cái tuổi trẻ tài cao thiên tài, mà không phải thế triều lão hủ loại hình cho nên đầu này liền có thể soát dưới không ít võ giả tư cách. Một phương diện khác, nhận tông khảo nghiệm một lần chỉ có thể mở ra một loại. tỉ như nếu có võ thánh mở ra lời nói, lần này nhận tông khảo nghiệm cũng sẽ chỉ nhắm vào võ thánh. Nếu là bán thần mở ra, đó chính là chỉ nhắm vào bán thần. Cho nên tinh ý môn sau khi xuất hiện, dù là bán thần nhóm ngay lập tức nghĩ tới đều là tiến vào các bảo địa vơ vét tài nguyên, cũng sẽ không để võ thánh nhóm đi mở ra khảo nghiệm. Dù sao một lần khảo nghiệm thời gian có thể sẽ rất dài. Một phen phiền nghị luận bên trong, giờ phút này tại trèo nói sườn núi tinh dưỡng hai đạo thân ảnh. Có một nửa đều vẫn như cũ lưu tại trèo nói sườn núi tinh dưỡng, chỉ có một nửa đi hướng thông hướng trèo nói ngoài vách núi thông đạo. Giang thủ cũng tại lúc này đứng dậy hướng về nói đồ núi bước ra ngoài, một lát sau giao qua quy củ cần thiết bản nguyên đến chúng bảo địa chỗ đường cái, Giang thủ quét mắt một vòng Tả Hữu. Lập tức nhìn thấy Tả Hữu đang có tháng 3 năm không thân ảnh đi tại trên đường cái, hướng về cái này gi chỉ thành trì trung ương nhất cung điện kiến trúc phương hướng đi tiến bảo. Giang sư đệ, ngươi cũng dự định đi thừa tông điện thử một chút a. Giang thủ theo dòng người cất bước, vừa đi ra hai bước liền gặp từ lôi quang cảnh đi ra thượng long. Thượng Long bên cạnh thân còn có hai thân ảnh, đều là thanh niên bộ dáng. Ta trước đó từ chưa từng nghe qua Thừa Thông Điện, cho nên đi xem một chút. Giang Thủ cười đi tới, một câu rơi xuống đất còn không cùng Thượng Long trả lời, mấy người hậu phương lại vang lên một tiếng vừa kinh vừa sợ tiếng nói, Giang Thủ. Khi Giang Thủ theo kinh hô nhìn lại, nhìn thấy chính là Việt Hoàn cùng mấy cái Việt Thị bán thần từ pháp Tắc Hải vượt đi ra, mấy vị kia Việt Thị bán thần nhìn chằm chằm Giang Thủ, ánh mắt đều có chút tâm tàn. Việt Hoàn liền không cần phải nhắc tới, nếu như ánh mắt có thể giết người, chỉ sợ Giang Thủ đã chết thảm hàng trăm lượt nhưng bây giờ Việt Thị bán thần cũng nhiều nhất là ánh mắt như đao dò xét một phen Giang Thủ thôi. Dù sao tại một năm trước, Giang Thủ nhờ giúp đỡ Cực Quang Tông đi điều tiết cùng Việt Thị sự tình. Tại Cực Quang Tông áp lực dưới Việt Thị bất kể như thế nào khó chịu Giang Thủ cũng không thể vì một chút chuyện nhỏ không cho Cực Quang Tông mắn mũi. đương nhiên, lúc kia Giang Thủ mời Cực Quang Tông làm như vậy cũng không phải sợ Việt Thị đuổi giết hắn, mà là lục xoát bản nguyên càng quan trọng. Nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện. Còn có hắn lấy ra diễn sinh giáp thần khí, nếu dựa theo năm sáu bảy tầng xoáy trên cánh tay giá thị trường đi tính toán, Cự Quang Tông đều trả không nổi sổ sách. Nếu để cho cực quang tông cảm thấy căn bản mua không nổi, lại không nghĩ thiếu Giang thủ đại nhân tình lời nói, kia khó tránh khỏi sẽ không dâng lên giết người đoạt bảo tâm tư. Liên coi như bọn họ phải vì tông môn mặt mũi cân nhắc, thật có chút sự tình chỉ cần làm kín đáo, ngoại nhân sẽ rất khó biết đến. Bất quá Giang thủ đột nhiên dùng cực thấp giá bán ra, cực quang tông có thể lấy không một món hời lớn, nguyên bản giá thị trường ngàn bản nguyên bảo vật, chỉ cần 2.000, còn lại chỉ cần làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ là được. Kia ra mặc dù dày chỉ sợ cũng phải không có ý tứ, lại thêm cố kỵ tông môn mặt mũi cùng hy vọng, cái này sẽ rất khó lại để cho người dâng lên giết người cấp của chi tâm cho nên lần kia Giang Thủ cũng là đang tính kê cực Quan Tông, vì bỏ đi cực Quan Tông ý hiệp tổng hợp cân nhắc. Mà bất kể nói thế nào, có cực Quan Tông đúng tay, Việt Thị hiện tại thấy Giang Thủ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ngươi thật giống như cũng không có vượt qua Ba thành Võ Nguyên, chẳng lẽ cũng muốn tham gia nhận Tông khảo nghiệm? Hắc, Tốt, nếu như ngươi có lá gan, chúng ta nhận Tông khảo nghiệm bên trong lại một phân cao thấp. Bởi vì không dám trực tiếp động thủ, đang ngó chừng Giang Thủ trên dưới dò xét vài lần về sau, Việt Hoàn mới lại âm lanh thấp cười ra tiếng. Hắn hẳn là không lá gan kia, hoặc là cho dù có lá gan cửa thứ nhất đều chưa hẳn không có trở ngại, bất quá cực quang tông chẳng lẽ có thể hộ ngươi cả đời không thành? chúng ta đi. Việt Hoàn lời nói rơi xuống đất, hắn bên cạnh thân một tên Việt thị bán thần cũng lạnh mở miệng cười, sau đó mới vây tay một cái, mang theo Việt Hoàn mấy người liền đội hướng Thừa Tông Điện. Giang Thủ đối mấy vị kia phản ứng cũng không để ý, chỉ là hiếu kỳ nhìn về phía Thượng Long, còn sư Minh, Giang Mộ đối nhận Tông khảo nghiệm hoàn toàn không hiểu rõ, sư Minh có thể hay không giúp ta giải nói một chút? Nhất Tông khảo nghiệm chỉ có không cao hơn ngươi tổng thọ nguyên ba thành tuổi tắc võ giả mới tham ngộ cùng, điểm này liền bài trừ không ít cường giả. Mấy cái kia tứ trọng tiêu láo tổ sớm vượt qua cái này hạn chế, theo Giang Thủ biết, chính là chúng bán thần bên trong mấy cái tam trọng tiêu cường giả, tỷ như càng Lâm Hoàng, chỉ tướng cùng cũng vượt qua cái này hạn chế. Cho nên coi như tại nhận tông khảo hạch bên trong, việc thị bán thần có thể không còn bận tâm cực quang tông ảnh hưởng xuống tay với hắn, Giang Thủ đều không thế nào để ở trong lòng, hắn chỉ là hiếu kỳ khảo nghiệm nội dung cụ thể mà thôi. Nghe nói qua khảo hạch về sau, Giang Thủ cảm thấy cũng có nhất định giá tâm, nếu như hắn có thể toàn bộ phá vỡ chính quan, kế thừa nơi đây di chỉ, kia mặc kệ là tứ đại bảo địa hay là hộ tông cấm chế ý nghĩa đều có vô tận giá trị. Khắc cái gì cũng không nói coi như tứ đại bảo địa không tạm thời không có cách nào vơ vét càng nhiều bản nguyên nhưng giang thủ nếu có thể đem ma dương tông sơn môn chuyển di tiến vào cái này bên trong lại hoặc là tại ma dương tông cùng bảo địa ở giữa tu kiến một cái trực tiếp hỗ thông truyền tống trợ vậy sau này ma dương tông tính an toàn cũng quá cao coi như cái này bên trong hơn 100 bán thần phát hiện thẳng tới đại lục thông đạo cũng không thể lại làm gì được ma dương tông nhưng trước lúc này giang thủ cũng không dám xem thường cái này khảo nghiệm kia là bảy tám thay mặt bản thần đông đảo người tham gia khảo hạch nhiều nhất chỉ có thể phá vỡ cái thứ ba khảo hạch khảo nghiệm Hắn có thể khẳng định, đã có niên kỷ hạn chế vấn đề này tại, kia khảo hạch nội dung không có khả năng cất cao đến chỉ có cựu trùng cường giả mới có thể phá giải độ khó, cũng chắc chắn sẽ không yếu, hắn hôm nay dứt bỏ vây tay chỉ là nhị trọng tiêu, thật đúng là không, có nhiều năm chắc. Dù sao Thọ Nguyên ngàn năm bản thân, 300 tuổi trước kia đều có thể tham gia khảo hạch, giang thủ đâu. Bây giờ chỉ có 42 tuổi, như lại cho hắn hơn 200 năm, hắn cũng có lòng tin tăng lên tới cựu trùng. Khảo hạch nội dung. Ha ha, nhận thông khảo hạch tổng cộng chín quan, cửa thứ nhất rất dễ dàng, Thọ Nguyên bất quá ba thành người đi vào. Phân biệt ở khác biệt trong cung điện tiếp nhận trận pháp cấm chế công sát, trận pháp cấm chế sẽ còn căn cứ tu vi của ngươi khí cơ mạnh yếu điều chỉnh công sát cường độ, tỉ như ngươi không đủ nhất trọng tiêu, kia trận pháp cấm chế công sát mạnh nhất là tiếp cận nhị trọng tiêu cường giả một kích toàn lực, không có khả năng nói trực tiếp xuất hiện chân chính nhị trọng tiêu, tam trọng. tiêu cường giả công sát, kia sẽ trực tiếp miểu sát người tham gia khảo hạch. Tại ngươi năng lực chịu đựng phạm vi bên trong cấm chế công sát, tổng cộng chín đạo, ngươi hoàn toàn đón lấy lời nói, cấm chế sẽ còn căn cứ ngươi khí cơ là suy yếu hay là cường thịnh, cho cựu phẩm đánh giá. Nếu ngươi đến lúc đó thoát thoát, giống như thi triển qua đốt mệnh pháp vũ hậu như vậy suy yếu, đây chính là kém nhất nhất phẩm đánh giá, như đón lấy sau khí cơ còn thịnh vượng tiếp cận hoàn hảo trạng thái, đó chính là cao nhất cựu phẩm đánh giá, chỉ cần ngươi đánh giá tại ngũ phẩm trở lên, chính là phá quan. Cửa thứ nhất không khó, dĩ vãng mỗi lần phá quan người đều có thể có bệnh thành. Độ khó là từ cửa thứ hai bắt đầu, cửa thứ hai chính là tại nhất định kỳ hạn bên trong đánh bại tất cả người cạnh tranh, tỉ như ngươi nhập quan về sau như còn có 14 tên cùng ngươi cùng một chỗ vượt quan bán thần, vậy ngươi nhất định phải đem mặt khác 14 cái bán thần toàn bộ đánh bại, loại này đánh bại hoặc là đối phương chủ động rời khỏi nhận thua, hoặc là đánh giết. Nhưng nếu như xuất hiện tại cửa thứ 2 vượt quan người quá ít, tỉ như chỉ có một người, vậy sẽ có trận pháp cấm chế kiến tạo sát cơ chu sát ngươi, ngươi phải kháng quá khứ. Cửa thứ 2 trận pháp cấm chế công sát liền viễn siêu cửa thứ nhất, tuyệt đối so ngươi đồng thời đối mặt đông đảo người cạnh tranh còn khó. Về phần cửa thứ 3, nói hay không đều không có ý nghĩa gì, Giang sư đệ, nếu như ngươi muốn đi mở mang một chút nhận tông khảo hạch, cái này đơn giản Ngươi coi như tiến vào cửa thứ nhất thử một chút cấm chế công sát cường độ, nhìn xem mình có thể cầm tới mấy bình luận giá cũng không quan trọng, nhưng ngươi coi như có thể được đến bắt phẩm đánh giá, tốt nhất cũng đừng tiến vào cửa thứ hai. Một khi ngươi đi vào Việt Thị lại muốn đánh giết ngươi, ta Cự Quang Tông cũng không thể nói gì hơn. Cửa thứ hai khảo hạch nội dung chính là đánh bại tất cả người cạnh tranh, chúng ta có thể giúp ngươi điều giải một chút tranh chấp nhỏ, lại không có khả năng để tham dự vượt quan Việt Thị Bán Thần không xuống tay với ngươi, vậy tương đương không để Việt Thị vượt quan, hoàn toàn là cố tình gây sự. Việt Thị Bán Thần thực lực Việt Hoàn thì thôi, hắn là bại tướng dưới tay ngươi, nhưng Việt Hoàn chỉ là nắm giữ Tam Hệ pháp tắc. Thọ nguyên 2800 năm, mà hắn bây giờ cũng chỉ có 890 tuổi, niên kỷ còn tiểu. Hắn tình huống cùng ta là không sai biệt lắm, nhưng Việt thị bên trong tuổi tác không đủ thọ nguyên 3 thành người, cũng có là cường giả, còn có một cái nhị trọng tiêu, bốn cái nhất trọng tiêu. Mới vừa rồi cùng Việt hoàn cùng nhau, đối ngươi mở miệng quát lệnh Việt Phi Dương, chính là nắm giữ bốn đại pháp tắc, tổng cộng ngàn năm thọ nguyên, bây giờ lại chỉ có 230 hơn chục tuổi, nhị trọng tiêu cường giả, ngươi nếu là dám tiến vào cửa thứ hai, kia nói rõ là cho Việt Phi Dương kích cơ hội giết ngươi. Thượng Long đối Giang thủ cũng rất khách khí, từng câu giải thích bên trong đem đại thể quy tắc giải thích rõ ràng. Giang thủ cũng bừng tỉnh đại ngộ, trách không được trước đó việc hoàn mấy cái sẽ nói ra như vậy. Bất quá thượng long lại chỉ nói hai quan, nghe giọng điệu của hắn, cho Giang thủ giải thích cửa thứ ba hoàn toàn không cần thiết. Giang thủ cũng có chút dở khóc dở cười, hắn cũng không tiếp tục hỏi nhiều, có nhiều thứ coi như hiện tại không có hỏi rõ ràng, không được bao lâu cũng có thể minh bạch. Chương 536, ngươi vậy mà thật dám đến. Nhìn tới tham gia khảo hạch bán thần không ít đâu. Một lát sau, Khi Giang thủ cùng Thượng Long mấy vị nhân tộc bán thần đến trong thành Dương, nhìn thấy chính là một tòa khổng lồ cung điện, cung điện phía trước hắc thạch trên quảng trường nhiều như rừng đứng một tháng 2 năm một không vị bán thần, trong đại điện bán thần càng nhiều, chừng hơn 30 vị. Tòa đại điện này cửa vào phía trên chính giữa cũng treo thừa tông điện bảng hiệu, cung điện môn hộ là một tầng thật mỏng trong suốt màn sáng giống như màn nước đồng dạng đem trong ngoài ngăn cách. Nội bộ hơn 30 vị bán thần phần lớn chỉ có thể nhìn thấy mông lung hình ảnh. Theo Thượng Long khẽ than thở một tiếng, Giang Thụ cũng tán đồng gật đầu. Nhìn qua đi đến cái này, bắt ngát tông di chỉ chừng hơn 100 bán thần, nhân tộc bán thần 6 tháng 7 năm 10 vị vượt không tộc bán thần 67, yêu tộc tháng 4 năm 50, tất cả cộng lại trọn vẹn hơn 170 vị. Cho dù có cá biệt bán thần đã tại trước đó tìm kiếm bản nguyên thời gian bên trong vỡ lạc, tỉ như Giang thủ Liên từng đánh chết một cái vượt không tộc toàn lĩnh cơ, nhưng cho dù có cá biệt bán thần bỏ mình, đoán chừng hiện tại toàn bộ di chỉ bên trong cũng có thể có 150 vị tài hữu, dù sao bán thần cũng không phải dễ dàng chết như vậy. Theo 150 cái bán thần tính toán, giờ phút này chỉ có hơn 30 cái tới tham gia nhận tông thí luyện, tựa hồ cũng không tính hiểu. Nhưng có một vấn đề là không cách nào coi nhẹ đó chính là biểu thị công khai nhận tông khảo nghiệm mở ra tiếng nói là vang ở toàn bộ dí chỉ tiếng nói hiện vang lúc không có khả năng tất cả bán thần đều tại các bảo địa khu vực an toàn tĩnh dưỡng khẳng định có một bộ phân còn tại các bảo địa chỗ sâu tìm kiếm bản nguyên những cái kia tại bảo địa chỗ sâu tham dò coi như nghĩ đến đều phải tốn phí thời gian nhất định mới có thể trở về cái này bên trong hiện tại liền hội tụ hơn 30 cái người tham gia khảo hạch thật không ít mà giờ khắc này đứng tại thừa tông điện bên ngoài một tháng hai năm một không vị cũng đều là bốn thế lực lớn bên trong đại nhân vật một mình bán thần cơ hồ không có đơn độc bán thần ngươi hoặc là mình tiến vào đi tham gia khảo hạch hoặc là vào không được, không vào được. Có thể vào ngươi cũng phần lớn chưa quen thuộc, tới hay không đứng ngoài quan sát đều không có không quan trọng.